chương hai trăm ba mươi bảy mang tới ảnh hưởng thiên hà vương lo lắng vạn phần nói l ã o bà bây giờ nên làm gì chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn linh nhi đi chết giao chỉ thánh mẫu lắc đầu nói đối phương cũng không có nhất định phải giết linh nhi hắn đầu tiên là muốn linh nhi độc môn thần thông băng long thổ tức sau đó lại muốn trong tay hắn thiên đột kính cùng một kiện thần cấp bảo vật liền có thể không giết linh nhi có thể là thiên đột kính là người đưa cho linh nhi tuổi tròn lễ vật nàng bảo bối g h y gớm hiện tại chỉ có thể hy vọng linh nhi có thể giao ra thiên đột kính thiên hà vương sắc mặt tái xanh sắc ý ngưng như nói tốt nhất khẩn cầu linh nhi không có việc gì bằng không bất kể là ai Ta thiên hạ cho vương dù lần à chết c m này l có h h o đối p ư n trò hay để nhìn đồng thời trong lòng bọn họ đối với ngọc hư tiên môn cũng tràn đầy kiến hắn kỵ vốn cho rằng thái huyền vực bị an phận ở một góc phong ấ n vài vạn năm đoạn tuyệt cùng bọn hắn liên hệ liền nên cô đơn thế nhưng hiện tại xem ra chẳng những không có cô đơn người ta phản mà cất cánh khỏi cần phải nói vẹn vẹn là t r ầ n lâm một người có thể đủ sánh vai bọn hắn toàn bộ t i ê n môn quá cường hãn vừa mới bắt đầu bọn hắn nghĩ đến đi vào thái huyền vực thứ nhất đối phó yêu ma đệ nhị nhìn một chút có thể hay không tại thái huyền vực vơ vét một phiên hiện tại xem ra nếu như chính mình không cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế rất có thể bị chết liền là chính bọn hắn thử vong vừa mới bắt đầu diệt vong đó là tự gây nghiệt thì không thể sống tiêu linh nhi cả người đều c h o n g váng không còn có trước đó tự tin và cuộc vọng trơ mắt nhìn mẹ của mình hình chiếu bị giết nàng sợ hãi nàng không dám hứa chắc trần lâm là có hay không dám giết mình nắm chặt thiên độn kính tay cũng nới l ò n g rất nhiều trần lâm mỉm cười nói bây giờ suy nghĩ thế nào là giao ra thiên độn kính lấy thêm ra một kiện thần cấp bảo vật vẫn là chết tiêu linh nhi cắn chặt r ă n g không bỏ được nhìn thoáng qua trong tay thiên độn kính hướng phía trần lâm ném tới thiên độn kính ta có thể cho ngươi thế nhưng ngươi muốn nhớ kỹ cho ta cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ đem thiên độn kính một lần nữa cầm về trần lâm tiếp nhận thiên độn kính nói ra không sao chỉ cần ngươi bảo bối nhiều tùy thời có thể dùng tìm ta đòi hỏi còn có trần lâm thu hồi thiên độ tính tiếp tục hỏi tiêu linh nhi khẽ cắn răng nói ra cầm lấy đi tiêu linh nhi lại là một tấm kim trang đem ra hướng phía trần lâm n é m tới tiếp nhận kim trang trần lâm xem xét không sai một môn thần cấp công pháp này đều là đồ tốt tại chính mình trăm vạn lần bạo kích trả về phía dưới chắc chắn xuất hiện không ít đồ tốt đáng tiếc nguyên thủy bảo vật có ít người có khả năng lăn trần lâm thua tay nói tiêu linh nhi nói ra trần lâm hôm nay sỉ n h ụ ta tiêu linh nhi nhớ kỹ trần lâm trợn trắng mắt nói lại không lăn có tin ta hay không đổi ý một đạo kiếm y trong nháy mắt bán ra dán vào tiêu linh nhi gương mặt xẹt qua do a đến tiêu linh nhi vẻ mặt cử biến không tự chủ được chân sau một bước kém chút không có đ ặ t mông ngồi dưới đất thật là đáng sợ ngoan thoại cũng không thả quay người liền rời đi nơi này nay một trận chiến cuối cùng kết thúc đột nhiên xuất hiện một trận chiến cũng bởi vì tiêu linh nhi ngạo mạn cùng hung hăng càng quái muốn vì đại ca của mình báo thủ mới bùng nổ một trận chiến vốn có thể tránh cho nhưng lại y nguyên phát sinh bởi vì đối với trần lâm đối với ngọc hư tiên môn đối với thái huyền vực đều cần này một trận chiến đây là tôn định thái huyền vực địa vị một trận chiến t ô như, như vậy lần này trần lâm tên vang cắt toàn bộ tiên nguyên thế giới chín đại cương vực yêu ma hoàng triều đông hải bờ chân trời góc biển ngọc hư tuyên môn từ đó cũng bởi vì trần lâm tồn tại bị đẩy lên cao độ trước đó chưa từng có thái huyền vực đệ nhất chín đại cương vực mười đại tiên môn một trong tiên môn không ít toàn bộ chín đại cương vực trọn vẹn hơn hai mươi cái tiên môn thập n giao trì c mà v thánh mẫu nhân tộc tam đại chuẩn đế một trong thánh địa thánh chủ trần lâm lại dám tới khiêu chiến cũng không biết hai người đại chiến sẽ như gì đến cùng là ai thắng ai thua mỗi người nói một t i ể u bất quá người ủng hộ vẫn là duy trì giao trì thánh mẫu từ xưa đến nay nhiều ít hạng người kinh tài tuyệt diễm thành tiên t ă n g cảnh mỗi một cảnh giới chi ở giữa t r ê n l ệ n h đều không thể đạo lý tính toán liền giống như một đạo thiết tiệm muốn đột phá đạo này thiên tiệm sao mà khó khăn cho dù là những cái kia kinh tài tuyệt diễm đại đế tại chưa thành đại đế chẳng qua là cũng không thể đền bù chi ở giữa t r ê n l ệ n h cũng chỉ là đến gần vô hạn trần lâm tự nhiên không có khả năng nhưng mà liền là dạng này trần lâm lại dám không nể mặt giao trì thánh mẫu tin tức càng diễn càng liệt rất nhanh truyền bá ra thái huyền vực thậm chí là trung vực không ít cương vực lúc này đều điên truyền ra tới mạnh quá mạnh từ y hiệp kiế vương không hổ là chúng ta mẫu mực lao tử đã sớm xem giao chỉ thánh địa những cái kia xú nương môn không vừa mắt không ai bị nổi tưởng rằng thánh địa không dạy nổi hiện tại có người không đem các ngươi để ở trong mắt đi t ử y thì kiếm vương lao tử thứ nhất viết một cái viết kép chữ phục ta quyết định t ử y thì kiếm vương trần lâm là thần tượng của ta ta có thể là nghe nói t ử y thì kiếm vương có hai cái hồng nhan c h i kỷ đáng tiếc hai người k i a bên trong không có ta cái kia sợ cái gì trực tiếp gả cho t ử y thì kiếm vương liền tốt ta nguyện ý cho hắn sinh hầu tử giao chỉ thánh địa bên trong tiêu linh nhi còn sống tin tức cuối cùng là nhường hai vợ chồng thợ dài một hơi nhưng là đồng、dạng. các đại cương v ự c đơn giản muốn đem trần lâm cho thần thoại này làm cho cả thánh địa đụng phải trước nay chưa có cốt nhục thánh m à không thể mạo phạm thế nhưng lúc này lại có người không chỉ mạo phạm thánh địa tôn nghiêm còn đem tôn nghiêm của bọn hắn đẻ xuống đất hung hăng ma sát ẩu đả xì nhục ca giờ khác này thánh địa cao tầng toàn đều tới thánh mẫu hai trưởng lao chết rồi thánh nữ bị đánh số m ộ ư ơ i đệ tử bị giết quyết không thể tính như vậy thánh đ ị a tôn nghiêm không thể n h ủ trần lâm phải chết giết trần lâm trần lâm phải chết hết thệ cao tầng dồn dập tiêu gạo thánh mẫu chẳng lẽ nói ngơi đường đường trần đế chẳng lẽ tựa như là bên ngoài nói tới liền hình chiếu đều bị đối phương nhất kiếm đánh nát ngươi sợ hãi đại trưởng lão càng là dẫn đầu bức vua thoái vị nói giao chỉ thánh mẫu không giận tự uy hư l ệ n h nói các ngươi nói đúng trần lâm phải chết như vậy xin hỏi vị nào trưởng lão nguyện ý ra tay đánh giết trần lâm đại trưởng lão có muốn không ngươi ra tay giao chỉ thánh mẫu hướng phía bên người một cái lão nhân hỏi chương hai trăm ba mươi tám hai nữ áp bách đại trưởng lão liền vội vàng lắc đầu nói thánh mẫu ta không được ta gần nhất luyện công x ả ra chút tình huống pháp lực n h chuyện lúc nào cũng có thể tàu hỏa nhập ma thế nhưng ngươi yên tâm chờ ta xin nhờ tàu hỏa nhập ma dấu hiệu ta trước tiên ra tay đánh giết cái này trần lâm tàu hỏa nhập ma giao chỉ thánh mẫu hử lạnh một tiếng sau đó nhìn về phía t ê u gào đồng dạng lợi hại tam trưởng lao nói ra tam trưởng lão có muốn không ngươi ra tay tam trưởng lão lắc đầu nói thánh mẫu ấn lý thuyết ta cũng là nghĩa bất dung tử trần lâm kẻ này dám nhục ta thánh địa giết hắn trăm ngàn lần đều không quá đáng thế nhưng gần nhất ta là tại đi không được đúng rồi ta nhận đả thương liền là thụ thương giao chỉ thánh mẫu hử lạnh nói ngươi thật thụ thương sao cũng không nên gà ta người nào dám gà ta môn quy xử trí t rất r xin g lỗi a o sắc mặt đ muốn muốn ta, ta không muốn chết thế nhưng hiện tại mấu chốt là không đi không được à rõ ràng chính mình mượn cớ thủ thương là không gạt được thánh mẫu đáng chết chính mình làm sao không phải cũng nói tàu hỏa nhập ma a hiện tại chỉ có thể đối với mình tàn nhẫn một giờ rồi khe cắn răng tam trưởng lão lập tức nghịch chuyện pháp lực ngay sau đó là một n g ụ m máu tươi b ắ n ra thụ thương thánh mẫu ngươi xem ta thật thụ thương đều thổ huyết điểm này thủ đoạn nham hiểm như thế nào giấu giếm được giao chỉ thánh mẫu giao chỉ thánh mẫu cũng l ờ i vạch trần h ư lệnh nói người tới tam trưởng lão có thương tích trong người còn không mang đi nghỉ ngơi còn có đại trưởng lão đều muốn t ẩ u hỏa nhập ma còn tới mở hợp cái gì cũng mang đi nghỉ ngơi rất nhanh hai vị trưởng lão bị mang đi giao chỉ thánh mẫu hai mắt nhìn chung quanh mọi người còn có ai nguyện ý đi giết cái này trần lâm đi giết trần lâm không thấy liền đại trưởng lão tam trưởng lão đều rút lui bọn hắn đi muốn chết ta dồn dập lắc đầu nói chúng ta nguyện ý nghe theo thánh mẫu mệnh lệnh thánh mẫu nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ trần lâm tuy nên giết nhưng là lúc nào giết thánh mẫu ngươi nói tính giao chỉ thánh mẫu hử lệnh nói làm sao các ngươi cũng cho là ta cứ tính như thế trần lâm phải chết thế nhưng muốn giết hắn không phải hiện tại không nên quên với ta mà nói còn có một cái nhất chuyện trọng yếu phải làm t i ê n lộ tranh phong đại đế chi lộ v a n h đúng a thành tựu đại đế mới là hàng đầu mục đích giao chỉ thánh mẫu nói ra trần lâm hoàn toàn chính xác không đơn giản có thể nhất kiếm diện ta hình chiếu ta thật muốn xuất thủ mặc dù có khả năng giết hắn nhưng lại cũng tồn tại nhất định biến số đại đế chi lộ ta không cho phép có nửa điểm b i ế n số chỉ có thể khiến cho hắn nhiều sống một đoạn thời gian thánh m â u anh minh mọi người cùng kêu lên cao giọng nói thái huyền vực thái ất sơn bên trong trần lâm lúc này cúi đầu lo lắng hai hùng đứng ở chỗ đó đứng trước mặt hai nữ triệu nhược tịch cùng diệu thiện tiên tử hắn lúc này không có chút nào vừa rồi đại sát tứ phương uy trấn thiên nguyên khí thế sống đầy đủ tựa như là một cái làm sai sự tình hại tử một dạng mà triệu nhược tịch cùng diệu thiện tiên tử không nói một lời cứ như vậy nhìn xem hắn càng như vậy với hắn mà nói càng là một loại g à y vỏ nơi sang ngọc hư tiên môn mọi người tránh nút trong bóng tối nhìn xem tất cả những thứ này tô huyên lắc đầu nói ta không b ộ i phục người khác liền b ộ i phục trần lâm sư đệ thế mà nắm rượu thiện sư mội bắt lại người nào không biết rượu thiện sư mội tính cách ngươi nói ngươi bắt lại liền cầm xuống hết lần này tới lần khác chân đạp hai cái thuyền lần này trần sư đệ t h ầ m rồi nam cung vấn tiên h h ừ lạnh nói đáng đ ờ i ai bảo hắn cuồng vọng tự đại lần này có nhiều hiểm kém một chút chúng ta ngọc hư tiên môn như vậy xóa tên liền nên cho hắn một chút giáo huấn cố thiên tuyết lo lắng nói lao tổ trưởng môn sư phụ ta không có sao chứ thẩm linh lung nói ra này có cái gì sư phụ không phải liền là cho tìm hai cái sư nương sao phụ thân ta không thì có sáu cái lao bà sư phụ xem như tốt ta rất muốn lấy sư phụ có thể tìm thêm mấy cái sư nương lời này vừa nói ra lập tức nên đón triệu nhược tịch cùng diệu thiện tiên tử tầm mắt có sắc khí thầm linh lung lập tức ý thức được mình nói sai vội vàng lộ ra xấu hổ nụ cười đến cười hắc hắc thân thể không tự chủ được lưu u i lại. Ừ. r thiện tiên tử nói ngươi không tử sư đệ, ngươi có phải hay không cũng hay muốn cùng lại ta biết trên người ngươi pháp bảo hỡi ít ta đây không phải theo giao chỉ thánh địa chỗ nào được đến một chiếc gương sao liền đưa cho sư tỷ ngươi trần lâm liền vội vàng đem thiên đội kính đem ra thiên đội kính thần cấp pháp bảo diệu thiện tiên tử một thanh nhận lấy nói ra cái gương này ta mớn muốn tốt càng tốt trần lâm lúc này mới thở dài một hơi k e n ký chủ đưa tặng đạo lữ diệu thiện tiên tử thần cấp pháp bảo thiên đội kính phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám mươi vạn bị bạo kích trả về ban thưởng đại đạo kim tiên cấp thiên vương ấn một viên thiên sư ấn nhớ không lầm là là tứ đại thiên vương bảo ấn tứ đại thiên vương c h ấ n thủ thiên đình nam thiên môn đem đối ứng đúng lúc là địa hỏa phong thủy mà này miếng bảo ứng thuộc tại ma lễ thanh đại biểu đại địa tri ấn s o tô huyên trưởng môn ngọc hư ấn lợi hại hơn nhiều cũng s o ngọc hư tiên môn trí bảo phiên thiên ấn lợi hại hơn nhiều vô luận là ngọc hư ấn vẫn là phiên thiên ấn đều là tiên khí đương nhiên chân chính phiên thiên ấn liền không đồng dạng công kích đệ nhất trí bảo đáng tiếc không phải đồ tốt ai trần lâm rất là hài lòng nhưng mà ngay tại trần lâm đem thiên độn kính cho diệu thiện tiên tử về sau triệu n ư ợ c tịch liền không cao hứng hư l xem ra sư huynh vẫn là không có coi chúng ta là chuyện a làm sao có thể trần lâm vội và nói sư muội sư huynh làm sao lại quên ngươi ngươi xem phát bảo sư huynh sớm liền chuẩn bị xong nói xong liền đem vừa mới lấy được thiên vương ấn đem ra bảo vật này tên là thiên vương ấn tứ đại thiên vương một trong ma lễ thanh vũ khí triệu nhược tịch tiếp nhận thiên vương ấn lập tức cảm nhận được này miếng thiên vương ấn cực kỳ không đơn giản không khỏi hỏi ngươi nói thiên vương ấn còn là chuyện gì xảy ra tứ đại thiên vương là ai ma lễ thanh còn có người họ ma không phải là yêu ma đi trần lâm nói ra làm sao có thể tứ đại thiên vương trấn thủ nam thiên môn biết nam thiên môn sao thiên đình môn hộ đây chính là thần tiên a h á n bảo vật đương nhiên sẽ không kém h á n bảo vật n g ư ơ i biết thần tiên triệu nhược tịch nói ra trần lâm lập tức sửng sốt lúc này chẳng những là triệu nhược tịch diệu thiện tiên tử còn có tô uyên nam cung vấn thiên đám người toàn đều nhìn hắn lúc này bọn hắn cũng không che giấu trần lâm nói tới chỉ tự phiên ngữ hoàn toàn chính xác khiến bọn họ rất ngạc nhiên thiên nguyên thế giới với bên ngoài miêu tả rất ít chớ đừng nói chi là thiên đình nam thiên môn tứ đại thiên vương các loại bọn hắn biết chẳng qua là đại đế về sau có thể phi thăng thành tiên rời đi thiên nguyên còn lại hoàn toàn không biết gì cả chương hai trăm ba mươi chín đế lộ khai sư đệ như lời ngươi nói này chút ngươi là làm sao mà biết được đến cùng chuyện gì xảy ra thô huyên hỏi trần lâm sửng sốt làm sao bây giờ chẳng lẽ nói cho các ngươi biết chính mình đây là ở kiếp trước từ nhỏ nói trong tv thấy chính mình giống như bọn hắn thiên nguyên thế giới bên ngoài sự tình cũng không biết thế nhưng nói ra chỉ sợ bọn họ cũng không tin đi mẹ nó liều mạng không phải liền là lừa dối người sao ai sợ ai a lúc này trần lâm nói ra vậy được rồi đã các ngươi muốn hỏi ta đã nói thiên nguyên thế nhà bất quá là chư thiên vạn giới bên trong một cái thế giới thôi một cái phụ thuộc vào tiên giới phía dưới thế giới cái gọi là thập nhị phẩm tiên cấp bất quá là giả tiên h ư tiên căn bản cũng không phải là chân chính tiên sư minh ngươi cũng đã biết kỳ thật ta nhân tộc cũng không là thiên nguyên thế giới sinh trưởng ở địa phương tồn tại trần lâm đột nhiên hỏi tô huyên gật đầu nói hoàn toàn chính xác ta nhân tộc đến từ thế giới khác cái gì thế giới khác rõ ràng rất ít người biết thậm chí hiện tại cũng chỉ có năm chắc mấy cái thế lực biết điểm này sớm đã bị lịch sử che giấu trở thành bị người quên lãng tồn tại vẫn cho rằng yêu ma mới là kẻ xâm nhập kia nhưng lại không biết nhân tộc mới là trùm phản diện yêu ma mới là thiên nguyên thế giới sinh trưởng ở địa phương tồn tại bất quá nhân tộc càng hiểu được lợi dụng thiên đạo dung nhập thiên đạo kính sợ thiên đạo dần dần nhường thiên nguyên thế giới thiên đạo vứt bỏ yêu ma lựa chọn nhân tộc trần lâm nói ra không muốn nói này chút nói thần tiên nói này thiên nguyên thế giới phía trên đẳng cấp cao hơn thế giới liền là tiên giới tiên giới cao nhất quyền lợi cơ cấu cái kia chính là thiên đ ỉ n h thống trị hết thệ tiên nhân tứ đại thiên vương liền là tiên nhân một trong thủ hộ tứ đại thiên môn thiên đ ỉ n h lối vào chậm rãi triệu nhược tịch nói ra sư minh này chút ngươi lại là làm thế nào biết đừng nói cho ngươi ngươi là tiên nhân truyền thế trần lâm cười khổ nói ta thật sự chính là tiên nhân t r u y ể n thế các ngươi không tin rõ ràng không ai ý tưởng trần lâm không thèm đếm sỉa diễn trò làm nguyên bộ biện pháp tốt nhất liền là năm chính mình đóng gói cao quý một chút để cho mình trở thành tiên nhân truyền thế biện pháp tốt nhất là trí nhớ thất t ỉ n h trần lâm nói ra trưởng môn sư m i n h có thể nhớ kỹ ta nhập môn mười năm không có tiếng t â m gì hơn một năm trước một chiêu quật khởi nguyên nhân sao mà lại ta càng là hơn một năm thời gian trở thành vương giả cảnh đ ỉ n h phong sao đúng a chẳng những là tốt huyên tất cả mọi người nổi lên nghi ngờ cùng nhau nhìn xem trần lâm muốn biết vì cái gì a hơn một năm thời gian đơn giản giống như nằm mơ a tô huyên nói ra ta nhớ được một năm trước thu đồ đệ đại điện trước giờ ngươi còn bị người đánh sau này nhất phi chủ tiên lần thứ nhất gặp mặt ngươi ngưng sát tu vi lần thứ hai ngươi hợp đạo cảnh sau đó là hóa thần động huyền tạo hóa vương giả trần lâm nói ra đúng nói đến ta thật đúng là cảm tạ võ liệt hắn không đánh ta một chầu ta đến nay nhiều lần vô vi liền làm ộ t trận này đánh nhường ta thức tỉnh ở kiếp trước chi nhớ ta đích xác là tiên nhân hạ phảm lịch luyện tự thân ngươi thật chính là t i ê n nhân diệu thiện tiên tử lại một lần nữa hỏi trần lâm gật đầu nói thật bằng không ta sẽ như này còn vọng tự tin ta sẽ tu luyện như thế mạnh liệt sao Tất cả nhưng thứ vào lúc này bạo kích trả về kịp thời xuất hiện ký chủ đưa tặng đạo lưu triệu nhược tịch đại đạo kim tiên cấp pháp bảo thiên vương ấn phù hợp bạo kích trả về yêu cầu bởi vì bảo vật này là bạo kích trả về đạt được chỉ có thể kích khởi đồng giá trả về đạt được ngang cấp đại đạo kim tiên cấp pháp bảo lưu ly ngọc tịch bình dựa vào lại là ngọc tịch bình Này hẳn không phải là phải trần ừ hàng đạo nhân đạo t í bảo. Thế nhưng có thể、so、sánh lạc sơn bình giả so Thế thể truyền thường Tịnh t nhưng sánh hại hơn nhiều. sơn Ngọc có lạc lợi r lâm hít sâu một hơi liền đem này lưu ly ngọc tịnh bình đưa tới quả nhiên đạt được này lưu ly ngọc tịnh bình diệu thiện tiên tử trong nháy mắt bị hấp dẫn tốt món bảo vật này ta mớn t í n h ngươi thức thời trần lâm thở dài một hơi còn tốt còn tốt keng hệ thống lại một lần nữa vang lên một kiếm bảo vật có khả năng liên tục bảy lần bạo kích trả về quá nhân tính hóa ha ha ha ha trần lâm nhịn không được cười ha hả ký chủ đưa tặng đạo lữ diệu thiện tiên tử đại đạo kim tiên cấp pháp bảo lưu ly ngọc tịnh bình phù hợp bảo kích bảo trần ả về yêu c u bởi vì bảo vì vật à y kiếm. Kiếm lâm à bảo k í trong về lòng hơi động đối cố thiên tuyết khua tay nói thiên tuyết trước đó tiêu linh nhi thi triển băng long thổ tức vi sư cảm thấy rất thích hợp người liền muốn đi qua vừa vặn môn công pháp này ngươi cầm lấy đi tu l u y ệ n tốt đa tạ sư phụ cố thiên tuyết mừng rỡ hoàn toàn chính xác môn này băng long thổ tức lại có thể triệu hồi ra một đầu băng long đến phun ra lạnh hơi thở trong nháy mắt đóng băng vạn giảm độ không tuyệt đối đích thật là một môn hiếm có đối địch pháp môn keng ký chủ truyền thụ đệ tử cố thiên tuyết băng long gào t h é t t à n tiên thần cấp công pháp băng long thổ tức phù hợp bạo kích trả về yêu cầu có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng sáu mươi lần bạo kích trả về đạt được bản đầy đủ đi đến tiên vương cấp thần thông băng long gào thép được a môn thần thông này nói với trần lâm lai hoàn toàn chính xác cường hã Thế nhưng vào đúng lúc này b ỗ t g nhiên chân trời một vệ kim quang đột nhiên chiếu bắn ra một cái cầu thang xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt bằng hoàng đại khí có thể đủ hủy thiên diệt địa huy áp để cho người ta có một loại quỷ bái khí tước một màn này quá quen thuộc thiên nguyên thế giới thiên đạo ban thưởng thiên đạo hiền hóa t i ê n lộ tranh phong đại đế c h i lộ đương nhiên trở thành đại đế không nhất định nhất định phải đạp vào đế lộ truy tìm tiền bối dấu chân đạt được tiền bối c h ú c phúc từ đó bước vào đại đế cảnh giới thế nhưng đầu này đại đế c h i lộ lại là trở thành đại đế muôn vàn con đường bên trong thoải mái nhất đơn giản nhất dễ dàng nhất bước vào đại đế một con đường giờ k h ắ c này tất cả mọi người máu nóng sôi trào trong lòng tràn đầy đấu trí Trưng 240, các tộc tướng tốt phản ứng. Không muốn làm tướng quân binh sĩ, không phải tốt binh、sĩ. Không các phải làm sĩ sĩ. n h â n tộc thiên tiêu c ư ờ n g giả tuyệt thế ẩn thế đại năng dồn dập động d u n g tam đại thánh địa hai mươi bốn tiên môn thập nhị trong cổ tộc đều bộc phát ra vô số đạo cường hãn khí t ứ c chờ đợi một ngày này bọn hắn chờ đợi rất lâu đế lộ khai đại đế hiện ai có thể đi thông đại đế chi lộ người nào liền có hy vọng đạt được các triều đại tiên hiền lưu lại đại đạo càng lộ từ đó bước vào đại đế cảnh giới uy trấn thiên nguyên đánh đâu thằng đó trấn áp một thời đại từ xưa đến nay chuẩn đế nhiều không kể siết vương giả nhiều vô số kể thế nhưng đại đế lại có thể đếm được trên đầu ngón tay đế lộ là mỗi người mong đợi nhất có hy vọng nhất bước vào đại đ giao chỉ thánh mẫu gắt gao nhìn lên trời cao nàng biết mình cơ hội tới giao chỉ thánh mẫu tên bản thân liền là bọn hắn giao chỉ thánh địa đời thứ nhất người khai sáng giao chỉ thánh mẫu danh hiệu về sau các triều đại giao chỉ thánh chủ đều dùng giao chỉ thánh mẫu tên uy c h ấ n thiên nguyên lần này hắn muốn đường đường chính chính xứng đáng này giao chỉ thánh mẫu tên t h á n h cựu đại đế vị trí đại lôi ô n g tự thái sơ thánh địa mặt khác hai đại thánh địa gì nếm không phải như vậy hai đại tối cường cổ tộc cơ gia khương gia thái huyền vực hai đại cổ tộc cơ gia cùng khương gia bất quá là trung vực cơ gia cùng khương gia chi nhánh thôi đây cũng là toàn bộ thiên nguyên thế giới rất nhiều trong cổ tộc duy nhất có thể cùng thánh địa chống lại tồn tại mặc dù chuẩn đế không ra thế nhưng ai cũng biết tại hai đại cổ tộc bí cảnh bên trong lại người phong ấn thuộc về mình cổ tộc chuẩn đế cường giả theo lớn đế lộ khai vô số đạo cường giả khí tức tỉnh lại nguyên bản i ê n l ạ n g thiên nguyên thế giới một lần nữa náo nhiệt tuổi thọ chung kết phong ấn bản thân giờ k h ắ c này vô số đạo phong ấn bị từng cái t ở i ra vô số vâng giả chuẩn đế dồn dập t h ứ c tỉnh chỉ vì tranh đoạt cái kia đại đế vị trí đại đế chính là có năng lực vượt qua hư không thoát ly một phương này thiên nguyên thế giới đại đế mới có hy vọng dẫn động chư thiên lôi kiếp phi th thành tiên không khó khó tại thành cựu đại đế vị trí yêu ma hoàng triều theo ba lần xâm lấn thất bại bảy đại phong vương năm chết hai thương liền yêu sư côn bằng phân thân đều bị chèm giết hoàng triều bên trong lần thứ nhất hiện ra một cô bi ai cùng xào xạc cảm xúc trở về chín đại cương vực đoạn lại thuộc về bọn hắn yêu ma hoàng triều quê hương là bọn hắn vài vạn năm tới m ộ n g tường vì thế bọn hắn nhiệt tâm tăng vọn chuẩn bị đầy đủ thế nhưng là cùng nguyện vọng lần này bọn hắn thất bại cũng bởi vì một người trần lâm hắn thần thông vô số thủ đoạn vô tận phát bảo u y lực to lớn mạnh mẽ chấn áp cùng g a i thậm chí ra ngoài ý định bên ngoài liền đem người d ế t đi không phải bọn hắn chủ quan cũng không phải bọn hắn không có năng lực thật sự là trần lâm quá quý dị hoàn toàn chính xác nhìn như tùy ý công kích lại ẩn chứa lôi đỉnh một kích bọn hắn làm sao biết trần lâm yêu nghiệt còn không chỉ là những thứ này bọn hắn những vương giả này có thể có một hai kiện thần cấp pháp bảo thì ngon trần lâm cầm trong tay đều là đại đạo cấp bậc pháp bảo thi triển đều là đại đạo cấp thần thông khác người ta một bộ công pháp thi triển đều là thần cấp công pháp liền thiên tri hỉ mà hắn cựu truyền huyền công lấy lực chứng đạo phát m ô n chư thiên vạn giới đều có thể xếp vào mười vị trí đầu liệt kê đánh như thế nào căn cơ không giống nhau thủ đoạn không giống nhau uy lực không giống nhau đạo cảnh không giống nhau yêu ma hoàng triều lúc nào hất ức như thế qua đều là bởi vì yêu hoàng ngã xuống sao tân nhiệm yêu hoàng bất quá là một cái khôi lỗi thôi yêu ma tri vương chết bảy cái a nhị thánh bế quan đế lộ khai khải bọn hắn thúc thủ vô sách nhưng mà yêu ma hoàng triều hiếm thấy không có động tĩnh thế nhưng tại dưới mặt đất cựu u tri địa mấy đạo quỷ dị mà vừa thần bí thân ảnh xuất hiện tại một cái thần bí trong không gian ngước nhìn chín đại cương n ự c toàn thân tản ra đáng chết thiên đạo bất công chúng ta cùng nhân tộc cùng là người xâm nhập vì cái gì bọn hắn có thể trở thành thiên đạo con trai mỗi hơn vạn năm liền thiên đạo hiện hóa một lần giúp đỡ thành t i ể u đại đế mà chúng ta không được dựa vào cái gì to lớn l ử a dận trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ thần bí không gian nam tôn nhân vật cường hãn thử vong khí tức vờn quanh tại quanh thân bọn hắn chính là bất tử âm linh cùng ngọc hư tiên môn chỗ sâu anh linh điện kỳ thật không sai biệt lắm thời điểm linh hồn biến thành bất quá một cái hướng đi tà ác dùng hút vạn vật linh hồn kéo dài hơi tàn sống sót một cái đạt được tiên môn tế tự mà sống lấy đồng dạng anh linh điện bên trong anh linh không thể rời đi tiên môn nhưng lại sống quang minh chính đại âm linh tựa như là sống ở không có ánh nắng thế giới ngầm một con chuột một dạng người người kêu đánh đồng dạng bọn hắn cũng là bị đại đế xua đuổi phong ấn tại cửu lũ tri địa thế nhưng lúc này người nào cũng không có lưu ý nguyên bản bền chắc không thể phá được cửu lũ tri địa lúc này thế mà xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ hổng vừa vặn có thể cho một đầu âm linh ra vào đế lộ khai vậy thì tốt ta liền để bọn hắn chút này thiên tiêu cao thủ từng cái chết tại đế lộ phía trên ta không chết âm linh nhất tộc không có tư cách đạt được thiên đạo chiều cố ta cũng để bọn hắn coi như là có thiên đạo cũng như trong kính thủy nguyện công gia chẳng ta nghĩ có ý nghĩ như vậy không chỉ là chúng ta bất tử âm linh nhất tộc đi không nên quên nhân tộc địch nhân lớn nhất có thể không phải chúng ta còn có yêu ma hoàng triều ai nguyện ý tự mình đi một chuyến kết minh yêu ma hoàng triều cùng một chỗ đối phó nhân tộc ta đi nắm lúc này chẳng những là yêu ma hoàng triều bất tử âm linh rất nhiều thế lực đều dồn dập làm ra thống một quyết định cùng một chỗ đối kháng nhân tộc đương nhiên chuyện như vậy nhân tộc kỳ thật đã sớm biết đế lộ xuất hiện không phải lần đầu tiên mấy trăm vạn năm lịch sử cách mỗi mấy năm đều sẽ mở ra một lần đại đế chi lộ con đường này lại gọi tiên lộ tranh phong đại đế không thường có đế lộ lại thường dùng ngăn cản n h â n tộc thiên tiêu cao thủ cũng không phải lần đầu tiên đồng d ạ n g có thành công cũng có thất bại này đã là thiên đạo cho cùng n h â n tộc một cái kỳ ngộ lại là một khảo nghiệm đi thông đế lộ không nhất định thành tựu đại đế thế nhưng đi không thông đế lộ thành tựu đại đế người l ắ c đắc không có mấy thái ất sơn bên trong mắt thấy đế lộ khai khải mọi người cũng không tâm tư xem náo nhiệt đến mức trần lâm tự nhận tiên nhân c h u y ể n thế thức tỉnh tiên nhân trí nhớ cũng không có người để ý đế lộ h a i tất cả mọi người muốn đi thử thời vận không cầu đi thông đế lộ chỉ ít có thể dùng tại trên đế lộ đạt được các triều đại nhân tộc tiên hiền lưu lại truyền thừa đối bọn hắn tăng lên cũng là một cái trọng đại đột phá a liền diệu thiện tiên tử cũng lựa chọn cáo tử bởi vì đồng thời nàng cũng là lạc g i ả sơn thủ tọa sư thị ta có thể đi chung với ngươi sao triệu nhược tịch nói ra Tốt. diệu thiện tiên tử nhìn trần lâm một cái nói lạc g i ả sơn tùy thời hoan n g ê n sư mọi người cứ như vậy hai nữ tại trần lâm t r ú mục dưới rời đi thai ất sơn nguy hiểm thật ta gánh nặng đường xa a sư phụ nhìn xem tất cả mọi người đi cố thiên tuyết bọn người đi trở về liền tiểu võ chiếu cùng tiểu thạch sinh đều chạy đến chương hai trăm bốn mươi mốt thiên thiên bản võ thần ma quyết trần lâm gật đầu nói đều tới sư phụ trần lâm nói ra đế lộ khai các ngươi có thể có ý tưởng cố thiên biết hỏi sư phụ chúng ta cũng có thể đạp vào đế lộ có thể là tu vi của chúng ta có thể vì cái gì không thể trần lâm nói ra đế lộ bất quá là một phương này thiên đạo h i ể n hóa phía trên ghi chép mỗi một vị đạp vào đế lộ t i ê n h i ể n đối đạo lĩnh lộ mà thôi cũng chính là tương đương để cho các ngươi tại con đường tu luyện có thể đứng ở trên vai người khổng l ồ mà thôi tu vi không trọng yếu đi bao xa cũng không trọng yếu trọng yếu là có thể theo trên đế lộ tìm tới đạo thuộc về mình đế lộ kỳ nộ g cùng mối nguy cùng tồn tại tại vi sư xem ra trọng yếu nhất không phải là các ngươi có thể thu hoạch nhiều ít mà là có thể bình an ta trần lâm đệ tử coi như là không đi đế lộ ta nói để cho các ngươi thành t i ể u đại đế liền có thể thành t i ể u đại đế đại đế vị trí đối bên cạnh người mà nói muôn vàn khó khăn vài vạn năm không từng xuất hiện một tôn đại đế thế nhưng nói với trần lâm lai chỉ cần hắn n g u y ệ n ý không chỉ hắn trở thành đại đế coi như là để cho mình các đệ tử trở thành đại đế hắn cũng có thể biện pháp công cụ người tự nhiên không thể tu vi quá thấp sư phụ thật không tiến vào đế lộ ngươi liền có thể để cho chúng ta trở thành đại đế ta đây thì không đi được đi đế lộ nhiều nguy hiểm à ta có thể là nghe nói đế lộ cách mỗi vạn năm xuất hiện một lần thế nhưng có thể mỗi lần tiến vào đế lộ người mười phần năm sáu đều chết ở trong đó còn sống đi ra cũng không nhất định có thể đột phá đại đế ta mới không tiến vào thẩm linh lung lắc đầu nói trần lâm không còn gì để nói ngươi xác định không đi được rồi ban đầu vi sư còn muốn lấy các ngươi muốn đi vào đế lộ chuẩn bị ban cho các ngươi một chút lợi hại thần t h ô n g công pháp đã các ngươi không đi quên đi không đến liền không đi thôi thẩm linh lung hỏi sư phụ thần thông công pháp trần lâm tức giận nói đều không đi đế lộ tự nhiên không có đế lộ mặc dù nguy hiểm thế nhưng tràn đầy kỳ n g ộ không vì cái gì khác liền vì có thể lịch luyện một phiên cũng so cái gì đều mạnh a thẩm linh lung hoàng sợ nói sư phụ ta là đùa g i ỡ n đi vì cái gì không đi chúng ta đi định n g ư ơ i yên tâm không phải liền là đế lộ mối nguy sao chúng ta nhất định thuận lợi vượt qua sư phụ n g ư ơ i xem chúng ta đều đáp ứng đi cho chúng ta thần thông công pháp trần lâm lắc đầu nói tốt không thể thiếu các ngươi đế lộ h a i là nên cho bọn hắn một môn lợi hại hơn tuyệt học trước đó bọn hắn tu luyện cũng còn là thập nhị phẩm tiên cấp công pháp trần lâm chuẩn chuẩn bị cho bọn hắn đổi tu một môn đại đạo cấp bậc công pháp bất quá này trước đó còn muốn tìm một cái x á hoa trăm vạn lần bạo kích bốn người liên hợp bạo kích v ừ i v ạ n tại tiêu linh nhi cuối cùng bồi thường liền là một môn thần cấp tu luyện công pháp môn này tu luyện công pháp tên là bản võ đại lực thần thông chú trọng hơn tại pháp lực tu luyện lúc này trần lâm liền đem môn công pháp này truyền thụ cho bốn người đến mức tiểu võ chiếu tiểu thạch sinh chính mình cũng có tiên t i ê n lôi đình luyện thể thiên thuật ngược lại không đến nỗi sư phụ, ngươi xác định cái này là như lời ngươi nói thần thông công pháp thẩm linh lu trần lâm tức giận nói làm sao không thích vậy liền đưa ta hh thẩm linh lung cười nói sư phụ này đưa ra ngoài đồ vật sao có thể đổi trở về không phải liền là thần cấp công pháp sao đệ tử dĩ n h i ê n muốn k e n ký chủ truyền thụ đệ tử cố thiên tuyết thẩm linh lung tạ thanh sơn thẩm quyên thần cấp thần t h ô n g bàn võ đại lực thần t h ô n g có hay không bạo kích bạo kích mà lại là liên hợp bạo kích bạo kích thành công ban thưởng một trăm vạn lần bạo kích trả về đạt được đại đạo tiên vương cấp việt học tiên tiên bản võ thần mạ quyết xong rồi theo môn công pháp này bị trần lâm tiếp nhận trần lâm lúc này choáng nửa chuẩn tiên đế tuyệt học tại sao là chuẩn tiên thể bởi vì môn tuyệt học này có một cái nhược điểm trí mạng chủ tu pháp lực phụ tu linh hồn linh hồn cùng pháp lực không thể đi đến một mực thế nhưng điểm này khó không được trần lâm đến lúc đó tìm một môn linh hồn loại công pháp đền bù nhược điểm là được rồi đến mức thành t i ể u đại đế trước bảo tháp quan tưởng pháp như vậy đủ rồi trần lâm nói ra vi sư tại truyền thụ cho các người hai môn thần thông một môn linh hồn bị pháp bảo tháp quan tưởng pháp một môn không thua trước đó thần ma luyện thể lưu tiên t i ê n lôi đình luyện thể tiên thuật công pháp công pháp này tên là tiên t i ê n bản võ thần ma quyết là bản võ đại lực thần thông tiến gia công pháp Đối với tiên tiên lôi đình luyện thể tiên thuật bốn người là biết đến hạng gì c ứ n g hãn bọn hắn có thể là trông mà thèm rất lâu thế nhưng đây là thần ma luyện thể lưu công pháp mặc dù cũng có thể tu luyện nhưng lại yêu cầu quá mức hà khắc đối bọn hắn mà nói thành tựu không cao còn không bằng luyện khí chạy nhưng mà luyện khí chạy hiện tại bất quá thập nhị phẩm tiên cấp công pháp mà thôi Hiện đình thể thuật pháp. thần tại tốt, cuối cùng có cùng tiên tiên lôi đình luyện thể tiên, thuật ngang cấp công pháp. tiên Tiên tiên đại tiên luyện cùng cùng ngang công bản vương tốt, quyết đạo có cấp cấp ma võ theo kịp môn này tiên thiên bản võ thần ma quyết cường độ bản võ thần ma thuộc về lực lượng tri nguyên pháp lực gốc d ễ tu luyện pháp lực là ngang cấp công pháp gấp mấy trăm lần nhiều mặc dù so ra kém trần lầm tu luyện cựu chuyển huyền công thế nhưng phóng nhãn toàn bộ tiên nguyên không có một môn công pháp so đến được em ký chủ truyền thụ đệ tử cố thiết tuyết thầm linh lung tạ thanh sơn thầm quyên đại đạo tiên vương cấp tuyệt học tiên thiên bản võ thần ma quyết phù hợp bạo kích trả về điều kiện thế nhưng môn công pháp này thuộc về bạo kích trả về công pháp chỉ có thể kích khởi đồng giá bạo kích trả về đạt được đại đạo tiên vương cấp bí pháp trưởng khống ngũ lôi có ý tứ gì thế nào lại là tr chính mình không phải đã có môn thần thông này sao theo trần lâm nắm môn công pháp này tiếp nhận thế mới biết liền ngay cả mình trước đó lấy được tam thập lục thiên cương địa s á t thần thông đều là tàn khuyết không đầy đủ bây giờ được mới thật sự là tam thập lục thiên cương địa s á t thần thông cũng khó trách đây chính là trong truyền thuyết huyền môn vô thượng thần thông hết t hệ thần thông cơ sở diễn hóa tới ít nhất cũng không nên thuộc về phạm tục thần thông n g u y ê n lai、like, chính mình trước đó lấy được thiên cương địa s á t thần thông chẳng qua là thiên nguyên thế giới chính mình diễn hóa tới nói như vậy tam thanh thần ôi xem ra vẫn phải bạo kích thôi ngược lại lấy được xa xa so với trong tưởng tượng càng nhiều trường không ngũ lôi có thể rèn đúc tiên thiên lôi đ ỉ n h chi thể so với chính mình hiện giai đoạn trí tôn tiên thể còn cường hắn hơn mặc dù nói là trí tôn tiên thể cuối cùng thuộc về hậu thiên thể chất chỉ có bước vào tiên tiên mới có có thể thật xem như tiên nhân thể chất thập nhị phẩm tiên cấp bất quá là giả tiên ngụy tiên thôi trường không ngũ lôi vậy thì tốt chính mình tiếp nhận đúng rồi đây không phải vừa vặn có khả năng cùng tiên thiên lôi đ ỉ n h luyện thể tiên thuật hỗ trợ lẫn nhau sao trước đó trần lâm còn tại có thừa chính mình có cựu chuyện huyền công muốn hay không tu luyện này môn vô thượng luyện thể lưu công pháp thế nhưng bây giờ được chân chính thuộc về chư thiên vạn giới thiên cương thần thông một trong trưởng khống ngũ lôi khiến cho hắn tâm tư trở nên hoạt lạc tu luyện nhất định phải tu luyện người nào ghét bỏ chính mình tu luyện thần thông công pháp ít chương hai trăm bốn mươi hai bài danh bơ lùi mà lại mỗi một môn công pháp đều có thể tăng lên một người thuộc tính cơ sở thuộc tính cơ sở có thể là quyết định một người hạn mức cao nhất cùng tương lai có một câu nói rất hay t ư chất không đủ công pháp tới gom gót cơ sở không đủ số liệu tới lớp keng ý chủ thứ sáu cửa đại chu thiên kiếm thuật đây là một môn bị phá giải kiếm pháp cũng không biết hết thể bị chia tách thành mấy chiêu kiếm pháp thứ sáu môn hẳn là đại đạo tiên h vương cấp bậc ngoại trừ sao trời đại biểu bác trần lâm ạ i chỉ mong môn này kiếm pháp thứ sáu môn kiếm pháp không phải điểm cuối cùng ít nhất bây giờ nói rõ không phải điểm cuối cùng cứ như vậy kiếm pháp càng tiến một bước đáng tiết trí tôn thần quyền tiêu hao quá lớn không thi triển được trần lâm trong lòng hơi động không khỏi lôi ra giao diện thuộc tính này xem xét vẻ mặt trong nháy mắt n h ấ t biến thứ hạng của mình thế mà hạ thấp ký chủ trần lâm tư chất n g u y tiên tiên thể chất không ngừng cố gắng hy vọng có thể sớm ngày tiến vào tiên tiên liệt kê thành cựu tiên tiên sinh linh tiên tiên thể chất không có gì bất ngờ xảy ra rất dễ dàng thành tiên đáng tiếc vẫn là n g u y tiên tiên nếu như nói tiên tiên thể chất có mười thành nắm ta thành tiên như vậy n g u y tiên tiên cũng chỉ có một thành thế nhưng cái này một thành là gia tăng một trận nói với trần lâm lai、like、thỏa mãn không sai không ngừng cố gắng đi cảnh giới võ đạo thứ mười cảnh giới vương giả cảnh đ ỉ n h phong thiên nguyên thế giới n h â n tộc chiến lược thứ chín thiên nguyên thế giới bài danh ba mươi hai dựa vào hạ thấp thứ chín có ý tứ gì chính mình có thể là có thể cùng chuẩn đế khiêu chiến tồn tại nói cách khác không ngừng tám vị chuẩn đế tình huống như thế nào đây vẫn chỉ là nhân tộc đế lộ khai vô số tiền bối tự biết không thành được đại đế không thể rời đi thiên nguyên lựa chọn bản thân phong ấn hiện tại đế lộ khai phong ấn bị mở ra lúc này mới lập tức gia tăng nhiều như vậy đại đế vương giả càng nhiều nhân tộc lớn đế vương giả là nỗ lực phân đấu tranh thủ thông qua đế lộ có nhiều đột phá thậm chí thành tựu đại đế yêu ma chờ chủng tộc khác bọn hắn là vì ngăn cản nhân tộc có đại đế xuất hiện nhân tộc đại đế phong ấn bọn hắn còn chưa đủ hạ tựa như là bị ném bỏ một dạng phong ấn tại c ử u h u chi địa phong ấn tại thập vạn đại sơn phong ấn tại chân trời góc biển phong ấn tại hải nhãn chỗ sâu nghề phụ vương phẩm luyện đan sư vương phẩm trận pháp sư bát phẩm luyện k h í sư bát phẩm p h ù lục sư bát phẩm p h ù văn sư cựu phẩm tiên y đ ĩ bát phẩm độc ý các loại tinh thông cầm ký thứ họa thi từ ca phú điếu ngư đô tệ một năm lớn trọn vẹn mấy chục cái nghề nghiệp mọi thứ phát triển ch c h ư thiên vạn giới bài danh mười vị trí đầu vô thượng công pháp tu luyện tới tầng thứ tư trung kỳ nắm giữ diễn sinh thần t h ô n g bất tử bất diệt chi thể pháp thiên tượng địa lực lớn vô cùng ba đầu sáu tay mới đệ tứ trọng mà thôi môn công pháp này khó tu luyện trình độ trần lâm là thấm sâu t r o người n g thấu hiểu rất rõ cuối cùng vẫn là tư chất quá kém nhìn một chút dương tiện nửa người nửa thần tôn nộ g không linh minh thạch hầu đều là tiên thiên thần ma thể chất bên trong cấp cao nhất tồn tại tiên thiên một mực chia làm tam lưu thần ma thể chất nhị lưu thần ma thể chất nhất lưu thần ma thể chất cực phẩm thần ma thể chất mà hai người đều là cực phẩm thần ma thể、chất. hắn trần lâm ngụy tiên thiên đệ tứ trọng liền là cực hạn trừ phi thể chất đột phá đương nhiên nàng sở dĩ có thể đi đến đệ tứ trọng toàn dựa vào chính mình bạo kích trả về mấy chục vạn năm pháp lực cọ rửa cứ việc d ạ n g này đệ tứ trọng liền là cực hạn đây cũng là trần lâm trong lòng duy nhất phiền muộn địa phương mà cũng là hắn vì cái gì muốn tu luyện tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật nguyên nhân bởi vì tiên thuật này không có cái này thai hại công pháp tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật đã tu luyện hôn nguyên cái cọc hôn nguyên quyền tình thay máu pháp dẫn lôi vào cơ thể lôi đình luyện thể lôi đình chân thân lôi đình chân pháp ngự sử lôi đ trận pháp phong hống trận ngũ phân t h i nhị tàn trận pháp bảo trạm tiên kiếm tiên tiên hỏa ba tiêu phiến tứ phương luyện ngục đình tử vân hải bá vương cung nhan trị thiên nguyên thế giới bài danh mười vị trí đầu phong hào Từ lần thứ ì hãy i ế tư truyền công còn có tám nghìn năm công lực có khả năng truyền thụ liền một người truyền thụ một điểm một tháng kỳ mãn hoàn toàn vậy không người nào để cho mình công lực hùng hậu lúc này trần lâm đem trong cơ thể pháp lực hướng phía bốn người chuyển tới một người 500 năm trăm năm v â a n h đây chính là vương giả cảnh pháp lực hùng hậu bàn g bạc vừa tiến vào bốn người trong cơ thể lập tức tựa như là bị đốt lên nước một dạng sôi trào lên không tốt vương giả cảnh pháp lực không phải bọn hắn có khả năng h ạ n g phục trần lâm sắc mặt hơi đổi một chút chủ quan bọn hắn nhưng khác biệt tại triệu nhược tịch cùng diệu thiện tiết tử dù sao thuộc về trường sinh tam cảnh mà bốn người bọn họ hai cái hợp đạo cảnh hai cái thiên cương cảnh giới như thế nào hàng phục này hào hùng khí thế vương giả pháp lực trần lâm lập tức đem cỗ này pháp lực cho chấn áp xuống sau đó một chút n h ư ờ n g hắn hiểu thấu đáo ra tới cải tạo bốn người bốn người bị trần lâm đột nhiên xuất hiện pháp lực cho làm thật giật này mình cũng may trần lâm ra tay kịp thời lúc này mới đem trong cơ thể của bọn họ pháp lực cho thuần phục tùy theo này 500 năm trăm n ă m vương giả pháp lực cũng một chút hóa thành tu vi cảnh giới bàn võ thần ma quyết lớn nhất công hiệu liền là so bên cạnh người nhiều mấy chục lần pháp lực một lần nữa chuyển hóa pháp quyết ấn lý thuyết tu vi của bọn hắn cảnh giới rất có thể muốn lùi bước thế nhưng có này 500 năm trăm n ă m vương giả pháp lực chẳng những không có lùi bước ngược lại cấp tốc tăng lên dồn dập đột phá thần thông cảnh giới hướng phía trường sinh tam cảnh tăng lên mà nguyên bản tu luyện vô cực tiên quyết cũng hoàn toàn chuyển hóa thành bản võ thần ma quyết chương hai trăm bốn mươi ba vương giả cực hạ thoáng qua ba ngày trôi qua lần này bởi vì trần lâm vương giả pháp lực quá mức cường hãn chỉ có thể để cho một chút hấp thu thuận tiện giúp hắn cải tu công pháp n ề n vững chắc cơ sở đến lúc này liền trọn vẹn bỏ ra ba ngày thời gian lại nhìn bốn người tu vi cố thiên tuyết động huyền đình phong t h ầ m linh lung động huyền đình phong cùng thẩm mộng khê một cảnh giới đáng tiếp tạo hóa cảnh còn kém một chút tạ thanh sơn cùng thẩm quyền một cái hố huyền sơ kỳ một cái hố huyền trung kỳ nhưng mà bàn về căn cơ tạ thanh sơn cuối cùng chỉ có cựu phẩm thể chất kém một chút trần lâm đến nay không có đạt được một môn tốt thể chất trợ giúp hắn trước đó thẩm quyên kiếm đạo vương đan bao nhiêu năm ngọc hư tiên môn mới đến một viên húng chi tại toàn bộ ngọc hư tiên môn còn không có vương phẩm luyện đan sư anh linh điện có thế nhưng bọn hắn dù sao cũng là chết đi anh linh chỉ có thể chỉ bảo một ít ngươi luyện đan trình độ thật đúng là không có biện pháp giúp giúp đỡ bọn ngươi luyện đan trần lâm cũng có qua muốn luyện chế tăng lên tư chất đan dược thế nhưng hiện tại tạ thanh sơn là đan vo song tu tốt nhất thể chất là đan vương thể thế nhưng rất xin lỗi hắn không có loại đan d bốn người cùng nhau mở hai mắt ra cảm thụ được tu vi của mình cảnh giới s ư ớ n g đến phát rồi rồi đa tạ sư phụ mặc dù tại đế lộ phía trên chút tu vi ấy không tính là gì thế nhưng đặt ở thái huyền vực cũng xem như một phương cao tầng trở thành một núi thủ tọa yêu cầu thấp nhất liền là hợp đạo cảnh hiện tại bọn hắn đều là động huyền cảnh giới ai trần lâm gật đầu nói thật tốt tu luyện cảnh giới đủ rồi đối địch thủ đoạn cũng không có thể thiếu nhất là đại chu thiên kiếm pháp thật tốt tu luyện hiện tại các ngươi cũng bắt đầu tu luyện bốn bộ kiếm pháp có thể hay không đem hắn hòa làm có thể trở thành thuộc về mình đại chu thiên kiếm pháp vậy sẽ phải kiểm tra cố gắng của mình trần lâm lúc này cũng không có tại truyền thụ cho bọn hắn thứ năm bộ cùng thứ sáu bộ kiếm pháp bốn bộ kiếm pháp còn không có dung hợp nhiều cái kia chính là mơ tưởng xác vời cố thiên tuyết mới dung hợp ba bộ kiếm pháp thẩm linh lung cũng mới hai bộ kiếm pháp tạ thanh sơn cùng thẩm quyền thẩm quyền còn tốt một bộ kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới viên mãn mà tạ thanh sơn liền k é m xa đáp lấy các ngươi vừa mới đột phá tu vi ta liền đem các ngươi không hiểu được địa phương cho các ngươi chỉ bảo một ít vừa được một bộ đại chu thiên diệt thiên kiếm pháp không hao một đợt lông dê sao có thể đi kèn ký chủ truyền thụ đệ tử cố thiên tuyết thẩm linh lung tạ thanh sơn thẩm quyên hai ng phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám mươi lần bạo kích trả về đạt được m ộ ư ơ i sáu vạn pháp lực có hay không hiện tại nhận lấy nhận lấy m ộ ư ơ i sáu vạn pháp lực không biết có thể hay không trùng kích chuẩn đế cảnh giới Và anh. theo m t mươi sáu vạn pháp lực tiến vào trong cơ thể tu vi cấp tốc tăng lên h i ệ u chuyển huyền công đ i ê n còn g vận chuyển dâng lên một vòng hai vòng ba vòng vô số pháp lực không ngừng trùng kích nguyên bản vương giả đ ỉ n h phong tu vi c h i t để đạt đến cực hạn tiến vào không thể tiến vào trừ phi là đột phá tu vi thế nhưng chuẩn đế cảnh giới bình chướng tựa như là một đạo thiết kiệm dù như thế nào cũng công không phá được đạo này phòng tuyến mà lúc này trần lâm phát hiện trong cơ thể mình công lực thế mà còn có gần mười vạn năm làm sao bây giờ trong lòng hơi động liên bắt đầu tu luyện nổi lên bản võ thần ma quyết tới công pháp vận chuyển pháp lực tốc độ cao đạt được tăng lên rất nhanh bản võ thần ma quyết liền bị hắn tu luyện tới cảnh giới viên mãn mặc dù bản võ thần ma quyết là bình thường công pháp mấy chục lần thế nhưng cũng bất quá tiêu hao sáu vạn năm công lực còn thừa lại ba vạn năm công lực đến lúc này này ba vạn năm công lực chủng kích chuẩn đế càng là muôn ván khó khăn trừ phi là tại tiến một bước xem ra chỉ có thể là hắn Thiên thiên t không không lập tức i n toàn bộ ngọc hư tiên môn đều đã bị kinh động khi bọn hắn thấy lôi đình đến từ thái ớt sơn vùng trời thời điểm hết thể đều bình thường trở lại thái ớt sơn đưa tới động tĩnh chết tại quá thường gặp cũng không biết là trần lâm sư thúc đưa tới vẫn là đệ tử đưa tới thật hâm mộ thái ớt sơn đệ tử nghe nói hiện tại thái ất sơn đệ tử nhập môn đều tu luyện trước kia t r â n sơn t h ầ n công thái ất t h ầ n công hơn nữa còn nghe đồn trần lâm sư thúc là tiên nhân hạ phạm hắn chi sở dĩ cường hãn như vậy truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì hắn thức tỉnh tiên nhân c h i nhớ có được tiên nhân c h i pháp đáng tiếc là vì cái gì chính mình không phải tiên nhân hạ phạm lôi đình càng tụ càng nhiều lôi đình luyện thể dẫn tiên địa chi lôi cường hóa bản thân đây đối với trần lâm lai nói quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay phải biết bản thân hắn liền sẽ tam thanh thần lôi đây chính là giữa t i ê n địa tối cường lôi đình một trong lôi đình hạ xuống h ủ y thiên diện phối hợp trưởng khống ngũ lôi lập tức một đạo màu đen lôi đình hạ xuống trần lâm đây là tại lôi đình luyện kim thân nay băng với là tại luyện khí chạy luyện thể lưu cùng một chỗ tu luyện để cầu đi đến chân chính thỏa mãn cựu chuyển huyền công mức độ thời gian trôi qua lôi đình t ừ n g đạo hạ xuống trần lâm không tránh không né mỗi một tia chớp đều chính diện nên đón nhường hắn hung hăng bủ vào trên người mình mà này chút sấm xét lực lượng chẳng những không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tuận gì phản mà trở thành hắn vật đại bù rất dễ dàng liền dung nhập vào thân thể của hắn bên trong hóa thành thân thể một bộ phận lại là ba ngày trôi qua bầu trời lôi đình một vừa rơi xuống cũng cuối cùng đã tới yếu bất thời điểm. ba ngày qua này c h ọ n vẹn ba trăm sáu mươi năm đạo lôi đ ỉ n h hạ xuống mỗi một tia chấp trần lâm đều không c o i t r ố n g tránh mà là lựa chọn trực tiếp hấp thu hóa thành thực lực mình một bộ phận một tia chấp thì thôi mà là c h ọ n vẹn ba trăm sáu mươi năm nói mỗi một tia chấp đều hóa thành m ộ ư ơ i năm công lực kể từ đó hơn ba nghìn công lực tới tay rèn đúc lôi đ ỉ n h chân thân nếu như vẹn vẹn hơn ba nghìn năm công lực thật đúng là không tính là gì mấu chốt là bạo kích trả về ba vạn năm công lực có này ba vạn năm công lực lôi đ ỉ n h chân thân thật đúng là nhượng trần lầm cho rèn đúc hoàn thành cảnh giới vẫn là cảnh giới kia vương giả đình phong thế nhưng chiến lực lại được tăng lên hơn nữa còn là một cái to lớn tăng lên đến mức nhiều ít trần lâm tính ra lúc này chính mình so với chiếc cường h ã n năm thành không nên xem thường này năm thành đương nhiên không có so sánh liền không có tổn thương cảnh giới tăng lên sau đó liền là đ ố i mấy cái đệ tử kiếm đạo chỉ bảo sáo hóa sao nổ lông dê sao l i ê n từ giờ trở đi đại chu thiên kiếm thuật trần lâm vừa đạt được đại chu thiên diệt thiên kiếm thuật cần chính là kiếm đạo kinh nghiệm mà cái này kiếm đạo kinh nghiệm liền theo chính mình bốn cái đệ tử trong tay tới vừa rồi không cẩn thận đột phá một thoáng bỏ ra ba ngày hiện tại nối lên hẳn là còn đi một ngày này ngay tại chỉ bảo kiếm đạo bên trong đi qua keng ký chủ chỉ bảo đệ tử cố thiên tuyết thẩm linh lung tạ thanh sơn thẩm quyên đại chu thiên kiếm nói phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám mươi vạn lần bạo kích đến đến đại lượng kiếm đạo kinh nghiệm có hay không nhận lấy nhận lấy tám mươi vạn lần kiếm đạo kinh nghiệm quả nhiên run sợ theo kiếm đạo kinh nghiệm nhận lấy trần lâm đại chu thiên d i ệ t thiên kiếm thuật trong nháy mắt đạt đến đại thành trình độ chương hai trăm bốn mươi b ố thuận tay kéo một cái lồng em bé trước đó ít nhất phải chỉ bảo mấy chục lần mới có thể đạt đến đại thành đi kém một chút xíu viên mãn một khi viên mãn trần lâm có tự tin đại chu thiên kiếm pháp sẽ dung nhập lục môn kiếm pháp này chiêu độc thuộc về mình đại chu thiên kiếm đạo tướng sẽ đi đến đại đạo tiên vương cấp cấp bậc ngay tại trần lâm nghĩ đến có muốn không thành sắt còn nóng lại chơi một đợt sáo va thời điểm tiêu giật đến cắt ngang tất cả những thứ này tiêu giật cuối cùng là bước vào hợp đạo cảnh từ khi lần trước đạt được trần lâm chỉ bảo tiến vào đốn ngộ trạng thái về sau hắn liền không tự chủ được thân cận thái ất sơn cho nên lần này hắm tới khi hắn thấy cô thiên tuyết bốn người thời điểm tại chỗ bối rối sư mọi tu vi của ngươi cô thiên tuyết mỉm cười nói ra động huyền đ ỉ n h phong mà thôi hang h ố c huyền đ ỉ n h phong tiêu giật tại chỗ choáng váng đang nhìn hướng thẩm linh l ù n g tại thanh sơn t h ầ m quyên lập tức cảm giác mình có phải hay không m ắ t ngủ thế nhưng hiện thực h u n g hăng cho hắn nhất kích động huyền đ ỉ n h phong động huyền trung kỳ động huyền sơ kỳ chính mình vốn cho rằng chính mình bước vào hợp đạo cảnh có thể kéo gần cùng bọn hắn trích lệnh sự thật nói cho hắn biết tắm một cái ngủ đi trong động cái gì cũng có cười khổ ngoại trừ cười khổ vẫn là cười khổ sư muội các ngươi là làm sao làm được tiêu giật nhịn không được hỏi trong lòng chỉ còn lại có hâm mộ ghen tị phân nhi thẩm linh lung nói ra tự nhiên là sư phụ lối dạy tốt tiêu giật sư huynh có muốn không ngươi cũng bái chúng ta sư phụ vi sư tiêu giật lắc đầu nói thật xin lỗi ta không thể đáp ứng sư phụ đối với ta rất tốt có câu nói là một ngày vi sư cả đ ờ i vi phụ ta không thể có lỗi với ta s ư phụ không bái được rồi thẩm linh lung nói ra ngươi nếu là bái sư phụ ta vi sư ngươi cũng có thể đi đến động huyền cảnh giới tiêu giật y nguyên lắc đầu nói chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta ta tin tưởng ta dựa vào chính ta một ngày nào đó cũng có thể trở thành động huyền cảnh giới được trần lâm cười nói không bị cảm xúc tả hữu chịu đựng được hấp dẫn cực lớn chỉ là điều này đáng giá được khẳng định tiêu giật nói ra đã tạ sư thúc trần lâm đột nhiên ngữ khí nhất biến nói ra tiêu giật có hứng thú hay không tăng lên một thoáng công lực a tiêu giật một mặt một vòng trần lâm tiếp tục nói nói thí dụ như bước vào động h u y ề n cảnh giới a lại một cái nổ l n g dê sáu n g h n năm công lực không đến một đợt sáo hoa rất đáng tiếc cả dần dần trần lâm thích loại cảm giác này mỗi một lần truyền công không chỉ có riêng là đơn thuần truyền công truyền công về sau bạo kích trả về có được công lực trở nên càng thêm thuần túy cường hắn hơn càng thêm cố động lúc này trần lâm một cái là mấy lần truyền công mấy lần đạt được cường hóa tăng thêm tu luyện cựu chuyển huyền công duyên cớ công pháp chi cô động trọn vẹn là ngang cấp gấp mấy chục lần tiêu giật tại chỗ nói không ra lời đột phá động huyền chính mình có thể là mới hợp đạo cảnh nào có dễ dàng như vậy sự tình thế nhưng vừa nghĩ tới cô thiên tuyết bốn người giống như tất cả đều là động huyền cảnh giới chẳng lẽ trần sư thúc có cái gì đường tắt không thành không tự chủ được tiêu giật tràn ngập mong đợi nói sư thúc ngươi thật có thể để cho ta trở thành động huyền cảnh trần lâm gật đầu nói tự nhiên đến n g n g tụ thần tâm vận chuyển vĩnh sinh quyết sư thúc ta giúp ngươi một tay、vâng. trần lâm trực tiếp đem năm trăm năm công lực chậm rãi đưa vào tiêu giật trong cơ thể đạt được khổng l ộ như thế công lực vĩnh sinh quyết điên của một chuyện tiêu giật thủy trung không biết trần lâm là như thế nào để cho mình trở thành động huyền cảnh giới thế mới biết nguyên lai là truyền công phải biết truyền công về sau đối truyền công giả tổn hại rất lớn thậm chí cảnh giới rơi xuống muốn muốn tu luyện trở về cũng cần tốn hao giá cả to lớn mỗi một bước cũng không dễ dàng mỗi một lần đột phá đều thiên tân và khổ lúc này tiêu giật trong lòng lập tức tràn đầy cảm động sư thúc trấn nhiếp thân tâm không nên suy nghĩ b ệ n b ạ trần lâm lập tức cắt ngang tiêu giật cảm động một mặt nghiêm túc nói tiêu giật nhìn xem không sai ngọc hư thần thể phù hợp nhất ngọc hư tiên môn thể chất cũng là tương lai ngọc hư tiên môn trưởng môn nhân tuyển càng là một cái không sai công cụ người người tuyển đệ tử tiêu giật đạt ạ sư thúc thành toàn về sau sư thúc nhưng phản có bất cứ phân phó nào đệ tử sông pha khói lửa sẽ không tiếc trần lâm nói ra có này phân tâm là được rồi ngươi tới ta thái ớt sơn là vì chuyện gì trần lâm hỏi tiếp a tiêu giật kinh hô một tiếng lúc này mới nhớ tới chính mình tới thái ớt sơn mục đích làm sao lại quên mất vội vàng nói sư thúc ta là phụng sư mệnh đến đây sư phụ nhường ngươi cần phải không một chuyến chín đại cương vực quảng thành t i ê n môn thái ớt tiên môn ngọc tuyển tiên môn điều động trường lão đệ tử đi vào ta ngọc hư tiên môn bốn đại tiên môn bản sự đồng căn đồng nguyên đồng thời yêu cầu kết minh thuận tiện tới một trận luận đạo đại hội sư phụ nói cái gọi là luận đạo đại hội nói t r ắ n g ra là liền là nhìn một chút bốn môn người nào cường thế nhất cái kết minh này về sau lợi dụng ai vì chủ sư phụ còn nói cái này thái ớt tiên môn cùng sư thúc ngươi thái ớt sơn có rất sâu quan hệ đều là chuyển thừa từ ngọc thanh thánh điệu thái ớt sơn nhất mạch trần lâm xem như biết tốt một cái luận đạo đại hội bốn môn kết minh sao xem ra đều có khác tâm tư trưởng môn sư h u n h trong lòng cũng nghĩ đến làm cái này vị trí chủ đạo kể từ đó cũng khó trách phải biết vô luận là trưởng môn sư h u n h vẫn là ngọc hư tiên môn các triều đại tiền bối đều có một cái thống nhất ý nghĩ trên giới một lòng lần nữa khôi phục thánh địa vinh quang nếu như bốn đại tiên môn thật có thể hợp làm một thể thành cựu thánh địa đó là ở trong tầm tay mà muốn hòa làm một thể kết minh là bước thứ nhất trần lâm nói ra trở về nói cho ngươi sư phụ ta biết rồi nói xong quay người đối c ô thiên tuyết nói ra thiên tuyết liền từ ngươi đi một chuyến đi ngươi bây giờ mới là thái ớt sơn thủ tọa lúc này tiêu giật cùng cố thiên tuyết liền thẳng đến tam thanh điện mà đi thẩm linh luôn nghi ngờ nói sư phụ sư bá đều nói rồi cho ngươi đi một chuyến sư tỷ có thể làm sao trần lâm nói ra thế nào không tin sư tỷ của ngươi không phải thẩm linh lung nói ra tiêu giật sư minh không phải đã nói rồi sao trong đó còn có quảng thành tiên môn sư nương giống như liền là quảng thành tiên môn trưởng l ã o đi trần lâm thua tay nói không sao sư tỷ của ngươi đầy đủ đối phó đúng rồi tiểu sư m ộ i ngươi cùng tiểu sư đệ vài ngày không thấy tiểu võ chiếu tiểu thạch sinh này hai tiểu trần lâm là đã ưa thích lại phiên muộn ưa thích có thiên tư thông minh một trời sinh thạch thai vừa ra đời liền là tiền thiên thể chất một vị tiên nhân hạ phạm cũng là tiền thiên thể chất bất quá hai người tiên tiên h thể chất đều không có triệt để thức tỉnh nhìn không ra đến cùng là đẳng cấp gì thể chất nếu như là cực phẩm thần ma thể chất liền cực kỳ khủng khiếp ngẫm lại chính mình khoảng cách tiên tiên h thể chất còn thiếu một chút chương hai trăm bốn mươi năm đều muốn làm l ã o đại thiên thiên thể chất lại phân làm bình thường tiên thiên, tiên h tiên tiên h thần ma bình thường tiên tiên h chẳng phân biệt được đẳng cấp thế nhưng muốn thành tiên liền là một cái siêu thoát phản tục hậu thiên phản tiên tiên h quá trình tuổi thọ đánh vỡ vạn t u ế cực hạng i ơ tay nhấc chân hái trăng bát sao di sơn đảo hải thủy tiên diện、địa. nếu như nói chính mình mấy cái đệ tử bên trong có hy vọng nhất đột phá một bước này người không phải hai nhỏ không còn hai keng ký chủ truyền công đồng môn đệ tử tiêu giật 500 năm trăm n ă m công lực phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng sáu mươi lần bạo kích trả về đạt được ba vạn năm công lực có hay không nhận lấy tạm thời để đó không nhận lấy lĩnh ngộ cũng không thể đột phá đến chuẩn đế cảnh giới không bằng chờ lấy nhất cổ tắc khí chờ chính mình lĩnh ngộ được chuẩn đế áo nghĩa lại nhất cử đột phá không mượn kỳ thật cái gọi là vương giả chuẩn đế đại đế liền lại áo nghĩa lĩnh ngộ áo nghĩa viên mãn pháp tác lộ ra làm áo nghĩa tiến hóa thành pháp tắc về sau liền có thể thành tiên trần lâm tu luyện cựu chuyển huyền công dứt khoát trực tiếp lực cực hạn phân thoái chân không không có cái gì còn con g lượn quanh lượn quanh lĩnh mộ trực tiếp dùng vô thượng pháp lực đập tan hết thảy thậm chí pháp lực đầy đủ thể chất đều không là vấn đề thế nhưng so ra mà nói tư chất càng tốt pháp lực càng mạnh cần càng ít nếu như ngươi là một giới phế thể hoàn toàn chính xác có thể đột phá thế nhưng cần thiết tu luyện pháp lực lại trọn vẹn cần mấy chục lần gấp mấy trăm lần còn nhiều tam thanh điện bao quát tô u y ê n ở bên trong là mấy cái bóng người chính là tô u y ê n tại tiếp đại đến từ mặt khắc cương n ự c tiên môn q trước đó không lâu trần lâm sức một mình chống lại giao chỉ thánh địa số một mươi trưởng lão đệ tử liền thánh nữ nói đánh là đánh liền giao chỉ thánh mẫu đều không để vào mắt một đoạn thời gian rất dài bọn hắn đều cho rằng ngọc hư tiên môn xong diện vong sắp đến đáng tiếc bản sự đồng can sinh lại làm ra như thế không khôn ngoan lựa chọn giao chỉ thánh địa là địa phương nào cũng là bọn hắn có thể đắc tội sao người muốn chết người nào có thể làm sao nếu như các ngươi phụ thuộc vào chúng ta tiên môn chúng ta tiên môn ít nhất có thể tăng lên một hai cái cấp bậc dù sao cũng tốt hơn bị diệt nhưng mà đợi trái đợi phải chẳng những không có đợi đến ngọc hư tiên môn bị giao trì thánh địa tiêu diệt ngược lại chờ được đế lộ mở lại tin tức đế lộ vừa mở giao trì thánh địa chắc chắn sẽ không dễ dàng cùng ngọc hư tiên môn động thủ nếu như giao trì thánh địa có tùy tiện nghiền ép ngọc hư thánh địa thực lực động thủ cũng không có gì mấu chốt là trần lâm tồn tại thần bí khó lường một kiếm đánh nát giao trì thánh mẫu hình chiếu đế lộ mở ra nguy hiểm tầm t ầ n không cẩn th lúc này nhất định phải toàn thịnh phương thức đạp vào đế lộ lúc này hủy diệt ngọc hư tiên môn trừ phi hắn giao chỉ thánh mẫu tự mình ra tay tuy có thể giết trần lâm thế nhưng nàng có thể không dám hứa c h ắ c chính mình không bị thương trần lâm lại không không biết tất cả những thứ này đều thua l â u cái kêu một đạo chu tiên kiếm Y đem giao chỉ thánh mẫu rung động đến cũng thế chu tiên kiếm Y hạng gì nhân vật cường hãn chư thần diệt tiên kể từ đó cũng làm cho này ba đại tiên môn thấy được một phen khác ước chừng kết minh vốn là đồng can sinh sao nỡ đốt tiêu nhau vì cái gì bọn hắn không thể kết minh tại cùng một chỗ hai bên cùng ủng hộ cho nên bọn hắn tới Mang tôi h thành e o t ý tới, nhất là khi bọn hắn khi h t là, là, là, là, là uyên lực, lực luận luận cười nói luận võ luận đạo sao cũng không phải là không thể được thế nhưng ba vị trưởng lão các ngươi cho rằng thật sự có cần thiết này sao cái gọi là luận đạo luận võ chỉ sợ cũng là bọn hắn cuối cùng một điểm không cam lòng đi có dương thiếu long nói ra chúng ta mấy đại tiên môn đều xuất từ ngọc thanh thánh địa đồng khí liên trì r i ê n g phần mình đều chiếm được một bộ phận truyền thừa liền bắt chúng ta ngọc tuyển tiên môn tới nói liền là đạt được lúc ấy ngọc tuyển sơn truyền thừa thế nhưng c h ú n g q u là có nhiều không đủ nếu như chúng ta có thể thông qua lần này luận võ đến t i ê n bù đắp truyền thừa đối với chúng ta r i ê n g phần mình tiên môn tăng lên cùng trưởng thành đều là không thể đo lường không sai ta cũng đồng ý dương sư minh thiết ân gật đầu nói trương thái thanh cũng yên lặng gật đầu tô u y ê n làm sơ trầm tư nói vậy thì tốt nếu vài vị đều đồng ý luận võ luận đạo bất quá ta còn cần hướng ta ngọc hư tiên môn các vị thủ tọa hỏi tham một phiên luận võ luận đạo tô h huyên cũng không mất thiết nếu như nói lúc trước ai mới là ngọc thanh thánh địa chính thống như vậy không phải bọn hắn ngọc hư tiên môn không còn ai bởi vì ngọc hư tiên môn lúc trước sáng lập người chính là ngọc thanh thánh địa đương đại thánh tử đạt được đại bộ phận truyền thừa đi vào thái huyền vực thành lập ngọc hư tiên môn mà còn lại tiên môn bất quá đạt được các núi truyền thừa thôi mặc dù ngọc hư thánh địa ở vào thái huyền vực bởi vì thập vạn đại sơn duyên cớ cùng bắt đại Cương vực xem như hắn tô huyên liền đi qua mặt khác cương vực cũng biết đến những tiên môn khác một dạng là truyền thừa không được đầy đủ đây cũng là vì cái gì bọn hắn tại biết rõ ngọc hư tiên môn không sớm thì muộn cùng giao trì thánh địa sẽ có một trận chiến tình h ữ n giới ý nguyên lựa chọn kết minh dương thiếu long nói ra như thế liền còn mời sư huynh nhanh một chút cái này không có vấn đề tô huyên nói ra ba vị sư đệ không ngại tại ta ngọc hư tiên môn đi khắp nơi đi không nói gặp n g ư ờ i năm đó chúng ta ngọc thanh thánh địa linh tôn đại nhân mặc dù nga xuống thế nhưng hắn dòng dõi lại sống tiếp được bây giờ đang ở ta ngọc hư tiên môn trở thành ta ngọc hư tiên môn linh tôn linh tôn đại nhân. nay có thể được nhìn một chút ba người hai mắt sáng lên đây chính là một tôn thần thú á hỏa kỳ lân khá lắm ngọc hư tiên môn làm thật làm cho người kinh ngạc lại có mới linh tôn chỉ là linh tôn tồn tại liền cũng đủ nói rõ bọn hắn chính thống địa vị ba người nhìn nhau mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị ý nguyên có chút không tâm lòng theo lý thuyết cái này vị trí chủ đạo trừ ngọc hư tiên môn ra không còn có thể là ai khác nhưng là ai có cam tâm một khi bọn hắn thay thế ngọc hư tiên môn thành làm chủ đạo người chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn có quyền đạt được một chút đến từ ngọc hư tiên môn truyền thừa đến lúc đó riêng phần mình tiên môn còn không phải lại lên một t theo ba người được đưa tới linh tôn trụ sở tô huyên cũng bắt đầu triệu tập các đại thủ tọa đến đây đồng dạng tam thanh điện bên trong các đại thủ tọa dồn dập đến duy chỉ có kém một người cố thiên t u y ế t nếu như là dĩ vãng bọn hắn sớm liền tức giận thế nhưng hiện tại bọn hắn ai dám nói cái gì chỉ có thể do hỏi trưởng môn ngươi có không thông chi ngàn t u y ế t sư đ i ệ n tô huyên nói ra ta nhường tiêu giật đi thông chi ấn lý thuyết nên trở về tới đang chờ đợi đi nói không chừng có chuyện gì chậm trễ vậy được rồi một đám thủ tọa dồn dập gật đầu chương hai trăm bốn mươi sáu thiên môn luận võ luận đạo này nhất đẳng liền là gần nửa ngày cuối cùng hai người vội vã chạy tới tiêu giật cũng ý thức được tự mình làm chuyện sai túi đầu vừa đi vào đại điện liền trực tiếp q u ỳ xuống sư phụ thật xin lỗi là ta quên ghi thời gian rồi mới trở về đến m u ộ n tô huyên một tau mày nói ngươi còn biết mình sai để cho chúng ta này chút lao cốt đầu bởi vì sai lầm của ngươi chờ tới bây giờ dĩ nhiên ngàn tuyết sư điện nói không phải ngươi đều là tiêu giật này người trướng thế mà còn có thể quên thời gian cố thiên tuyết nói ra sứ bá kỳ thật lần này cũng không trách tiêu g ậ t sư minh là sư phụ nguyên nhân tô huyên t u a tay nói đừng nói nữa sai liền là sai a sau một khắc tô huyên đột nhiên tràn đầy kinh ngạc đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình nhìn chừng chừng lấy tiêu giật sau đó tại c h i ề u lấy cố thiên tuyết nhìn thoáng qua tiêu giật n g ư ơ i tu vi hiện tại có thể là động huyền đình phong tiêu giật gật đầu nói đúng đệ tử vừa vừa bước vào động huyền đình phong cảnh giới cái gì hiện trường lập tức nổ tất cả mọi người không thể tin được nhìn xem tiêu giật sư minh ngươi thu một cái đệ tử giỏi động huyền đình phong ở đây chúng ta tứ đại trưởng lão thập nhị thủ tọa tu vi cảnh giới của hắn có thể đủ xếp vào năm vị trí đầu có người kế t ụ a t ố t tiêu giật sư chất không hổ là ta ngọc hư tiên môn tiên tri tiêu tử a rất nhanh mọi người liền từ không tin trở nên hương phân khen đ ù i mùi mai thôi hâm mộ ghét còn bao gồm cá biệt hận ý duy trì có tô huyền lại không nghĩ như vậy đi thái ất sơn trước đó tiêu giật bất quá hợp đạo sơ k ỳ tu vi đi làm sao theo thái ất sơn trở về liền trở thành động huyền đình phong chẳng những là hắn cố thiên tuyết hắn nhớ kỹ mười ngày qua trước cũng là hợp đạo cảnh giới hiện tại đầy đủ động huyền đình phong tô u y ề n hỏi có thể là ngươi trần lâm sư thúc thay ngươi tăng cao tu vi tiêu giật mặc kệ dấu diêm nói đúng cũng là bởi vì trần lâm sư thúc thay ta tăng cao tu vi thế mới biết nói cách khác nửa ngày thời gian ngươi theo hợp đạo cảnh giới tăng lên tới đến động huyền đ ỉ n h phong cảnh giới thô huyên hít sâu một hơi nói ra rung động về rung động sự thật bày ở trước mắt còn có cái gì dễ nói thế nhưng một câu nói kia ở những người khác trong t hai không thể nghi ngờ là một khóa s ố m nổ nổ bọn hắn kinh ngạc chỉ dùng nửa ngày thời gian hợp đạo cảnh đạo động huyền cảnh dễ dàng như vậy đột phá ai còn tu luyện nhìn một chút chính mình hắn dương vô địch đi đến một bước này bỏ ra hơn một trăm năm la bá đạo gì không phải là hơn một trăm năm võ tông nguyên trọn vẹn hai trăm n ă m trúc cơ tam cảnh tuổi thọ một trăm h thần thông tam cảnh ngưng s á t cảnh tuổi thọ hai trăm h thiên cương cảnh tuổi thọ ba trăm h ợ p đạo cảnh tuổi thọ năm trăm trường sinh tam cảnh hóa thần cảnh tuổi thọ bảy trăm động huyền cảnh tuổi thọ tám trăm tạo hóa cảnh tuổi thọ một thành tiên tam cảnh vương giả cảnh ba tuổi chuẩn đế cảnh sáu tuổi đại đế cảnh một vài tuổi nhân sinh nhìn như tu vi càng cao tuổi thọ càng mạnh thế nhưng không nên quên một điểm tu luyện không có ngày giờ một cái không tốt một lần m ấ quan mấy năm mấy chục năm chuyện dễ dàng đi đến thần thông cảnh liền có thể đi đến thủy hóa bất sâm Dài trở không không tại tại y tu bị tê ố c trở n n tiêu giật đều có thể nhỏ nửa ngày thời gian theo hợp đạo cảnh đạo động huyền đình phong thân là trần lâm đệ tử cố thiên tuyết còn không đơn giản nhiều thô huyên lập tức nắm tình huống trước nói một lần chư vị sư đ ệ sư muội có ý nghĩ gì không có cái gọi là luận võ luận đạo là đánh hay là không đánh đánh dĩ nhiên đánh dương vô địch thứ nhất đứng dậy tạo hóa trung kỳ đúng đột phá trước đây không lâu đạt được trần lâm trợ giúp thành tựu tạo hóa hai lần yêu ma s ầ m lấn khiến cho hắn đạt được một kiện thái cổ yêu thú x n g bảo một cái vương giả cảnh yêu ma tinh hạch không phụ sự mong đợi của mọi người ba ngày trước thành tựu tạo hóa trung kỳ lòng tin mười phần đã sớm mong muốn đánh một trận hắn tự tin chiến lược của mình tăng lên gấp bội hiện tại tốt ba đại tiên môn muốn tới một cái luận võ luận đạo đại hội tới thì tới la bá đạo cũng gật đầu đồng ý la bá đạo đồng dạng là một tôn tạo hóa cảnh c h â n quân lúc này ngọc hư t i ê n môn ở bề ngoài năm tôn tạo hóa c h â n quân sau lưng còn có mấy tôn đời trước sơn môn thủ tọa tiên môn t r ư ở n g lão thực lực tự nhiên không phải nhìn bề ngoài như vậy bất thức cùng yếu thế cái thứ ba đồng ý liền diệu thiện tiên t ử được sự giúp đỡ của trần lâm trở thành ngọc hư t i ê n môn tạo hóa cảnh đệ nhất nhân cầm trong tay lưu ly ngọc t ị n h bình người mang các loại thần thông t u y ệ t học vạn kiếm quy tông nàng cũng biết ba đại tiên môn đến từ bát đại cương n ự c mặc dù trước đó trần lầm sư đệ ngạnh cương giao trì thánh địa chiến thắng tô n huyên i thiên ế n g cũng lập tức đánh nhị quyết định nếu như là trước đó ta còn có chút chân trở thế nhưng hiện tại ta không có chút nào chân trở tô huyên nợ nụ cười dương vô địch nói ra sư huynh ý của ngươi là tiêu giật sư chất ra tay cũng là hắn hiện tại có thể là động huyền đình phong một núi thủ tọa đều đầy đủ hạ đại đệ tử quyết đấu ta nhìn đối phương có ai là đối thủ của hắn la bá đạo cao mày nói sư m i n h tiêu giật sư chất tuy có khả năng xuất chiến nhưng là dựa theo dĩ vãng luận võ luận đạo đến xem đều là ba cục hai thắng ít nhất cũng cần một cái so tiêu giật sư chất không kém là bao nhiêu tuổi trẻ hậu bối a nhưng là như vậy tuổi trẻ hậu bối chỉ sợ rất khó lại tìm đến đi tô u y ê n cười nói chẳng lẽ các ngươi quên ở đây còn có một v ị sao các ngươi đem ngàn tuyết sư đ ệ quên cố thiên tuyết ngàn tuyết sư điện tu vi cũng là động huyền đình phong bọn hắn lúc này mới chú ý tới cố thiên tuyết ngồi ở chỗ đó không nói một lời đ o a thiên tuyết cũng là động đỉnh phong. ngàn t r a n vô c g tuyết h t sư điện nhân tuyển thứ hai mươi ra tay như thế nào tô huyên hỏi cố thiên tuyết liền vội vàng lắc đầu nói ta không được ta dù nói thế nào cũng là thái ớt sơn thủ tọa ra tay không tốt ta tô huyên mứng mày hoàn toàn chính xác cố thiên tuyết mặc dù là tiểu bối thế nhưng trung quy là thái ớt sơn thủ tọa nhưng là trừ hắn còn có những nhân tuyển khác sao cuối cùng tô u y ê n nói ra ngàn tuyết sư điện vẫn là ngươi ra tay đi ngươi không nói chính mình là thái ớt sơn thủ tọa ai có thể biết lại nói mặc dù ngươi là thái ớt sơn thủ tọa thế nhưng ngươi dù sao cũng là tiếp theo b ố i đệ tử ngươi có thể trở thành thái ớt sơn thủ tọa chỉ có thể nói do thực lực của ngươi cường hãn năng lực đột xuất cùng luận võ không có quan hệ gì Trưng 247, Thâm Thủ đà kích. Cố Thiên Tuyết y nguyên lắc đầu nói, trưởng môn sư bá, ta thể tay, ta một ra sư ngươi Nguyên nói, môn vẫn không thể ra tay, có muốn không dạng này, ta cho cung cấp một cái nhân Kích cho Đà đầu Cố lắc có cấp cái Y bá, hiện trường một mảnh xôn xao thầm linh lung người nào không biết so cố thiên t u y ế t nhập môn chế hơn thế mà cũng là động huyền đình phong một cái hai cái thì thôi hiện tại tới ba cái nhớ không lầm trấn thủ trấn yêu quan thẩm mộng khê cũng là động huyền đình phong còn muốn người sống sao chính mình tiên tân vạn khổ tu luyện không có cái gì đạt được xem xem người ta dễ dàng liền đi đến động huyền đình phong tu luyện còn có ý nghĩa gì a hiện tại xem ra có một câu nói quá đúng một cái tốt xuất thân một cái tốt sư môn so cái gì đều trọng yếu chính mình lúc trước làm sao lại không có bái dạng này sư phụ thậm chí mấy cái thủ tọa trưởng l cố thiên tuyết nói ra tạ thanh sơn sư đệ bất quá mới động huyền sơ kỳ thẩm quyền sư muội mới động huyền trung kỳ mới động huyền sơ kỳ lời nói này mọi người không còn gì để nói cố thiên tuyết tiếp tục nói đến mức tiểu sư muội tuổi tắc còn nhỏ tu vi thấp điểm mới luyện hồn đình phong、Phúc. bảy tuổi luyện hồn đình phong được ga còn có tiểu thạch sinh cố thiên tuyết tiếp tục nói tiểu thạch sinh cũng còn kém một chút vừa mới đi đến luyện hồn cảnh giới kỳ thật có một chút cố thiên tuyết không nói chính mình tiểu sư đ ệ tiểu sư mọi đi cũng không là luyện khí chạy mà là luyện thể lưu thần ma luyện thể lưu cái gọi là luyện hồn nhưng thật ra là cảnh giới hoan huyết đương nhiên lời này cũng không thể nói toàn bộ thiên nguyên thế giới giống như cũng không biết thần ma luyện thể lưu tu luyện đi ngoại tộc không nói bọn hắn cũng không hiểu ứng cử viên tuyển định luận võ luận đạo tô viên nói ra có a y không đi thông chi ba vị tiên môn sư lệ thời gian đốt một nén hương ba vị còn lại tiên môn trưởng lão liền bị mang đi qua Tam lúc này Điện. l thái ất sơn so ngọc hư sơn còn muốn đầy đủ ngọc hư sơn thiên môn vận chuyển cắt bản thế nhưng lúc này phát hiện thái ất sơn thế mà không nhường chút nào thấy t ô huyên cảm khái vật phẩn chẳng những là hắn còn lại ba người cũng là như thế nhất là trương thái thanh thái ớt tiên môn năm đó thái ớt sơn nhất mạch chuyển thừa liền ở trong tay bọn họ cái gì cũng tốt thần công công pháp đều có thế nhưng thiếu khuyết hai dạng đồ vật trí cao thần thông cựu long thần h ỏ a cháo còn có âm dương song kiếm âm dương song kiếm hắn là đừng nghĩ kỳ thật có ông có thể hay không đạt được cựu long thần h ỏ a cháo phương pháp tu luyện ý nghĩ đây chính là t i ê n cấp thần thông có khả năng thần thông chi pháp hóa thành tiên khí pháp bảo sau khi ba người liền không tự c h ù bắt đầu thấp t h ỏ n không yên tiêu giật sư chất nơi này chính là thái ớt sơn trần lâm kiếm vương đại nhân đạo tràng trương thái thanh đã xúc động có không yên không khỏi hỏi thăm về tới không sai tiếp đ á i bọn hắn lựa chọn tiêu giật luận võ đúng không luận võ còn chưa bắt đầu thế nhưng bọn hắn lại đưa ra một cái yêu cầu hy vọng bài kiến trần lâm đại nhân trần lâm hy danh lúc này đã sớm chuyển khắp chín đại cương vực không biết nên nói hắn là tìm cái chết vẫn là nói hắn là không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào giao trì thánh địa đều không e ngại thế nhưng này cũng không trở ngại bọn hắn đối trần lâm kiên kỵ bởi vì vô số t u ế nguyện đến nay trần lâm không là cái thứ nhất dám khiêu khích giao trì thánh địa nhưng lại là cái thứ nhất khiêu khích giao trì thánh địa thậm chí còn đổ máu giết người y nguyên bình an vô sự người không chỉ điên cuồng mà lại c ứ n g hãn giao chỉ thánh mô hình chiếu nhất kiếm đánh giết bọn hắn còn nhớ rõ tới thời điểm đi gặp qua lão tổ l ã o tổ lúc ấy đều nói một câu xúc động mặc dù là giao chỉ thánh mô hình chiếu bọn hắn lại tự nhận là không phải là đối thủ mà trần lâm lại nhất kích đem hắn đánh giết ở trong đó trên lệch lớn b i ế t bao tiêu giật gật đầu nói không sai sư phụ phân phó ba vị sư thúc muốn đi chúng ta ngọc hư tiên môn bất kỳ địa phương nào sư chất ta đều có thể mang theo các ngươi đi tới nơi này chính là thái ất sơn mà lại trần sư thúc hẳn là ngay tại sơn môn bên trong trương thái thanh hít sâu một hơi nói ra tới thời điểm trưởng môn sư h i n h cố ý b ằ n giao dù như thế nào cũng muốn bái kiến trần lâm sư huynh ta thái ất tiên môn cùng xuất từ thái ất sơn truyền thừa hy vọng lẫn nhau ở giữa có thể đủ nhiều nhiều kết giao lấy thừa bù thiếu lại sáng tạo rực rỡ a trương thái thanh lần này có thể là ô m mục đích tới hy vọng cùng trần lâm tiến hành giao dịch đạt được mình muốn thế nhưng tất cả những thứ này đều cần nhìn thấy trần lâm mới được đến mức cố thiết tuyết mặc dù là thủ tọa thế nhưng bọn hắn cũng hiểu rõ thái ất sơn chân chính định đoạt vẫn là trần lâm tiêu giật sư huynh người tại sao lại tới tiến vào thái ất thẩm linh lung vừa cười vừa nói tiêu giật mảy may không xấu hổ mỉm cười nói sư muội làm phiền ngươi đi thông báo một tiếng quảng thành tiên môn ngọc tuyền tiên môn thái ất tiên môn ba vị trưởng lão mong muốn đến đây bãi kiến sư thúc h ả thấy sư phụ ta thẩm linh lung nói ra các ngươi chờ một lát ta đi thông báo một tiếng nói xong liền rút lui nhìn xem thẩm linh lung bóng lưng trưng ơ thái thanh cảm k h á i nói tiêu giật sư chất vị này là tiêu giật nói ra sư thúc nhị đệ tử đệ tử trưng thái thanh ba người nhìn nhau trong lòng tràn đầy rung động đệ tử đều là động h u y n đình phong v、so、đạo. Đạo như ẫ nhưng n vào lúc này một cái tiểu nữ hải đi theo phía sau một đứa bé trai chạy ra đang đuổi theo một đầu tiểu tiên hạc hoàng hốt chạy bựa chạy trốn từ phía lập tức nắm trương thái thanh ba người xem sửng sốt thiết ân khổ sở nói bảy tám tuổi luyện hồn cảnh giới Trương thái thanh niên lạng gật đầu, sau đó hỏi, tiêu giật sư chất, hai cái này tiểu là? Tiêu giật nói ra, niên lạng này nói hỏi, hai hài cái giật sau là. đầu, đó sư ba ọ n hắn người t r ầ mặc m cười khổ ngoại trừ cười khổ vẫn là cười khổ được ca bị đả kích thẩm linh lung thì thôi nhìn xem cũng là người trưởng thành hiện tại hai đứa bé liền đủ đả kích người đều là luyện hồn cảnh giới bảy tuổi một cái vừa ra đời bọn hắn còn không có tu luyện chương hai trăm bốn mươi tám khẩn cầu giao dịch ba vị sư phụ cho mời nhưng vào lúc này thầm linh lung một lần nữa đi trở về nói ra một tòa trong sân ba người gặp được trần lâm một bộ á o tím tay cầm một bản thật dày điện tịch chậm rãi lật xem toàn thân lạnh nhạt một cỗ không giận tự uy khí thế tràn ngập tại một phía nhường ba người nhìn thấy trần lâm lần đầu tiên liền có một loại quỷ xuống xúc động khí thế kia so với bọn hắn nhìn thấy tiên môn l á o tổ còn muốn bước người ba người hít sâu một hơi cung kính nói thái ất tiên môn t r ư ờ n g thái thanh ngọc tuyền tiên môn dương thiếu long quảng thành tiên môn tiết ân gặp qua trần lâm sư huynh vốn là đồng can sinh tự nhiên một tiếng này sư huynh cũng kêu đạt giả vi tiên trần lâm vương giả cảnh đ ỉ n h phong tự nhiên cũng xứng đáng câu này sư huynh trần lâm trầm rãi buông xuống điện tịch ngầm đầu nhìn về phía ba người cuối cùng tại trương thái thanh trên thân ngừng lại hai mắt đ ỗ n g nhiên buộc phát ra một đạo hào quang kinh người tới thiên vương vọng kỹ thuật giờ k h ắ c này trương thái thanh tin tức trong mắt hắn không chỗ che thân tạo hóa trung kỳ tạo hóa chân quân tu luyện cũng là thái ớt thần công thái ớt kiếm pháp làm chủ thái ớt kiếm pháp vương phẩm tuyệt đỉnh mà thôi nhưng cũng khuyết thiếu mạnh nhất một chiêu kim giao tiễn bởi vì một chiêu này là thái huyền chân quân sáng tạo hai kiếm cắn giết uy lực vô tận một chiêu này thẳng tới thần cố thiên tuyết lúc này ngay tại đại chu thiên kiếm pháp liền là dùng một chiêu này làm cơ sở dùng hợp t a m môn kiếm pháp xông ra thuộc vệ mình kim giao tiễn lực sát thương kinh người cựu long thần hòa c h á o đáng tiếc cũng không có tu luyện trần lâm cảm thấy thất vọng thực lực đi gặp được cố thiên tuyết có khả năng cũng không là đối thủ trần lâm nói ra không sai thái ớt tiên môn coi là đồng môn n g ư ơ i tới là vì cựu long thần hòa c h á o trương thái thanh toàn thân khe dun gật đầu nói còn mời sư h u n h thành toản dĩ nhiên ta thái ớt tiên môn cũng nguyện ý trả bất cứ giá nào thậm chí nguyện ý xuất ra một môn thần cấp công pháp tiến hành trao đổi trần lâm nói ra năm đó thái ớt sơn cựu long thần hỏa c h á o có thể là tiên cấp công pháp đi trương thái huyền nói ra đúng thế nhưng ta nghĩ hiện tại thái ớt sơn vẫn là chúng ta thái ớt tiên môn lưu lại chẳng qua là tàn khuyết công pháp điểm này là sự thật không thể chối cãi mà lại chúng ta thái ớt tiên môn còn nguyện ý xuất ra chúng ta tàn khuyết công pháp giao cho các người thái ớt sơn trần lâm lắc đầu nói nếu như ta không đồng ý cựu long thần hỏa chia á o c h làm hậu thiên cùng tiên tiên hậu thiên bất quá là tiên cấp tuyển học thôi mà tiên tiên đại đạo cấp tuyển học bất quá bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau chân long hồn phách chính mình luyện tiên tiên đại đạo cấp phương pháp tu luyện đều có muốn ngươi hậu thiên phương pháp tu luyện có cái cái dám dùng trương thái thanh lập tức nói không ra lời không đồng ý chẳng lẽ dùng sức mạnh mấu chốt là coi như là dùng sức mạnh bọn hắn cũng đánh không thắng thái ớt tiên môn có thể cùng giao chỉ thánh địa tương đối cho nên nói chỉ có thể gửi hy vọng ở trao đổi trương thái thanh k h ẽ t cắn răng nói ra sư huynh muốn điều kiện gì mới chịu theo ta trao đổi điều kiện cứ việc nói trần lâm cười ngươi cho rằng ngươi nhóm thái ớt tiên môn có cái gì có thể đánh đậu ta c ự long thần hòa cháo thái ớt nhất mạch căn bản cường hãn nhất thần thần tương đương với thái ớt t i ê n môn liền làm ộ t đầu không có răng láo hổ một dạng không chịu nổi m ộ t k í c h mà lại đây là thái ớt sơn duy nhất một môn tiên cấp công pháp thống ngự v ă n pháp có hắn mới có thể dùng chân chính thống ngự toàn bộ thái ớt sơn truyền thừa cùng công pháp có thể nói là thái ớt sơn căn bản cực kỳ trọng yếu thái ớt t i ê n môn vì thế có khả năng trả bất cứ giá nào trương thái thanh lần này cũng là ô m loại mục đích này tới vốn cho rằng này loại trao đổi trợ giúp lẫn nhau đối phó nhất định đáp ứng thế nhưng lại không nghĩ rằng bị từ chối không tiếp trương thái thanh hít sâu một hơi nói ra sư minh ấ n lý thuyết chúng ta lẫn nhau trao đổi riêng phần mình cựu long thần hòa cháo pháp môn tu luyện thậm chí ta thái ớt tiên môn nguyện ý xuất ra một môn thần cấp tuyệt học đây đối với các ngươi thái ớt sơn hoàn toàn là lợi nhiều hơn hại vì cái gì các ngươi lại muốn cự tuyệt rõ ràng là cả hai cùng có lợi thậm chí là thái ớt sơn thu lợi giao dịch hắn không nghĩ ra trần lâm nói ra bởi vì ta có hoàn chỉnh cựu long thần hòa cháo phương pháp tu luyện a trương thái thanh quá ngoài ý mớn nếu sư minh ngươi có hoàn chỉnh phương pháp tu luyện vì cái gì không có tu luyện tu luyện cựu long thần hòa cháo đều có một cái đặc cho nên hắn kết luận trần lâm không có tu luyện trần lâm nói ra đã các người thái ớt tiên môn c ó cựu long thần hòa cháo tàn tiền chẳng lẽ không biết muốn muốn tu luyện cựu long thần hòa cháo nhất định phải có một cái điều kiện chủ yếu sao t r ầ n long hồn phách không đúng hẳn là giao long hồn phách tốt nhất là đạt được tổ long hồn phách thứ hai là thần long chân long giao long các loại đẳng cấp càng cao uy lực càng lớn thái ớt tiên môn cựu long thần hòa cháo chỉ có quan hệ với du nhập chân long hồn phách cùng giao long hồn phách tri pháp nhìn như đều là lòng thế nhưng du nhập phản phất lại không giống nhau đại nhân còn xin người đáp ứng cùng chúng ta tiến hành giao dịch trần ư Trương Sư thương ơ n Thanh đại biểu toàn bộ thái ớt tiên môn vô cùng tăng này, trương thái Thanh、Sư、Minh cũng không gọi, trực tiếp gọi đại nhân.、Lúc、này hắn đã không g gọi, gọi Thái Thái ớt Thái trực tiếp tại kích. phải nghị, đại biểu đại đã tại bộ là mà là vô Lúc Lúc c kỳ u t r ầ lâm lắc đầu nói cựu long thần hòa c h á o thống ngự văn pháp đáng tiếc là ngươi thật sự hiểu rõ hắn sao thôi đã ngươi nghĩ như vậy m u ố n ta có khả năng cùng các ngươi làm một vụ giao dịch dù sao cựu long thần hòa c h á o thuộc về t i ê n cấp công pháp chỉ muốn các ngươi có thể xuất ra đầy đủ thành ý đa tại đại nhân trương thái thanh mừng rỡ một lần nữa đạt được cựu long thần hòa cháu này đối với bọn hắn thái ớt tiên môn không thể nghi ngờ là một cái quyết định trọng đại vì cái gì nhất định phải có được cựu long thần hòa c h á o bởi vì đang như cùng hắn tu luyện như thế du nhập g n chân long tinh phách mới vừa càng có khả năng tạo nên một tôn vương giả ra tới thái ớt tiên môn những năm gần đây một mực ở vào một cái hết sức xấu hổ mức độ mặc dù nói là đạt được thái ớt sơn nhất mạnh truyền thừa nhưng lại tàn khuyết không đầy đủ thiếu đi trọng yếu nhất cựu long thần hòa c h á o kỳ thật thái ớt sơn gì không phải là như thế thái huyền trân quân hạng gì cường thế tự sáng tạo kim giao tiễn tuyệt học tạo hóa bảng thứ nhất nhưng lại từ đầu đến cu liên là thiếu đi nhất thứ then chốt thống ngự vạn pháp c ử u long thần hòa cháo hiện tại tốt có cơ hội lấy được c ử u long thần hòa cháo trả bất cứ giá nào đều có thể tới thời điểm trương thái thanh sớm đã c o i chuẩn bị vốn cho rằng sẽ thuận lợi kém chút sinh ra phá xếp cũng may còn có niềm vui ngoài ý mớn trước đó coi là thái ớt sơn cũng là tàn thiên thế mới biết lại có toàn bộ công pháp trương thái thanh lúc này nắm chính mình muốn giao dịch bảo vật đem ra một bình đan dược một bản bị tịch hai kiện pháp bảo còn có một cái thần cấp dược liệu năm kiện bảo vật ta thuần một sắc bày ra tại trần lâm trước mặt đây chính là trương thái thanh tới thời điểm có thể cầm tới toàn bộ thẻ đánh bạc lúc này hắn một mạch toàn bộ đem ra rõ ràng hắn thành ý trần lâm cũng là rất là ngoài ý mớn không nghĩ tới như thế dứt khoát ta không nói này năm kiện bảo vật đủ có thể khiến chính mình tới một đợt xá hoa hao một đợt lông dê chương hai trăm bốn mươi chín một đống rác rưởi mà thôi hỏa long đan đồ tốt lại là một loại có thể tăng lên tư chất đan dược bao lâu trần lâm cho đến trước mắt đạt được ba lần tăng lên tư chất đan dược một lần hàn băng t h ầ n thể một lần liệt diễm thân thể một lần chính mình thành tiệu trí tôn tiên thể hỏa long đan có thể thành liền hỏa long đan thể đây là một loại vương phẩm thể chất không sai vừa v ẫ n có khả năng bàn cho tạ thanh sơn sư phụ nhưng vào lúc này tạ thanh sơn thế mà tới nhắc tào tháo tào thao liền đến chuyện gì trần lâm hỏi tạ thanh sơn trong tay cũng cầm lấy một viên thuốc nói ra sư phụ đây là đệ tử căn cứ ngươi cung cấp luyện đan mạch suy nghĩ luyện chế t h ấ t phẩm đan ân dược kiếm đạo kinh nghiệm đan trong đó bị ta dung nhập kiếm đạo cảm ngộ luyện chế mà thành có thể tiểu quy mô tăng lên kiếm đạo trình độ tạ thanh sơn lúc này rất là tự hào cùng cao hứng mặc dù luyện đan thời gian không dài thế nhưng hắn cũng biết nào có kiếm đạo cảm ngộ loại hình đ a n dược tăng lên kiếm đạo trình độ kinh nghiệm tu luyện nhưng lúc ấy trần lâm đem cái này bố trí n g h ị nói với chính mình thời điểm vẫn là ôm thử một chút ý nghĩ l u y ệ n chế đi qua vài chục lần thất bại về sau cuối cùng thành công lúc này hắn mới biết được sư phụ suy nghĩ lại có thể là thật nguyên lai、like、tất cả những thứ này đều là chính mình cô lậu quả văn chưa nghe nói qua không có nghĩa là không có một viên thuốc thất phẩm đan dược nhưng để thất phẩm một thoáng kiếm pháp trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc tỉ như nhập môn tăng lên tới tiểu thành tiểu thành tăng lên tới đại thành nguyên lai、like、đây mới thật sự là đan đạo chi lộ nắm không có khả năng biến thành khả năng mà không là thuần túy luyện đan mà thôi loại kia gọi là luyện đan sư mà n à y chính mình này loại gọi đan đạo t ố t t ố t không sai t ạ thanh sơn ngươi làm rất tốt v i sư hết sức vui mừng từ giờ trở đi ngươi đây mới thật sự là bước vào đan đạo c h i lộ trần lâm tiếp nhận đan dược một ngụm muốn vào cảm nhận được đan dược bên trong kiếm đạo kinh nghiệm rất là hài lòng nợ nụ cười chính mình suy nghĩ thế mà thật thành sự thật eng chúc mừng ký chủ đệ tử tại hắn chỉ điểm xuống lĩnh ngộ thiên mệnh đan đạo phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng trăm vạn lần bạo kích trả về đạt được thiên mệnh đan đạo chuyển thừa một phần tiếp nhận h o n g thiên mệnh đan đạo tốt một cái thiên mệnh đan đạo trần lâm là p h ụ bản thân hắn liền là vương phẩm luyện đan sư mặc dù vẫn là vương phẩm luyện đan sư thế nhưng trước đó liền là bình thường luyện đan sư mà thôi lúc này lại là một đầu nối thẳng đại đạo đan đạo c h i lộ vạn vật hóa đan đan khí trường hà đây mới thật sự là đan đạo c h i lộ niềm vui ngoại ý muốn a nay thậm chí so trương thái thanh xuất ra năm kiện thần cấp bảo vật tới trao đổi cựu long thần h ỏ a cháo càng thêm nhường hắn không tưởng được mà lại tạ thanh sơn sau này được có thần quyên kiếm trận song tu một mực cũng không nghĩ tới như thế nào chỉ bảo tạ thanh sơn hiện tại còn không dễ dàng rất dễ dàng liền có thể nhường hắn đi vào đan đạo chi lộ. v ớ i v ạ n viên đan dược này cho ngươi trần lâm không nói hai lời trực tiếp cầm hỏa long đan hướng phía tạ thanh sơn n é m tới đây là hỏa long đan có thể rèn đúc hỏa long vương thể vương thể tạ thanh sơn mừng rỡ vội vàng nói tạ một bên trương thái t h à n h đã sớm kinh ngạc miệng đều đã lớn rồi thật bất khả tư nghị hắn nhìn thấy cái gì hỏa long đan ban cho đệ tử thành tựu vương thể nay còn không là trọng yếu nhất mới vừa nói cái gì thất phẩm đan dược đây chẳng phải là nói cái này người là thất phẩm luyện đan sư động viên sơ kỳ trần lâm đệ tử hắn nhớ không lầm vị này trần lâm lão tổ giống như nhập môn mới m ộ ư ơ i một năm đi đệ tử đều động huyền sơ kỳ chính mình nhớ được bản thân bước vào động huyền cảnh giới thời điểm đều đã cao tới hơn một trăm tuổi mà lại luyện chế đan dược vẫn là cái gọi là kinh nghiệm đan bên trong ai cũng biết tu luyện dựa vào chính là mình ngày đêm khổ luyện có ai nghe nói qua lúc tu luyện chỉ cần dùng đan dược chưa từng nghe thấy thế nhưng bọn hắn làm được tốt một cái thái ất sơn càng là đi sâu hiểu rõ càng là tràn đầy rung động chính mình mặc dù đã tại tận lực đánh giá cao thái ất sơn thế nhưng hiện tại phát hiện y nguyên còn đánh giá thấp không phải bình thường đánh giá thấp trước đó cô thiên tuyết thầm linh lung lại đến bây giờ t ạ thanh sơn lại nhìn trần lâm thu vi của hắn càng thêm đáng sợ vương giả c ả n h keng ký chủ ban thưởng đệ tử t ạ thanh sơn vương phẩm đan dược hỏa long đan phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng bảy mươi bối bạo kích trả về đạt được tiên thiên hỏa linh đan một viên có hay không linh khí tiên thiên hỏa linh đan có khả năng rèn đúc tiên thiên hỏa linh thể đây là tiên thiên thể chất trần lâm xúc động và phần giờ khắc này hắn không biết là chính mình dùng còn tiếp tục x á va rất nhanh hắn làm ra quyết định giữ lại không nên quên hắn có khả năng đạt được thứ hai bạo kích trả về đương nhiên hắn cũng phát hiện một điểm mặc dù nói là bảy lần trên thực tế này bảy lần đều là lần lượt giảm dần trên thực tế ngoại trừ lần thứ nhất đồng giá lần thứ hai bảo vật cấp chất lượng chỉ có bên trên một kiện bảo vật chín mươi cứ thế mà suy ra bảy lần về sau chỉ sợ cũng có tiên thiên đang ăn dượng biến thành tiên cấp thậm chí thần cấp đang ăn dượng tư chất chính mình là ngụy tiên tiên hắn tự tin chính mình có năng lực chính mình trở thành tiên thiên đây mới là hắn cuối cùng lựa chọn làm ra quyết định này nguyên nhân tạ thanh sơn đạt được hỏa long đan không kịp chờ đợi mong muốn đi dùng tăng lên tư lên phật môn h công h pháp trần lâm xem xét liền trực lắc đầu gân gà tồn tại còn lực lớn vô cùng tại hắn cựu chuyển huyền công chuyện phía dưới liền la dắt rưỡi tại hắn tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật phía dưới liền là đệ đệ được rồi thu sống sót tới một đợt sáo hoa lưu tại thái ớ t sơn cho những trưởng lão kia chấp sự tu luyện tốt chân truyền đệ tử có lựa chọn tốt hơn tiếp theo là hai kiện pháp bảo một thanh thiên kiếm vô hình kiếm thần cấp pháp bảo này kiếm nát ba nghìn sáu trăm trồng linh dược hút nhật n g u y ệ t tinh anh cùng tây phương thái ớ t tinh kim luyện thành thời gian sử dụng vô thanh vô tước vô ảnh vô hình theo ngự kiếm lòng người ý ẩn hiện không sai pháp bảo nếu là lúc trước hắn thật đúng là cảm thấy không sai đem hắn nhận lấy thế nhưng hiện tại liền là rắc rưởi chẳng lẽ có thể cùng chính mình trạm tiên kiếm đánh đồng sao kiện thứ hai bảo vật là một kiện tên là nhật nguyện câu thần cấp pháp bảo t h i triển thời điểm hóa thành một thanh một làm hai đạo hình móc câu vầng sáng lớn nhỏ điểm hợp nhất là không sợ tạo ô đều t ù y t â m kém một chút thần cấp phi kiếm cùng pháp bảo tầm thường ăn nó liên hợp câu ở một kéo một tác chế lập tức vỡ vụn mất linh hiệu quả nhiên vô cùng lợi hại mặc dù lợi hại vẫn là đối trần lâm vô dụng giữ lại làm sáo ga tốt mà chân chính nhường trần lâm cảm thấy hứng thú vẫn là cuối cùng một kiện bảo vật một gốc thần cấp d ư liệu chương hai trăm năm mươi thỏa sức kim quang thần cấp linh dược nhỏ ngó phục linh hoa đây chính là đỉnh cấp thần cấp linh dược mà lại tác dụng lớn nhất cái kia chính là nhỏ máu trùng sinh cho dù là thân thể hủy hết chỉ cần ngươi còn có một giọt máu tồn tại chỉ cần cùng nhỏ máu phục linh hoa dung hợp lẫn nhau là có thể đúc lại thân thể sống lại đơn giản liền là bất tử tiên dược đương nhiên chính vì h ắ n có một cái không phải tác dụng phụ tác dụng phụ thật đến nhỏ máu trùng sinh thời điểm trí nhớ liền sẽ đánh mất bằng không đơn giản liền là bất tử tiên dược bất tử tiên dược khởi tử hồi sinh sống lại một đời thần ký như thế linh dược trần lâm tin tưởng hẳn là có khả năng bạo kích ra một điểm đồ tốt tới b、so、người người một, một cái là hỏa long đan vừa vẫn thích hợp tạ thanh sơn cái thứ hai liền là nhỏ máu phục linh hoa bởi vì thần kỳ của hắn tắc dụng bạo kích trả về về sau thật đúng là có thể bạo kích ra có thể tại thời khắc mấu chốt cứu mạng đồ vật trần lâm lấy ra một cái ngọc giản đem hậu thiên phiên bản cựu long thần hỏa cháo khắc lục ở trong đó hướng phía trương thái thanh nem tới công pháp ở đây vậy đi đi đa tạ đại nhân t lần này mục đích đạt đến, đến mức luận võ luận đạo thần hộ như thế nào hắn căn bản không thèm để ý kem ký chủ đưa tặng đồng môn trương thái thanh tiên cấp quyết định thần thông cựu long thần hòa cháu phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng bốn mươi vạn lần bạo kích trả về ban thưởng đại đạo tiên vương cấp thần thông tuyển học đại đạo cấp tam thập lục thiên cương thần thông một trong thỏa sức kỳ quang đây là đệ nhị môn tiên thiên đ ạ i ê n c ư h ầ n thông m ộ o n g thỏa sức kỳ quang đây à nhị ô n tiên thiên đạo cấp thiên cương thần thông thỏa a m t sức t thỏa sức, thỏa sức sứ kim, quang, quang kim quang liền là vẫn sử dụng pháp thuật người dùng chân đạp sau đó giống một đạo hào quang màu và nóng một dạng bay lên trên đi sau đó lợi dụng bầu trời không có ngăn cản đến để cao tốc độ rất nhanh tới đạt mục đích nhảy lên cách xa và dặm có hắn chỉ xích thiên ngai trực tiếp đào thải chỉ xích thiên ngai tung hoành và dặm mà thỏa sức kim quang đẩy lên cách xa vạn dặm、so、tôn kỳ h không chút mệnh thần thông có thể mạnh ô n cân vân nào. Cũng bằng, g đầu kém kim tam kim túc đại bản có hơn hắn. Cách xa và giảm, kỳ thật đã đi đến một cái tốc độ mức cực hạn trừ phi như là tam túc kim ô kim sĩ đại bằng điệu cái này đặc thù cường hãn thần thú bất quá lúc này trần lâm tu vi thỏa sức kim quang cũng là mạnh hơn chỉ xích tiên nhai một điểm mà thôi trương thái thanh mục đích đã đi đến liền không cần thiết tại lưu tại nơi này vội vàng cáo tử hiện tại hắn trước tiên liền muốn đem môn này tiền cấp việt học đưa về thái ớt tiên môn đi một bên tiết tân cùng dương thiếu long không khỏi cảm thái phiên n chỗ này chờ, g tính toán vì giao dịch, giao luận luận muộn thì phiên muộn đồng dạng cũng xem như kiến thức đến trần lâm cường hãn không hổ là danh s ư n g chín đại cương vực đệ nhất vương giả đúng trần lâm thay thế thiên h ạ vương trở thành đệ nhất vương giả bất quá thật có phải hay không trở thành đệ nhất vương giả còn phải đợi tam đại thánh địa cùng vạn tượng lâu kết quả cuối cùng vạn tượng lâu một cái thần bí tồn tại ở vào khoảng giữa tam đại thánh địa cùng rất nhiều t i ê n môn cổ tộc ở giữa nghe nói vạn tượng lâu phía sau màn là một cái tên là địa phủ tổ chức thần bí tinh thông diễn toán tri đạo phàm là thiên nguyên thế giới sinh vật bọn hắn đều có thể suy tính ra một hai ngay tại trương thái thanh ba người rời đi thời điểm trần lâm đột nhiên trong lòng hơi đậu một loại bị người theo dõi cảm giác theo đáy lòng bay lên khá lắm có người đang tính tính toán ta loại cảm giác này không phải lần đầu tiên trước đó liền có đáng tiếc là trước đó hắn thiên tử vọng khí thuật tuy mạnh thế nhưng cũng chỉ là mơ hồ trong đó có cảm giác lại không thể rõ ràng cảm giác cũng không thể ngăn cản hiện tại trở thành tiên vương vọng khí thuật tăng thêm nhất trưởng kinh phụ trợ trong n g á y mắt hiểu được là có người tại dùng suy tính chi pháp suy tính tin tức của mình suy tính chi đạo chia làm suy tính quá khứ tương lai hiện tại trong đó hiện tại dễ dàng nhất suy tính đi qua đã thành đi qua ngược lại không bằng hiện tại tin tức khó khăn nhất suy tính liền là tương lai tương lai cũng không là đã hình thành thì không thay đổi trần lâm lập tức lợi dụng tiên vương vọng khí thuật hướng phía dọ xét khí tức của mình truy lùng đi qua a ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu trần lâm hử l ệ n h một tiếng tiên vương vọng khí thuật cũng không phải đơn giản như vậy ngay tại lúc trần l â m truy tung dò xét thời điểm ở vào trung vực mỗ một chỗ tiểu sơn ao bên trong một cái vẫn tính chỉnh tề trong tiểu viện một cái lao nhân đột nhiên hai mắt mở to trên mặt lộ ra một vệ chấn kinh đến trong miệng tự lẩm bẩm hắn làm sao có thể phát hiện được ta thôi diễn thật bất khả tư nghị mà liền tại trước mặt ông lão để đó một cái cái b à n lớn nhỏ mâm tròn mâm tròn không ngừng tại chuyển động lúc này theo lão nhân mở hai mắt ra mâm tròn ngừng chuyển động đồng thời phát ra xì xì xì thanh n m tới lao nhân không dám kinh thường vội vàng khu động mâm t r ọ n ý đồ chặt đức khí tức của mình đang đang truy đuổi khí tức trần lâm đột nhiên cảm giác được khí tức thế mà biến mất nhướng mày khá lắm có chút ý tứ thế mà có thể tránh né ta tiên vương vọng khí thuật truy tung bất quá n à y là lần đầu tiên lần sau có thể liền sẽ không nhường ngươi khinh địch như vậy chạy trần lâm nói xong liền thu hồi tiên vương vọng khí l ã o nhân cuối cùng là xin nhờ trần lâm truy tung này mới thở ra một cái nhẹ nhàng v ố t ve mâm t r ọ n trần lâm tốt một cái trần lâm xem ra vương giả đệ nhất nhân tên là danh phủ kỳ thực đáng tiếc là h lần. Lần sư phụ lúc này cố thiên tuyết liền đem hội nghị nội dung từng cái nói cho trần lâm luận võ luận đạo trần lâm cười cũng tốt liền để linh lung tham gia tốt sư phụ người đem cựu long thần hỏa cháo cho thái ớt tiên môn cố thiên tuyết hỏi trần lâm nói ra, cũng ra, tự ố t nếu nói lên này c u l o nhiên g t ầ n cũng là nắm này môn thượng Hòa Cháo, ta là vô đ ạ đạo cho Long Cháo. tuyển truyền thụ Thần t Cựu Hậu người. học Hòa h i bất quá tiên cấp. tiên Trần、lâm、tự quá nhiên Lâm không có khả năng truyền thụ cho bọn hắn hậu thiên cựu long thần hòa c h á o mà là t i ê n thiên cựu long thần hòa c h á o cần thần long c h í n đầu tính phách mới có thể tu luyện thành công tối đa cũng liền là tồn tại một chút ẩn chứa long tộc huyết mạch giao long nhưng là ai có quy định bọn hắn sẽ cả một đời bị nhốt tại nho nhỏ thiên nguyên thế giới cho nên trần lâm cắt ngang nắm cựu long thần h ỏ a c h á o truyền thụ cho bốn người bọn họ keng ký chủ truyền thụ đệ tử cố thiết tuyết thẩm linh lung tạ thanh sơn thẩm quyên bốn người đại đạo chuẩn đế cấp vô thượng thần t h ô n g cựu long thần h ỏ a c h á o phù hợp bạo kích trả về điều kiện nhưng cựu long thần h ỏ a c h á o là bạo kích trả về đ i n n h ư n n g chỉ có thể kích khởi đồng giá bạo kích trả về đạt được đại đạo chuẩn đế cấp bí pháp loạn thiên cơ tốt một cái đ ặ t ở chư thiên vạn giới cũng có rất ít người có thể suy tính đến một chút xíu tin tức che lấp thiên đạo hỗn loạn thiên cơ loạn thiên cơ bi pháp một cộng năm tầng lại có thể tu luyện trước hai tầng cứ việc chỉ có trước hai tầng thế nhưng nói với trần lâm lài đầy đủ sư phụ chúng ta thiên nguyên thế giới có tổ lòng sao thẩm linh lung hỏi không có trần lâm nói thẳng chư thiên vạn giới chỉ có bốn đầu tổ lòng thần lòng cũng không phải ít mấy trăm đầu đi chân long liền càng nhiều thế nhưng rất xin lỗi tại thiên nguyên thế giới không muốn nói thần lòng liền chân long đều không có một đầu đến mức giao long hẳn là có đi thẩm linh lung cười khổ nói cho nên sư phụ ngươi truyền thụ chúng ta một môn không tu luyện được thần thông trần lâm tức giận nói hiện tại không thể tu luyện về sau không thể tu luyện nhớ kỹ cựu long thần hỏa cháo mới là ta thái ất sơn nhất mạch tối cường công pháp và biểu tượng về sau có cơ hội nhất định phải tu luyện môn vô thượng thần thông này các ngươi không cảm thấy ngự sử cựu long siêu khốc sao thẩm linh l u n g cười khổ nói sư phụ ta thừa nhận siêu khốc nhưng là không thể tu luyện có làm được cái gì sư phụ ngươi gạt người trần lâm lắc đầu nói t u t vì sư bồi các ngươi tốt được đại đạo hỏa linh đan vẫn là phải cầm ra tới thiên tiên hỏa linh tiến thể thiên tiên thể、chất. nhân tuyển tốt nhất liền là thẩm linh lung lúc này trần lâm liền đem viên đan dược này đưa cho thẩm linh lung nói ra đại đạo hỏa linh đan có thể thành liền tiên thiên đại đạo hỏa linh tiến thể cái này đền bù t ố n thất có thể đầy đủ thẩm linh lung cao h ứ n g không thôi tạ ơn sư phụ trần lâm hơi n ở nụ cười keng ký chủ đưa tặng đệ tử thẩm linh lung đại đạo hỏa linh đan phù hợp bạo kích trả về yêu cầu này đan vì bạo kích sau ban thưởng sau bảo vật chỉ có thể kích khởi ngang cấp bạo kích trả về ban thưởng đạt được đại đạo thủy linh đan một viên có hay không nhận lấy không sai một âm một dương một nước một hỏa chính mình hai cái này đệ tử hỗ trợ lẫn nhau trước đó là như thế này lần này cũng thế tăng lên một cái một cái khác chắc chắn cũng sẽ có được tăng lên cái này đại đạo thủy linh đan không thể nghi ngờ liền là chuẩn bị cho cố thiên t u y ế t trần lâm cầm lấy đại đạo thủy linh đan liền đưa cho cố thiên t u y ế t viên đan dược này là ngươi đa tạ sư phụ cố thiên tuyết nói ra keng ký chủ đưa tặng đệ tử cố thiên tuyết đại đạo thủy linh đan phù hợp bạo kích trả về yêu cầu này đan vì bạo kích sau ban thưởng sau bảo vật chỉ có thể kích khởi ngang cấp bạo kích trả về ban thưởng đạt được tiên thiên thể chất đan một viên có hay không nhận lấy quả nhiên đẳng cấp hạ thấp không thuộc về tính đối với trần lâm lai nói viên đan dược này lại lại không thể nghi ngờ là vì hắn đo ni đ ó n g dạy tốt hắn nhận bất quá hắn cũng không có vội vã sử dụng mà là hướng về phía cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung nói ra vừa vặn đáp lấy vi sư tại lập tức uống vào đan dược vi sư thay các ngươi hộ giá hộ tống thể chất tăng lên hậu thiên lại tiên tiên h cho dù là kém nhất bình thường tiên tiên h tư chất cũng không phải dễ dàng như vậy bước vào phạt mau tẩy tủy thoát thai hoang cốt liền như là tân sinh mở dạng cả người đều lần nữa tới qua một lần trong đó hung hiểm khó có thể tưởng tượng nếu như bọn hắn là đơn thuần tăng lên tư chất thì thôi mấu chốt là nghịch thiên m à đi lợi dụng đan dược theo không quan trọng t h ầ n thể vừa bước một bước vào tiên thiên đại đạo thể chất một bước này như một đạo không thể vượt qua hào rộng nếu như không có đạt được trần lâm trợ r ú t các nàng có thể không nhất định tùy tiện có thể vượt qua một cái không tốt rất có thể bởi vậy n ắ m chính mình đốt đốt thành cho bụi đây chính là định tốt công cụ người cũng không thể dễ dàng như thế không có t h ầ m linh lung củng cố thiên tuyết liền vội khoanh chân ngồi xuống lấy ra đan dược nuốt vào theo đan dược vào cơ thể một âm một dương một cái lạnh leo như nước một cái nóng bỏng như lửa không ngừng cải tạo hai nữa thể chất vô luận là tiên thiên đại đạo hòa linh đ a n vô ẫ n tiên tiên linh đan, là thủy đại đạo, đạo, đạo sở d cấu vô lậu đây mới là tinh khiết nhất thích hợp nhất tu luyện thể chất cường hãn dược lực rất nhanh bắt đầu có tác dụng đau đớn kịch liệt để cho hai người cảm giác liền giống như là muốn nổ tung một dạng tiên tiên đại đạo lực lượng do bên trong ra ngoài theo xương cốt máu thịt t ạ m phủ thậm chí là lông tóc đều chiếm được từng cái cải tạo đưa ra chất bẩn du n g luyện tự thân thậm chí bọn hắn lúc trước dùng hàn băng thần đan cùng liệt diễm thần đan thời điểm đều không có loại cảm giác này trong cơ thể xương cốt không ngừng biến thành màu vàng kim máu thịt đều trở nên ánh vàng rực rỡ kim cơn móc cốt đây là tiên thiên đại đạo tiên thể mới có được đặc trùng thập nhị phẩm tiên thể cũng bất quá là ngụy tiên thể chỉ có ti thể chất tăng lên căn cơ tái tạo hết thể đều là một khởi đầu mới biến hóa tại tiếp tục đau đớn tại tiếp tục một cái như lửa cháy bừng bừng đốt cháy một cái như hàn băng tấu h xương để bọn hắn thậm chí muốn điên mất rồi lúc này chính là khảo nghiệm bọn hắn ý chí thời điểm ai cũng không giúp được bọn hắn trần lâm cũng không được duy nhất có thể làm liền là cam đoan bọn hắn sẽ không ở thể chất cải tạo thời điểm trong cơ thể pháp lực mất k h ô n g chế theo mà ầu h ò a nhập a cũng may hết thể đều rất là thuận lợi thời gian trôi qua rất nhanh quan đường này đau đớn tại tà biến hai nữ trên mặt biểu lộ cũng gian ra rất nhiều trên thân đã bắt đầu buộc phát ra như là tiên nữ hạ phàm khí tức tiên khí bồng bềnh nhiều một tia ê lực lượng thần bí phiếu miểu để cho người ta quý báy không đành lòng khinh nhờn khí tức trần lâm biết xong rồi vừa vào tiên tiên rất khác nhau tiên tiên khởi đầu hoàn toàn mới nghe đồn nữ hoa tạo ra con người tạo nên nhóm người thứ nhất liền là tiên thể chất lại xưng là tiên tiên đạo thể nhân loại lúc kia cũng sẽ không tu luyện cũng không có lợi dụng tiên tiên đạo, đạo thể nhân loại lúc kia cũng sẽ không tu luyện cũng không có lợi dụng tiên tiên thiên đạo thể để cho mình nhắc nhở trượt tiên t i ê n biến thành hậu tiên sau đó biến thành bình thường mà lúc này hai nữ chính là do bình thường trở thành hậu tiên vương thể thần thể tiên thể sau đó một lần nữa trở lại tiên tiên đạo thể trạng thái người đại biểu chính là nói chương hai trăm năm mươi hai nhân sinh lựa chọn nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vật vật một âm một dương trần lâm đều không nghĩ tới chính là ngay tại cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung đồng thời đột phá thời điểm thế mà h ò a lẫn giữa hai bên sinh ra một loại không hiệu liên hệ một cỗ thần bí cầu nối xuất hiện tại giữa hai người nguyên bản thống khổ sốt u ruột tâm tư trong nháy mắt dập tắt thay vào đó là vô cùng dễ chịu triển lộ ra không giống bình thường khí độ cùng biểu hiện Vì thiên gì? tiên g bọn hắn đạo thể thành tiền, mây gió phía đất trở biến ngay tại hai nữ thành tựu đại đạo tiên thể trong né mắt trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hai đạo kỳ quang đem hắn bao phủ lại dạng này kim quan quá cực kỳ quen thuộc lúc trước trần lâm phong vương độc chiến lôi đ ỉ n h tiếp nhận lôi đ ỉ n h tẩy lễ về sau lấy được thiên đạo b i ể u t ạ o lúc này hai nữ cũng giống vậy đạt được thiên đạo b i ể u t ạ o tất cả mọi người nói tu luyện là nghịch thiên mà đi đúng đích thật là dạng này còn có người nói tu luyện tới cảnh giới nhất định thời điểm liền sẽ như là bị cắt r a u hẹ một dạng bị thiên đạo thu hoạch nhưng lại không phải thiên đạo cũng muốn tấn thăng mà tấn thăng phương pháp tốt nhất liền là thế giới bên trong sinh vật mang theo hắn cùng một chỗ tấn thăng trong thế giới sinh vật càng mạnh thế giới thiên đạo cũng sẽ càng mạnh cho nên nói thiên đạo không chỉ sẽ không ngăn cản tiến bộ của ngươi ngược lại sẽ còn kéo theo tiến bộ của ngươi muốn thành đại đế chắc chắn muốn đem chính mình thiên tâm ấn ký lạc ấn tại trên thiên đạo đi đến phi thăng thành tiên chắc chắn phản hồi thiên đạo có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục đây cũng là thiên đạo tại sao phải lựa chọn nhân loại vứt bỏ yêu ma nguyên nhân nhân tộc thiên sinh tuổi thọ liền so yêu ma ngắn ngủi trăm tuổi chính là điểm cuối cùng coi như là đại đế cũng bất quá mới vạn năm tuổi thọ cho dù là hùng có bất tử dược sống ra đời sau y nguyên bất quá gia tăng vạn năm tuổi thọ thôi yêu ma lại không giống nhau tuổi thọ ngắn nhất có thể lấy được hai trăm năm dài nhất rùa ngao nhất tộc có thể sống và t u ế thành cựu đại đế về sau thậm chí sống ra vài vạn năm mấy chục vạn năm cũng có thể tuổi thọ càng dài tu luyện trở nên chậm là cá nhân đều sẽ làm ra lựa chọn huống chi là thiên đạo thiên đạo biếu tặng không thể so với trần lâm kém trần lâm biết dạng này thiên đạo biếu tặng có thể không thể bỏ qua đệ tử ban t h ư ở n g đặc biệt cũng không có đi tiếp nhận mà là yên lặng nhìn xem không nghĩ tới chính là đạo này thiên đạo biếu tặng thế mà một phân thành hai hai cái đệ tử đạt được chín thành hắn đạt được một thành tương đương với toàn bộ hai thành hai đạo biếu tặng tuy tốt thế nhưng trần lâm lại không để ở trong lòng y nguyên một phân thành hai hướng phía hai cái đệ tử đánh qua và anh theo hai đạo thiên đạo biếu tặng một lần nữa đánh vào hai nữ trong cơ thể hệ thống ban thưởng cũng đến k u e n ký chủ ban cho đệ tử cố thiên tuyết thẩm linh lung hai đạo thiên đạo biếu tặng phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích quả nhiên trần lâm đã có chút không thể chờ đợi trước đó thiên đạo biếu tặng mặc dù là đạo này thiên đạo biếu tặng gấp mấy chục lần nhưng lại đạt được một đạo công đức kim luân hiện tại có thể là trăm vạn lần bạo kích bạo kích thành công ban thưởng chín mươi vạn lần bạo kích trả về đạt được thái dương trân hỏa quyết dựa vào trần lâm mừng rỡ cuối cùng có khả năng tăng lên thái dương thần hỏa uy lực thái dương tri h thần hỏa chân hỏa kim diễm ba đẳng cấp thái dương thần hỏa bất quá thần cấp pháp quyết mà thôi thế nhưng thái dương chân hỏa mãi đến tiên vương đẳng cấp thái dương kim diễm trần lâm còn không rõ ràng lắm bất quá có thái dương chân hỏa làm sao có thể không có thái âm thần phát hỏa cái này không nội hiện tại là trợ giúp hai nữ tốt hơn dung hợp thiên đạo biếu tặng thời điểm có này hai đạo thiên đạo biếu tặng hai nữ tư chất cùng tu vi sẽ đạt được triệt để củng cố tam thanh điện bên trong tô u y ê n nhìn hai đạo từ trên trời giáng xuống thiên đạo biếu tặng đã sắp muốn bắt đầu bị tê thái ớt sơn bất luận cái gì chỗ thần kỳ đều chẳng có gì lạ đây chính là trần lâm sư đệ đạo tràng nếu là hắn không làm ra điểm gì tượng đến hắn cũng không phải là trần lâm nhưng mà tô huyên đám người không cảm thấy kinh ngạc tiết t ân cùng dương thiếu long hai người đã có thể rung động đến thiên đạo b i ể u tặng bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy thế nhưng không có nghĩa là bọn hắn không biết đây là thái ớt sơn hướng đi rốt cuộc muốn làm đến một bước nào mới có tư cách đạt được thiên đạo b i ể u tặng hai người chờ mặc lập tức n ở nụ cười khổ thiên đạo biếu tặng liền là thiên đạo ban thượng nói thì dễ làm mới khó làm sao thậm chí trình độ nào đó bị đốn ngộ cũng khó khăn đốn ngộ có lẽ một người truy cứu cả đời còn có thể đụng tới một hai lần đốn nộ nhưng mà thiên đạo b i ể u tặng một trăm người mười đời đều không nhất định đụng đến lên người nói chúng ta gia nhập ngọc hư tiên môn còn kịp sao thiết ân đột nhiên nói ra bản thân bọn hắn quảng thành tiên môn cùng ngọc tuyển tiên môn liền cùng ngọc hư tiên môn đồng căn đồng nguyên đều là xuất từ ngọc thanh thánh địa nghiêm chỉnh mà nói ngọc hư tiên môn mới thật sự là chính thống mới đến ngọc hư tiên môn một ngày hai người triệt để bị ngọc hư tiên môn cường hãn cùng lực hướng tâm hấp dẫn không có bất kỳ cái gì người chết ta sống tranh đấu người người quyết chí tự cường nỗ lực tu luyện không có tính toán có chỉ có chung sức hợp tác bọn hắn gặp được linh tôn h ỏ a kỳ lân mặc dù không phải vương giả nhưng lại ở vào trở thành vương giả d ị a t r ă m năm loại hình tất thành vương giả h ỏ a kỳ lân tuổi thọ lớn xa hơn nhân loại một khi trở thành vương giả ngọc hư tiên môn nội tỉnh lại một lần nữa gia tăng khỏi cần phải nói vẹn vẹn là thái ớt sơn trần lâm đại nhân chỉ có nhìn thấy nhân tài của hắn biết hắn cường hãn bọn hắn tiên môn l á o tổ tính là gì tại trần lâm trước mặt đại nhân sợ sợ chẳng phải là cái gì thần thông công pháp bảo bí pháp cái gì cần có đều có đây mới là một cái tiên môn quật khởi biểu tượng nhất là càng là đối trần lâm hiểu rõ càng cảm giác đến đáng sợ tiên nhân c h u y ể n thế nhất định là như vậy ngoại trừ tiên nhân c h u y ể n thế ai có thể ngắn ngủi thời gian mười một năm trở thành một tôn vương giả không phải tiên nhân c h u y ể n thế hắn vì cái gì không sợ giao trì thánh mẫu hơn nữa còn là thức tỉnh trí nhớ k i ế p trước tiên nhân khó trách cùng hắn chờ trần lâm đại nhân trở thành đại đế lúc này mới tùy tùng hắn còn không bằng hiện tại liền tùy tùng hắn nên sớm không nên muộn càng sớm lấy được càng nhiều chỗ tốt ý nghĩ là có ý nghĩ này nhưng là chân chính thay đổi tại hành động thời điểm bọn hắn c h ầ chờ chỉ có chờ luận võ luận đạo kết thúc về sau mới quyết định hai người lòng dạ biết rõ nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy ý tưởng giống nhau chương hai trăm năm mươi ba thiên tiên đại đạo thể chất sư phụ đệ tử đa tạ sư phụ thành toàn mở hai mắt ra hai nữ lập tức cảm nhận được thân thể của mình biến hóa cái này là tiên tiên đại đạo thể chất thiên đạo tại bọn hắn nghiêm trọng trở nên có thể thấy rõ ràng trước kia chỗ không rõ trong nháy mắt hiểu rõ ra toàn thân không nói ra được nhẹ nhàng tràn đầy nhiệt tình tựa như tân sinh thoát thai hoa cốt phạt mao tẩy tủy trần lâm mỉm cười gật đầu nói tốt không sai cứ như vậy các ngươi liền có thành tiên tư bản đệ tử đã là công cụ người cũng là đệ tử của mình sư đồ một trận trần lâm đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn có câu nói là sư phụ có việc đệ tử gánh vác lao động cho nó sao cứ như vậy chính mình bảy cái đệ tử tiểu võ chiếu không cần phải để ý đến chẳng những là tiên thiên đại đạo t h ể c h ấ t mà lại còn không phải bình thường tiên thiên đại đạo t h ể c h ấ t nếu như nói có ai là tiên nhân truyền thế trừ tiểu võ chiếu ra không còn có thể là ai khác còn có tiểu thạch sinh cũng là như thế chỉ còn lại thẩm quyền tạ thanh sơn cùng thẩm mộc khê về sau có rất nhiều cơ hội chính mình không phải còn chưa đi sao thẩm linh lung nói ra sư phụ chẳng phải là ta cùng sư tỷ tư chất còn mạnh hơn ngươi trần lâm cười làm sao mong muốn vượt qua vi sư thẩm linh lung liền vội vàng lắc đầu nói mới không có hhh á t á t á t sư phụ đệ tử không phải ý tứ này trần lâm tức giận nói ngươi có phải hay không cho rằng vi sư mới thập nhị phẩm tiên thể ngươi cũng tiên thiên đại đạo thể chất sớm muộn vượt qua vi sư vi sư nói cho ngươi một kiện rất đau xót sự tình nếu vi sư có thể để các ngươi trong khoảnh khắc thành tựu tiên thiên đại đạo thể chất vi sư tự nhiên cũng có thể làm cho mình trong khoảnh khắc trở thành tiên thiên đại đạo thể chất nói xong trần lâm liền lấy ra tiên thiên, thiên đại đạo đàn đến một m n g ư t hàn tiến giai có thể so sánh hai nữ đơn giản nhiều hắn bản thân liền là ngụy tiên thiên ở vào khoảng giữa thập nhị phẩm tiên thể tiên thiên đại đạo thể trước đó thể chất đan dược vào cơ thể trong nháy mắt phạt mao tẩy tủy thoát thai hoa cốt như tân sinh chỉ nghe được răng rắc một tiếng cứ như vậy trần lâm thuận lợi đột phá ngụy tiên thiên chính là có được tiên thiên đại đạo thể chất mà nguyên bản bền chắc không thể phá được chuẩn đế cảnh giới cũng có ý là b ô n g lỏng liền cựu chuyển huyền công cũng có đột phá xu thế trần lâm trong lòng hơi động nhớ kỹ cho lúc trước tiêu giật c h u y ể n công thời điểm trả về ba vạn năm công lực còn không có nhận lấy lập tức lựa chọn nhận lấy ba vạn năm công lực trong nháy mắt bị hắm mặc dù có ba vạn năm công lực nhưng lại y nguyên vẫn là ngạo hồng trần tới một điểm không thể bước vào một bước cuối cùng đột phá đạo chuẩn đế cảnh giới tiếp nối a cựu truyền huyền công y nguyên không có có thể đột phá đến tầng thứ tư hậu kỳ công lực không đủ còn kém một kia ngay tại lúc trần lâm tiếp nối vô cùng thời điểm đột nhiên bầu trời một vệ kim quang đột nhiên từ không trung hạ xuống một đạo kim quang này quá quen thuộc thiên đạo b i ể u t ạ o nguyên bản tiếp nối trần lâm hai mắt sáng lên vô tận vui sướng trong nháy mắt xuất hiện ở trong lòng tốt quá tốt rồi thiên đạo biếu tặng tới thật là kịp thời đáng tiếc là đạo này thiên đạo biếu tặng so với chính mình hai cái đệ tử thành tựu tiên tiên thể chất phải kém c h n g ít chỉ có bọn hắn tám phần mười tà hữu thế nhưng đối lúc này trần lâm lai nói liền như là hạn h ắ n đã lâu gặp cam lộ khiến cho hắn t i ế c nối không có có thể đột phá chuẩn đế cảnh giới lại có triệu chứng đột phá thiên đạo biếu tặng là toàn phương vị tăng cường một người thể chất pháp lực linh hồn cường độ các loại nói với trần lâm lai như gân gà nhưng là đối với lúc này hắn liền giống như thần trợ liền là đạo này thiên đạo b i u tặng cuối cùng khiến cho hắn dừng lại đột phá tu vi lại một lần nữa đạt được đột phá chuẩn đế như thế nào chuẩn đế giờ khác c h â nếu lâm l như nói n trước h h n đó sợ hai yêu sư côn bằng sợ hai giao chỉ thánh mẫu như vậy giờ khắc này hắn cuối cùng có cùng bọn hắn ngồi ngang hàng đến tư bản lập tức kéo ra giao diện thuộc tính ký chủ trần lâm tư chất tiên tiên đại đạo thể chất tốt quá tốt rồi nhất định thành tiên thể chất tiên tiên đại đạo thể chất lại xưng là tiên tiên tiên thể bình thường nhất tiên tiên thể chất tại đây phía trên còn có tiên tiên thần ma chi thể cái này thể chất chia làm tam lưu nhị lưu nhất lưu c ự c phẩm bốn đẳng cấp có được tiên tiên tiên thể thiên tiên kim tiên không phải là n g ộ u mà một khi có được tiên tiên thần ma thể chất mới là thành tựu i tiên vương cơ bản nhất thể chất mặc dù gánh nặng đường xa nhưng là đối với trần lâm lai nói cái này thể chất hiện tại đã đủ rồi cảnh giới võ đạo đệ thập nhất cảnh giới chuẩn đế sơ kỳ thiên nguyên thế giới nhân tộc chiến lược bài danh thứ hai thiên nguyên thế giới bài danh bảy cuối cùng tăng lên thứ hai nói cách khác chính mình còn có một nhân tộc cường giả không phải là đối thủ sẽ là ai rồi hẳn không phải là giao trì thánh mẫu đi b u ợ n b ự c nhất chính là đặt ở toàn bộ thiên nguyên thế giới thế mà còn có sáu người chính mình không phải là đối thủ d ị tộc quả nhiên lợi hại không phải thiên đạo chiếu cố n h â n tộc đã sớm diệt vong đây cũng là khó trách các triều đại n h â n tộc đại đế đều không thể đối phó d ị tộc này tựa như là một cái vòng lặp vô hạn là dương hưu chủ nghiệp vương phẩm thiên mệnh đàn sư nghề phụ vương phẩm trận pháp sư bát phẩm luyện k h í sư bát phẩm phụ lục sư bát phẩm phụ văn sư cựu phẩm tiên ý ỉa bát phẩm độc ý các loại tinh thông cầm k ỳ t h ư h o ạ thi từ ca phú điếu ngư đồ t ệ nghề phụ rất nhiều bất quá cái này thiên mệnh đàn sư thế mà biến thành chủ nghiệp nói cách khác chính mình tương đương biến thành đan võ song hưu tốt một cái thiên mệnh đàn sư nàng ưa thích công pháp cựu truyền huyền công chư thiên vạn giới bài danh mười vị trí đầu vô thượng công pháp tu luyện tới tầng thứ tư hậu kỳ nắm giữ diễn sinh thần thống bất tử bất diệt trí thể phát thiên t ộ địa lực lớn vô cùng, ba đầu công pháp tiên tiên lôi đình luyện thể tiên thuật đã tu luyện hôn nguyên cái cọc hôn nguyên quyền t ì n h thay máu pháp dẫn lôi vào cơ thể lôi đình luyện thể lôi đình chân thân lôi đình chân pháp ngự sử lôi đình sử dụng tám thuốc tu luyện vũ bộ công pháp tiên thiên tiên bản võ thần mạ quyết tiểu thành thân thông chu tiên kiều ý nhất khí hóa tam thanh c h i pháp trí tôn thần quyền bốn t h ấ c đầu đại chu t i ê n kiếm thuật đại thánh linh quyết nhất khí hóa tam thanh thiên tử vọng kỹ thuật thông linh tiên thuật tam thanh thần lôi huyền quy tiên thuật bảo tháp quan tự pháp k h â lâu quan tự pháp vạn kiếm quy tông trưởng khống ngũ lôi thỏa sức kim bàng thái âm thần hỏa thái dương ch chương á p p hai nhị trăm à n t n Pháp bảo, i năm k i t i mươi bốn tử công cụ người tốt huyên sư đệ ngươi có thể là có đột phá nhưng vào lúc này tô huyên vội vã chạy tới lại một lần nữa thấy thiên đạo chiếu cố xa như vậy siêu vương giả cảnh khí thế bao phủ toàn bộ ngọc hư thiên môn cao cao tại thượng để cho người ta không tự chủ được có một loại quý bái cảm giác cố khí thế này nhường hắn nghĩ tới một cái ý niệm trong đầu chuẩn đế chẳng lẽ là trần sư đệ tô huyên cũng không ngồi yên nữa trước tiên chạy tới hắn nhưng là biết trần lâm tu vi vương giả cảnh định phòng này nếu là lại một lần nữa đ ộ t phá vậy thì không phải là chuẩn đế sao trần lâm cũng không có dấu diếm gật đầu nói không sai yêu sư công bằng giao chỉ thánh mẫu rốt cuộc không cần sợ lời này có thể nói là nắm tô huyên rung động nửa ngày nói không ra lời chuẩn đế sao chính mình còn đang vì bước vào vương giả cảnh đắc chí lại nhìn trần lâm đều chuẩn đế lúc này mới bao lâu à thời gian mấy tháng này nếu như bị nam cung vấn t i ê n biết bảo đảm thổ huyết bỏ ra hơn một nghìn năm đều không có thể theo vương giả sơ kỳ tăng lên tới vương giả trung kỳ trần lâm ngược lại tốt giờ k h ắ c này hắn không tự chủ được nghĩ đến trước đó trần lâm cái kêu một lời nói thiên nhân hàng thế trí nhớ t h ứ c t ỉ n h nói cách khác trần sư đệ tất nhiên sẽ trở thành tiên nhân rồi siêu việt đại đế tồn tại dòng giã phi thăng thành tiên cái gọi là đế lộ h a i đối một vị tiên nhân chuyển thế tới nói thật trọng yếu như vậy sao tô huyên hít sâu một hơi hỏi sư đệ ngươi thật chính là tiên nhân chuyển thế trần lâm s ữ n g sở hỏi sư huynh ngươi cho rằng tô huyên gật đầu nói ngươi nhất định chính là tiên nhân chuyển thế đồng thời đã thức tỉnh ở kiếp trước chi nhớ và không ta chết tại nghị không ra bất kỳ lý do ngươi sẽ nhanh chóng như vậy thành tựu chuẩn đế không nghĩ tới ta ngọc hư tiên môn thế mà có thể may mắn nhường sư đệ ngươi trở thành đồng môn tiên nhân nghĩ cũng không dám nghĩ lại làm cho ta sinh thời nhìn thấy tiên nhân trần lâm nói ra sư h u n h ta còn không phải tiên nhân tô u y ê n lắc đầu nói này khác nhau ở chỗ nào sao không phải tiên nhân tiên nhân coi như là hiện tại ngươi không phải tiên nhân ngươi tương lai nhất định sẽ trở thành tiên nhân này khác nhau ở chỗ nào sao nói tới chỗ này tô huyên đột nhiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên chỉnh trọng việc nói trần sư đệ như lời ngươi nói thiên đình đến cùng là thế nào ngươi nói ta có thể phi thăng thành tiên sao có thể trần lâm chém đinh chặt sắt nói tô huyên cười khổ lắc đầu nói ta biết ngươi đây là an ủi ta ta ngọc hư tiên môn theo vẫn là ngọc thanh thánh địa thời điểm mấy chục vạn năm trong lịch sử trừ năm đó tổ sư sống ra tam thế thân cuối cùng phi thăng thành tiên về sau mấy chục vạn năm không một người thành tựu đại đế chớ đừng nói chi là thành tiên thành tiên khó thành tựu đại đế càng khó đ ờ i ta không liền có thể thành tiên thành tựu đại đế có thể trở thành c h u ẩ n đế trấn áp ngọc hư tiên như vậy đủ rồi bất quá ta tin tưởng trần sư đệ ngươi nhất định có khả năng trở thành đại đế trở thành tiên nhân đ ờ i ta có thể thấy hai chuyện này như vậy đủ rồi trần lâm nói ra sư m i n h nếu như ngươi tin tưởng lời của ta ta giúp ngươi không nói thành tiên thành tựu đại đế còn có thể làm được tô huyên nói ra ngươi giúp ta ngươi như thế nào giúp ta trần lâm khi nhìn đến tô u y ê n trong nháy mắt liền có biện pháp công lực của mình mới dùng hai n g h n năm trăm năm năm vạn năm công lực lại không truyền công một tháng kỳ mãn cơ hội lãng phí chính mình bốn cái đệ tử c ũ n g tiêu giận một người nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận 500 năm trăm n ă m vương giả pháp lực mà tô huyên cũng không đồng dạng mặc dù mình hiện tại là chuẩn đế cảnh giới nhưng là vừa v ạ n đột phá pháp lực còn không có triệt để chuyển biến nói không chừng mượn nhờ lần này bạo kích trả về còn có thể thừa cơ đạt được một lần bạo kích đem chính mình pháp lực triệt để chuyển hóa thành chuẩn đế pháp lực thành t i u đúng nghĩa chuẩn đế trần lâm nói ra sư h u n h một mực khoanh chân ngồi xuống vận chuyển vĩnh sinh quyết hết thể giao cho ta tô huyên nghi ngờ làm theo sau một khắc hắn mới biết được đây là trần lâm đang vì mình truyền công lập tức gấp sư đệ ngươi điên r ồ i ngươi đem công lực của mình truyền cho ta ngươi làm sao bây giờ q u y dối tranh thủ thời gian dừng tay trần lâm nói ra sư m i n h ngươi yên tâm sư đệ tâm lý n ắ m chắc không phải liền là truyền công sao chút lòng thành sư đệ ta cái khác không nhiều liền là công lực nhiều đúng vậy à sư bá ngươi yên tâm đi sư phụ thật không có việc gì chúng ta liền là bị sư phụ truyền công ngươi xem sư phụ lúc nào công lực b ư ớ u cố thiên tuyết nói ra tô huyên thở dài nói sư phụ ngươi đi theo quá dối các ngươi cũng không hiểu sự tình dạng này nắm công lực chuyển đi sư phụ ngươi cần lời bao nhiêu thời gian mới có thể tu luyện trở về sư đệ ngươi nhường sư huynh ta như thế nào qua ý đi à ngươi tranh thủ thời gian dừng lại đi tô huyên nói xong liền muốn mạnh mẽ đứng dậy kết thúc trần lâm truyền công trần lâm liền mặc kệ chính mình đây chính là trăm vạn lần bạo kích trả về à ngươi không cho ta cho ngươi truyền công đây không phải đoạn ta tài lộ sao cái này không thể được lúc này dứt khoát một cái định thân chú hướng phía tô u y ê n thi triển đi qua tô u y ê n lập tức không thể động đậy sư đệ ngươi làm cái gì vậy tranh thủ thời gian cho ta cha định thân chú cởi ra t ta. Ta lời này lập tức nhường tô huyên nói không ra lời chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận cười khổ nói sư đ ệ ngươi đây là tội gì ngươi vừa đột phá chuẩn đế cảnh giới này nếu để cho ngươi cảnh giới rơi xuống liền được không bùng mất ta cũng chính là ta ngọc hư tiên môn tội nhân thanh địa đáy xúc tích thâm hậu n g ư ơ i mạnh nhất cũng chính là chuẩn đế mà thôi hai đại cổ tộc nghe nói cũng có chuẩn đế cường giả ở vào trạng thái ngủ say dĩ vãng thì thôi hiện tại là lúc nào yêu ma hoàng triều tùy thời sầm lấn hai lớn lỗ hổng tất nhiên sẽ nhường yêu ma hoàng triều lâm vào trong điên cuồng còn có chủng tộc khác đế lộ khai nhân tộc kỳ ngộ tới vì ngăn cản nhân tộc kỳ ngộ các đại chủng tộc không tiếc bất cứ giá nào tiến hành đánh út s á t lục thử vong mối nguy cùng tồn tại cách mỗi v à n năm vài vạn năm một lần đều gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có một cái không tốt cửa nát nhà tan một cái không tốt như vậy suy bại thiên môn diệt sạch dạng nay đại giới ai cũng gánh vác không nổi chỉ có cường g i ả t ỏ a c h ấ n chuẩn đế tại đại đế không ra thời đại làm người mạnh nhất không thể nghi ngờ là một cái định hải thần châm á trần lâm làm sao biết tô huyên ý nghĩ hắn lúc này ở suy tính tô huyên có thể tiếp nhận bao nhiêu năm công lực năm nghìn năm trăm năm công lực đáng t i ế p nhiều nhất hai ngàn năm cũng đầy đủ hai ngàn năm cũng là một cái bạo kích về sau biết có thể có được bao lớn bạo kích trả về theo khổng lồ công lực đưa vào tô huyên không ngừng vận chuyển vĩnh sinh quyết vĩnh sinh quyết làm ngọc hư tiên môn cường đại nhất tiên quyết tự nhiên có hắn chỗ độc đáo bản thân tô huyên chỉ bất quá tu luyện ba bộ công pháp nhưng mà lần này tại trần lâm hai ngàn năm bảng đại pháp lực ra chỉ dưới vừa mới bắt đầu tu luyện đệ tứ bộ pháp quyết thế mà c h ậ m rai hướng phía đại viên mãn tiến bảo chương hai trăm năm mươi lăm tô uyên m ộ t phá vĩnh sinh quyết chia làm bảy bộ công pháp kim mục thủy hỏa thổ âm dương tô uyên chẳng qua là đem ba bộ công pháp tu luyện viên mãn đệ tứ bộ công pháp đang tu luyện một khi tu luyện thành công môn công pháp này lập tức đi đến thập nhị phẩm tiên cấp đẳng cấp chỉ có chân chính tu luyện môn công pháp này người mới sẽ biết môn công pháp này tu luyện độ khó lúc này trần lâm không thể nghi ngờ là đem cái này độ khó hạ xuống thấp nhất Bởi vì vậy thì tốt nếu dạng này trần lâm liền định tắt thành cho hắn nói không chừng còn có thể nhiều hao một đợt lông dê kể từ đó Đã có thể không ngừng trong h ể k n đánh mắt liên hệ trần lâm đối môn công pháp này có một loại lau mắt mà nhìn cảm giác vĩnh sinh quyết lại có thể tu luyện ra âm dương ngũ hành tới cái này khiến trần lâm không khỏi không cảm khái môn công pháp này hạn mức cao nhất rất cao trần lâm không biết này thật đúng là khiến cho hắn đoán đúng này vĩnh sinh quyết bản thân liền là quảng thành tử tu luyện quảng thành tiên quyết cơ sở phiên bản hạn mức cao nhất rất cao hết thể mới hao tốn một bảy trăm n ă m công lực trần lâm cười tiếp tục ca bởi vì theo bảy bộ công pháp t t i ể u nhường tô huyên có thể tiếp nhận công lực hạn mức cao nhất gia tăng ba năm trăm n ă m không biết có thể tiếp nhận bao nhiêu năm công lực chuyến công có chút b ậ t học ý tứ một cái đệ tử mang tới một lần đây là lần thứ tư còn có ba lần hẳn là đầy đủ chính mình tu vi tăng lên tới tiên nhân cấp bậc đi cựu truyền huyền công tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật tăng thêm bản võ thần ma quyết cần công lực càng ngày càng nhiều đoán sơ qua ngang cấp dưới cựu chuyển huyền công là một trăm vạn lần tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật là chín vạn lần bản võ thần ma quyết là mười vạn lần một n g h n năm hai n g h n năm hai n g h n ba trăm năm vô số công lực vào cơ thể tô huyên cảnh giới cũng trong nháy mắt đạt được đột phá vương giả trung kỳ vương giả hậu kỳ đúng một mực đến vương giả hậu kỳ mới dừng lại tăng lên n ề n vững chắc cơ sở mặc cho ai đều sẽ không nghĩ tới vừa mới đột phá không đến một tháng trưởng môn tô u y ê n lúc này đi đến vương giả hậu kỳ cảnh giới trước đó 1.700 n ă m công lực lúc này 2.300 n ă m công lực trọn vẹn 4.000 năm theo cảnh giới tăng lên vĩnh sinh quyết tu luyện hoàn thành trần lâm lại một lần nữa nên đón chính mình cao quang bạo kích trả về keng ký chủ truyền thụ đồng môn trưởng môn tô u y ê n 4.000 năm công lực phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng 50 lần bạo kích trả về đạt được 200.000 n ă m công lực có hay không lĩnh mộ nhận lấy 200.000 n ă m a không biết có cái gì tiến bộ theo hai vạn năm công lực bị trần lâm tiếp nhận nguyên bản không có triệt để chuyển hóa thành chuẩn đế t h ngay tại trần lâm trầm tĩnh tại trong vui sướng thời điểm tô huyên mở cặp mắt ra một mặt thầy này nói ra sư đệ ngươi làm sao hồ đồ như vậy nhanh nhường sư huynh nhìn một chút cảnh giới của ngươi này ngươi củng cố tu vi nhanh như vậy ngươi không phải vừa đột phá sao tô huyên tại chỗ ngây n mẩn cả người lúc này trần lâm nơi nào có vừa đột phá bộ dáng chớ đừng nói chi là tu vi giảm xuống cảnh giới rơi xuống đầy đủ chuẩn đế tiền hậu kỳ đỉnh phong tu vi pháp lực vững vàng hùng hồn chuẩn đế vi áp đệ cho người ta nhịn không được quý bái này đầy đủ đi đến đỉnh phong trạng thái trần lâm vừa cười vừa nói ta nói qua không quan trọng mấy ngàn năm công lực chút lòng thành tô viên hỏi sư đ ệ người đến cùng tu luyện là công pháp gì công lực hùng hậu như vậy e là cho dù là cựu chuyển huyền công cũng chỉ đến như thế đáng tiếc cựu chuyển huyền công tàn khuyết không đầy đủ coi như là toàn cũng không có khả năng tu luyện thành công cho đến trước mắt có ghi chép bắt đầu có một chín mươi tám công nhân tu luyện cựu chuyển huyền công tu luyện tới tầng thứ nhất chỉ có hơn chín trăm người Mà trần u luyện tới lâm nói chỉ có ra ngươi đã quên thân phận của ta tiên nhân truyền thế thức tỉnh trí nhớ kết trước tại ta ở trong trí nhớ liền có cựu c h u y ể n huyền công môn công pháp này như là trong tưởng tượng của ngươi một dạng cựu truyền huyền công hết thẻ chín tầng chưa thiên vạn giới tối cường công pháp một trong lấy lực chứng đạo chỉ cần pháp lực hùng hậu bất luận cái gì cảnh giới cũng có thể tùy tiện đột phá ta hiện tại liền ở vào đệ tứ truyền hậu kỳ tô h huyên nợ nụ cười khổ thật chính là cựu truyền huyền công hơn một ngàn người tu luyện bất k ý chân tàng đã nói môn công pháp này chỗ lợi hại tô h huyên rất là vui mừng trần lâm sư đệ tại hết thể đều trở nên an ổn dâng lên ai dám càng hấn dỡ ai có thể càng hấn dỡ lúc này bước vào trần đế vô luận là yêu sư côn bằng vẫn là giao trí thánh mẫu đều đã không tại cấu thành ý hiếp đế lộ khai vô số thiên tiêu cao thủ đều dồn dập đạp vào đế lộ tô huyên cũng không ngoại lệ càng là bước vào vương giả hậu kỳ càng nghĩ đạo đế đường đi một lần đế lộ các triều đại tiên h i ề n đại năng lưu lại nói còn có đại đế thành đạo về sau lưu lại thần thông bí pháp một đường đi tới nếu như đi một chút thông đế lộ thu hoạch tương đối khá đây chính là vì cái gì đi thông đế lộ càng có cơ hội thành t i ể u đại đế bởi vì l à ngươi đạp vào đế lộ khai bắt đầu ngươi liền đã đứng ở trên vai người khổng lộ trưởng môn đột phá thăng thêm trần lâm làm ra động tĩnh hai người lúc này mới phát hiện thái ất sơn có thể nói là phi thường náo nhiệt các đại thủ tọa tứ đại trưởng lão một chút đệ tử t r ư ở n g lão cao cấp chấp sự đều tới thấy tận mắt tình cảnh vừa nãy trường môn càng cường đại trần lâm càng thêm cường hãn bọn hắn ở sâu trong nội tâm càng là an ổn đại tranh chi thế nguy hiểm t ầ n g t ầ n g tiên môn có chuẩn đế luận võ luận đạo có cần phải sao đúng đây là giờ khắp này tiết ân cùng dương thiếu l o n g ý nghĩ cũng may trương thái thanh đi bằng không hắn gì n ế n không là giống nhau ý nghĩ các người tiên môn liền một tôn vương giả lão tổ mà thôi người ta ba tôn còn có một tôn chuẩn đế cường giả mặc dù không bằng thánh địa thế nhưng cũng không xê xích bao nhiêu chương hai trăm năm mươi sáu trận tiếp theo linh vũ có muốn không luận võ luận đạo hủy bỏ hai người lập tức có quyết định lập tức đ ố i bên người thủ sơn trưởng lao nói việc này không được tuyệt đối không được nói đùa không phải liền là luận võ luận đạo sao các ngươi ba đại tiên môn không phải ngưu bước sao cái tiết tốt nhìn một chút người nào lợi hại hơn tiêu giật thẩm linh lung hắn đều nhìn đầy đủ động huyền định phong không đủ còn có thẩm quyền cùng tạ thanh sơn một cái hố huyền trung kỳ một cái hố huyền sơ kỳ không để cho các ngươi tận mắt chứng kiến một thoáng chúng ta ngọc hư tiên môn lợi hại các ngươi là khâm ụ lại nói tốt như vậy trang bức hiện trường há lại cho bỏ qua thiết â n cùng dương thiếu long chỉ có cười khổ không thôi bọn hắn hối hận còn kịp sao thiết sư huynh muốn không đi tìm triệu trưởng lão nói một chút triệu trưởng lão tự nhiên nói là triệu nhược tịch ai cũng biết triệu nhược tịch bây giờ đang ở lạc gia sơn ngày đó tại trần lâm cùng giao trì thánh địa đại chiến thời điểm rất nhiều người đều thấy được quan hệ của hai người vô cùng thân mật hai người rất có thể là đạo lữ còn có cái gì so bên gối gió lợi hại hơn thiết â n lập tức khó xử dương sư huynh có chỗ không biết kỳ thật trước đó triệu trưởng lão liền toàn nói qua ta thế nhưng bị ta cự tuyệt hiện tại đi tìm hắn chỉ sợ thôi vậy liền một trận chiến tốt c u lúc này mới nhớ tới chính mình ngoại trừ bảy cái đệ tử bên ngoài còn có một đám môn đồ a hiện nay theo thẩm ra cổ long trấn tạ ra tới mười mấy cái nô bục tuyển nhận mười mấy cái đệ tử cấp thấp chấp sự cao cấp chấp sự trưởng lao các loại chính mình còn giống như chưa từng gặp mặt thế là dứt khoát liền thông chi một chút đi nghe nói đời trước thủ tọa bọn hắn thai ớt sơn định h ả i thần trâm muốn gặp bọn họ này nhưng làm sơn môn u các đệ tử cho sướng đến phát rồi rồi nếu như có thể dẫn tới trần lâm lão tổ chú ý có phải hay không cũng có thể thu bọn hắn làm đệ tử thành vì chân truyền đệ tử còn muốn b á i sư chết đầu này tâm đi ta xem là ngươi không có bản sự b á i sư tại đây bên trong t r â m trọc khiêu khích cũng là ăn không được bồ đào liền nói bồ đào chùa loại người như ngươi ta đã thấy nhiều chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta có thể bãi lao tổ vi sư ta cao hứng bãi không được ta cũng không tức giận ta có thể là nghe nói chúng ta bây giờ tu luyện thái ớt t h ầ n công có thể là thái ớt sơn trưởng giáo chân truyền đệ tử mới có thể tu luyện đúng thế cái này ta cũng nghe nói lao tổ gần nhất lao sư làm ra một chút động tình đến hoàn toàn chính xác nghe không thể tưởng tượng nổi cũng không cần đ m n ý lao tổ tới ở đâu có người ở đó có giang hồ có giang hồ địa phương liền có tranh đấu ngọc hư t i ê n môn này loại tập tục so ra mà nói rất ít lịch thay mặt trưởng môn thủ tọa đều nhiều lần yêu cầu mình làm đến một điểm công bằng công chính thế nhưng đệ tử mới nhập môn dù sao nhập môn hơi ngắn tranh đấu khó tránh khỏi được thấy trần lâm đến nghị luận c á i lộn thanh n â m lúc này mới dừng lại dồn dập hướng phía trần lâm đến rất nhiều người còn là lần đầu tiên thấy trần lâm quá trẻ tuổi đây quả thật là trần lâm lão tổ sao nhìn xem so ta còn trẻ rất nhiều người dồn dập thầm nghĩ làm sao không tin nói cho này thật sự chính là trần lâm lão tổ trần lâm lai、like、đến trước mặt mọi người tiên vương vọng khí thuật thi triển ra tất cả mọi người tin tức đều nhìn một cái không sót gì ra hiện trong mắt hắn đáng tiếc nhìn một vòng hệ thống không có bất kỳ cái gì phản ứng nói cách khác bọn hắn đều không đủ dùng bị hắn thu làm đệ tử hết thảy một trăm ba mươi hai người trong đó vương phẩm thể chất ba người Nghiêm. càng h h ấ t ư ờ i còn là i đều l nhìn một h g như ể c h ấ ưu việt hoàn cảnh rộng rãi chế độ một khi phạm sai lầm nên tiếp sẽ là như lôi đình trừng phạt cùng yêu ma lần thứ hai sau đại chiến thu hoạch lượng lớn tài nguyên trưởng môn tô huyên cũng làm ra một cái quyết định trọng đại Cái c kia h í nguyên h thu h là lần tại một tử đại điển mở còn n đồ đệ đệ k ô có nhập môn, bất q á n à một nhóm Lâm một tử, Trần lâm dự định thật tốt định dưỡng h đệ dự bồi i p ít nhất, cũng muốn kéo ra một khoảng cách. Phất tay. cũng muốn khoảng Nguyên cách. kéo ra bản tinh không vạn lý bầu trời đột nhiên xuất hiện một đoá mây trắng thiên khí b ồ n g bền bừng tỉnh như thần tiên hạ phàm mây trắng chỗ sâu một cái to lớn thân ả n h xuất hiện ở phía trên nhìn kỹ đương nhiên đó là trần lâm bộ g á n g sau một khắc trong mây trắng đột nhiên rớt xuống từng đạo đạo quang mưa hướng phía mọi người tại đây rơi xuống lập tức liền có người nhận ra này chút mưa ánh sáng lớn tiếng la lên đây là thiên địa linh mưa Đại mưa t càng, càng rơi xuống càng lớn mỗi một giọt mưa đều là một giọt thiên địa linh khí biến thành có thể đủ tương đương với một người ba ngày tu hành kết quả trước mặt mọi người người ý thức được này chút linh vũ cơ duyên về sau cả đám đều giống như liên tu luyện bọn hắn biết đây là trần lâm lão tổ bàn cho bọn hắn kỷ ngộ nhất là những thần thông cảnh đó chấp sự cùng các trường lão cơ hội khó được ở trong thế tục bọn họ đều là một phương tiên tiêu thế nhưng tại ngọc hư t i ê n môn bọn hắn chẳng phải là cái gì có chẳng qua là một trận kỳ n g ộ thôi có thể hay không nắm chặt tương lai thành tựu đến cùng như thế nào ai có thể nói chuẩn tiến vào thái ất sơn lựa chọn công pháp thần thông một lần nữa tu luyện cũng chính vì bọn họ đứng c à n g cao thành tựu tương lai cùng hạn mức cao nhất ngược lại thấp nhất nhưng mà trận này linh vũ lại có thể quét mới bọn hắn hạn mức cao nhất để bọn hắn đạt được một lần to lớn tăng lên cái trận mưa này tự nhiên cũng dẫn tới những tiên môn khác chú ý bọn hắn còn lại chỉ có hạng mục ghen tị phần đáng tiếc bọn hắn không phải thái ớt sơn đệ tử xem xem người ta thái ớt sơn thủ tọa hô phong hoán vũ thổi đến là linh khí bao tác doa đến là linh khí c h i vũ đang nhìn xem chính mình thủ tọa đại nhân căn bản không quản những thứ này đương nhiên lần này trần lâm thi triển thật sự chính là hậu thiên thiên cương ba mươi sáu thịnh thông một trong hô phong hoán vũ đây chính là thần cấp tuyệt học cái trận mưa này trọn vẹn hạ đã hơn nửa ngày thời gian này hơn nửa ngày đến tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít có thu hoạch thậm chí có người trực tiếp tăng lên một hai cái tiểu cũng nhường cơ sở của mình trở nên nện vững chắc dâng lên công pháp vận chuyển tự nhiên chiến lược đạt được hơi tăng lên thậm chí một trận linh vũ so đến được tu luyện một hai năm kết quả chương hai trăm năm mươi bảy đế lộ khai là âm mưu sao keng ký chủ vì thái ớt sơn rơi xuống một trận linh vũ phụ n g dưỡng sơn môn đệ tử phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám mươi vạn lần bạo kích trả về đạt được thiên địa linh khí nguyên châu một viên thiên địa linh khí nguyên châu xem trong tay lớn chừng ngón cái hạt châu trần lâm rất là kinh ngạc ẩn chứa trong đó linh khí chi dư giả một viên có thế ể là t ư nhưng nếu như này có thể linh khí nguyên châu bị bố trí đến trong trận pháp thái ất sơn tụ lại linh khí liền sẽ trong nháy mắt đạt được đột phá đi đến một cái không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh linh khí dư giả không phải tầm thường giờ khắc này đây mới thật sự là dòng sông linh khí vạn người không được một vừa vặn mình nói như thế nào cũng là vương phẩm trận pháp sư vừa vặn có khả năng một lần nữa trải vớt một phiên thái ớt sơn t r ậ n pháp thuận tiện đem linh khí nguyên châu bỏ vào linh khí nguyên châu có một cái chỗ thần kỳ liên tục không ngừng cung cấp linh khí mà lại linh khí tiêu hao có thể hấp thu thiên địa linh khí phụng dưỡng chính mình rất nhanh liền có thể đi đến trạng thái báo hỏa một trận linh v ũ hết thệ thái ớt sơn đệ tử được ích lợi không nhỏ dồn dập mở hai mắt ra cùng nhau hướng phía trần lâm ngỏ ý cảm ơn đa tạ lao tổ ban ân trần lâm thua tay nói đứng lên đi theo các ngươi bái nhập ta thái ớt sơn một khắc kia trở đi chính là ta thái ớt sơn đệ tử dũng cảm ti lúc này mới là nhân sinh của các ngươi con đường chỉ có dạng này các ngươi mới có tư cách đi càng xa đại gia đại khái cũng đã được nghe nói thân phận của ta đi không sai ta đích xác là tiên nhân c h u y ể n thế trần lâm quyết định hệ thống cái gì tốt giải quyết liền nói chính mình tiên nhân c h u y ể n thế tốt xuất ra một chút pháp bảo thần thông không phải cũng không cảm thấy kinh ngạc sao tốc độ tu lợi nhanh cũng là chuyện đương nhiên sao hơn nữa còn có thể lừa gạt người một công nhiều việc cho nên hắn quyết định vậy liền tiên nhân c h u y ể n thế mà lại thân phận địa vị tốt nhất tại cao một chút thì như các ngươi nhưng biết ta ở kiếp trước thân phận sao tiên nhân truyền thế quả nhiên tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía trần lâm ngoại trừ r u n g động liền là hưng phấn bọn hắn lại có may mắn bái nhập một tôn tiên nhân chuyển thế người muôn hạ bao lớn may mắn a quả thực là mộ tổ bóc lên khói xanh tu t ắ m đợi may mắn mới gặp được như thế may mắn sự tình khó khăn gặp được một lần tuyệt đối không thể như vậy thác thất lương cơ thế nhưng hỏi thăm bọn họ thân phận gì làm sao đoán bất quá vẫn là có người nói chẳng lẽ lao tổ ngươi kiếp trước là tiên đế không thành không sai rất lớn mật thế nhưng nói đi thì nói lại ngươi còn đoán đúng bản tọa ở kiếp trước thật đúng là liền là tiên đế vê anh tiên đế lập tức tất cả mọi người là tiếng nuốt nước miếng phải biết thiên nguyên đại lục tu luyện thập nhị cảnh giới cảnh giới tối cao liền là đại đế đại đế nhân gian đại đế mà thôi chỉ sẽ vượt qua đại đế mới vì tiên ma tiên cực hạn liền là tiên đế thiên nhân đại đế chẳng phải là nói lão tổ là tiên giới mạnh nhất vài người một trong khó trách lão tổ mới như thế cường hãn trần lâm tiếp tục nói ta vì tiên đế các ngươi biết điều này có ý vị gì mang ý nghĩa chỉ muốn các ngươi nỗ lực tu luyện ta ít nhất có thể để các ngươi toàn bộ bước vào trường sinh cảnh một phần nhỏ bước vào thành tiến cảnh riêng lẻ vài người phi thăng thành tiên d u n g động lại một lần nữa d u n g động đến tất cả mọi người nhiệt tình tăng vọt nỗ lực tu luyện theo sát lao tổ bộ pháp không cầu thành tiên trở thành vương dạ chuẩn đế bọn hắn liền đủ hài lòng chúng ta định sẽ cố gắng tu luyện không p h ụ lao tổ kỳ vọng lao tổ yên tâm lời đều nói này p h ầ n lên lại không nỗ lực tu luyện chúng ta còn là người sao trần lâm rất hài lòng gật đầu nói trận này linh hết mưa ta chỉ có một cái yêu cầu cố gắng một chút tại nỗ lực được rồi riêng phần mình trở về thật tốt tu luyện nhìn xem mọi người rời đi trần lâm lúc này mới hài lòng rời đi bịa đặt một cái kiếp trước sau đó tại vì kiếp trước địa đặt một cái thân phận của tiên đế quả nhiên hiệu quả rõ rệt nhìn một chút từng cái đệ tử tựa như là điên của một dạng hưng phấn có thể tưởng tượng rất nhanh thái ất sơn liền sẽ nhắc lên một trận trước nay chưa có tu luyện triều dâng cá nhân kiên cố nhưng trọng yếu thế nhưng sơn môn mạnh trọng yếu giống vậy đáng tiếc chỉ có sơn môn đệ tử mới có thể bạo kích trả về mặc dù đội xuất thấp điểm thế nhưng chưa chừng nhiều người a cũng có thể mấy chục vạn lần bạo kích trần lâm phát hiện thu vi càng cao bạo kích chất lượng càng cao cho nên mới dự định địa đặt thân phận của mình cho tất cả mọi người hóa một khối bánh nướng nhóm l ử a tất cả mọi người k í c h t ỉ n h để bọn hắn nỗ lực tu luyện dạng này chính mình mới có thể tốt hơn nổ lông dê sao sư phụ ngươi thật là tiên đế c h u y ể n thế đối với trần lâm cố thiên tuyết cũng nhịn không được dò hỏi trần lâm cười nói v i sư có phải hay không tiên đế c h u y ể n thế điều này rất trọng yếu sao cố thiên tuyết hơi s ữ n g s ử lập tức liền g i a o động ngẩng đầu lên ta cảm thấy sư phụ ngươi chính là tiên đế c h u y ể n thế trần lâm nói ra vừa vặn mấy người các ngươi đều tại nhất là thiên tuyết cùng linh lùng các ngươi hiện tại là tiên thiên đại đạo thể chất tiền đồ vô lượng thần thống cấp pháp nhớ á ký một câu thiên đạo vô tình dĩ vạn vật vi sô cầu trần lâm hoài nghi cái gọi là đế lộ khai căn bản không phải bọn hắn trong tưởng tượng là thiên đạo vì trợ giúp h â n tộc cố ý hiển hóa thiên đạo hình thành một đầu đại đế c h i lộ mấy trăm vạn năm lịch sử hoàn toàn chính xác thông qua đế lộ sinh ra mấy tôn đại đế thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không mỗi một lần đế lộ khai vô số nhân tộc cường giả cùng thiên kiêu dồn dập tiến vào đế lộ nguy hiểm tầng tầng các đại chủng tộc liên hợp chống lại thương vong nhiều thảm trọng hơn phân nửa thiên kiêu cùng cao thủ nga xuống cuối cùng sống sót mặc dù đều chiếm được chỗ tốt cảnh giới đột phá nhưng là lại có mấy tôn đại đế cái gọi là đại đế n ị c h thiên mà đi cùng trời tranh mệnh không chỉ là thiên đạo biếu tặng trên thực tế nay phảng phất là thiên đạo một trận âm mưu một trận tính toán nhân tộc âm mưu nhìn như đang trợ giúp n h â n tộc trên thực tế tại suy yếu nhân tộc đáng tiếc là tất cả những thứ này trần lâm đều không có chứng cứ coi như là có nói ra cũng không có người tin tưởng tham lam khiến người điên cuồng hắn muốn làm chỉ có bảo vệ tốt chính mình có thể bảo vệ người đến mức những người khác sinh tử cùng hắn có liên can gì đại đế đối bên cạnh người mà nói muôn vàn khó khăn với hắn mà nói lại dễ như t r ở bàn tay chính mình tùy tiện tới một cái bạo kích trả về là có thể dễ dàng đến đại đạo cấp bậc pháp bảo bí pháp đang dược thần thông thành tiên còn xa sao thứ hai trăm năm mươi tám hàn băng trận cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung cùng nhau đáp ứng trần lâm lắc đầu trung pi là chính mình suy đoán tựa như là trước đó hai lớn lỗ hổng suy đoán một dạng thấy không mặt b ả n đế lộ suy đoán coi như là nói ra vài người hồi âm bởi vì bọn họ thật là đạt được c h ỗ t ố t trần lâm nhìn về phía tạ thanh sơn cùng thẩm quyên nói ra các ngươi hai cái tạm thời một cái là hỏa long đan vương thể một cái kiếm đạo vương thể liền ngọc hư tiên môn mà nói cũng xem như thiên tri kiêu tử thế nhưng làm ta trần lâm đệ tử có thể lại không được các ngươi yên tâm vi sư sẽ tìm kiếm nghĩ cách giúp các ngươi tăng lên tư c h i t ít nhất cũng là tiên thiên thể trước đa tạ sư phụ hai người rất là cao hứng t bây cố t giờ được trần lâm hứa hẹn trong lòng tràn đầy xúc động cùng cảm kích trần lâm tiếp tục nói các ngươi cố gắng tu luyện một cái tu luyện đàn võ tri đạo một cái tu luyện trận pháp tri đạo đại đạo tam thiên nói không chừng về sau các ngươi đối vi sư trợ giúp sẽ chỉ lớn hơn mấy cái đệ tử bên trong trần lâm phát hiện phụ trợ nghề nghiệp luyện đan luyện khí trật pháp phủ văn hiện tại còn kém luyện khí cùng phù văn a có phải hay không tại c h i ề u hai cái đệ tử tăng lên một thoáng cái này nhất định phải đạp vào nhận trình mới đúng trần lâm nói ra tạ thanh sơn nói lên đan võ tri đạo vi sư vừa vặn nơi này có một môn đan võ truyền thừa nhìn ngươi luyện r a tăng lên kiếm đạo trình độ đan dược môn này truyền thừa ngươi tính là có thể tu luyện hiện tại vi sư liền truyền thụ cho ngươi thiên mệnh đan đạo vẫn là tạ thanh sơn luyện chế viên đan dược kia bạo kích tới vừa vẫn thích hợp hắn khiến cho hắn chính là bước vào đan võ tri đạo nói xong Trần lâm nhất chỉ hướng phía tạ thanh sơn cái chán n h â n tới liên quan tới thiên mệnh đan đạo tin tức trong nháy mắt d ó t vào tạ thanh sơn trong cơ thể theo khổng lồ trí nhớ tiến vào tạ thanh sơn trong nháy mắt bị này thần kỳ thiên mệnh đan đạo cho dung đ ộ n g đến cái này thiên mệnh đan đạo thế mà có thể tăng lên kinh nghiệm tu luyện không chỉ như thế tỷ như kinh nghiệm võ đạo đan đạo kinh nghiệm luyện k h í kinh nghiệm kiếm đạo kinh nghiệm quyền pháp kinh nghiệm đương nhiên tiền đề có một cái cái kia chính là muốn ngươi sẽ được ga có chút gây khó cho người ta thế nhưng có khó khăn kia liền càng cần phải đi giải quyết mặc kệ phía trước là núi cao biển cả vẫn là núi đao biển lửa đập vào con đường này vậy sẽ phải dũng cảm tiến tới mạnh mẽ nắm con đường này đi cho ta ra tới không thể trở về không thể đổi ý thiên mệnh đan đạo đ a n đã là mệnh kem ký chủ truyền thụ đệ tử tạ thanh sơn thiên mệnh đan đạo truyền thừa bởi vì này đan đạo vì bạo kích trả về đạt o được xuất phát đồng giá bạo kích trả về đạt được mười tuyệt trận một trong hàn băng trận thế mà còn là hàn băng trận trần lâm trong nháy mắt liền không bình tĩnh biết cái gì là hàn băng trận sao mười tuyệt trận một trong chính mình gió giống trận mới đến hai phần năm lại đạt được hoàn chỉnh hàn băng trận hàn băng trận là dùng vô thượng hàn băng lực lượng luyện thành hàn băng do một tòa đao sơn trên dưới ngưng như người tiên vào này trận bao tác đậu chỗ trên dưới một ẩm tứ chi lập thành một miệng dù có mọi loại thần thông khó tránh gọi này khó hoàn chỉnh mười t i ệ t trận chư thiên vạn giới thập đại trận pháp một trong đơn độc một hồi cũng là khoáng cổ thức kim một dạng tồn tại tốt một cái thiên mệnh đan đạo hệ thống đôi hắn đánh giá cao như vậy hàn băng trận đầy đủ chuẩn đế cấp bậc trận pháp vừa vặn chính mình cũng ban cho tạ thanh sơn thiên mệnh đan đạo thẩm quyên vẫn thật không nghĩ tới thứ tốt gì không thể dày này mỏng lại nói hàn băng trận không phải còn có thể bạo kích một lần sau cười hắc hắc t r ầ n lâm lúc này đem hàn băng trận hướng phía thẩm quyên đưa tới nay trận tên là hàn băng trận liền ban cho ngươi hy vọng có thể mượn trận pháp này nhường ngươi trận pháp trình độ lại lên một tầng nữa tiếp nhận hàn băng trận thẩm quyên lập tức ý thức được môn này trận pháp chỗ thần kỳ thẩm quyên tiên sinh thích hợp tu luyện trận pháp tăng thêm hắn thủy trung hiểu rõ một cái đạo lý dựa vào người không bằng dựa vào mình muốn đáng giá sư phụ coi trọng vậy thì nhất định phải phải có đáng giá sư phụ coi trọng lý do sư phụ ưa thích chính mình tu luyện trận pháp vậy liền dùng trận pháp làm chủ kiếm pháp làm chủ thành t i ể u kiếm trận của mình chi lộ hắn lúc này đã đi đến thất phẩm trận pháp sư đẳng cấp do、so、tạ thanh sơn không kém chút nào phải biết tạ thanh sơn là từ nhỏ bắt đầu ưa thích luyện đan xuất thân đại đường cựu đại thế ra một trong tạ gia con trai trưởng từ n h ỏ tại nguyên phong phú căn cơn tu luyện luyện đan c h i đạo làm ít công to mà thẩm quyên nha hoàn mệnh mặc dù bị thẩm linh lung coi là thân tìm hội thế nhưng trung quy là tôi tớ xuất thân luyện võ đều là xa xỉ chớ đừng nói chi là tiếp xúc đến trận pháp cho nên nói nàng trận pháp c h i đạo là lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện từng bước vì trận t h ư ờ không tới có nàng có thể đi cho tới hôm nay mức độ thức tỉnh đạo hôm nay trận đạo trình độ thiên phú là có nỗ lực mới là mấu chốt nhất điểm này cũng là trần lâm xem trọng nàng cũng là hệ thống tiếp nhận hắn nguyên nhân thiên phú kém không đáng sợ đáng sợ là không đủ nỗ lực mà thẩm quyên lại có nỗ lực đặc thù một người như vậy không thành công người nào còn có thể thành công hàn băng trận rõ ràng cân phong giống trận là cùng một cái cấp bậc trận pháp lúc trước chỉ lấy được hai phần năm gió giống trận thần quyên liền nhìn mà t h a n thở t ừ cho là mình dốc cả một đời có thể đem môn này trận pháp nghiên cứu tốt cũng không tệ rồi không nghĩ tới có có thể được hàn băng trận nếu như có thể từ nơi này môn trong trận pháp đạt được một điểm dẫn dắt thần quyên tự tin chính mình trận đạo tu vi chắc chắn tăng nhanh như gió trong lòng đối trần lâm cảm kích đạt đến xác định vị trí thử hỏi người sư phụ kia có thể đối đãi mình như vậy đệ tử nàng là may mắn liên l ạ này phần may mắn mới có thể để cho hắn có thành、kiểu. n à y phân may mắn hắn nếu đạt được cái kia liền không thể dễ dàng công tha nàng thề đời này nhất định phải thật tốt hiếu thuận sư phụ của mình xứng đáng sư phụ đối với mình yêu thương cùng trả giá k h e n k ý chủ truyền thụ đệ tử thẩm linh lung mười tuyệt trận một trong hàn băng trận phù hợp bạo kích trả về điều kiện này trận là bạo kích trả về đạt o được chỉ có thể kích khởi ngang cấp bạo kích trả về đạt được thủy hỏa con đường luyện khí con đường luyện khí trần lâm n h ư ớ n g mày ra xem ra là bạo kích không được nữa chính mình mấy cái đệ tử đều không thích hợp luyện khí luyện khí thế mà chia làm thủy hỏa luyện khí thủy luyện hỏa luyện hợp nhau lại càng tăng thêm sức、mạnh. xem ra là lại muốn thu một cái đệ tử có luyện khí thiên phú đệ tử truyền thụ cái này thủy hỏa con đường luyện khí bất quá trần lâm nhưng cũng rất là ngoài ý m u ố n cái k i a chính là mình luyện khí trình độ vốn là bát phẩm luyện khí sư đạt được thủy hỏa con đường luyện khí về sau trực tiếp trở thành cựu phẩm luyện khí sư ư ngay Thiện tại trần lâm chỉ điểm mình mấy cái đệ tử thời khắc chuẩn bị xá hoa nổ lông dê lạc già sơn đột nhiên một cỗ khí thế cường hãn bao phủ mà ra trung thiên có sáng xông thẳng lên trời bầu trời hiện lộ ra một đạo kim sắc quan mang tựa như thiên môn mở rộng vô số tiên tử theo thiên môn bên trong đi qua một màn này lập tức nhường trần lâm tràn đầy kinh hỷ cũng không thể tưởng tượng nổi thiên môn mở rộng tiên nữ tuần tra cố khí tức này là diệu thiện sư tỷ phong vương khí tức diệu thiện hiện tại đột phá phong vương nay chẳng phải là mang ý nghĩa ngọc hư tiên môn xuất hiện đệ tứ tôn tiên vương sao diệu thiện tiên tử một bộ áo trắng đứng thẳng hư không toàn thân tản ra nồng đậm bạch quang tựa như tiên nữ hạ phà mở dạng chỗ trán xuất hiện một đạo h ồ n sắc cân ký phá lệ tròi sáng sung sướng đê mê thật đẹp không hổ là ta trần lâm đạo lữ xem lấy hết t h ầ trước mắt, trần lâm tầm mắt đều xem diệu thiện đột phá đối với trần lâm lai nói dù cho trong dự liệu cũng là ngoài ý liệu sự tình vì đổi tới diệu thiện hắn nhưng là xuất ra không ít đ ồ tốt thần thông tuyết học thần cấp pháp bảo tiên cấp linh dược trước đó diệu thiện có thể dùng không đến trăm tuổi chi niên linh trở thành lạc già sơn thủ tọa thiên phú tự nhiên không kém cực phẩm vương thể tăng thêm trần lâm tặng linh đan diệu dược cũng thuận lợi tăng lên tới một đời t h ầ n thể trước đó trần lâm trả lại cho hắn một viên thiên nguyên đan tăng lên gấp mười lần tốc độ tu luyện tăng thêm thiên đạo b i tạo yêu ma xâm lấn thời điểm nàng còn được đến một viên vương giả cảnh tinh hạch trần lâm lần này truyền công trực tiếp nhường hắn cùng triệu nhược tịch một dạo đi đến tạo hóa đ ỉ n h phong bên trong đ ỉ n h phong kém chẳng qua là đối đạo lĩnh lộ kỳ thật trần lâm vốn cho rằng diệu thiện ít nhất đột phá tại trường một năm lại không nghĩ rằng nhanh như vậy mới hơn một tháng đã đột phá ai chẳng qua là từ khi lần trước c ư ơ n g ép phát ra về sau biết triệu nhược tịch tồn tại hiện tại hai nữ kê minh mặc kệ hắn t ố t t ố t ta ngọc hư tiên môn lại lại muốn thêm một tôn phong vương lao tổ tô huyên thanh âm vang cắt toàn bộ ngọc hư tiên môn toàn bộ ngọc hư tiên môn đệ tử đều đã bị kinh động các đại thủ tọa dồn dập phát ra chúc mừng tri ngôn lúc này diệu thiện đột phá đã đạt đến thời khắc quan trọng nhất mặc dù phong vương thành công thế nhưng có thể hay không chạm đạo thành công triệt để củng cố tu vi liền còn có một đoạn đường muốn đi một cái không tốt cảnh giới rơi xuống phong vương thất bại liền trong lòng mọi người lo nghĩ nhưng lại bất lực thời điểm trần lâm ra tay rồi chính mình đạo lữ đột phá sao có thể không ra tay giúp đỡ chạm đạo vương giả hết thảy bà bước muốn đi tìm tới chính mình đạo chém dụng chính mình đạo dung nhập chính mình đạo lúc này diệu thiện đang đứng ở bước thứ hai bước thứ nhất đã tìm được đạo của mình thiên môn mở rộng tiên nữ t u n tra h á n đạo là đại từ đại bi c h i đạo đạo h ư u từ bi cũng có kim cương n ộ mục bước thứ hai liền là chém dụng chính mình đạo một cây đao này liền là dung nhập tự thân tinh khí thần một đao chém dụng từ bi chém dụng kim cương n ộ mục sau đó mới là bước thứ ba đem này đại từ đại bi kim cương n ộ mục triệt để dung nhập vào trong cơ thể của mình hình thành một cỗ gió lốc thành tựu chân chính vương giả vừa vào vương giả mới xem như dòng giã đi vào thái huyền vực cao tầng đế lộ khai đại tranh chi thế một tôn vương giả xuất hiện đối với ngọc hư tiên môn thực lực tăng lên cùng ổn định lòng người là cực kỳ trọng yếu tất cả mọi người chỉ có thể yên lặng chờ mong cùng quan tâm phong vương c h i lộ bọn hắn bất lực thế nhưng trần lâm không đồng dạng bởi vì hắn là c h u ẩ n đế trợ giúp nữ nhân của mình thành t i ể u vương giả cảnh còn không đơn giản sao phất tay một đạo cường h á n pháp lực trong nháy mắt sông lên trời không đem diệu thiện tiên tử cho bao phủ kiểu chuyển huyền công lấy lực chứng đạo lực cực hạn phá thoái hư không đại đạo tam tiên lực lượng đệ nhất lực lượng là duy nhất một môn có khả năng bao dung bất luận cái gì pháp tắc thiên địa đại đạo không có cái gì không phải lực lượng không thể phá hỏng vô luận là vận bệnh nhân quả luân hồi lực lượng cũng đủ lớn hết thể có khả năng đánh vỡ bao quát chém dụng đạo thuộc về mình diệu thiện hiện, tại hiện hóa thiên đạo dẫn tới thiên địa dị tượng chính mình chạm đạo chi nhận đã tế lệ ra chỉ cần một đao chém xuống như vậy thông qua phong vương bước thứ hai thế nhưng nhưng vào lúc này hắn nhưng buồn bực phát hiện đao của mình căn bản không đủ sắc bén ý nguyên tồn tại tì vết chạm đạo chi đao thẳng tiến không lùi t u y ệ t không lùi lại bất luận cái gì tì vết cũng có thể nhường hắn chạm đạo thất bại giờ khác này nàng có một chút do dự này một đao chém xuống thành công không bằng phong vương bước thứ ba thất bại cảnh giới rơi xuống linh hồn bị hao tổn đang suy nghĩ đột phá đến phong vương cảnh giới chỉ sợ cần muốn tiếp tục lắng động mấy năm thậm chí nhiều hơn mười năm nhưng mà ngay tại hắn trần trờ trong nháy mắt đột nhiên một c ỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt kéo tới như là kinh đ à o hải lãng trong nháy mắt khiến cho hắn ban đầu tồn tại tì vết lực lượng triệt để viên mãn mà lại còn nhường lực lượng đi đến đ ỉ n h phòng như là quả cầu tuyết một dạng không ngừng lớn mạnh này một đau cứ như vậy tại c ỗ lực lượng này thôi đọc dưới một đạo chém xuống doanh đạo bị chém xuống sông pha trói buộc nhận rõ bản thân đại tư đại bì kim cương n ộ m ụ trần lâm có thể là biết đến lạc già sơn đạo thống nhưng thật ra là cùng trong truyền thuyết thần thoại từ hàng đạo nhân có quan hệ mặc dù còn không có thành tự bồ tát quan âm nhưng lại cũng có phương diện này đầu mối cầm trong tay lưu ly ngọc t ị n h bình lần này liền thành diệu thiện thành đạo chi cơ nay trảm đạo vương giả bước thứ hai xem như hoàn thành sau đó liền là bước thứ ba dung đạo dung nhập đạo thuộc về mình chỉ có dung nhập chính mình đạo mới thật sự là vương giả cảnh một bước này chỉ có thể dựa vào chính mình thế nhưng vừa lúc một bước này nhưng cũng là trong ba bước dễ dàng nhất một bước giờ khắc này diệu thiện tiên tử triệt để tính được là là một tôn vương giả chúc mừng diệu thiện sư hội thành cựu vương giả cảnh chúc mừng diệu thiện sư thúc thành cựu vương giả toàn bộ ngọc hư tiên môn lại một lần nữa vang cắt toàn bộ ngọc hư tiên môn liên tiếp có chúc phúc có hưng vấn có thỏa mãn cẳng có đối với mình khích lệ đây là đệ tứ tôn vương giả mà lại là ngắn ngủi trong hai tháng sinh ra đệ tứ tôn vương giả sơn môn bên ngoài tiểu trấn bên trong tụ tập toàn bộ thái huyền vực thế tục thiên tri tiêu tử thậm chí là mặt khác bát đại cương vực tự nhận là có năng lực người vừa rồi dị tượng cho dù là ngọc hư đại trận cũng không thể hoàn toàn che lấp liên tiếp tiếng chúc mừng nhất là một câu kia vương giả nhị chữ nhường mọi người không khỏi rồn d ậ p suy đoán Sao? Sao t mặc dù ngọc hư tiên môn cùng giao trì thánh địa một trận chiến đặt vững ngọc hư tiên môn cơ sở thế nhưng trung pi là trêu chọc giao trì thánh địa đây chính là thánh địa a ai biết giao trì thánh địa lúc nào đối phó ngọc hư tiên môn bỏ đá xuống giếng thế lực chắc chắn không thể thiếu lúc này liền nên cho những thế lực này một cái lựa chọn nào khác để bọn hắn biết ngọc hư tiên môn không phải tốt trêu trọc Trưng n Triệu h ợ chấp t ị c cũng c muốn đột phá h sự nói ra đó là bởi vì ta ngọc hư tiên môn thái ớt sơn trần lâm lao tổ đột phá vương giả bước vào chuẩn đế cảnh giới cho nên hiện tại ta ngọc hư tiên môn chỉ có ba tôn vương giả vê anh chuẩn đế trần lâm lão tổ thành tựu chuẩn đế không đúng vương giả lão tổ chuẩn đế điện hạ mới đúng c h ẩ n đế cái t i ế chính là thái tử ý tứ đầy đủ cựu thiên h ế không thể tưởng tượng nổi Thật bất khả tư nghị đây cũng không phải là đơn giản ngọc hư tiên môn mạo phạm giao trì thánh địa đơn giản như vậy mà là bọn hắn có được cùng giao trì thánh địa khiêu chiến thế lực bọn hắn không sợ giao trì thánh địa nhất là trần lâm điện hạ theo vương giả cảnh đến chuẩn đế cảnh giới mới bao lâu thời gian không khó tưởng tượng bình thường chuẩn đế tuyệt đối không phải hắn hạn mức cao nhất đại đế rất có thể ngọc hư tiên môn và thuế c h ấ p sự đại nhân thu đồ đệ đại điện lúc nào lại bắt đầu lại từ đầu chúng ta nguyện ý gia nhập ngọc hư tiên môn có thể vào ngọc hư tiên môn cả một đời đều đáng i á ta vốn chính là xem náo nhiệt thế nhưng hiện tại ta tuyệt đúng ta nhất định phải gia nhập ngọc hư tiên môn. ngọc hư tiên môn lập tức trở thành bánh trái thơ ngon v nhưng n h vào lúc này ngọc hư tiên môn một phương có làm ộ t vệ kim quang xông thẳng tới chân trời toàn bộ bầu trời đều bị một đạo kim quang này cho bao phủ một màn này quá quen thuộc không phải vừa rồi rượu thiện hiện tại đột phá phong vương thời điểm xuất hiện thiên địa dị tượng sao kim quang bên trong một viên to lớn ấn dám chậm rãi xuất hiện uy áp thiên địa chấn áp bốn vương thiên môn mở một ấn lật trời c h ấ n sơn hà đây quả thật là phong vương dị tượng chẳng lẽ nói là ngọc hư tiên môn lại có một vị nào đó tạo hóa chân quân muốn đột phá vương giả cảnh đang ở phong vương cung vừa rồi dị tượng một vệt liếc mắt cái này còn phải nói sao điên rồi không hẳn là chấn động tiên địa mới xuất hiện một tôn vương giả hiện tại lại có người muốn phong vương ngọc hư tiên môn triệt để c u ộ thời cho dù là đối mặt thánh địa cũng không sợ chút nào toàn bộ tiên môn bên ngoài lại một lần nữa tiến vào không thể tưởng tượng nổi trong hải dương gia nhập ngọc hư tiên môn thành vì bọn họ vì đó phấn đấu mục tiêu ngọc hư tiên môn bên trong mọi người còn không có theo diệu thiện tiên tử thành cựu vương giả cảnh vui sướng cùng kinh ngạc tán thán bên trong lấy lại tinh thần lại là một đạo đột phá vương giả cảnh tiên địa dị tượng xuất hiện ý nguyên vẫn là lạc giả sơn phương hướng lần này nhường mọi người mê hoặc dâng lên lạc giả sơn bên trong ngoại trừ diệu thiện sư muội còn có ai đột phá vương giả cảnh không biết ta định linh sư thúc sau khi nga xuống liền diệu thiện sư muội thế lực tối cường tô huyên t a o mày chẳng lẽ lạc giả sơn còn có chính mình không biết cờ giả tạo hóa đỉnh phong c h â n quân trường môn ngươi quên quảng thành tiên môn triệu nhược tịch trưởng lão lúc này có người nhắc nhở tô huyên tô huyên lúc này mới nhớ tới vừng tỉnh đại ngộ vỗ chán một cái ngươi nhìn ta trí nhớ này thế mà quên mất đừng nói thật sự chính là triệu nhược tịch trưởng lão ngay tại lúc đó trần lâm cũng bị làm hôn mê rồi bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại nói lên hai nữ trợ rút triệu nhược tịch không có chút nào so rượu thiệt thiếu mà lại triệu nhược tịch tại hai người nhận biết thời điểm liền là tạo hóa chân quân mà lại nàng còn là chính mình bước vào tạo hóa chân quân định phong kém liền là đối đạo lĩnh ngộ tìm tới chính m ì n h đạo rõ ràng hiện tại tìm được đột phá là t h u ậ n lý thành t r ư ơ n g mà lại nàng đột phá có thể so sánh rượu thiện hiện tại đột phá đơn giản trực tiếp nhiều phiên thiên ấn không đúng hẳn là lôi đình vạn quân m ư i đúng trước đó trần lâm liền truyền thụ cho hắn trưởng khống ngũ lôi thành cựu thần cấp ngũ lôi thân thể đây là một loại hậu thiên thể chất thế nhưng trung quy là thân thể dựa vào thân thể dùng thiên tiên ấn làm cơ chuẩn dùng lôi đình vạn quân thành đạo vận chém dụng chính m ì n h đạo bước vào vương giả cảnh mắt thấy triệu nhược tịch đang sắp đột phá trần lâm đột nhiên trong lòng hơi động. trường không ngũ lôi này dù sao cũng là hậu thiên t i ê n cương ba mươi sáu thần thông một trong không thuộc về tiên t i ê n t i ê n cương ba mươi sáu thần thông như thế nào tiên t i ê n hậu thiên thiên cương địa sát thần thông lưu truyền tại chư thiên vạn giới tối cường thần thông một trong hết thể đạo r a thần thông cơ sở tiên t i ê n mới là căn bản hậu thiên là tại tiên t i ê n phía trên diễn hóa mà đến là nhân tộc lớn có thể vì phổ thông nhân tộc cũng có thể tu luyện diễn hóa tới trần lâm liền đem một đạo thần thông hướng phía triệu nhược tịch truyền thụ đến đương nhiên đó là tiên tiên hậu tiên cương thần thông một trong trường khống ngũ lôi triệu nhược tịch đột phá nước chạy thành sông nhẹ nhàng như thường mắt thấy liền muốn đột phá đến vương giả cảnh đột nhiên một tia chấp tia chấp như cùng một đầu tiểu xa một dạng chui vào trong đầu của mình đương nhiên đó là trần lâm truyền thụ mà đến trưởng khống ngũ lôi tiếp nhận môn thần thông này chỉ nhớ triệu nhược tịch bị trong nháy mắt c h o n váng nguyên lai mình trước đó tu luyện trưởng khống ngũ lôi lại có thể là tàn khuyết không đầy đủ trưởng quản chính là hậu thiên ngũ lôi mà môn này trưởng khống ngũ lôi thần thông mới thật sự là ngũ lôi lôi pháp ngũ lôi lôi đế pháp thể ở trong đó còn ghi chép môn pháp quyết này đương nhiên môn pháp quyết này là trần lâm lĩnh nộ g ra tới lúc này vừa vặn dùng tới được quả nhiên theo triệu nhược tịch nắm giữ môn này lôi pháp nguyên bản lôi đình vạn quân vô tận lôi đình đột nhiên phát sinh biến hóa triệu nhược tịch thân ảnh xuất hiện tại thiên môn ph chân áp vật vật toàn thân lôi điện v ư n quanh h ủ y thiên diện địa khí tước đều muốn đem người cho cháy rủi tốt một cái lôi điện chi lực lôi đế pháp thân thật bất khả tư nghị nhìn xem triệu nhược tịch đột phá đúng vậy thiên địa d ị biến tô huyên đang ngầm nghĩ chính mình lúc trước đột phá mây trôi nước chảy không khỏi một hồi cởi khổ mặc dù không cần bên trên trần lâm sư đệ cái này yêu nhiệt g đột phá thế nhưng chỉ là trước mắt biểu hiện ra thiên địa d ị biến liền đã phát sinh không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh mà trần lâm k e n ký chủ trợ g ú t đạo lữ diệu thiện tiên tử hoàn thành phong vương bước thứ hai phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo k ban thưởng tám mươi vạn lần bạo kích trả về đạt được đại đạo cảm nộ cơ hội một lần có hay không nhận lấy dựa vào trần lâm t này có thể so sánh đốn ngộ một cơ hội càng hiếm thấy hơn đốn ngộ có ích tại cảnh giới tăng lên thần thông công pháp tu luyện mà đại đạo cảm nộ cái k i a chính là cảm nộ g thiên địa đại đạo chẳng những có nhờ vào cảnh giới đột phá càng có thể tại nguyên bản thần thông công pháp trên cơ sở đầy trần bại mới bước vào một t ầ n g thứ mới cùng cảnh giới đốn ngộ một người cả một đời nhiều ít có thể gặp được đến một hai lần thế nhưng đại đạo cảm nộ toàn bộ chư thiên vạn giới có thể có cơ hội lãnh hội đến đại đạo cảm nộ cơ hội người tuyệt không cao hơn một vạn người Toàn bộ chư thiên tức thể tưởng tượng một người sát xuất nhiều ít, bao vạn nên nhiêu người. Nghĩ vạn người nhiều bộ chư có có chỉ là thiên nguyên thế giới kỹ sợ, lúc à này tiểu thế giới, liền còn như hàng hà xa nhiều. Dạng này là thiên thế tiểu thế tính toán, hết thể đều là đáng giá. Tạm thời như nhiều. không cần nhận giới giới, liền giá. nguyên dạng còn Dạng đáng cần đều lấy. l xa này cũng không phải đại đạo cảm nộ thời điểm mà lại thật muốn đại đạo cảm nộ giữ lại đột phá đến đại đế cảnh giới có lẽ mới là thích hợp nhất hệ thống bạo kích ban thường đọc được, được thật ra sức ca chương hai trăm sáu mươi người muốn lao bạc không keng ký chủ truyền thụ đạo lữ triệu nhược tịch tam thập lục thiên cương thần thông một trong trường khống ngũ lôi phù hợp bạo kích trả về điều kiện thế nhưng này thần thông vì bạo kích trả về đạt được chỉ có thể kích khởi đồng giá bạo kích trả về đạt được đồng dạng tam thập lục thiên cương thần thông một trong hàng long phục h ồ không sai đây là hắn thứ ba môn tam thập lục thiên cương thần thông trường khống ngũ lôi thỏa sức kim quan g hàng long phục h ồ n à y hàng long phục h ồ gia tăng chủ yếu liền là lực lượng bản thân trần lâm lực lượng to lớn di sơn đảo hải nghiêng trời l ệ đất cho dù là đem cái này thiên xuyên phá đều dễ dàng cựu truyền huyền công bàn võ thần ma quyết tiên thiên lôi đ ỉ n h luyện thể tiên thuật đều là gia tăng lực lượng vô thượng công pháp thời gian một nén nhang triệu l h ư ợ c tịch đột phá chuẩn bị kết thúc đột phá hết sức thuận lợi trần lâm hoàn toàn yên tâm cười ha hả vừa muốn đi qua chúc mừng không biết tô huyên lúc nào x s n g ra ta nói trưởng môn sư m i n h ngươi có thể hay không quang minh chính đại đến đột nhiên x u n g ra dọa ta một hồi trần lâm hết sức không hài lòng nói tô huyên vừa cười vừa nói sư đệ ngươi có thể là chuẩn đế ta coi như là lén lút đến cũng không đạt được ngươi à nay chưa chắc đã nói được trần lâm nói ra sư h u n h ngươi đột nhiên xuất hiện nói đi tù ì m ta có huyên sư sư gật đầu nói vậy thì tốt ta liền chỉ nói sư đệ cái này triệu nhược tịch ngươi có thể phải nắm chặt ta nhất cử đưa nàng bắt lại nàng là quảng thành tiên môn trường lão muốn hay không sư huynh tự mình cho ngươi cầu hôn nở mày nở mặt đem người cho ở rễ tô huyên bản tính đánh rất khá ở rễ tự nhiên triệu nhược tịch liền thuộc về bọn hắn ngọc hư tiên môn Cứ như vậy ngọc hư tiên môn không phải liền là bốn tôn vương giả cảnh sao tăng thêm trần lâm cái này c h u ẩ n đế ai dám tranh phòng cho dù là tam đại thánh địa cũng dám va vào trần lâm nợ nụ cười khổ nay tính là cái gì sự tình nói thật hắn thật đúng là nghĩ đến nhường trưởng môn đi cầu hôn sau đó cưới hỏi đàng hoàng nợ mày nợ mặt mang lấy đằng vân giá vũ đem người cho cưới trở về thế nhưng hiện tại không thể được người ta bây giờ còn tại nổi nóng được à đều do hệ thống nếu không phải tự hệ thống sẽ trở thành vì tặn bã nam sao ký chủ ngươi nói chuyện làm sao không nói lý lẽ như vậy à ta làm sao lại tặn bã nam làm người muốn kể lương tâm ta có thể nói cho ngươi không thể tùy tiện v u hám người bên ngoài còn không phải chính ngươi cặn bã có thể trách người khác sao còn dám v u hám b u ồ n hệ thống tin hay không b u ồ n hệ thống thu thập ngươi được ngươi thắng ta không thể trêu vào còn không được sao trần lâm không còn gì để nói thiên lý nan dung a này cầu hệ thống thế m à uy hiếp chính mình tới m ẫ u chốt là chính mình thật đúng là bất lực l ờ i lại người nào trở về ta trần lâm thật cặn bã sao không đúng nhất định là hệ thống vu o a n chính mình sư đệ ngươi cảm thấy thế nào chỉ cần ngươi gật đầu sư huynh ta lập tức đi cầu hôn nắm người vợ cho người cưới trở về tôi u y ê n cười hát hát nói trần lâm nói ra sư huynh tại c h ầ m rãi lại c h ầ m rãi tôi u y ê n nói ra sư đ ệ sư huynh ta biết băn khoăn của ngươi là một cái người từng t r ả i kinh nghiệm không phải liền là nữ nhân sao vậy sẽ phải tiền trảm hậu tấu nữ nhân thường thường đều là khẩu thị tâm phi nói đồng ý cái kia chính là không đồng ý không đồng ý cái kia chính là đồng ý tựa như là hiện tại ngươi xem diệu thiện sư mội cùng triệu nhược tịch sư mội quan hệ thật tốt nói rõ trong lòng hai người có ngươi liền là trong lòng không qua được cái kia đ ạ o k ả m ngươi liền trực tiếp giải quyết dứt khoát cưỡng ép tại cùng một chỗ hắn còn có thể nói cái gì không thành nghe sư huynh chuẩn không sai trần lâm nói ra sư huynh ý của ngươi là ngươi có l ã o bà ta làm sao không biết ta khu khu khu tô huyên lập tức ho khan khua tay nói này chút đều không trọng yếu biết không không trọng yếu trọng yếu là ngược lại ngươi liền cho sư huynh ta một câu muốn hay không lão bà là được rồi muốn dĩ nhiên muốn trần lâm nói ra tô huyên nói ra có muốn không liền không sao cầu hôn sự t ì n h giao cho sư huynh ta bảo đảm nhường ngươi ôm mỹ nhân vệ đạt được trần lâm khẳng định trả lời chắc chắn tô u y ê n rất là cao hứng đi nhìn xem tô huyên bóng lưng trần lâm nghi hoặc không thôi làm sao nhìn ngươi so ta còn gấp tô huyên nếu là biết trần lâm ý nghĩ nhất định sẽ chỉ mui nói cho hắn biết có thể không đội sao đây chính là vương giả cảnh phong vương lao tổ đặt ở những tiên môn khác nhiều không yên lòng chỉ có cưới trở về mới yên tâm tiểu tử ngươi là không đội cẩn thận lao bà bị người này ra đi hôm nay đối với ngọc hư tiên môn là một cái ăn mừng tháng ngày liên tục hai người đột phá vương giả cảnh triệu nhược tịch mặc dù không phải ngọc hư tiên môn người thế nhưng ai nấy đều thấy được nàng cùng trần lâm quan hệ đây không phải chuyện sớm hay một sao liên tiếp tân lúc này chỉ có cửa khổ theo lý thuyết triệu nhược tịch trưởng lão là bọn hắn quảng thành tiên môn đệ tử thế nhưng bây giờ nhìn địa bộ này người ta rõ ràng là thích trần lâm trần lâm là ai một tôn chuẩn đế người bên ngoài còn có khả năng cự tuyệt ngươi cự tuyệt một tôn chuẩn đế thử một chút chuẩn đế giận dữ mau chạy thành sông căn bản không phải ngươi quảng thành tiên môn có khả năng ngăn cản l u â n võ luận đạo đã mất đi ý nghĩa hiện tại chẳng lẽ muốn nâng tiên môn lực lượng nhập vào đạo ngọc hư tiên môn không thành nhập vào có khả năng trừ phi là thành là thánh địa lại nói đương nhiên đây là hắn tiết ân ý nghĩ ngũ long sơn lúc này lại là một cái duy nhất không có nụ cười địa phương. ngũ long sơn cùng thái ớt sơn tranh đoạt mấy trăm năm thậm chí hắn võ tông nguyên còn chèn ép trần lâm trọn vẹn mười năm không có tài nguyên nhận hết vắng vẻ mắt thấy thái ớt sơn chỉ còn trên danh nghĩa hủy bỏ sắp đến thậm chí còn nhường con của mình cố ý khiêu khích đánh đối phương một chầu lại không nghĩ rằng người ta lại có thể là tiên nhân c h u y ể n thế còn nghe đồn là một tôn tiên đế c h u y ể n thế ngắn ngủi hơn một năm thời gian tăng nhanh như gió một cái phế vật trở thành chuẩn đế điện hạ trấn áp thái huyền uy trấn thiên nguyên đang nhìn chính mình hóa thần sơ kỳ hài hước thảm thương đáng tiếc tội nghiệp a biết vậy chẳng làm hắn không phải hối hận chính mình cùng trần lâm không hợp nhau lẫn nhau công p h ạ n thái độ bẩn thiệu hắn hối hận chính là lúc trước tại sao mình không ra tay đọc gác nhất cử đem hắn giết chết người chết còn thế nào thức tỉnh trí nhớ k i ế p trước thiên nhân chuyển thế vương bắt chuyển thế còn t ạ m được lúc này ngũ long sơn sớm liền trở thành ngọc hư tiên môn sau lưng trò cười không phục hắn lấy cái gì không phục sư phụ việc lớn không tốt võ liệt sư huynh hắn nhưng vào lúc này một cái đệ tử vội vã đi đến nói ra võ tông nguyên sắc mặt đại biến nói ra con ta thế nào được rồi chính ta đi xem đối tại con của mình chương Nguyên hai trăm sáu mươi một cái cứu chữa võ liệt rất nhanh võ tông nguyên đi vào võ liệt nơi ở nhìn xem hấp hối võ liệt võ tông nguyên tim như bị đau cắt nước mắt không tự chủ chạy xuống cả người phản phất đột nhiên láo hơn mấy chục tuổi một dạng con ta h ắ võ, võ tông nguyên tranh thủ thời gian đối võ liệt đưa vào một đạo pháp lực an ủi không nên nói bậy nói bạn ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì ngươi yên tâm vi phụ nhất định sẽ cứu sống ngươi võ liệt chật vật lắc đầu nói cha chính ta thân thể ta tự mình biết vô dụng nhi tử đã giàu hết đèn tắt không ai có thể cứu được ta không nhất định có thể cứu võ tông nguyên nói ra ban đầu ở yêu đế mộ thời điểm dương vô địch người đều đã chết còn bị trần lâm cứu sống nói không chừng hắn có biện pháp cứu người mà lại hắn hiện tại có thể là chuẩn đế điện hạ đúng hắn nhất định có thể cứu người ta cái này đi tìm hắn nói xong võ tông nguyên liền muốn đứng dậy đi tìm trần lâm cha không muốn nhưng lại bị võ liệt cho gọi lại g ắ t gao níu lại võ tông nguyên ống tay nào nói ra cha cậu ngươi đừng đi tìm hắn ta biết ta ngũ long sơn cùng thái ớt sơn c ự hận ta cũng biết ngươi hận hắn cho dù là chết ta cũng sẽ không để ngươi đi cầu hắn cha đây coi như là nhi tử duy nhất vì ngươi làm một sự kiện câu hắn chẳng khác nào vứt bỏ tôn nghiêm của mình võ liệt dù như thế nào cũng không nguyện ý thấy võ tông nguyên nói ra ngươi nghe ai nói ta hết sức trần lâm võ liệt s ư n g sở nói ra cha chẳng lẽ không đúng sao nhi tử không nốc nhìn ra được võ tông nguyên lắc đầu nói ngươi a suy nghĩ lung tung cái gì là trước kia ta đích xác hết sức trần lâm thế nhưng đó là trước kia không phải hiện tại hận hắn ta có tư cách gì hận hắn ta mới không quan trọng hóa thần hắn nhưng là tuyệt thế trần đế trong mắt hắn ta chính là một con run dế mà thôi võ liệt tại chỗ bồi dối cha ngươi không nên là ta ta có thể là con của ngươi ta biết ngươi xem nhi tử ta phải chết mới cố ý nói như vậy à võ tông nguyên nói ra thật đúng là đúng không còn ta à, xem tới cho tới bây giờ ngươi vẫn không rõ ta tu luyện giới một cái đạo lý t h i t yếu mạnh ăn cường giả vi tôn ta cũng không có tư cách hận hắn ta tại sao phải hận hắn t ố t không nên suy nghĩ bậy bạn ta cái này đi tìm trần lâm sư đệ toàn bộ tông môn chỉ có hắn có thể cứu ngươi nói xong quay người đối chiếu cố võ liệt đệ tử nói ra chiếu cố thật t u t hắn ta rất mau trở lại tới nhìn xem cha mình rời đi bóng lưng võ liệt nửa ngày nói không ra lời chính mình bản thân bị trọng thương hấp hối sinh mệnh đi đến điểm kết thúc hắn cũng biết toàn bộ ngọc hư tiên môn muốn nói người nào có tư cách có năng lực cứu hắn trừ trần lâm gia không còn có thể là ai khác thế nhưng vừa nghĩ tới hai người bọn họ đại sơn môn ở giữa cựu hận nghĩ đến phụ thân khuất nhục hắn cho dù là chết cũng không nguyện ý phụ thân của tự mình đi cầu hắn cho nên hắn giấu giếm bệnh tình cho tới bây giờ sinh mệnh cuối cùng đi đến điểm kết thúc nhưng mà phụ thân hắn lại nói cho hắn biết hắn đã sớm không hận hắn mạnh được yếu thua cường dạ vi tôn nhiều hai hước chính mình kém chút năm chính mình cho đùa chơi chết võ tông nguyên đi vào thái ất sơn tìm được trần lâm nói do ý đồ đến trên đường đi võ tông nguyên thủy trung không yên lo lắng hắn bại bại c h i ệ t để cũng không còn có tâm tư cùng trần lâm tranh đấu tâm phục khẩu phục thế nhưng trần lâm hắn là không mang thủ dù sao hai sơn môn ở giữa k i ự u hận n g ư ợ c dòng tìm hiểu đến đời trước cân đoán bất quá võ tông nguyên quyết định nếu là đến không đến tha thứ cho dù là quỳ xuống hắn cũng phải cầu được trần lâm cứu cứu con của mình ngươi là vì con của ngươi tới đi thôi võ tông nguyên gặp được trần lâm thậm chí còn chưa kịp mở miệng trần lâm liền trực tiếp ngắt lời hắn đứng dậy nói ra võ tông nguyên tại chỗ ngập vòng làm sao không muốn cứu con của ngươi trần lâm nói ra võ tông nguyên này mới phản ứng được vội vàng đi theo trần sư đệ thật xin lỗi trần lâm lắc đầu nói có lỗi với liền m i ễ n đi dù sao đồng thời ngọc hư tiên môn bên trong người đóng cửa lại tới ý nguyên đều là người một nhà sở dĩ một ngụ nói toạc ra võ tông nguyên mục đích không phải trần lâm sớm biết mà là hắn lần thứ nhất đối với mình tiên vương vọng khí thuật cùng nhất t r ư ở n g kinh vật dụng suy tính tương lai cũng đúng như cùng trần lâm nói tới trước kia hoàn toàn chính xác hắn coi võ tông nguyên là kẻ địch hiện tại hắn võ tông nguyên cũng xứng làm địch nhân của mình sao liền địch nhân đều không xứng tự nhiên cũng không có tất yếu mang t h ủ võ liệt gian phòng trần lâm liếc mắt liền nhìn ra tình trạng cơ thể của hắn sinh mệnh lực tiêu hao nghiêm trọng dầu hết đ è n tắt nếu muốn mạng sống hai con đường có thể đi bất tử dược bất tử dược liền là thập nhị phẩm tiên cấp linh dược vừa vặn trần lâm trong tay thật là có thập nhị phẩm linh dược một viên bàn đ ả o đệ nhị liền là diệu thiện hiện trong tay lưu ly ngọc tịnh bình dựng dục tam quang thần thủy tam quang đại biểu ba loại công hiệu hoặc tử nhân y bài cốt diện thần hồn tưới nhuần vật cũng là có chút lợi lộc hắn đáng tiếc là bạo kích trả về và được cũng tốt tại có bạo kích trả về bằng không trần lâm còn thật không nỡ lấy ra trần sư đệ con trai của ta tình trạng cơ thể võ tông nguyên hỏi trần lâm nói ra yên tâm có thể cứu hơn nữa còn lại bởi vậy nhân h ò a đất phúc sư đệ có ý tứ là võ tông nguyên không hiểu ra sao trần lâm trở tay xuất ra một viên bàn đ à o tới nói đây là bất tử tiên dược bàn đ à o một viên cho võ liệt uống vào đi bất tử tiên dược vờ anh nghe đồn giao chỉ thánh địa mới có bất tử tiên dược bàn đảo thụ điên rồi đi võ tông nguyên kích động tiếp nhận bản đảo run run dày dày đi đến võ liệt trước mặt thay con của mình uống vào bàn đào vào miệng tan đi hóa thành một vệ kim quan g bị võ liệt hấp thu khổng lồ d ự lực lập tức liền có tác dụng nguyên bản hấp hối võ liệt lập tức khôi phục không ít nhất là nếp nhăn trên mặt bắt đầu b i ế n thiếu bạc mái tóc màu trắng tại dần dần khôi phục s á n g bóng mê ly hai mắt cũng khôi phục không ít màu sắc mở hai mắt ra liếc mắt liền thấy được bên người chân lâm hắn lập tức biết đến cùng là ai cứu mình vẻ mặt trong nháy mắt nhấp biến âm hồn không chừng dâng lên cuối cùng khẽ c ẳ n răng nói ra đệ tử võ nguyên cũng đột nhiên bị xuống trần sư đệ đều là sư huynh trước đó không đúng tại đây bên trong sư huynh cảm ơn ngươi trần lâm nói ra tốt đều đứng lên đi tạ cũng không cần mấy trăm năm sau chúng ta hai đại sơn môn ở giữa ân đoán ai đúng ai sai người nào lại có thể nói rõ ràng bất quá nơi này ta đem lời nói rõ r à n g ra từ nay về sau chúng ta hai đại sơn môn ở giữa ân đoán liền xóa bỏ thế nhưng ta cũng đem lời nói rõ r à n g ra võ sư huynh nếu như về sau ngươi ngũ long sơn còn dám trêu chọc ta thái ớ t sơn phiền thoái có thể cũng đừng trách ta trần lâm không khắc ký quân sự sau kẻ thức thời mới là tuấn kiệt cơ hội cho liền là nhìn ngươi có biết hay không c h â n quý hắn thái ớt sơn cũng không phải hơn một năm trước thái ớt sơn lúc này thái ớt sơn muốn bắt c h ẹ t ngươi ngũ long sơn vậy liền như bóp chết một con kiến dễ dàng rất nhiều người đều nói hắn trần lâm không đủ quả quyết nên giết hay không xin nhờ ngũ long sơn lại có ân đoán cũng không phải kẻ địch đối mặt địch nhân thật sự là hắn có thể làm đến nói giết liền liền giết không chút lưu t ì n h thế nhưng mặc dù có ân đoán cuối cùng vẫn là đ ồ môn đổi tận giết tuyệt sự tỉnh hắn là không làm được lần này cứu chữa võ liệt coi như là cho bọn hắn một cái cơ hội tốt biết hay không chân quý vậy sẽ phải xem chính bọn h ắ n k e n ký chủ đưa t ặ n g đồng môn đệ tử võ liệt bất tử tiên dược bàn đảo một viên phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng bốn mươi vạn lần bạo kích trả về đạt được sáu năm tiên tiên nhâm thủy bàn đảo một viên chờ chút bạo kích thành công này miếng bàn đảo không phải bạo kích trả về đạt được lại có thể là một viên nguyên thủy bàn đảo dựa vào đan vương cổ hạ trần lâm lúc này mới nhớ tới này miếng bàn đảo lai lịch mà lại dùng đan thân phận của vương cổ hà địa vị giao trì thánh địa khắc khanh ngũ đại vương phẩm luyện đan sư một trong thân phận thật là có tư cách đạt được một viên bất tử tiên dược đẳng cấp b à n đảo đại đế sống lại một đời muốn b à n đảo là chín cái thế nhưng cứu chữa võ liệt một viên đầy đủ ba ngàn năm tiên thiên nhâm thủy b à n đảo trần lâm trước đó từng chiếm được một viên hiện tại là sáu ngàn năm tiên thiên nhâm thủy b à n đảo một viên nhưng để người thành tiên trường sinh bất lão không biết có phải hay không là thật vớt vớt trong tay b à n đảo trong lòng không khỏi có chút ý động muốn hay không ă n vào nhìn một chút hiệu quả như thế nào bất quá suy nghĩ cùng một chỗ liền bỏ đi đây chính là tiên thiên nhâm thủy bản đảo không phải những cái được gọi là tiểu bản đả lại nói trước đó hắn cũng không dám a ngũ long sơn làm sao cùng thái ớt sơn,、so. ngũ long sơn hắn là người mạnh nhất hóa thần tu vi thái ớt sơn không nói trần lâm vẹn vẹn là hắn u ố n cái đệ tử cố thiết tuyết thẩm linh lung hai người động huyền đinh phong thẩm quyên động huyền trung kỳ tại thanh sơn động huyền sơ kỳ có triệu n g ư ợ c tịch cùng diệu thiện tuần tự đột phá ngọc hư tiên môn thu đồ đệ đại, đại hội rất là thuận lợi liền hoàn thành c h ọ n vẹn ba mươi vạn người tham gia cuối cùng thu đ ổ đệ hơn hai ngàn người tỷ lệ là mười lăm xoa một có thể nghĩ trong đó có bao nhiêu người bị đào thải đây là ngọc hư tiên môn hạ thấp yêu cầu kết quả bát phẩm phía dưới tư chất trực tiếp bị đào thải mà này một lần thất phẩm tư chất cũng cho bọn hắn một cái cơ hội hơn hai ngàn người thập nhị tiên môn trưởng môn nhất mạch một điểm thật đúng là điểm không có bao nhiêu cố thiên tuyết đi chọn lựa hơn tám mươi người cứ như vậy thái ớt sơn đệ tử cuối cùng đột phá hai trăm người dĩ nhiên này cùng trưởng môn nhất mạch không thể so sánh trưởng môn nhất mạch đệ tử hơn hai ngàn người số người nhiều nhất nhân số ít nhất là lạc giả sơn nhất mạch tất cả đều là nữ đệ tử nhân số mới một trăm tám mươi người thứ nhất đến ngược ít thứ hai đến ngược ít mới là thái ất sơn ngọc hư tiên môn đều đâu vào đấy phát triển người người hăng hái nhiệt tình tăng vọt tranh làm phong vương trần lâm chuẩn đế cộng thêm bốn tôn phong vương tan biến rất nhanh bị chuyển ra ngoài giao chỉ thanh điệp làm giao chỉ cao tầng nghe được đầu này tin tức thời điểm cả người đều bị chấn động đến thánh mẫu ta nhớ được cái này trần lâm đột phá vương giả cảnh mới bất quá hơn một tháng đi làm sao có thể liền đi đến chuẩn đế cảnh giới đây là giả đi ta xem liền là tin đồn mà lại còn tiên nhân chuyển thế các h phổ đại sao? Các ngươi có ai nghe nói qua ta thiên nguyên thế giới xuất hiện qua tiên nhân chuyển thế mà lại càng kỳ quái hơn chính là còn nói cái gì tiên đế chuyển thế tiên đế ta không biết bao nhiêu lợi hại thế nhưng ta chỉ biết là tại ta thiên nguyên thế giới đại đế có bao nhiêu lợi hại nếu thật là tiên đế chuyển thế cần phải chuyển thế sao vì trên mặt mình thích vàng khinh thường trao phúng nay đua dỡn mở không tốt đẹp gì cười duy chỉ có giao trì thánh mẫu vẻ mặt nghiêm trọng toàn thân buộc phát ra một cỗ không g i ậ n tự uy biểu lộ tới đủ rồi các ngươi cho rằng là c h ế cười ta lại không cho rằng như vậy các vị đều là vương giả cảnh đi như vậy ta xin hỏi các ngươi tại vương giả cảnh tu luyện bao lâu một trăm năm hai trăm năm vẫn là năm trăm năm lại có ai đột phá đến chuẩn đế cảnh liền ta đột phá đến một màn này đều hao tốn ba trăm năm thời gian một năm rưỡi người nào có thể làm được thiên n h â n c h u y ể n thế chưa nghe nói qua không có nghĩa là không có thánh mẫu ngươi thật nhận vì cái này trần lâm là tiên n h â n truyền thế có người lại một lần nữa hỏi thiên n h i n t r u y ể n thế suy nghĩ một chút đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thiên nguyên thế giới nhân tộc ghi lại thế giới mấy trăm vạn năm lịch sử bất quá xuất hiện hơn m ộ ư ơ i vị đại đế mà thôi thiên nhân chưa bao giờ qua ghi chép giao chỉ thánh mộ nói ra mặc kệ có hay không ghi chép không có nghĩa là không có khả năng tồn tại đế lộ mở ra đại tranh chi thế kỳ ngộ đang ở trước mắt trần lâm dù sao cũng là nhân tộc kết quả cuối cùng như thế nào đại đế cường giả mới là mục tiêu cuối cùng nhất thánh mộ nói rất đúng thành t ự u đại đế đến lúc đó tại diện này ngọc hư tiên môn còn không phải như bóp chết một con tiến dễ dàng mọi người dồm ý giữa hai bên lựa chọn như thế nào tự nhiên có đáp án của mình giao chỉ thánh địa động tác có thể nói là khiên động toàn bộ thiên hạ nếu như là bình thường bọn hắn thật đúng là vô cùng khó lý giải thế nhưng lúc này bọn hắn lại lơ nễm bởi vì nối bọn hắn tới nói tại đế lộ mở ra đại tranh chi thế tiến đến thời điểm hết thể đều là chuyện đương nhiên thời gian trôi qua rất nhanh lại là nửa tháng trôi qua cuối cùng côn luân sơn mạch đột nhiên lắc lư tựa như phát sinh cấp m ộ ư ơ i hai động đất một dạng côn luân sơn mạch cuối cùng lớn nhất năm tòa rẽ núi một chồng năm đó ngọc thanh thánh địa sơn một chỗ cao vút trong mây đạo ngăn lại g i i từ khi mấy vạn năm trước tam đại thánh địa một trận đại chiến đem nơi này đánh cho cảnh hoang tàn khắp nơi thùng trăm ngàn lỗ linh khí tiết lộ một tòa thật tốt linh sơn đại xuyên biến thành một tòa bình thường dãy núi thậm chí cao vút trong mây dãy núi cũng bị chặn ngang chém đứt vậy mà hôm nay lại đột nhiên lay động mọi người ở đây ánh mắt nghi hoặc bên trong một đạo như ẩn như hiện môn hộ xuất hiện ở trên núi côn luân không thần bí thần kỳ hư vô x i n h đẹp đồng dạng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi côn luân sơn mạch vạn sơn tri tổ nơi này lưu truyền vô tận truyền t h u y ế t thần thoại nghe đồn yêu ma hoàng triều ban đầu tổ đỉnh ngay ở chỗ này bất quá về sau bị nhân tộc sôi b i chương hai trăm sáu mươi ba toái ngọc quyết lúc này côn lôn sơn bên trong một đầu quái vật khổng lồ đột nhiên phá đất mà lên thân dài vài trăm mét toàn thân buộc phát kinh người huy áp để cho người ta nhìn lên một cái liền cảm giác không rét mà run nhìn kỹ không khó coi ra hình dạng của nó tràn đầy rung động sừng như liệu đầu giống như lạc mắt giống như thỏ hạ giống như rắn bụng giống như môi lân giống như cá trào giống như ưng trường giống như hổ hai giống như trâu đây rõ ràng liền là một con chân long thiên nguyên thế giới lại có long vẫn là chân long tồn tại chân long toàn thân trói đầy xích s á t kinh thiên n ộ hống vang cắt toàn bộ côn luân sân mạch chân long ngao du hư không dùng sức kéo một cái trên người dây sắt dồn dập nước gãy sau đó hướng phía trên bầu trời môn hộ bay vào sau đó tan biến tại trong dãy núi côn lôn điên rồi tất cả mọi người giống như là bị hung hăng đâm tầm một dạng không thể tưởng tượng nổi tràn ngập hưng phấn tại thiên nguyên thế giới mặc dù một mực lưu truyền long truyền thuyết nhưng lại theo không có người thấy chân chính long tối h đa cũng liền là gặp qua giao long tồn tại nói thí dụ như trước đó giao long vương nói lên này giao long vương thành trần lâm chiến lợi phẩm chân long hiện thế lập tức phá vỡ toàn bộ thiên nguyên thế giới an ninh hòa bình hòa tam đại thánh địa các đại tiên môn cổ tộc g i á o phái triều tông rồn rập chuyển động đế lộ mở ra đại tranh chi thế rốt cuộc đã tới sao tiêu thanh đế toàn thân buộc phát khí thế k i n h người tóc bay lượn tựa như là một tôn thần ma yêu đế mộ chuyến đi hãn bại bị người n ụ c nhã một chầu là có thể nóng không thể n h ấ n h ụ hắn tiêu thanh đế sống cả một đời chưa từng nhận qua như thế có n h ụ nữ nhân bị cướp mình bị n ụ c nhã t cuối, mình mình cuối cùng tại hơn một tháng trước tiêu thanh đế làm trong đời nhất quyết định trọng đại tu luyện môn này thoái ngọc quyết đây là một môn tàn nhẫn đến cực điểm công pháp đối với địch nhân tàn nhẫn đối với mình càng thêm tàn nhẫn tu luyện bước thứ nhất đánh vỡ toàn thân mình xương cốt sau đó dùng tắm thuốc ngâm nhường xương cốt trở nên mềm mại vô cùng như là ngọc vỡ biến hoa khó lường đại tiểu như ý bước thứ hai cái k i a chính là tu luyện thoái ngọc quyết bước thứ ba liền là tu luyện ra ngọc vỡ lực lượng phạm la bị ngọc vỡ lực lượng đánh trúng toàn thân xương cốt vỡ vụn h ẳ n phải chết không nghi ngờ mọi người đều biết tại thiên nguyên thế giới có mười đại trí bảo tỷ như hậu thiên bắt quái cầu chính là một cái trong số đó thuộc về siêu việt thập nhị phẩm tiên cấp tồn tại xưng là đại đạo cấp p h á bảo thế nhưng lại không có ai biết tại thiên nguyên thế giới còn lưu truyền năm bộ đại đạo cấp công pháp thái ngọc quyết chính là một cái trong số đó mà ngọc vỡ quyết cùng mặt khác bốn môn công pháp không giống nhau chính là chính là bởi vì thái ngọc quyết tàn nhẫn chỗ rất nhiều nhân tu luyện đều bởi vì tâm tính không đủ từ đó tu luyện thất bại tại chỗ tử vong nếu như lúc này có người ở đây tất nhiên sẽ phát hiện tiêu thành đế thế mà tu luyện thành công không hổ là giao trì thánh tử tên trần lâm hôm nay là ta thái ngọc quyết đại thành ngày đế lộ khai khải ta lại ở đế lộ chờ ngươi chuẩn đế lại như thế nào ta chính diện không giết được ngươi Ta tin ta cũng không đương á n n h g i một t r ư nhiên g lượng, g ọ c lực vỡ ư n thể đây ư c không h t đối với đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình người mà đối yếu hơn mình người cái tiêu chính là bẻ gây nghiền nát một tấm một cái tăng thêm hắn ngọc vỡ lực lượng quỷ dị vượt cấp khiêu chiến đều chuyện đương nhiên ngay tại tiêu thanh đế cảm thụ chính mình ngọc vỡ lực lượng thời điểm đột nhiên một bóng người ra hiện ở trước mặt của hắn một trưởng hướng phía hắn liền t r ụ c tới tiêu thanh đế biến sắc không dám kinh thường vội vàng ngăn cản hai người rất nhanh giao thủ dâng lên ngươi tới ta đi trực tiếp giao thủ hơn mười chiêu nhiều cuối cùng hai trưởng hung hăng đánh vào cùng một chỗ lực lượng khổng lồ nhường tiêu thanh đế trực tiếp rời khỏi tốt cách xa mấy mét hung hăng đụng vào sau lưng trên vách tường mà đột nhiên tập kích người lại là không n ú c n í c h tí nào nhưng lại rõ ràng có khả năng thấy trên mặt hắn khí huyết không ngừng phát sinh biến hóa trọn vẹn qua mười mấy giây đồng hồ này mới khôi phục lại mặt mũi tràn đ tốt một cái ngọc vỡ lực lượng từ xưa đến nay tu luyện thoái ngọc quyết số lượng cũng không ít nhưng lại không ai thành công qua ngươi là người thứ nhất lúc trước vi phụ dốc hết sức ngăn cản ngươi tu luyện xem ra là làm sai tiêu thanh đế như thế nào cao hứng đối nam tử trung niên nói ra nhiều cảm ơn phụ thân thành toàn nam tử trung niên không phải người bên ngoài chính là cái kia thiên hà vương được vinh dự chư thiên vạn giới đệ nhất vương giả người mang c ự c phẩm thân thể trung nguyên thân thể cũng là giao chỉ thánh mẫu lao công cha ngươi đem ta tu luyện t h i ngọc quyết tin tức nói cho mẫu thân không có tiêu thanh đế hỏi thiên hà vương lắc đầu nói còn không có trước đó sợ mẫu thân ngươi lo lắng thế nhưng hiện tại có thể đủ nói cho ngươi mẫu thân tiêu thanh đế nói ra cha ta cầu ngươi một sự kiện liền là ngươi có thể hay không đừng nắm ta tu luyện thoái ngọc quyết tin tức nói cho mẫu thân ta muốn tự mình nói cho mẫu thân tốt cho nàng một kinh hỷ thiên hạ vương gật đầu nói vậy được rồi liền để ngươi nói cho ngươi mẫu thân bất quá ta phải nhắc nhở ngươi cái này trần lâm tự xưng là tiên nhân truyền thế không chỉ thức tỉnh trí nhớ kiếp trước còn nói chính mình kiếp trước là cái gì tiên đế dĩ nhiên này đều không cần để ý mấu chốt nhất là hắn hiện tại thành tựu c h ẩ n đế cảnh giới c h ẩ n đế cảnh giới không làm sao có thể tiêu thanh đế gương mặt không nguyện ý t i n tưởng theo yêu đế mộ ra tới bất quá mấy tháng thời gian lúc ấy hắn bất quá động huyền định phong m à thôi chà ngươi nói thật cùng cựu nhân của ta là cùng một người sao một người làm sao có thể thời gian m ấ y tháng theo động huyền định phong đột phá đến chuẩn đế cảnh giới nhìn lại mình một chút vì đột phá phong vương không tiếp tu luyện thoái n g ọ c quyết bảy bảy bốn mươi chín ngày thống khổ khiến cho hắn bây giờ nghĩ lại đều lòng còn sợ hãi là vì cái gì thanh cựu v ư ơ n vốn cho rằng có khả năng lực áp trần lâm thế nhưng bây giờ lại bị cáo chi một cái khiến cho hắn sụp đổ tý tức chuẩn đế biết cái gì là chuẩn đế sao Mẹ của mình của thánh thánh không không tiêu n c n thanh đế hai á n h chủ, mắt nổ bắn ra to lớn cựu hận đến nghiến răng nghiến lợi nói không sai cha ngươi nói một điểm không sai toái ngọc quyết nghe đồn liền tiên nhân đều có thể đánh giết không quan trọng một tôn chuẩn đế tính là gì chương hai trăm sáu mươi b ố đế lộ là âm mưu côn lôn sơn bên trong chân long lộ ra tin tức rất nhanh bao phủ mà ra thái huyền vực tự nhiên cũng biết theo ngọc hư tiên môn phật thời huyền thanh tiên môn bị diệt hiện tại thái huyền vực là ngọc hư tiên môn một nhà độc đại các đại tiên môn giáo phái triều tông đều dùng ngọc hư tiên môn làm chủ mà hai đại cổ tộc cơ gia cùng khương gia lại không phải thuần túy nhất đại đế hậu duệ không nói bọn hắn thái huyền vực hai đại cổ tộc tại trung vực mới là bọn hắn chân chính mạnh mẽ chỗ trước đó bị phong ấn lui tới g i n a n tuy có liên hệ nhưng cũng không phải hết sức mật thiết hiện tại phong ấn tạm biến hai cái cổ tộc lập tức trở về bản tộc cũng là thái huyền vực duy nhất không e ngại ngọc hư tiên môn tồn tại một năm này đối với thái huyền vực tới nói là nhiều tai nạn thời đại yêu ma xâm lấn bắt đại cương vực các thế lực lớn tùy hứng mà hết thể này đều bởi vì một người đem ban đầu thối nát cục diện cho triệt để ổn định lại trần lâm thái huyền vực định h ả i thần c h â m đến nay tu luyện m ộ ư ơ i một năm m ư ờ i năm phong vương một năm chuẩn đế thiên nhân c h u y ể n thế ai dám không tin côn lôn sơn vạn sơn tri tổ trân long hiền thế thiên môn mở rộng la phủ tiên môn toàn chân giáo phái ly hỏa giáo trở rồn rập chuyển động ngọc hư tiên môn bên trong cũng là nghị luận ở mỹ tâm tư người đậu nghe nói không côn luân sơn mạch nhưng mà năm đó chúng ta ngọc hư tiên môn vẫn là ngọc thanh thánh địa thời đại sơn m ô n chỗ lần này đi côn luân sơn mạch có tính không áo g ấ m về quê còn áo g ấ m về quê năm đó có thể là thánh địa hiện tại chẳng qua là tiên môn gọi là hồi ức trước kia nhớ lại đi qua mà thôi yêu ma s â m lấn nguyên bản ta thái huyền vực có thể là chín vực tiêu điểm hiện tại tiêu điểm đều chạy đi côn l u â n sơn đi ngươi nói chúng ta ngọc hư tiên môn lúc nào đi tới côn luân sơn mạch đế lộ khai khải côn lôn dị tượng thiên môn mở rộng chân long như thế đây chính là đại tranh chi thế mở ra điểm báo. chúng ta tu luyện cả một đời không mười đời khả năng đều chỉ gặp được lần này thật may mắn chúng ta sinh ở thời đại này có thể chứng kiến đại tranh chi thế a đối với q u â n lôn sơn dị tượng tô huyên tự nhiên cũng là biết đến nên làm cái gì muốn hay không tham gia trong đó lúc này hắn lại có chút không quyết định chắc chắn được đi q u â n lôn sơn thử thời vận nói không chừng đạt được một ít cơ duyên có thể nhất phi chủng thiên n à y chỉ sợ là tất cả mọi người ý nghĩ thế nhưng tô huyên luôn có một loại cảm giác cái gọi là đế lộ mở ra đại tranh chi thế thật chính là thiên đạo vì bồi dưỡng dân tộc đại đế mới xuất hiện sao h á n tô huyên có thể làm được ngọc hư tiên môn t r ư ớ c trưởng môn đồng thời phát triển như thế lớn mạnh hắn trí tuệ cũng không thấp rất nhanh liền phát hiện nơi mấu chốt giống như là yêu ma xâm lấn một dạng phía sau màn nhất định có hát thủ tồn tại cái gọi là yêu ma xâm lấn lỗ hổng mở ra lựa chọn thời cơ vừa vặn vừa đúng không phải cố ý cái kia chính là một trận âm mưu thử nghĩ một hồi nếu như không phải trần lâm sư đệ xuất hiện thái huyền vực hiện tại chỉ sợ đã bị yêu ma chiếm lĩnh trở thành yêu ma lô cốt đầu cầu cũng không phải giống bây giờ tiến tôi không thể bước đi liên tục khó khăn hai cái lỗ hổng quá nhỏ trọng binh trần ứng i ữ hơn nữa còn bỏ lỡ tiết cơ trước đó chiếm cứ thái huyền vực thái huyền vực cùng mặt khác bát đại cương vực phong ấn giải trừ coi như là mặt khác bát đại cương vực mong muốn xua đổi yêu ma cũng không dễ dàng yêu ma hoàng t r i ề u thực lực cũng không yếu tốt một phiên tính toán đáng tiếc là cuối cùng tính toán thành không được ga có chút kéo xa lại nói lần này đế lộ mở ra cách mỗi vạn năm mấy vạn năm đế lộ đều sẽ đánh mở một lần cho đến trước mắt mở ra gần trăm vạn lần đi bồi dưỡng ra nhiều ít đại đế toàn bộ thiên nguyên thế giới dân tộc đại đế chỉ có một nửa đi đây quả thật là tại bồi dưỡng đại đế không phải tại các giao hẹ các dân tộc giao hẹ nhìn thấu tất cả những thứ này người chỉ sợ số lượng cũng không ít nhưng lại không có một cái nào đưa ra dị nghị đó là bởi vì đế lộ bên trong xác thực có rất nhiều bảo vật công pháp b í tịch thần thông pháp quyết p h á p bảo đan d ư ợ các c loại nguy hiểm cùng kỳ nộ g cùng tồn tại mà ngọc hư t i ê n môn các đệ tử lúc này cũng đều đang đợi về sau、so、đến từ hắn tô huyên người trưởng môn này mệnh lệnh nhưng mà chính là bởi vì như thế tô huyên mới càng là lo nghĩ một cái không tốt chắc chắn dẫn tới tông môn đệ tử không vừa lòng c ẳ n người tài lộ như là giết người phụ mẫu mấu chốt là nếu quả như thật là tài lộ thì thôi đây rõ ràng liền là một đầu thông hướng tử vong đại đạo tử vong trí lộ không bằng hỏi một chút trần lâm sư đệ ý kiến nhìn trung thập nhị sơn môn tri chủ tô huyên coi trọng nhất liền là trần lâm vô luận tiên nhân chuyển thế là thật là giả thế nhưng tại xử lý những sự vụ này trước mặt hắn rõ ràng hết sức c o i chủ kiến cũng là lựa chọn tốt nhất đi vào thái ất sơn lại làm cho tô huyên thất vọng trần lâm bế quan thôi thôi l ấ p không bằng khai thông đến lúc này cực ép hấp chế sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại c í c h phát đệ t ử phất nộ liền từ bọn hắn đi thôi không thấy máu không biết trong đó gian khổ và nguy hiểm lại nói kỳ nộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại không nhất định tiến vào đế lộ tất cả đều là nguy hiểm dù sao hay là bởi vì đế lộ xuất hiện còn mấy tôn đại đế sao lúc này tô uyên triệu tập hết thệ cao tầng hỏi thăm đại gia ý kiến về sau tuyên bố la bá đạo vi t u y ế t t i ê n hoàng long ba vị thủ tọa mang theo nguyện ý đi tới côn lôn sơn chư vị đệ tử trưởng lao xuống núi đi đúng tin tức vừa ra vạn chúng chú mục đều nhanh ba ngày tin tức lưu truyền x ô i s u n g sục nhất là nghe được mộ mộ mộ đạt được đến không hết của cái chỗ tốt càng là khiến người tâm động không thôi đơn giản liền muốn đi lên rồi nếu như mình có thể sớm một chút đi côn lôn sơn nay chút kỳ nộ có phải hay không cũng có một phần của mình nhìn xem hơn một trăm môn đồ đệ tử nguyện ý xuống núi tô huyên lập tức cảm khái vạn phần a diệu thiện tiên tử không khỏi hỏi sư huynh giống như không muốn để cho bọn hắn xuống núi tô huyên gật đầu nói không sai ta đích sắc không nguyện ý bọn hắn xuống núi sư muội còn không có chúc mừng ngươi bây giờ cũng là vương giả cảnh lao tổ sư muội cũng xem như cơ chí người đối với cái gọi là đế lộ có ý kiến gì không sao này diệu thiện tiên tử nhứ mày nghiêm túc nói chẳng lẽ trưởng môn sư huynh cũng cho rằng đại đế c h i lộ căn bản không phải thiên đạo đối với chúng ta dân tộc chiều cố mà là tại các giao hẹ tô u y ê n lập tức cười không sai sư muội quả nhiên hiểu、rõ. Châm rãi. dương vô địch cắt ngang lời của hai người nói ra trưởng môn sư minh diệu thiện sư muội ta làm sao có chút không hiểu à đế lộ không phải thiên đạo đối với chúng ta chiếu cố làm sao lại thành cắt giao h ẹ đây chính là đế lộ đi thông đế lộ có thể thành đại đế đây là sự thật không thể chối cãi quả nhiên t ô huyên nói ra dương sư đệ liền ngươi đều như vậy nghĩ ngươi cho rằng giống như ngươi ý nghĩ người có nhiều ít ta đoán chừng toàn bộ thơ điển viên về nhà ấy tám phần m ộ ư ơ i người cũng biết này dạng nghĩ đi nhớ kỹ là tám phần một ư ơ i tám phần m ộ ư ơ i không phải hết sức đa sao dương vô địch vẫn là hết sức minh hoặc t ô u y ê n nói ra dương sư đ ệ ta chỉ hỏi n g ư ơ i một vấn đề đại đế chi lộ vạn năm vừa mở cách nay mới tôi h hiển hóa không phải cũng có gần trăm vạn lần đi xin hỏi ta nhân tộc ra nhiều ít đại đế mà ở trên con đường của đại đế ngã xuống thiên tri tiêu tử nhân trung long phượng lại có bao nhiêu n g ư ơ i tính qua sao hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất chương hai trăm sáu mươi lăm nam cung vấn thiên chết yêu ma mới là thiên nguyên thế giới thổ dân mà chúng ta nhân tộc là người xâm nhập tô huyên ngữ khí một chầu trịnh trọng việc nói thiên nguyên thế giới thiên đạo là thuộc về yêu ma thiên đạo mà không phải ta nhân tộc thiên đạo a dương vô địch kinh ngạc trong nháy mắt đứng lên vẻ mặt trở nên trước nay chưa có nghiêm túc lên chẳng phải là đế lộ khai liền là một trận âm mưu tô huyên gật đầu nói bất quá này cũng đều là suy đoán tốt nhiều lời vô ích lần này đế lộ khai nếu như đại gia có ý tìm kiếm cơ duyên nhớ k ỹ một điểm có chừng có mực hiểu được lấy hay bỏ không muốn vì thế mất đi tính mạng có thể làm cũng chỉ có thế tô huyên nói xong quay người đối bên người thủ sơn trưởng lão hỏi quản g thành tiên môn ngọc t u y ề n tiên môn cùng thái ất tiên môn nói lên luận võ luận đạo người đến của bọn họ sao không có thủ sơn trưởng lão lắc đầu nói ta sợ chết bọn hắn hiện tại cũng không dám tới khỏi cần phải nói chỉ là trần sư đệ mấy cái đệ tử liền đầy đủ để bọn hắn hiểu rõ một cái đạo lý núi cao còn có núi cao hơn cho dù là bọn hắn sai phái ra đệ tử kiệt xuất nhất chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của bọn họ đi mọi người rất tán thành kỳ thật ta ngược lại thật ra cảm giác đến bọn hắn ba đại tiên môn thật đúng làn nên tới một trận luận võ luận đạo đại hội miễn cho một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ tư thế ta ngọc hư tiên môn lúc này không giống ngày xưa sớm cũng không phải là bọn hắn có khả năng tùy ý mạo phạm nói hay lắm trần lâm sư đệ trở thành chuẩn đế diệu thiện sư mội cùng trưởng môn sư huynh đều là phong vương còn có một bước sai từng bước sai nhân sinh như k luận võ luận đạo bọn hắn ngọc hư tiên môn không quan trọng liền xem bọn hắn thái ớt tiên môn ngọc tuyển tiên môn cùng quảng thành tiên môn muốn chiến liền chiến bọn hắn không sợ chi hội nghị kết thúc xuống núi xuống núi tăng thêm tô huyên một lời nói nhường nguyên bản dục dịch môn đồ đệ tử một lần nữa an định lại vậy mà lúc này lại có một người tâm tính phát sinh biến hóa cực lớn nam cung văn tiên ngọc hư tiên môn nội tỉnh sống hai nghìn bảy trăm tuổi đã đi đến phong vương cảnh tuổi thọ điểm cuối cùng mắt thấy tùy thời nga xuống lại ứng vị trần lâm đột phá phong vương đem thiên đạo biếu tặng chia sẻ cho đại gia mượn cơ hội này bước vào đến vương giả cảnh trung kỳ ban đầu hết t h ể đều đi qua theo tô huyên cùng diệu thiện t i ê n tử triệu nhược tịch ba người liên tục đột phá thăng thêm trần lâm bước vào chuẩn đ ế cảnh giới tâm tính triệt đ ể sập k h ẽ cắn răng tuyệt đối liều mạng một lần cưỡng ép đột phá đạo vương giả cảnh hậu kỳ nói cho đại gia hắn vẫn là ngọc hư tiên môn nội t ì n h thế nhưng lại thất bại pháp lực tán loạn cảnh giới không ổn định sinh mệnh lực tốc độ cao trôi qua tô u y ê n đạt được hồi báo trước tiên chạy tới trưởng môn ngươi đến rồi nam cung vấn thiên mặt múi tràn đầy cười khổ vô cùng suy yếu nói lao tổ người làm sao tô h huyên có chút một vòng trước đó không phải còn rất tốt sao trước đó không lâu càng là đi đến vương giả trung kỳ hiện tại làm sao đột nhiên được cho biết mệnh không lâu nam cung vấn thiên nói ra đều là tâm ta thái không tốt mắt thấy các người đột phá vương giả đột phá vương giả thành tựu chuẩn đế thành tựu chuẩn đế ta nam cung vấn thiên sống hơn hai nghìn năm tại vương người trung kỳ trong lòng k h n g phục mong muốn tu luyện bí pháp mượn cơ hội này đột phá vương giả hậu kỳ ai biết lại thất bại ta biết ta sống không lâu cũng may có người có diệ thiện có trần lâm điện hạ ta cho dù chết ngọc hư tiên môn ý nguyên không sẽ x u n g dốc vẫn là ta thái huyền vực cường đại nhất thiên môn trưởng môn về sau tiên môn liền nhờ vào ngươi lời này vừa nói ra nam cung vấn thiên phản g phất bị đã dùng hết chút sức lực cuối cùng nghèo đầu mềm l ú t n g ã xuống lao tổ lão tổ nhìn xem vấn thiên lão tổ cứ như vậy đột nhiên chết trước mặt mình lập tức dậy lên n ỗ i b u ồ n một đường đi tới hơn sáu trăm năm tuyến n g u y ệ t cũng xem như thường thấy bỏ mình thế nhưng mỗi một lần có người bỏ mạng ý nguyên tránh không được bi thương cảm xúc húng chi vấn thiên lão tổ từ khi tại hắn t r ở thành trưởng môn về sau đối với hắn trợ giúp không thể làm không lớn một cái ngọc hư tiên môn trưởng môn một cái ngọc hư tiên môn nội tình lao tổ chết rồi tin tức tựa như là xoáy như gió rất nhanh toàn bộ ngọc hư thiên môn đều biết đối với một đời mới đệ tử nam cung vấn thiên tồn tại cảm giác rất thấp thậm chí nói với trần lâm lai nếu không phải đột phá đến vương giả cảnh cũng không biết hắn tồn tại nhưng mà đối với thế hệ trước thủ tọa trưởng lão lại như là thân nhân bị ai cảm xúc tràn ngập tại toàn bộ ngọc hư thiên môn diệu thiện tiên tử cũng nhận qua nam cung vấn thiên đ â n huệ trong lòng mọi nhừ lão tổ đi thong thả dương vô địch vì thế trắng đêm tu luyện toàn bộ ngọc t u y sơn đều bị hắn kiếm ý bao phủ đối với hắn mà nói nam cung lão tổ diệp sư diệp phụ năm đó hắn tư chất bình thường mới nhập môn thời điểm nhận đồng môn khi dễ trong lòng bi phẫn bất chi bất giác chạy tới hậu sơn gặp nam cung lão tổ chính là đạt được nam cung lão tổ trợ giúp từ đó nhất phi t r ù n g tiên không chỉ báo thù rửa hận cuối cùng còn trở thành ngọc tuyển sơn thủ toạn có thể nói không có nam cung lão tổ liền không có hán dương vô địch hôm nay vừa dạng sáng ngày thứ hai ngay tại đại gia chuẩn bị đem nam cung lão tổ an táng thời điểm dương vô địch đột nhiên đem mọi người ngăn lại nam cung vân thiên tu luyện không thỏa đáng mà chết căn bản không có khả năng tiến vào anh linh điện trường môn sư minh t r ư ớ không cần vội vã đem lão tổ an táng lao tổ không nhất định thật đã chết rồi ta cho rằng lao tổ còn có thể cứu tô huyên c a o mày nói dương sư đệ người đ ố i lao tổ tình nghĩa mọi người đều biết còn mời nén bi thương dương vô địch lắc đầu nói sư m i n h xin nghe ta nói ngươi nhất định nghe nói yêu đế mộ bên ngoài ta đã từng tao nộ qua bạch mi chân quân bị thứ nhất kiếm kích giết cuối cùng bị trần lâm sư đệ cứu cải tử hồi sinh sự t ì n h tô huyên tự nhiên nghe nói y nguyên lắc đầu nói ta biết lúc ấy trần sư đệ xuất ra hai cái cựu truyền hoàn hồn đan không chỉ cứu sống ngươi cũng cứu được diệu thiện sư muội thế nhưng cự truyền hoàn hồn đan đã là t i ê n phẩm đáng dược chân quý bột nào trần sư đệ có thể xuất ra hai cái đã là thiên đại may mắn đang suy nghĩ lấy ra chỉ sợ dương vô địch nói ra trưởng môn sư huynh ươi hiểu lầm ý tứ của ta ý của ta là trần sư đệ có thể là tiên nhân c h u y ể n thế có lẽ hắn có biện pháp n h ư ờ n g lao tổ khởi tử hồi sinh đúng à, dương sư đệ nói có đạo lý trưởng môn không bằng nắm lao tổ đưa đến trần sư đệ trước mặt hỏi một chút nói không chừng trần sư đệ thật sự có biện pháp n h ư ờ n g lao tổ khởi tử hồi sinh cũng c ó nói tô huyên gật đầu nói là ta sơ sót đi đi thái ất sơn chỉ mong trần lâm sư đệ có biện pháp cứu sống lao tổ nói xong một đám người trùng trùng điệp điệp hướng phía thá thái ất sơn bên trong đang lúc bế quan trần l â m tâm huyết dân g trào n h ớ n mày liền diễn coi như nam cung sư minh chết rồi trần lâm rất là ngoài ý muốn không có đạo lý lập tức mặt mũi tràn đầy nghiêm túc tiếp tục đẩy coi như thì ra là thế coi như cũng là thu đến ta ảnh hưởng cũng đều là ta mới khiến cho hắn tranh cường hào thắng làm ra quyết định sai lầm chương hai trăm sáu mươi sáu còn có thể cứu đi thôi đem người nên vào đi trần lâm hướng phía bên người bạch trạch nói ra đầu này bạch trạch liền là ngày đó cùng tiêu linh nhi phát sinh xung đột nguyên nhân dẫn đến đây chính là thuần huyết bạch、trạch. trần lâm đều không nghĩ tới bạch trạch thông linh bạch trạch đối mọi người khoa tay dâng lên tô huyên lập tức hiểu ý nói ra đầu này bạch trạch có ý tứ là trần lâm sư đệ để cho chúng ta nắm nam cung lão tổ mang vào bất quá quá nhiều người không thể đều đi xem ra sư đệ là đã sớm biết chúng ta muốn tới không hổ là chuẩn đề a cuối cùng đại gia quyết định nhường tô huyên cùng dương vô địch mang theo nam cung lão tổ thi thể đi gặp trần lâm đám người còn lại về sau đ ầ u n à y tiểu bạch c h ạ c h thật thông minh thật â m mộ trần sư đệ thế mà đạt được như thế thần thú các ngươi nói đ ầ u n à y bạch c h ạ c h là thuần huyết bạch c h ạ c h sao thuần huyết mọi người không khỏi lắc đầu ai cũng biết thiên nguyên thế giới cái gọi là thái cổ yêu thú tuyệt thế thần thú h u n g thú loại hình nhìn như h u n g hãn tàn bạo đều không ngoại lệ không có một đầu là chảy máu đều là hôn huyết thật muốn có một đầu trưởng thành thuần huyết thần thú còn không đem toàn bộ thiên nguyên thế giới cho bướng bình lật ra liền giống với bạch t r ạ c nếu như chính là thuần huyết thần thú một khi trưởng thành cái kia chính là tiên nhân đẳng cấp thậm chí đẳng cấp còn không thấp hôn huyết thần thú trưởng thành cũng là tạo hóa chân quân đẳng cấp trần lâm bế q u a n chỗ tại bạch c h ạ c h dẫn đầu dưới ba người đi tới nơi này trần lâm cũng dừng lại tu luyện tại cửa ra vào chờ sư đ ệ trường m ô n sư m i n h dương sư m i n h sự tình ta đều biết muốn đem nam cùng sư m i n h mang vào trần lâm nói ra trước đó ta tâm huyết dân trào liền suy tính một phiên lão tổ tình huống ta đại khái rõ ràng thế nhưng có thể hay không cứu ta cũng mép có nắm bắt rất nhanh nam cung vấn thiên liền được gan trí tốt trần lâm thay hắn kiểm tra a một đạo pháp lực đưa vào nam cung vấn thiên trong cơ thể lập tức b ộ c phát ra một cỗ phản lực thế mà trực tiếp đem cỗ này pháp lực cho bắn ra cái này nhường trần lâm có chút kinh ngạc dâng lên thật quỷ dị công pháp người chết thế mà còn tại vận chuyển tô huyên hỏi sư đệ lão tổ đến cùng là chết như thế nào làm thật không cứu n ổ i sao dương vô địch gấp sư đệ van cầu ngươi dù như thế nào nhất định phải mau cứu lão tổ trước đó tại thập vạn đại sơn bên ngoài ngươi liền dùng cựu chuyển hoàn hồn đan đã cứu ta trong tay ngươi nhưng còn có này cựu chuyển hoàn hồn đan trần lâm lắc đầu nói nam cung sư huynh trạng thái coi như là có cựu chuyển hoàn hồn đan cũng không cứu sống à, dương vô địch vẻ mặt cử biến trong lòng bi thương lao tổ thật chẳng lẽ không cứu n ổ i sao tô huyên thở dài nói thôi ta cái này vì lao tổ chuẩn bị hậu sự thật tốt an táng chờ một chút an táng ta có nói qua không thể cứu chị nam cung sư huynh sao nam cung sư huynh đích thật là chết rồi thế nhưng người nào cũng không có nói không có thể khởi tử hồi sinh a trần lâm cắt ngang hai người a có thể cứu quá tốt rồi sư đệ lao tổ liền nhờ ngươi dương vô địch cùng tô h u y ê n kích động tô h u y n nói ra trần sư đệ chỉ cần có thể cứu lao tổ ngươi nói muốn chúng ta làm cái gì đều có thể trần lâm lắc đầu nói không cần cũng may các ngươi tới kịp thời lão tổ còn có thể cứu nếu là lại ăn một hai canh giờ ta cũng cứu không được nói xong trần lâm liền lấy ra một viên bàn đảo tới ba ngàn năm tiên tiên nhâm thủy bàn đảo trước đó bạo kích đ o ạ t được không nỡ bỏ dùng hiện tại nhất định phải lấy ra cũng may có thể bạo kích trả về bằng không không được đau lòng chết đây là nhìn xem trần lâm trong tay bàn đảo tô huyên cảm giác hô hấp đều khó khăn không thể tưởng tượng nổi mà hỏi sư lệ đây chính là giao chỉ thánh địa bất tử tiên dược bàn đảo dương vô địch rung động nói nghe đồn đây không phải bàn đảo ngàn năm nở hoa ngàn năm thành t h ụ ngàn năm kết quả ăn một viên có thể khởi tử hồi sinh gia tăng tuổi thọ nếu như ngay cả ăn chín cái có thể sống thêm nhất thế đây chính là một điểm không thể so cựu chuyển hoàn hồn đang kém bản đảo a đại đế linh dược bất tử tiên dược không phải trần lâm lắc đầu nói vậy cái này là đúng không không có đạo lý à thấy thế nào đều cảm thấy này miếng bản đảo không đơn giản không phải bản đảo t i ê n quả đó là cái gì trần lâm nói ra đây là ba ngàn năm tiên thiên nhâm thủy bản đảo chư thiên vạn giới thập đại linh căn một trong này quả một viên liền có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh đạp đất thành tiên nói đến lần này lao tổ còn bởi vậy nhân họa đ ắ c phúc rõ ràng nếu không phải lão tổ chết rồi hắn trần lâm còn thật không nỡ lấy ra thiên thiên nhâm thủy bản đảo hai người tự nhiên biết điều này có ý vị gì nhất là tại giao trì thánh địa tồn tại bất tử tiên dược tình hồ dưới đối tiên h thiên nhâm thủy bản đảo này loại thiên địa linh căn cản g là biết một ít có thể ngộ nhưng không thể cầu phải nói thiên nguyên thế giới liền không nên cất ở đây tiên h thiên nhâm thủy bản đảo thế nhưng hắn rồi lại chân thực tồn tại quá tốt rồi lao tổ được cứu rồi sư đệ nhanh khối thay lão tổ h ư n g vào lúc này tô huyên đã có chút không thể chờ đợi trần lâm lắc đầu nói không đ ổ i uống vào này miếng tiên t i ê n nhâm thủy bản đảo trước đó còn có một chút nhất định phải làm cái k i a chính là khu trục nam cung sư h i n h trong cơ thể hút tinh pháp lực đúng vừa rồi bắn ngược trần lâm cái k i a c ổ pháp lực liền là hút tinh pháp lực pháp lực này đến từ một môn hấp tinh đại pháp vô thượng bí pháp n à y bí pháp một chính một t à chẳng những có thể hấp thu đ ầ y trời ngôi sao lực lượng tu luyện cũng có thể hấp thu thiên địa vạn vật tinh khí thần tăng cao tu vi nếu như hấp thu sao trời lực lượng thong thả tu luyện thì cũng thôi đi thế nhưng một khi hấp thu thiên địa vạn vật tinh khí tiến hành tu luyện tuy có khả năng tăng lên mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần tốc độ tu luyện nhưng lại cũng sẽ tạo thành trong cơ thể mình pháp lực hỗn tạp không tinh khiết sao động lo lắng rất dễ dàng tẩu h ỏ a nhập ma tại chỗ bỏ mình nam cung vấn thiên liền là như thế trước đó yêu ma hoàng triều xâm lấn đạt được vô số tinh hạch này chút tinh hạch đều là cái đại yêu ma tinh tùy chỗ pháp lực một số ấy, một cái là yêu ma lực lượng một cái là nhân tộc pháp lực giữa hai bên bản thân liền tồn tại to lớn xung đột chớ đừng nói chi là hắn hấp thu không chỉ một vừa mới bắt đầu còn có thể áp chế pháp lực thế nhưng theo hấp thu tinh hạch tăng nhiều pháp lực rốt cuộc không khống chế nổi bình thường mà nói luyện hóa tinh hạch hấp thu trong đó yêu ma lực lượng chuyển hóa thành chính mình cần thiết pháp lực đã so một mình tu luyện nhanh lên không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần mà hấp tinh đại pháp lại có thể nắm cái tốc độ này tăng lên bên trên nghìn lần chuyển hóa tốc độ cũng sẽ tùy theo chậm lại chỉ làm thành trong cơ thể pháp lực hỗn tạp không tinh khiết bạo động lo lắng từ đó đã dẫn phát tàu hỏa nhập ma nhường nam cung vấn thiên khí huyết b i chuyển tinh khí thần tắc tác sinh mệnh lực trôi qua từ đó d ầ u hết nẹt tắt tại chỗ bỏ mình muốn cứu hắn bước thứ nhất liền là đem những n à y hỗn tạp không tinh khiết pháp lực cho đổi ra ngoài vàng không coi như là dùng coi là trần i thiên ê n nhâm thủy bản đảo, cũng chẳng khác nào nhường thủy t khác đảo, o bạo n hắn nhiều hơn một nguồn sức mạnh, vô số lực lượng tranh cướp lẫn nhau, không tại chỗ bạo thể liền Trường g cơ sức lực cướp chỗ thể một tại thể tốt. 267, bắt số vô là đ u phục s i h Trần lâm nói ra muốn trục xuất nam cung sư huynh trong cơ thể pháp lực nếu như là sống sót còn tốt thế nhưng hiện tại m u ố n khu trục trong cơ thể hỗn tạp không tinh khiết pháp lực nhất định phải trả thù hắn linh hồn dù cho ta là chuẩn đế một người cũng rất khó làm được nhất định phải một người trợ giúp dương vô địch nói ra trần sư đệ ngươi xem ta như thế nào dạng trần lâm lắc đầu nói ngươi không tin ngươi tu vi cảnh giới không đủ tô u y ê n nói ra ta đây tới đi trần lâm tiếp tục lắc đầu nói sư m i n h ngươi thật sự có khả năng thế nhưng khu chùm hôn tạp không tinh khiết pháp lực điều trị thân thể không phải một sớm một chiều có thể làm được ít nhất cần một tháng thậm chí thời gian dài hơn đế lộ mở ra đại tranh chi thế côn luân sơn mạch c h â n long như thế thiên môn mở rộng thứ nào không cần ngươi tự mình vào trấn lại nói ta ngọc hư tiên h môn có không phải chỉ có ngươi một cái vương giả cảnh tô huyên chỗ nào không biết trần lâm nói tới ai diệu thiện thiên tử tô huyên gật đầu nói diệu thiện sư mội chỗ nào ta tự mình đi nói trần sư đệ lao tổ liền nhờ ngươi nàng cũng không là một người tới còn có triệu nhược tịch cùng một chỗ đến vừa nhìn thấy trần lâm diệu thiện tiên tử liền hư lệnh nói ta cũng không phải tha thứ ngươi tới thái ất sơn nam đó nam cung lão tổ đối ta có chỉ bảo tri ân ta đây là vì cứu nàng triệu nhược tịch nói ra ta là bồi diệu thiện sư tỷ tới còn có muốn ta tha thứ ngươi trừ phi diệu thiện sư tỷ tha thứ ngươi triệu nhược tịch nhường trần lâm sướng đến phát rồi rồi lần đầu tiên nghe triệu nhược tịch vẫn là không có tha thứ hắn thế nhưng cẩn thận vừa phân tích đây rõ ràng liền là tha thứ chính mình chỉ cần nhường rượu thiện tha thứ chính mình chính mình là có thể trái ôm phải ấp ôm được mỹ nhân vệ hai cái đạo lữ l i ê n hệ thống đều thừa nhận người ta là ngồi hưởng tể nhân c h i phúc chính mình khổ ca trần lâm liền vội vàng gật đầu nói sư mội tới vội vặn có hai người các ngươi hỗ trợ cứu chữa nam cung sư huynh ta nắm bắt cũng là đủ lớn hai người các ngươi đều là vương giả cảnh hợp lại trả thù nam cung sư huynh linh hồn ta tới khu trục trong cơ thể hắn hôn tạc không tinh khiết pháp lực đã bảo hộ thân thể của hắn nói xong liên bắt đầu cứu trị ầm ẩm khởi tử hồi sinh cái tiết chính là nghịch thiên mà đi cùng thiên đạo tranh mệnh một trưởng vô gia pháp lực mạnh mẽ tiến vào nam cung láo tổ trong cơ thể lập tức liền đạt được thiên đạo cảm ứng thiên đạo nổi giận có người cùng hắn tranh mệnh làm trái hắn thiên ý vô biên l ử a giận trong nháy m ắ t hóa thành hủy diệt lôi đình xuất hiện tại thái ớt sơn lên cảm giác bị đ è nén nhường hết thể ngọc hư m ô n người đều dồn dập từ bỏ tu luyện ngẩm đầu nhìn hư không thiên đạo lựa giận không cảm thấy kinh ngạc liên thiên đạo biếu tặng bọn hắn đều gặp này có cái gì phải biết bọn hắn có thể là có chuẩn đế trần mà lại vừa nhìn liền biết một màn này không phải liền là trần lâm chuẩn đế điện hạ đưa tới mà lại bọn hắn c ò n biết đây là trần lâm điện hạ tại phục sinh nam cung lão tổ người chết phục sinh bọn hắn trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ sự thật bây giờ lại có thể tận mắt nhìn đến sao mà may mắn thiên đạo nổi giận nổi giận cũng vô dụng trước đó trần lâm lão tổ đột phá phong vương thời điểm không phải cũng hạ xuống lôi đ ỉ n h cuối cùng các ngươi biết thế nào bị trần lâm lão tổ một chiều tiêu d i ệ t các ngươi c h o xem điểm này lôi đình còn chưa đủ trần lâm lão tổ nhét cái răng không nói lần này thật đúng là bị bọn hắn nói đúng đầy trời lôi đình khi tức một ngạt lúc này trần lâm không thể nghi ngờ là đem hắn cái này thiên đạo đẻ xuống đất dùng sức ma sát có thể nhẫn mại không thể nhẫn lục vô biên lựa giận nhường thiên đạo cuối cùng tức giận nguyên bản đầy trời lôi đình lại một lần nữa phát sinh biến hóa thế mà mang theo một tia hủy thiên diện địa khí tức trước đó là bình thường lôi k i ế p ngũ hành thần lôi lúc này thế mà biến thành có thể so với ngọc thanh thần lôi tuyệt thế thần lôi đây chính là khảo nghiệm đại đế lôi đình trước đó đệ nén tăng nhiều như hủy thiên diện địa một dạng vừa mới bắt đầu còn thản nhiên tự nhiên lòng tin mười phần mọi người lần thứ nhất vẻ mặt c ự biến trong lòng tràn đầy lo lắng như thế bi áp phía dưới bọn hắn cảm giác được trong cơ thể mình pháp lực đều giống như không chịu khống chế khắp nơi chạy tán loạn thậm chí có dấu hiệu hầm mất các người nói trần lâm láo tổ có thể hay không giải quyết nguy cơ trước mắt. Ta làm sao làm không, không, không, không lăn trần lâm trong tay trạm tiên kiếm nhất kiếm vung ra cường hãn kiếm y trong nháy mắt xuyên thấu hư không một vết nứt như vậy xuất hiện tại hư không nguyên bản kinh tiên động địa lôi đình trong nháy mắt bị đạo này hư không n ư ớ t mất lôi đình tam biến cảm giác đệ nén tam biến thật i lại có thể là thật trước có trần lâm lão tổ nhất kiếm lui lôi kiếp hiện có trần lâm lão tổ nhất kiếm hạ dọa lùi thiên đạo hạ i có thể uy hiếp được trần lâm lão tổ trần lâm lão tổ và tuế liền thiên đạo đều có thể b ư ớ lui kể từ đó đối với trần lâm l á o tổ cứu sống nam cung l á o tổ ta càng là lòng tin m ư ờ i phần đối với nam cung l á o tổ bỏ mình trần lâm l á o tổ ý đồ đem hắn phục sinh đối với ngọc hư tiên môn tới nói đã sớm gió nổi mây phun vạn chúng trú chú m g ụ đại gia cũng không tu luyện quên đi tất cả trở về sau trần lâm l á o tổ thần thông phục hoạt tử nhân ai dám tin tưởng nhưng mà sự thật lại tại nói cho ngươi lúc này thật có người lành nghề phục sinh cử chỉ thái ất sơn bên trong nam cung l á o tổ trôi nổi tại hư không theo trần lâm không ngừng vô hắn quanh thân từng đạo các loại hôn tạp không thể t ạ pháp lực bị khu trục ra bên trong thân thể hóa thành từng đạo đủ loại hào quang tràn r ngập chương hai trăm sáu mươi tám thiên thiên nhâm thủy bàn đảo một cách cuối cùng nam cung lão tổ trong cơ thể hôn tạp pháp lực triệt để bị loại trừ trần lâm pháp lực vừa thu lại nam cung lão tổ vững vững vàng vàng rơi trên mặt đất một bên khác liên tục mười ngày bảo hộ nam cung lão tổ linh hồn diệu thiện tiên tử cùng triệu nhược tịch cũng đều thở dài một hơi nhìn xem hai nữ trần lâm vừa muốn xuất r a tiên tiên nhâm thủy b ả n đảo đột nhiên trong lòng hơi động nỗ lực nghẹn thở ra một hơi phốc một ngụm máu tươi phú u tới sau đó một đầu cắm x u ố n g dưới thu thương rồi lần này nhưng làm hai nữ giật này mình cũng không để ý đang ở g i ậ n hắn vội vàng d o hỏi sư đệ ngươi thế nào làm sao lại thủ thương sư minh trần lâm vẻ mặt t ạ m đạm hơi thở mong manh nói ta còn đánh giá t h ấ p phục người sống đại giới mặc dù trước đó nhất kiếm bức lui thiên đạo nhưng là vẫn bị thiên đạo gây thương t í c h vì phục sinh nam cùng sư minh lúc này mới một mực á p chế thương thế hiện tại chỉ sợ diệu thiện tiên tử vẻ mặt tàm đạm lời này thân run vừa nói ra có việc phung ra một ngụm máu tươi đừng nói nữa ngươi còn nói không có việc gì ngươi cũng thổ hết diệu thiện tiên tử nói ra trần lâm hư nhược nói ra không ta muốn nói diệu thiện nhược tịch chờ ta nói xong nếu là hiện tại không nói trần a k g c lâm lập tức ngồi dậy lòng tràn đầy vui vẻ cao hứng nhìn xem diệu thiện tiên tử cùng triệu nhược tịch do hỏi diệu thiện nhược tịch quá tốt rồi ta trần lâm ở đây thể trần h lâm người Triệu dám gạt chúng ta đến lúc này hai nữ làm sao không biết trần lâm đây là tại lấn lửa các nàng tức dẫn đến hai người là nghiến răng nghĩ lợi trần lâm lúc này cũng không dám xối quậy vội vàng xuất gia tiên thiên nhâm thủy bàn đỏ tới quả nhiên n à y tiên thiên nhâm thủy bản đào vừa ra lập tức đem hai nữ cho chấn động trần lâm nhưng cũng là hào phóng hai nữ một cái đưa một gốc lớn bản đào thụ cây giống một cái đưa một viên bản đào t i ê n quả thế nhưng cùng trước mắt tiên thiên nhâm thủy bản đào so sánh chẳng phải là cái gì cho tới nay bất tử tiên dược liền là thiên nguyên thế giới trần nhà cho dù là đại đế cũng cầu còn không được mà trước mắt tiên thiên nhâm thủy bản đào đây chính là siêu việt bất tử tiên dược tồn tại trần lâm cầm lấy tiên thiên uống vào v à miệng tan đi Lập trần ứ c hóa t lâm nói ra hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm hiện tại phục sinh chẳng qua là một loại giả tượng muốn chân chính phục sinh cũng không phải đơn giản như vậy tiên tiên nhâm thủy b ả n đào dược tính không chỉ có riêng là điều này mà lại coi như là nhường hắn tạm thời linh hồn quy về đồng thời này mười ngày qua thời gian thân thể linh hồn đều chiếm được bảo hộ thế nhưng dù sao chết hơn m ộ ư ơ i ngày t ạ n g phủ nhiều ít sẽ thụ thương lúc này liền cần bọn hắn cưỡng ép vì đó chữa trị chủ yếu nhất một điểm cái k i a chính là trước đó trong cơ thể pháp lực hôn tạp không thể tạ t ạ n g phủ nhận khác biệt trình độ tổn thương mà còn có một chút cái k i a chính là đền bù sinh mệnh lực không có sinh mệnh lực hết thể đều là h ư ở n g công đáng chết vẫn phải chết cho dù là cứu sống cũng sống không lâu mà biện pháp tốt nhất liền là nhường hắn đột phá cảnh giới bây giờ theo vương giả trung kỳ đi đến vương giả hậu kỳ nhìn như một bước khó khăn nhất nhưng cũng là thoải mái nhất một bước không nên quên tiên thiên nhâm thủy bàn đảo tồn tại thời gian trôi qua như thế qua ba ngày ba ngày nay bên trong ngoại trừ vừa mới uống vào bàn đảo trong nháy mắt nam cung vấn thiên l ử một tiếng về sau không có bất kỳ cái gì tiếng thở bất quá ba ngày qua này cũng không phải u ố n g phí ít nhất đem nam cung vấn thiên thân thể triệt để chữa trị linh hồn cũng triệt để cùng thân thể hòa làm một thể cuối cùng nam cung vấn thiên một lần nữa mở hai mắt ra ra đây là nơi nào chẳng lẽ cái này là cựu h ữ hoàng tuyên sao nam cung vấn thiên lúc này hoàn toàn một vòng h ắ nam rõ ràng nhớ đ ế đã cung h t mới vấn giao thiên Trần lắc m đầu nói không có khả năng ta tình huống của mình chính ta rõ ràng ta tu luyện hấp tinh đại pháp dẫn đến trong cơ thể pháp lực hôn tạp không thể tả tàu hỏa nhập ma tạm phủ bị hao tổn sinh mệnh lực trôi qua thần tiên kho cầu chỉ có một con đường chết diệu thiện tiên tử nói ra lão tổ đây là thật là trần lâm sư đệ cứu được ngươi trần sư đệ nam cung vấn thiên xứ sở rõ ràng hay là không muốn tin tưởng mình sống trần lâm nói ra sư minh lần này ngươi có thể phải thật tốt cảm tạ ta ta vì thế có thể là xuất ra một viên bất tử tiên dược mới đem ngươi cái cứu sống không tin ngươi nghĩ cảm thụ một chút tu vi của ngươi cảnh giới bất tử tiên dược nam cung vấn thiên toàn thân khép dun lập tức cảm thụ tu vi của mình cảnh giới sau một khắc kinh ngạc nói không ra lời bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được tu vi của mình thật tăng lên vương giả hậu kỳ chết cảnh giới còn có thể tăng lên chẳng lẽ là thật chính mình không chết bị trần lâm sư đệ cứu sống còn phục d ụ n g bất tử tiên lượng lao tổ người còn chưa tin có muốn không cha ta trưởng môn sư huynh bọn hắn gọi tới diệu thiện tiên tử nói ra nam cung vấn thiên gật đầu nói không ta tin tưởng bởi vì người chết là không thể nào đột phá tu vi cảnh giới trần lâm sư đệ ân cứu mạng không thể báo đáp tại đây bên trong xin nhận ta nam cung lão nhi cúi đầu nam cung vấn thiên nói xong liền muốn hướng trần lâm bài số giới t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi chín kinh nghiệm kiếp trước tờ hờ ở tờ hữu dụng trần lâm vội và nâng g n lên nam cung vấn thiên nói sư m i n h tuyệt đối không thể ta đây có thể không chịu nổi nam cung vấn thiên nói ra không này cuối đầu ngươi nhận được lên ngươi không chỉ cứu sống ta còn để cho ta bước vào vương giả hậu kỳ đại ân không lời nào cảm tạ hết được về sau ta nam cung vấn thiên cái mạng này liền là sư đệ ngươi vương giả hậu kỳ trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ bước vào vương giả cảnh gần hai ngàn năm thủy chung không được đột phá mà bây giờ tất cả những thứ này đều tùy tiện hoàn thành mặc dù quá trình khúc c h ế t thậm chí bởi vậy mất mạng vương giả cảnh tuổi thọ ba năm trên dưới năm trăm linh năm trước đó vương giả tiền hậu kỳ đột phá đến vương giả trung kỳ bởi vì đạt được thiên đạo biếu tặng lúc này mới tăng thọ 500 năm trăm l n ă m đi đến ba hai h ô n g tuổi nói cách khác vương giả cảnh tuổi thọ cực hạn hai năm trăm linh tuổi đến ba năm trăm linh tuổi lúc này trọn vẹn năm tuổi trình tuổi thọ tăng lên sức cạnh tranh cũng là tăng lên đỉnh cao kỳ cũng là kéo dài liên giống với hắn năm nay 2.700 t u ổ i vốn nên ở vào nhân sinh thời kỳ cuối nhưng mà cũng bởi vì này một viên tiên thiên nhâm thủy bản đảo đỉnh cao kỳ ít nhất còn có một n g h n năm trăm n ă m trên thế giới cái này mang ý nghĩa hắn còn có hy vọng trùng kích cảnh giới càng cao hơn tỷ như chuẩn đế cảnh giới cái này khiến nam cung vấn thiên như thế nào đối trần lâm tràn đầy lòng cảm kích trần lâm nói ra vậy thì tốt sư huynh này túi đầu ta liên thụ bất quá sư huynh lúc này người tù vi vừa mới đột phá ổn định cảnh giới mới là người đệ nhất sự việc cần giải quyết tận dụng thời cơ nam cung vấn thiên cũng ý thức được điều này tiên thiên nhâm thủy bàn đào dược lực cũng không phải đơn giản như vậy liền sẽ bị tiêu hóa chính là toàn lực hấp thu thời điểm có thể hấp thu nhiều ít đối với tương lai trợ giúp càng lớn đền bù không đủ n g n vững chắc cơ sở tăng lên cảnh giới kéo dài sinh mệnh lực trước đó trần lâm chẳng qua là nhường này bàn đào hóa thành khổng lồ sinh mệnh lực để mà cứu chữa nam cung v ậ n thiên sau đó dẫn dắt ra một bộ phận tăng cao tu vi làm chư thiên vạn giới thập đại linh căn một trong cho dù là kém nhất bàn đào dược hiệu mạnh cũng không phải bình thường người có thể tưởng tượng đi đến vương giả hậu kỳ không nên tiếp tục tăng cao tu vi n g h vững chắc cơ sở đền bù không đủ mới là căn bản lúc này nam cung vấn thiên liền khoanh chân ngồi xuống luyện hóa bản đào dược lực cường hãn dược lực trong nháy mắt phát huy tác dụng nam cung vấn thiên làm ngọc hư tiên môn hơn hai năm nội tình tự nhiên có chỗ bất phàm thiên sinh t h ầ n thể giờ k h ắ c này một tòa thanh l i ê n xuất hiện tại hắn đ ỉ n h đầu thân thể dị tượng tầng tầng lớp lớp thì như thiên môn mở rộng tiên nữ tuần tra hỗn độn trùng thanh l i ê n trên biển sinh minh n g u y ệ t bàn cổ khai thiên địa nhật nguyện chiếu sơn hà một kiếm thiên môn mở các loại mà lúc này chính là thân thể dị tượng một trong hỗn độn trùng thanh niên cũng là thường thấy nhất một loại dị tượng một đời thân thể tung h à n h vô địch cường hãn vô cùng không chỉ có riêng chỉ có một loại dị tượng có rất nhiều mấy loại thân thể càng mạnh dị tượng càng nhiều theo hỗn độn trung thanh l i ê n dị tượng xuất hiện loại thứ hai thiên điệu dị tượng đi theo xuất hiện đang là nhật nguyện chiếu s â n hà nhìn xem nam cung vấn thiên luyện hóa d ư lực trần lâm cũng thở dài một hơi thế nhưng vừa quay người lại hắn lại phát hiện mình giống như cao hứng có chút quá sớm diệu thiện tiên tử cùng triệu nhược tịch đang cười lạnh lạnh lùng nhìn xem hắn trần lâm thầm kêu một tiếng hỏng bét xem ra vẫn không thể trộm gian tấm t r ừ ta hiện tại tốt trừng phạt tới đi hắn nhớ kỹ kiếp trước mạng lưới phát triển thời đại nhìn qua một cái tiết mục ngắn nữ nhân cùng ngươi náo mâu thuẫn dễ làm ngủ phục nàng một lần không được vậy liền hai lần hai lần không được liền ba lần luôn có làm cho các nàng tha thứ cho n g ư ờ i thời điểm hừ hai nữ hừ lạnh một tiếng nói thế nào hiện tại liền sư tỷ sư muội đều không giao trần lâm ngươi muốn làm gì thả ra chúng ta lão tổ còn ở nơi này vậy chúng ta liền đổi chỗ khác hai nữ vừa muốn nổi giận châm trọc khiêu khích thời điểm ai biết trần lâm thế mà không thèm nói đạo lý trực tiếp liền nào tới thế mà đạo thủ vẫn là một người đối phó hai người vung tay lên ba người liền tan biến tại tại chỗ tiến vào một cái đặc thù không gian sau đó một trận trước nay chưa có đại chiến liền triển khai như vậy lúc này côn lôn sơn bên trong các thế lực lớn dồn dập đến thậm chí liền tam đại thánh địa người đều tới chỗ tối càng là ẩn giấu đi bất tử âm linh yêu ma hoàng triều tuyệt thế h ư n g nhân phía trên không dãy núi một cái cánh cửa khổng lồ vô cùng rõ ràng nếu như ngươi cho rằng gần trong gang tức vậy liền sai nhìn như đang ở trước mắt thế nhưng một khi ngươi muốn muốn tiến vào thời điểm liền phản phất mỏ trăng đáy nước một dạng công da tràng gần ngay trước mắt lại xa cuối chân trời cái này là đế lộ môn hộ không thành tiến vào môn hộ mới có thể đạp vào đế lộ trong nháy mắt rất nhiều người đều đoán được này cũng môn hộ tác dụng tiến vào môn hộ cũng không là tiến vào thế giới khác mà khác không gian mà là vẫn còn đang thiên nguyên thế giới bất quá là theo thiên môn bên trong in dấu lên chính mình ấn ký đế lộ mở ra về sau vô số cơ duyên liền sẽ thông qua thiên môn ấn ký cáo chi ngươi nhường ngươi có cơ hội đi xông sáo kỳ ngộ sống cơ duyên nhưng mà không có đạt được thiên môn ấn ký người cho dù là ngươi theo kỳ ngộ chỗ đi ngang qua đều không nhất định có thể phát hiện lúc này thiên môn bên ngoài chất đống vô số người nhiều không kể siết có vương giả lão tổ có tạo hóa chất quân có động huyền cự đầu hóa thần đại năng cũng có thần thông tam cảnh thiên tri tiêu tử thậm chí liền tam đại thánh địa thánh chủ đều ẩn nút trong bóng tối chờ đợi cơ hội cuối cùng mắt thấy tất cả mọi người tiêu điểm tập trung tại thiên môn phía trên cuối cùng có người lợi không được đi ra không có người bước vào thiên môn vậy liền để cho ta tới làm này để nhất nhân tốt là đông phương thật quân đại nhân thư không biến hóa một bộ áo trắng tay cầm một cái quát xếp bộ bộ sinh liên chậm rãi đi ra cái này người t h o t nhìn hơn ba mươi tuổi có thể nói là phong lưu phong k h á n g dung nhan phi phạm nếu như trần lâm ở đây tất nhiên sẽ thừa nhận trước mắt nam tử không so với chính mình kém bao nhiêu cùng chính mình một dạng anh tuấn nam tử tên là đ ô n g phương thanh mục tạo hóa chân quân một tôn nhưng mà hắn lại là một tôn tán tu không thuộc về bất luận cái gì tiên môn giáo phái thánh địa cổ tộc đây cũng là bị tất cả mọi người chỗ tôn trọng địa phương một tôn tán tu thế mà có thể thành tựu tạo hóa chân quân đông phương thanh mục cũng không là trung vực thực lực mà là đến từ bát đại cương vực bên trong huyền hoàng vực sáng lập đông phương gia tộc trở thành đông phương gia tộc tộc trưởng tại huyền hoàng vực rất có địa vị cũng bị huyền hoàng vực rất nhiều người xem làm gương đế lộ khai hắn tự nhiên không thể thiếu muốn tới tìm kiếm cơ duyên tìm kiếm đột phá không có gì bất ngờ xảy ra hắn cả đời vô vọng vâng giả liều một phen nói không chừng thật đúng là có thể thành t i ể u vương giả đồng phương thanh m ụ t một mặt mỉm cười hướng phía thiên môn đi đến ngay tại lúc hắn đi đến khoảng cách thiên môn rất gần thời điểm đột nhiên theo chân trời bay ra một đạo hát sắc quang mang tới đạo ánh sáng này mang đối rất nhiều người mà nói quá quen thuộc nhất là thái huyền vực mọi người yêu ma lực lượng chương hai trăm bảy mươi giết gà d o ạ khỉ là phương nào yêu ma đánh lén tại ta quốc a đây cho ta đồng phương thanh m ộ đại lục trong tay q u ạ xếp vũ ngầy một đạo gió lốc bay ra u n mẫu đen đại đao thuận m thế đánh xuống vẻ ghé miền nát hư không vỡ vụn đông phương thanh mục cũng ý thức được nguy hiểm bùng xuống trong lòng tràn đầy tinh dị không tự chủ được dọa đến mồ hôi lạnh và ra mong muốn trốn tránh nhưng lại phát hiện này một đao phản phất đã khóa chặt chính mình một dạng vô luận chính mình như thế nào trốn tránh căn bản trốn tránh không ra có câu nói là súng bắn chim đầu đàn chính mình đây là đụng vào trên họng súng đi đáng chết yêu ma đây là muốn giết gà dọa khỉ đáng tiếc là hết thảy đều đã đến m u ộ n đồng phương thanh một k h ẽ c ắ n răng trong tay q u ạ t x ế p cũng không cần hướng phía màu đen đại đao n e m tới ý đồ ngăn cản này một đ a o vì chính mình tranh thủ chạy trốn thời gian trong tay hắn q u ạ t x ế p có thể không đơn thuần là vì đuồng ị c h mà là hắn tốn hao to lớn đại giới luận chế mà thành một kiện vương phẩm pháp bảo ẩn chứa phong hỏa chi lực một cái hỏa đến một cái gi k A bảo bảo một, một, một, một, một tiếng b thê i thảm tiếng kêu thảm thiết chuyển đến lập tức máu tơi chảy ngang máu vẩy trời cao vô số máu thịt tứ thắng ra rất đầy một chỗ giữa thiên địa thế mà bởi vậy rơi xuống một trận hết vũ lần này nhưng làm tất cả mọi người cho chấn nhất rồi đông phương thanh mục chết rồi bị này tôn yêu ma chi vương một đạo cho c h é m giết đây chính là một đao ha hiện trường sơ kỳ yên tĩnh thậm chí có người bị dọa đến từ nuốt nước miếng thật là đáng sợ quá kinh khủng hh ắ c ắ c tiếng cười càn d ỡ truyền khắp cả không n à y tôn yêu ma chi vương cuối cùng hiện lộ ra chân thân của mình nửa n g ư ờ i nửa hổ chân thân rõ ràng là một đầu hắc hổ lão hổ nhất mạch có hai đại thần thú bạch hổ cùng hắc hổ đáng tiếc rõ ràng đầu này hắc hổ không phải thuần huyết hắc hổ đường đường biến dị thần thú trở thành một tôn yêu ma chi vương trong tay đao chính là hắc hổ dùng nguyên thần của mình dung nhập trong đó luyện chế hộ tộc chí bảo hộ p h á c đao một đao một yêu ma hoàng triều không vào bốn đại yêu vương nhưng lại không thể so với bốn đại yêu vương kém tồn tại càn dỡ hung hăng càn g á i khát máu giết không nghĩ tới yêu ma hoàng triều thế mà khiến cho hắn làm quan tiên phong tới c h ấ n n h i ế t mọi người giết gà dọa khỉ nhân tộc sâu kiến nghe cho ta muốn vào tiên môn vậy sẽ phải nghĩ qua ta hát hổ vương này một cửa người nào muốn thử xem ta hổ phách đao lợi hại vừa rồi sâu kiến chính là của các ngươi t ậ m gương một đao bị ta chém thành hai đoạn ha ha ha, ha. Hát hổ a Hát h vương khiêng đại đao hung hăng càn q á y vô cùng quét nhìn mọi người lên mắt cuồn thật n g n g cuồng yêu ma chi vương ghê g ớ ta nhân tộc ở đây yêu ma chi vương còn thiếu sao chính là can dỡ khó đạo chúng nhân nhịn được sao không biết vị kia nhân tộc vương giả nguyện ý ra tay chém giết này tôn yêu ma chi vương đối mặt ngông cùng như thế hát hổ vương nhân tộc một phương cũng nổi giận có thể nhẫn lại không thể nhẫn đủ, ngươi hết sức càn dỡ đúng không lao tử không sợ ngươi ta nhân tộc cũng có vương giả tiếng cãi vã không nhường chút nào hát hổ vương chẳng những không có lùi bước chút nào ngược lại nợ đủ cười tràn ngập t r â n trọng nói một bầy kiến hôi muốn giết ta cái tiết ố t vậy liền tới à ta ngược lại muốn xem xem là ngươi giết ta hay là của ta hổ phách đao đầy đủ sắc bén một đau làm t ì ngươi cuối à càn n vương, ngươi. rỡ. rỡ, gỡ Hát hổ vương, chớ có giỡn, để cho ta tới gặp có c để tới cùng một tôn nhân tộc vương giả ra tay rồi vô địch kiếm ý trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường một thanh thao thiên cự kiếm vẹo một tiếng bay ra hướng phía hát hổ vương liền chém giết tới là liệt không vương lần này tốt liệt không vương có thể là ta liệt thiên tiên môn thái thượng trưởng lão kiếm ý vô s o n g có hắn ra tay hát hổ vương hẳn phải chết không nghi ngờ liệt không ta giết này tôn yêu ma c h i vương đây chính là ta nhân tộc cương vực vạn sơn tri tổ côn l u n sơn há lại cho hắn một đầu yêu ma cắn dỡ lập tức theo liệt không vương ra tay nhân tộc một phương lập tức phân chấn liệt không vương thuộc về uy tín lâu năm vương giả hơn hai ngàn tuổi mặc dù cụ thể cảnh giới không biết thế nhưng chiến lược vô song đã từng một người nhất kiếm đ ộ c sông thiên nguyên thế giới bảy đại cấm khu một trong nguyên sơ cổ khoáng đồng thời toàn thân trở ra bởi vậy uy c h ấ n thiên nguyên bảy đại cấm khu thập vạn đại sơn chính là một cái trong số đó c ử u ưu thâm viên cũng là một cái trong số đó trong đó thập vạn đại sơn bên trong có yêu ma hoàng triều cựu u thâm viên bên trong có bất tử âm linh mà nguyên sơ cổ khoáng bên trong có gia t ộ c hoàng kim một loại tự xưng thần linh thiên sinh thiên dưỡng thần kỳ chủ tộc đại điệu thai nén mà thành vừa ra đời liền c ó được thần thông cảnh chiến lược số lượng thưa thớt thế nhưng thực lực cường hãn tựa như là trần thạch sinh bất quá trần thạch sinh cũng không phải gia t ộ c hoàng kim người đối mặt vô địch kế bí hát hổ vương chẳng những không có mảy may hoảng sợ ngược lại cười vẻ mặt khinh thường tới tốt lắm ta đang lo một đầu tạo hóa sâu kiến không đủ để trấn nhiếp các ngươi này chút sâu kiến hiện tại tốt vương giả cảnh ta thích liền không vương đúng không vậy liền ăn ta một đao hát hổ vương thiên sinh thần lực bình thường mà nói Đại i b ể thế nhưng ợ đơn giờ khắc này liệt không vương vừa tiếp xúc với hát hổ vương một đao vẻ mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt dâng lên này một đao tựa như thiết tiệm liệt không kiếm y trong nháy mắt sụp đổ mà vô địch đao ý hung hăng bổ xuống không làm sao có thể liệt không vương sợ c h o n g váng chính mình vô địch kiếm ý thế mà không tiếp nổi đối phương một đ a o đ a o của hắn có vấn đề trong nháy mắt liệt không vương lập tức phát hiện vấn đề chỗ hát hổ vương cười hh nói ngươi thật đúng là đoán đúng o n đ đ a o của ta hoàn toàn chính xác không đơn giản đáng tiếc đã chậm a lại là một tiếng hét thảm chuyển đến liệt không vương tại chỗ bị chém thành hai khúc máu tơi ư d i i đầy một chỗ khi tức tử vong trong nháy mắt nồng che đậy trong lòng mọi người liệt không vương là ai chết rồi bị người một đau đánh chết chính như cùng liệt không vương trước khi chết đoán như thế hát hổ vương đao thật không đơn giản chính là bởi vì một cây đao này hát hổ vương mới dám một người một đao làm yêu ma hoàng triều quan tiên phong Trưng 271, một yêu chắn hát tộc triều tiền thành. thật nhất tộc thân thành, theo tu tăng tăng. thể rèn rèn ra người. Nhưng vương xương sườn Vương chắn vạn vẫn không chính mình bản mệnh pháp bảo hổ đau, mà là dung nhập hắn hổ yêu tộc các triều đại tiền bối bản mệnh luyện bản cảnh liền gia gia giả mà hổ vương trong tay hổ đúc mà mà mà yêu yêu yêu Đau đau. đau, đau đều các chế đúc có đúc hổ phép phải hổ pháp hổ phép hổ pháp Hổ phép hổ vi lại đại bối đã là là là là kỳ bảo bảo lúc này hát ả hổ n h ắ vương giả h vẻ mặt khinh thường tràn ngập trầm trọng khiêng đại đao coi trời bằng vùng còn muốn tại thiên môn bên trong lưu lại ấn ký bước vào đế lộ chỉ bằng các ngươi này chút tạp bã muốn đi thiên môn liền phải qua ta hát hổ vương này mở cửa Đúng rồi, hát ơ hổ ắ c các nhở vương mục đích rất rõ ràng kéo một ngày là một ngày phải biết tiến vào thiên môn đơn giản thế nhưng là cấn ấn ký có thể cần từng cái đến cần thời gian h á c hổ vương ngươi không muốn cản t rỡ ngươi yêu ma hoàng triều lợi hại n g ư ơ i hát hổ vương cũng lợi hại thế nhưng ta nhân tộc không phải là không có cường giả chờ ta nhân tộc cường giả ra tay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ ta khuyên ngươi bây giờ rời đi không muốn sai lầm nhân tộc cường giả ha ha ha ha đối với này một lời nói hát hổ vương cười lợi hại hơn mặt mũi tràn đầy khinh thường cái kia tốt nhân tộc cường giả đúng không vậy liền để bọn hắn cút ra đây à ta ngược lại muốn xem xem là các n g ư ơ i trong miệng nhân tộc cường giả lợi hại vẫn là ta hát hổ vương lợi hại cầm trong tay tiên khí hổ phép nào hát hổ vương không sợ hãi trước đó đông p ư ơ n g thanh mục liệt không vương còn không phải bị hắn một đạo cho bồ ta nhớ được các ngươi nhân tộc có cái phong vương bảng danh sách phía trên ghi chép mười vị trí đầu phong vương cường giả đệ nhất kêu cái gì thiên hà vương đệ nhị gọi thái sơ vương thứ ba lại có thể là một nữ nhân kêu cái gì minh nguyệt vương đệ tứ đệ tứ ta rất muốn cấp quyết tiếp bất quá không quan trọng ngược lại cũng chính là gà đất c h ó sành không đáng giá nhắc tới đồ vật hạng tư gọi thiên kiếm vương thiên kiếm vô danh vê anh theo thiên kiếm vô danh bốn chữ vang cắt toàn bộ côn luân sân mạch tất cả mọi người cảm giác được vũ khí của mình tựa như là không chịu khống chế một dạng kích động lên dồn dập phát ra ông thanh â m ông, ông đến phảng phất có một nhánh bàn tay v muốn nắm trong tay bọn họ p h á p bảo trò lấy đi là thiên kiếm vương nhưng vào lúc này không biết là người nào đột nhiên giống lên cái gì thiên kiếm vương này c o n cao đến đâu tại các đại cương vực có tạo hóa bảng có thành tiên bảng thế nhưng khắp toàn bộ thiên nguyên thế giới lại có một cái phong vương bảng danh sách chỉ lấy mười vị trí đầu phong vương từng giả không nên nhìn các đại cương vực phong vương thơ thớt nhất là thái huyền vực sáu vị phong vương đây cũng là vì cái gì mặt khác cương vực lúc trước sẽ xem thường thái huyền vực nguyên nhân dám ở thái huyền vực làm mưa làm gió bằng không trần lâm xuất hiện đánh nát bọn hắn kiêu ngạo tư bản để bọn hắn biết thái huyền vực không thể trêu chọc hiện tại thái huyền vực chỉ sợ sớm đã thành bọn hắn chấn áp đối tượng thành bọn hắn hậu hoa viên cái tiêu cương vực không phải hơn m ộ ư ơ i vị phong vương chớ đừng nói chi là trung vực cương vực có thể so với mặt khác b á t đại cương vực chi hòa phong vương cũng là như thế bảy tám mươi vị phong vương vẫn phải có chuẩn đế đều có ba vị có thể đi vào và o ộ t mươi vị trí đầu liệt kê phong vương có thể tưởng tượng được mỗi một cái đều có thể chấn áp vô địch mỗi một cái đều tung hoành vô cùng coi như là yêu ma hoàng t r i ề u bốn đại yêu vương cũng không phải là đối thủ của bọn họ yêu ma hoàng triệu nhìn như c ố động mạnh mẽ nhưng lại y nguyên các đại dược vương làm theo ý mình nghe điều không nghe tuyên hát hổ vương chính là một cái trong số đó tả hữu nhị thánh xuất quan tìm được hát hổ vương mới có này một trận chiến một h ậ ngăn cản nhân tộc cường giả cục diện thiên kiếm vương danh xưng kiếm đạo đệ nhất cao thủ t h ư ợ n h ư là bạch mi trân quân thái huyền vực đệ nhất kiếm tiên mà thiên kiếm vương cũng được xưng là thiên nguyên thế giới đệ nhất kiếm tiên xưng hảo thiên sinh kiếm thần chi thể thiên kiếm chi đạo có thể nói là tung hoành vô địch nhất là hắn tại thiên kiếm hai mươi hai thước phía dưới lĩnh ngộ g a có thể so với tiên cấp nhất kiếm t i ê n kiếm nhị thập tam thức n ả y lên trở thành thiên nguyên thế giới đệ nhất kiếm tiên liệt kê Bệ nghĩa thiên hạ kiếm ý. trong n g á y mắt cắt chém hư không thiên kiếm bảy đâm thẳng hát hổ vương hai mắt mà đi thiên kiếm kiếm pháp hết thể hai mươi ba chiêu chiêu thứ nhất đến thứ mười tám chiêu kiếm pháp chú trọng chính là một cái chữ nhanh xuất kiếm nhanh vô cùng lăng lệ dị t h ư ờ n g mà chiêu thứ bảy chính là bực này dùng nhanh lấy xương kiếm pháp thứ mười tám chiêu là lấy từ tam tam bất tận lục lục vô tận chi ý cảnh mà sáng tạo ra thi triển đi ra có thể dùng kiếm vong c h ô n g địch chính là hữu tình kiếm pháp tới đây là hóa hữu tình đến vô tình kiếm pháp thi triển đi ra tàn nhẫn vô tình nhưng mà k như vậy trải qua gặp chắc trở cuối cùng bị hắn sang ra tới nay kiếm nhị thập tam lại được xưng là hoàn mỹ kiếm pháp hay hoặc là gọi đất ngục tri kiếm một khi thi triển cái tiết chính là diệt tận lục đạo sáu diệt vương ngã thí thần giết phật đặt đến vô thượng cảnh giới bởi vì một kiếm này mặc dù chỉ là thiên kiếm bảy t hát ế nhưng cảnh ý bên hổ vương đối mặt một kiếm này lập tức cảm nhận được gáp lực cực lớn nụ cười thu nạp sắc mặt nghiêm túc n ắ m chặt trong tay hổ phách đao toàn thân khí thế ngưng tụ thành một gỗ chật quát một tiếng chạm lực lượng cường hãn lập tức dưới một đao này tuyên tiết ra ngoài hơi anh kiếm ý cùng t à n nhẫn một đao hung h ă n g đụng vào nhau liền như là bông nổ lực lượng bao phủ hát hổ vương lại mượn nhờ hổ phách đao lực lượng không nhúc nhích tí nào nhưng mà vô danh nhưng không có vận tốt như vậy hắn một kiếm này chủ yếu tại một cái nhanh cùng tàn nhẫn mà ở h ổ phách đao không khác biệt dưới sự công kích tự nhiên trong nháy mắt bị ép giống như là kiếm khí chi tranh một dạng một cái kiếm pháp cao cường một cái lực lượng kinh người làm lực lượng đi đến tất có thể tư nghị trình độ thời điểm mặc cho ngươi kỹ xảo như thế nào tinh diệu vô song y nguyên không chịu nổi một kích một đao trong nháy mắt phá vô danh kiếm ý nhường vô danh ngực như là bị người hung hăng nện cho một cái b ớ mượn dạng há miệng liền làm ộ t ngụm máu tươi bắn ra thật đúng là bắt hắn cho giật này mình thiên kiếm nhị thập tam thức xác thực bất p h ạ m cũng may hổ phách đao nơi tay chính mình cũng không phải ăn chay một đao liền đem thiên kiếm vương công kích đánh tan đao ý lưu chuyển lúc này hát hổ vương đã giống như là một tôn giết người ma tôn hai mắt nhìn chăm chú những nơi đi qua để cho người ta không tự chủ được toàn thân đánh lấy dùng mình thật là đáng sợ thiên kiếm vương đều bị một đao bổ lui thiên kiếm vương lúc này sắc mặt tái xanh to lớn khuất nhục không ngừng rửa sạch tâm linh của mình chỗ sâu đáng chết này tính là cái gì chính mình cứ như vậy bị người cho tùy tiện đánh bại không còn không có mình còn có nhất kiếm kiếm nhị thập tam hoàn mỹ nhất kiếm địa ngục chi kiếm gặp thân giết thần gặp phật giết phật thần phật dưới một kiếm này đ ề u chết chớ đừng nói chi là một đầu yêu ma c h i vương cầm trong tay tiên khí lại như thế nào ta thiên kiếm vương không sợ giết thiên kiếm vô danh lại một lần nữa đậu thủ vừa xài bước ra như là kiếm đạo trường hạ hướng phía hắc hổ vương liền công đánh tới kiếm nhị thập tam vô ngã vô tướng toàn bộ côn luân sơn mạch phản phất bị một kiếm này nơi bao bọc một dạng vô số kiếm ý hải dương không ngừng hội tụ mỗi một kiếm đều là giết người chi kiếm kiếm có thể giết người cũng có thể giết yêu ma một kiếm như、vậy. lập tức nắm ở đây tất cả mọi người choáng váng đối với thiên kiếm vương mạnh mẽ ai cũng biết phong vương bản g danh sách đệ tứ cũng không phải chỉ là hư danh lung tung bài danh đây là vạn tượng lâu cùng tam đại thánh địa liên hợp bài danh vạn tượng canh tân húng chi vạn tượng lâu tinh thông suy tính c h i đạo chỉ cần chết tại thiên nguyên thế giới bên trong liền không có đẩy cọi không ra hát hổ vương ngang ngược càn rỡ đáng tiếc gặp thiên kiếm vương hẳn phải chết không nghi ngờ thiên kiếm vương cố gắng lên giết đầu này yêu ma đại gia cũng không nên cao hứng quá sớm không nên quên hát hổ vương đao trong tay thật không đơn giản đây chính là một thanh vô thượng tiên khí tiên khí a chỉ có chân chính biết tiên khí cường hãn mới biết được hắn đáng sợ tiên khí nơi tay chiến lược có khả năng tăng lên mấy lần gấp mấy chục lần nói chuyện đến tiên khí liền để thiên kiếm vương phảng phất an phải con ruồi một dạng khó chịu từ cho là mình kiếm đạo tu vi mạnh mẽ h á c hổ vương mặc dù là một tôn vô thượng yêu ma vương giả hậu kỳ thế nhưng tại dưới kiếm của hắn không ra ba chiêu thua không nghi ngờ có thể là người ta hết lần này tới lần khác trong tay cầm một kiện tiên khí ngươi khiến cho hắn làm sao bây giờ hát hổ vương chiến đấu rất đơn giản tay cầm t i ê n khí trực tiếp dùng b ẻ gãy nghiền nát lực lượng phá hủy bất cứ địch nhân nào đúng lúc là ứng câu nói kia thiên hạ võ công duy khoái b ấ t phá dùng lực phá đi mặc kệ nhiều kẻ địch cưng hãn trực tiếp một đao đi qua có thể đánh thắng liền đánh đánh không thắng ta liền một đao đưa người cho đánh chết tựa như là trước đó đông phương thanh mục giống như l i ệ t không vương mỗi một cái đều là tung hoành vô địch chấn áp một phương tồn tại xưng ơ vương đạo tổ thế nhưng đối mặt hát h ổ vương liền là một đao hoành cuối cùng hai người công kích u n g hăng đụm vào nhau lần này va chạm là thực lực quyết đấu là đao kiếm quyết đấu cũng là nhân tộc cùng yêu ma quyết đ kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc thiên môn mở rộng không bằng thiên môn l à c ơ ờ n ấ n ký đế lộ thông huyền ai cũng tìm không thấy đế lộ nên đi nơi nào vô số cơ duyên liền sẽ tùy theo chạy đi đây là ai cũng không nguyện ý thấy nhưng mà đến lúc này thiên kiếm vương thân thể liên tiếp lui về phía sau một mặt lui lại khoảng cách mấy chục mét lúc này mới đứng vững thân hình mà hát hổ vương một ngụm máu tươi bắn ra ngược lại phát ra kiệt kiệt kiệt để cho người ta dùng mình thanh n h m đến còn có ai trước đi tìm cái chết có ý tứ gì chẳng lẽ thiên kiếm vương bại tất cả mọi người không, không lo lắng nhìn xem thiên kiếm vương lúc này thiên kiếm vương tựa như là một pho tượng một dạng. không n ú p đ í c h một người nhất kiếm toàn thân khí thế mảy may không lọt càng như vậy càng để cho người ta trong lòng thấy sợ h ã i đến cùng là chết vẫn là không chết thiên kiếm vương ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc bọn hắn không dám tưởng tượng nếu như thiên kiếm vương cũng là tại hát hổ vương trong tay hậu quả sẽ như gì còn có ai có thể giết hát hổ vương hắn nhiều ngăn cản một ngày nhân tộc thiên t i ê u cùng cao thủ liền thiếu đi một người có cơ hội l à c ấn thiên môn ấ n ký bước vào đế lộ tranh hùng hát hổ vương ngươi đánh g á m thiên kiếm vương ở đây ngươi trước qua thiên kiếm vương này một cửa đang nói hát hổ vương càn rỡ dẫn tới mọi người dồn dập tức giận không thôi phát ra phẫn nộ gầm t h é t tới thiên kiếm vương ha ha ha ha thiên kiếm vương ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu hát hổ vương cười to một hồi đột nhiên đối thiên kiếm vương liền là lớn g i í t gạo một tiếng hổ gầm long lánh sư tử hống một tiếng gầm rú kinh thiên động địa toàn bộ côn luân sơn mạch đều lay động kịch liệt dâng lên cách gần đó tu vi thấp tại chỗ bị một tiếng này tiếng gào chấn động theo hư không trực tiếp rớt xuống thậm chí không ít người bị tiếng gào chấn thất khiếu chảy máu chết oan chết u ồ n g một cái hai cái ba cái cuối cùng này tiếng hổ gầm bên trong thiên kiếm vương cuối cùng không kiên trì nổi p h ố chết rồi thiên kiếm vương chết rồi hiện trường một mảnh xôn xao phong vương bản g danh sách đệ tứ trong nhân tộc có thể đủ tiến vào mười vị trí đầu c ứ n g giả liền chết như vậy bị hắc hổ vương một đạo cho b ổ chẳng phải là mang ý nghĩa hắc hổ vương trong tay tiên khí không phải bình thường tiên khí ít nhất cũng là tiên khí nhất lưu tiên khí tuyệt đỉnh cấp độ trước đó là hâm mộ lúc này lại nhiều hơn một phần tham lam tiên khí thiên môn dừng chân các bản coi như là thánh địa cũng không bỏ ra nổi tới một hai kiện hãng n định tiên càng g chi khí. thì thêm chân là Làm tuyệt quý. Vậy sao? Sợ i k h ô quan hổ ệ ta hát h ở đây nhìn xem chư xem vương ị n g ợ c chính lại là đổi, ta không đổi, gấp chính là bọn n gấp g ư i mới đ ú Hát hổ vương mục đích rất rõ ràng cái k i a chính là kéo dài thời gian không cho bất luận cái gì người tiến vào thiên môn đế lộ khai các ngươi n h â n tộc không là thông qua đế lộ tìm kiếm cơ duyên bước vào đại đế c h i lộ sao vậy thì tốt ta liền để cho các ngươi dẹp ý niệm này lúc này nhất lo lắng không thể nghi ngờ là nhân tộc các đại năng đánh không thắng vào không được liền t i ê n kiếm vương đều ra tay rồi ý nguyên chết tại dưới một đao ha ha ha còn có ai Cút r a đây cho ta hắc hổ vương càng ngày càng hung hăng càng b á y nhưng vào đúng lúc này một thanh â m đột nhiên phá t o á i hư không chuyển tới từ đâu tới một đầu tiểu hắc miêu ở đây rõ r n ạ n g ngăn cản ta nhân tộc cờ giả tiểu hắc miêu mọi người không khỏi xứng sở là ai tốt một cái rõ r n ạ n g thế mà gọi hắc hổ vương tiểu hắc miêu lần này nhưng làm tiểu hắc miêu bị trọc tức tức đến run r ậ y cả người là ai Cút r a đây cho ta lão tử là hắc hổ vương biết không chém giết các ngươi nhân tộc liền cùng chém dưa thái rau một dạng dễ dàng hắc hổ vương vô biên phẫn nộ n h ư n g hắc hổ vương đều nhanh muốn nổ tung Trong tay hổ h p á chương đao càng là h hai trăm bảy mươi ba bại hát hổ vương một sợi tóc phá hát hổ vương hổ phách đao ý tất cả mọi người bị chấn động đến gương mặt không thể tưởng tượng nổi hát hổ vương là ai liên sát ba người đông vương thanh mục liệt không vương đều là một đao đánh chết mà đối mặt thiên kiếm vương cũng bất quá bổ hai đao hổ gần một tiếng vậy mà lúc này lại có người một sợi tóc hủy diệt hát hổ vương hổ phách đao ý là ai nay quọng tóc chủ nhân đến cùng là ai chẳng lẽ là thái sơ chuẩn đế đại nhân mọi người dồn dập suy đoán thiên kiếm vương chết bọn hắn ý thức được một điểm phong vương cường giả nhưng không có này phần thế lực còn thái sơ điện rơi xuống tại sao không nói là đại lôi âm tự đại nhật như lai phật phốc phốc đại nhật như lai phật mấu chốt là người ta có tóc sao vậy tại sao không phải giao trì thánh mẫu lại có người hỏi mọi người ở đây dồn dập đoán thời điểm hát hổ vương nổi giận giận g ữ hét chẳng cần biết ngươi là ai Cút r a đây cho ta vàng không không nên trách người đen hổ ra ra đối ngươi không k h á c h khí hắc hổ giận dữ chắc chắn máu chạy thành sông không k h á c h khí ta nhìn ngươi làm sao không k h á c h khí liền một sợi tóc đều không đối phó được ngươi chính là một cái phế vật theo thanh â m vang lên một cái tiên khí bồng bềnh toàn thân tản ra kinh người khí tức nữ tử chậm rãi đi ra cái kia khuynh quốc khinh thành xinh đẹp vô song dung nhan trong nháy mắt dẫn tới ở đây một hồi xôn xao đẹp quá đẹp nhất là đạt được tình yêu tới n h u n về sau nàng càng là xinh đẹp không gì sánh được người vừa tới không phải là người bên ngoài chính là triệu nhục ngày đó vì trấn an hai nữ t r ấ n lâm đó là nắm k i ế p trước chiến lược phương c h ấ m phát huy đến c ự c h ạ n cuối cùng là công phu không phụ lòng người thành công bất quá t h i ệ t vui trong tàn tha thứ là tha thứ triệu nhược tịch lại lựa chọn cáo tử t r ấ n lâm cực lực giữ lại phía dưới y nguyên không có kết quả cuối cùng để bảo đảm an toàn của hắn liền cho nàng một sợi tóc này thé ngã phát ngưng tụ hắn toàn bộ p h á p lực có thể khai thiên có thể tích có thể chạm rơi n h ậ t nguyện tinh thần chấn sát hết thệ thần phật yêu ma triệu nhược tịch rời đi ngọc hư tiên môn cũng không có trước tiên trở lại thiên thương vực mà là đi tới trung vực côn luân sơn mật đẹp quá đẹp ta biết rồi hắn không phải tới từ quảng thành thiên môn thiên thương vực đệ nhất mỹ nữ triệu nhược tịch trường l ã o sao nhớ ký hắn mới tạo hóa chân quân cái này người y nguyên phong vương vương giả cảnh mà lại đỉnh đầu nàng trôi nổi này q u có tóc sợi tóc kia là của hắn nhất định là hắn lúc này có người lập tức bừng tỉnh đại ngộ không thể tưởng tượng nổi lớn tiếng gầm rú dâng lên người nào người nào tóc nghe cho kỹ thái huyền vực ngọc hư tiên môn trần lâm chuẩn đế lớn đầu người pháp trần lâm cái tên này lập tức chọc cho mọi người một hồi xôn sao c h ẩ n đế áp tựa như là một cái ma chú một dạng n h ư n g mọi người một hồi tim đập nhanh Trước đây k hát ô n g lâu đột p h đến chuẩn đế chuẩn cảnh giới, r truyền o n g t hổ u truyền y ế thế, t tiên treo trọc trí thánh liền giao nhân phong vương cảnh liền dám chọc giao chỉ thánh địa tồn tại. Xoẹt. Hát h dám địa tại. vương ngứng mày trong tay hổ phách đao hướng phía mọi người nhất trì lớn tiếng quá lớn các người mới vừa nói cái gì nói cho ta rõ cái gì trần lâm có phải hay không thái huyền vực ngọc hư tiên môn trần lâm thật chẳng lẽ chính là hắn hát hổ vương trong lòng h ư n g h ự c lần thứ ba yêu ma s â m l ớ n đến nay tại yêu ma hoàng triệu bên trong truyền bá bởi vì này lần thứ ba yêu sư côn bằng đại nhân phái ra một cỗ hóa thân tự mình ra tay cũng tuân ra một cái làm cho cả yêu ma hoàng triều tâm động tin tức thiên nguyên thế giới mười đại trí bảo một trong hậu thiên bắt quái cầu liền trong tay hắn toàn bộ yêu ma hoàng t r i ề u đều đổ yêu sư côn bằng truyền lệnh ai có thể giúp hắn đánh giết trần lâm đoạt lại hậu thiên bắt quái cầu có trọng thưởng vô luận là đem hậu thiên bắt quái cầu chiếm thành của mình vẫn là đem hắn trả lại cho côn bằng đại nhân cũng có thể thế nhưng hắc hổ vương cũng chính là trong nháy mắt cao hứng vẻ mặt liền trở nên ngưng trọng lên hắn không nghe lầm vừa mới đối phó nói là chuẩn đế trần lâm đại nhân triệu lực tịch lạnh nhật nói đúng ta nói liền là hắn hắc hổ vương nhìn thoáng qua trong tay hổ phánh răng giận dữ hết, ta chẳng cần biết ta chỉ biết là trần lâm lại như thế nào chuẩn đế lại như thế nào tự nhiên có côn bằng đại nhân đối phó ta trước hết giết ngươi lại nói bất quá xem ở ngươi giáng dấp còn không tệ phần bên trên bản tôn cho ngươi một cái cơ hội làm nhân s ủ n g của ta ta có thể tha ngươi một mạng miệng đầy ô h ế muốn chết làm nhân s ủ n g này hắc hổ vương là đầu góc tú đ ầ u đi nghĩ như thế nào liền ngươi triệu nhược tịch phẫn nộ hai tay tung bay một trưởng hướng phía hắc hổ vương liền phát động công kích phiên t i n ấn quảng thành tiên môn việt thế ấn pháp trưởng môn nhất mạch tô uyên cũng dùng cái này ấn pháp tung hoành vô địch lúc này triệu nhược tịch phẫn nộ ra tay huyện như là một toà núi nhỏ hướng phía hát hổ vương liền ép xuống đối mặt triệu nhược tịch công kích hát hổ vương chẳng những không có sinh khí ngược lại chiến ý dâng cao cười hh lại là một đ a o bổ xuống giống nhau như đúc một đ a o ý gì anh nguyên bẻ gãy nghiền nát một đ a o Về anh, phiên thiên ấn biến thành tiểu sơn trong khoảnh khắc bị đánh thành hai đoạn sau đó nổ tung lên đ á vụn t ứ tán triệu nhược tịch cũng phốc một ngụm máu tươi bắn ra hát hổ vương cười hhh nói ra ngươi xem hiện tại ta nhưng vẫn làm i ệ n g đầy âu ế cho ngươi thêm một cái cơ hội làm nhân sùng của ta bằng không thì chết nhân sủng đây chính là bọn hắn yêu ma hoàng triều năm đó tung hoành thiên nguyên thời điểm tiêu phối tựa như là nhân tộc có vật cưới sùng vật một dạng yêu ma cũng ứa thích nuôi n ố t nhân tộc làm n h â n sủng nhất là những k i a tuổi trẻ xinh đẹp lại tu luyện mỹ nữ triệu nhược tịch làm thiên thương vực đệ nhất mỹ nữ liền tiêu thanh đế đều bị hắn hấp dẫn dung nhan tuyển mỹ không thể nghi ngờ là nhân sủng nhân tuyển tốt nhất trở lại yêu ma hoàng triều không biết bao nhiêu người muốn hâm mộ phát cuồng nhưng mà triệu nhược tịch thụ thương trong cơ thể lại có một đạo kiếm ý bị kích phát ra tới so sợi tóc địa càng thêm mánh liệt tóc mây trôi nước chảy có thể dùng chi sát đị mà kiếm ý lại là chuyên môn vì thủ hộ triệu nhược tịch tác dụng một khi triệu nhược tịch bị bị thương nặng kiếm ý bùng nổ đánh giết kẻ địch đạo này kiếm ý đến từ trần lâm một tôn chuẩn đế mặc dù không phải chu tiên kiếm ý bực này chạm thần chu tiên tuyệt thế kiếm ý thế nhưng cũng là có được tiên vương cấp bậc đại sao trời kiếm ý kiếm ý bùng nổ quanh một thoáng hướng phía hát hổ vương chém giết tới hát hổ vương quá sợ hãi vội vàng cơ trong tay hổ phách đao một đao bổ xuống ý đồ ngăn cản một kiếm này trong nháy mắt cho triệu nhược tịch một điểm màu sắc nhìn một cái nhưng mà là cùng nguyện vọng kiếm ý cùng đ kiếm ý vô cùng uy lực không giảm chút nào hát hổ vương trong tay hổ phách đao ý lại bị này một đao kiếm ý trong nháy mắt đánh nát lực lượng cường hãn trong nháy mắt hướng phía hát hổ vương bao phủ tới hát hổ vương trong tay hổ phách đao cũng bắt c h ẹ t không ổn định rời tay bay ra chính mình cũng như gặp phải trọng kích phớp một ngụm máu tươi bắn ra kiếm ý vẫn không có tiêu tán oanh một tiếng lại một lần nữa thụ trọng thương tay phải trực tiếp bị nhất kiếm chặt đ ứ t máu tươi rất đầy một chỗ đau lớn kịch liệt nhường hát hổ vương phát ra thê thảm tiếng kêu thảm tiết tới hát hổ vương thụ thương bị một nữ nhân đả thương g hát, hát, một một hát, hát hổ vương trong cơ thể lúc này bị chu thiên tinh thần kiếm ý bừa bãi tàn phá khổ không thể tả chỗ nào tránh né này một đau tử vong uy hiếp khiến cho hắn lần thứ nhất thấy cười khổ cùng hối hận dân tộc không thể nhục vừa rồi càn rỡ chỉ là không có trêu chọc h â n tộc cường giả một sợi tóc một đạo kiếm ý chính mình mệnh đều đi nửa cái không có hổ phách đao nơi tay chính mình chẳng đáng là gì thậm chí lúc này kiếm ý bừa bãi tàn phá liền trước mắt công kích đều trốn tránh không được a hát hổ vương phát ra giống to một tiếng tới đại đao y nguyên vung bổ xuống sau một khắc hát hổ vương đầu bay lên cao cao rơi xuống tại trước mặt mọi người thân thể của hắn cũng mềm n h ũ n rơi xuống đất phía trên rất nhanh liền bị mấy người xông tới đào đi tinh hoạch cắt mất hổ t i ê n mở ngực một bụng thậm chí liền móng tay máu thịt đều không có bông tha yêu ma toàn thân là bảo người tạo hóa phong vương trứng mắt không có nghĩa là ta hóa th động huyền trướng mắt ra bao quát hát hổ vương đầu cũng rất nhanh bị người chia cắt mà lúc này chỉ còn lại có trước mắt này nắm hổ phách đao tuyệt phẩm tiên khí một cái tiên môn dừng chân căn bản rất nhiều người đều muốn có được ánh mắt tham lam theo mỗi người ánh mắt bên trong phát ra thế nhưng lúc này người nào cũng không có động n à y loại ăn ý kéo dài đến năm giây một bóng người đột nhiên vọt ra đi vào hổ phách đao trước mặt một thanh nắm ở trong tay cái này người chính là vừa rồi một đạo chém dụng hát hổ vương người một người một đao một mặt mừng rỡ bá đao vương ngươi có ý tứ gì cây đao này có thể không thuộc về ngươi cái này người tên là t h i t bá phong vương cường giả người xưng bá đao vương đến từ nhân tộc tam đại thánh địa một trong thái sơ thánh địa tam trưởng lão vô song bá đạo thực lực mạnh mẽ không bằng trước mười thế nhưng cũng có người phỏng đoán hắn ít nhất cũng có xếp vào hai mươi vị trí đầu thế lực thế nhưng trơ mắt nhìn hắn lấy đi hổ phép đao tự nhiên có người không phục bá đao vương h ừ lạnh nói hát hổ vương là ta một đao c h é m giết đây là chiến lợi phẩm của ta ta không xứng người nào xứng t â y đao này ta bá đao vương chắc chắn phải có được ai dám không phục vậy sẽ phải hỏi qua đao trong tay của ta không thể nói xong bá đao vương đem đao trong tay quét ngang một bộ muốn động thủ tư thế m ề m không được tới cứng tuyệt phẩm t i ê n khí ai đến cũng vô dụng đối mặt bá đao vương cường thế mọi người dồn dập lùi bước bá đao vương tạm thời không nói mấu chốt là sau lưng của hắn còn chính thái sơ thánh địa triệu nhược tịch lúc này gì không phải là sắc mặt tái xanh phải biết hát hổ vương có thể là chính mình giết chết đương nhiên trần lâm lưu ở trong cơ thể hắn kiếm ý cũng là nàng huống chi liền trần lâm người này đều là chính mình làm sao t â y đao này thuộc về ta ngươi có ý kiến ngay tại triệu nhược tịch trong lòng n g i kịch liệt dễ rủa thời điểm bá đao vương tràn ngập k i n h thường đối với triệu nhược tịch nói ra lần này có thể triệt để đem triệu nhược tịch cho làm p h á t b ự c khá lắm ta không t r e o cho ngươi ngươi đảo tới trước t r e o cho ta ai sợ ai tới triệu nhược tịch lừ lạnh nói ta đương nhiên có một kiện hắc hổ vương nếu không phải là bị ta trọng t h ư ơ n g ngươi nhảy ra đoạt đầu người ngươi cho là ta giết không được hắc hổ vương bá đao vương nói ra dĩ nhiên giết không được liền ngươi vương giả cảnh tiền kỳ hắc hổ vương hạng gì hung tản tuần tự giết liệt không vương thiên kiếm vương ngươi cho rằng ngươi so hai người bọn họ lợi hại triệu nhược tịch phản bác như vậy ngươi cho rằng ngươi lại so liệt không vương cùng thiên kiếm vương lợi hại dĩ nhiên bá đao vương khinh thường nói liệt không vương tính là thứ gì đồng dạng là vương giả cảnh t r ê n l ệ n h cũng không nhỏ đối phó h ắ n ta ba đao đầy đủ triệu nhược tịch khinh thường nói thiên kiếm vương phong vương bảng đệ tứ người l i ề n phong vương bảng cũng không có tư cách bước vào có tư cách gì nói thiên kiếm vương không bằng ngươi vẫn là nói ngươi đang chất vấn phong vương bảng danh sách đang chất vấn thiên h ạ vương cũng thế khả năng tại ngươi cho rằng thiên h ạ vương là không có tư cách thành t i ể u phong vương bảng đệ nhất tồn tại lời này không thể bảo là không độc trực tiếp liên lụy đến phong vương bảng liên lụy đến thiên hà vương thiên hà vương cường hãn người nào không biết giao chỉ thánh mẫu lao công ngươi chê trọc thiên hà vương chẳng khác nào t r e o chọc giao trì thánh mẫu người ta giao trì thánh mẫu nghĩ giết một người một bàn tay liền có thể đủ đập chết ngươi bá đao vương giận dữ hét ít mẹ nhà hắn nói nhảm triệu nhựa tịch ta biết ngươi c ầ u thí thiên thương vực đệ nhất mỹ nữ tại ta bá đao vương trong mắt cái k i a chính là hồng p h ấ n k h â lâu hiện tại lập tức rời đi hổ phách đao ta lấy đi liền tha ngươi lần này bằng không ta một đao bổ ngươi triệu nhựa tịch cũng phẫn nộ vậy ngươi liền bổ ta một đao thử một chút quanh thân lập tức lôi đ ỉ n h vật quanh vô tận sấm xét lực lượng lúc này triệu nhược tịch tựa như một tôn lôi điện chi thần nhất dạng đầu tiên là bị trần lâm truyền thụ trưởng khống ngũ lôi thần thông rèn đúc hậu thiên lôi đ ỉ n h thần thể bước vào p h o n g vương trước đó không lâu càng bị trần lâm ban cho tam thập lục thiên cương thần thông một trong trưởng khống ngũ lôi đây chính là đại đạo tiên vương cấp thần thông khác bởi vì có trưởng khống ngũ lôi cơ sở đối với đồng dạng là trưởng khống ngũ lôi tiến giai bản thần thông rất dễ dàng liền nhập môn lúc này nàng thi triển ngũ lôi thần thông uy lực to lớn đã sớm siêu việt nàng vương giả tiền kỳ bản thân sức chiến đấu thật là lợi hại người trong nghề vừa ra tay lập tức liền rung động mọi người không ít người hít sâu một hơi vẫn quanh tại triệu nhược tịch quanh thân lôi đ ỉ n h nếu thật là bổ chúng bọn hắn không chết cũng muốn trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn bá đao vương cũng ý thức được triệu nhược tịch lợi hại bá đao vương tên như ý nghĩa tu luyện là liền là hùng bá thiên hạ bá đao chi pháp hết thẻ năm đ a o đao đao chi mạng này một đao tuyệt tình tuyệt nghĩa c h ẳ m thân giết phật không thể so với trước đó thiên kiếm vương vô song thiên kiếm é m nhất đao nhất kiếm tung hoành thiên hạ đáng tiếc là thiên kiếm vương lĩnh nộ được kiếm nhị thập tam hoàn mỹ kiếm pháp thành tựu phong ý đồ đem thôi diễn ra thứ sáu đao tới đáng tiếc cuối cùng kém một chút thế nhưng hắn tự tin chính mình một khi thôi diễn ra hùng bá thiên hạ thứ sáu đao cho dù là đối mặt thiên kiếm vương chính mình cũng có thể chiến thắng cứ việc dặn g này bằng vào hiện tại năm đao hùng bá thiên hạ năm đao hợp nhất b ộ c phát ra chân chính hùng bá thiên hạ y nguyên có được bước vào phong vương bảng hai mươi vị trí đầu thực lực ý thức được triệu nhược tịch cường hãn không thể dùng cảnh giới xem tu vi hùng bá thiên hạ lập tức bị thi triển đi ra một đao tuyển lực lượng cường hãn trong nháy mắt hướng phía triệu nhược tịch chém giết tới đao ý tung hành hùng bá thiên hạ lực lượng hai người chiến lược hư không đều bị một đao này đao ý cho b ả o phủ thấy mọi người dồn dập cảm khái không hổ là bá đao vương này một đao quá mạnh ta đi lên đoán chừng một đao đều không tiết nổi thế nhưng chương hai trăm bảy mươi lăm liền là bá đạo như vậy thế nhưng n à y một đao đối mặt trước đó hát hổ vương có thể không phải là đối thủ hát hổ vương cầm trong tay hổ p h é p đao hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là bạo lực giết địch một đao trực tiếp đem địch nhân cho chém phát nổ vô luận là liệt không vương vẫn là thiên kiếm vương tự h nhiên biết chém giết hát hổ vương là công lao của người nào nhất định là trần lầm chuẩn đế đại nhân lưu tại triệu nhược tịch trong cơ thể tóc cùng một đạo kiếm ý này bá đao vương thật không biết xấu hổ là có không trở thành quy củ người nào giết kẻ địch chiến lợi phẩm về người nào thế nhưng nếu không phải triệu nhược tịch tiết tử hắn bá đao vương có thể giết hát hổ vương tính thế nào này nắm tiên khí cũng thuộc về triệu nhược tịch tiết tử nhỏ rộng một chút không muốn sống đây chính là bá đao vương thật chọc giận hắn sau đó tính số sách còn không đồng đều đao đánh chết ngươi lập tức mọi người một trận trầm mặc đúng vậy a bá đao vương quá bá đạo không thèm nói đạo lý có t h ù tất báo vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn mà lại bối cảnh thâm hậu thái sơ thánh địa tam trưởng lão ai dám nhiều lời lần này triệu nhược tịch tiên tử thảm rồi đáng tiếc bị n ữ như thế liền muốn mệnh tang với hàn tay này có thể không nhất định không nên quên triệu nhược tịch tiên tử sau lưng cũng đứng đấy một tôn chuẩn đế chuẩn đế lại như thế nào chuẩn đế ở giữa cũng có phân chia mạnh yếu trần lâm chuẩn đế đại nhân tuy cứng hãn. thế nhưng không nên quên hắn mới bước vào chuẩn đế cảnh giới bao lâu người ta thái sơ chuẩn đế đại nhân bước vào chuẩn đế cảnh giới bao lâu chớ đừng nói chi là một cái đứng phía sau là thái sơ thánh địa truyền thừa xa xưa một cái ngọc h ư tiên môn tiên môn cùng thánh địa có thể so sánh sao lập tức phân cao thấp lập tức nhường hiện trường thế cục nghiêng về một bên mà lại người nào cũng không coi trọng triệu nhục tịch trong mắt bọn hắn triệu nhục tịch thật đúng là không đủ bọn hắn xem liên là đáng tiếc vị này thiên thương vực đệ nhất mi nữ cuối cùng mọi người ở đây nghị luận bên trong hùng bá thiên hạ cùng vô tận sấm xét lực lượng hung hang đụng vào nh một, một đạo hạ xuống bá đao vương y nguyên bá đạo mười phần không hổ là thái sơ thánh địa tam trường lão trái lại triệu như tịch liền không có dễ dàng như thế trước đó cùng hát hổ vương một trận chiến đã bị thương nhẹ mặc dù uống vào chữa thương đang dược thế nhưng thương thế cũng chỉ là khôi phục lại tám phần mười lúc này lại một lần nữa đụng phải trọng kích kém chút liền chết tại tại chỗ nhưng vào lúc này còn nhờ vào trước đó sợi tóc kia đột nhiên xuất hiện tại hắn phía sau lưng một cỗ lực lượng cấp tốc chui vào trong cơ thể vàng không này một đau đủ có thể khiến hắn bản thân bị trọng thương ha ha ha ha thấy bị chính mình một đau kích thương triệu nhược tịch bá đao vương c ư ờ i lên ha hả hiện tại cho ngươi thêm một cái cơ hội cây đao này là ta có thể có ý kiến ngay tại lúc hắn vừa dứt lời vẻ mặt trong lúc đó lại biến mặt mũi tràn đầy hoảng sợ không đoạn hậu chân trong miệng không ngừng hét lên không không được qua đây giờ khác này rõ ràng là triệu nhược tịch trong cơ thể lại là một đạo kiếm ý tán phát ra hắn làm sao có thể trên cơ thể người bên trong lưu lại hai đạo kiếm ý mau trốn đồng dạng kiếm ý có thể là đánh chết tại chỗ h ắ c hổ vương bá đao vương đã sớm dọa đến hồn phi p h á c h tán một lòng nghĩ muốn chạy trốn thấy kiếm ý tái hiện mọi người chung quanh ngược lại buộc phát ra một hồi tiếng hoan hô đến đã sớm nhìn bá đao vương không vừa mắt lúc này vừa vặn đem hắn đánh chết thời điểm bá đao vương muốn chạy hắn nhanh kiếm ý càng nhanh mắt thấy liền đến, đến trước mắt bá đao vương điên rồi khẽ cắn răng tàn nhẫn vô cùng giận g ữ hét là ngươi b ư c ta a tỷ địa ngục này một đao là hắn theo một môn tàn khuyết đại đạo cấp công pháp bên trong diện hóa tới. tên đầy đủ á c tị đạo tam đao thuộc về giết người đao pháp có người hận ý chuyển h ó a tới giết người nhưng đóe mà lại môn này đao pháp đả thương người trước thương mình có thể nói là đi cố lực lượng này đạt đến cực hạn lúc này bá đao vương bất lực chỉ có này một đao mới là hắn cường đại nhất một đao chỉ có này một đao mới có thể dùng triển lộ ra môn này đao pháp cực hạn đối mặt xảy ra bất ngờ có thể đủ đánh giết h át hổ vương một đạo kế i bí hắn không muốn chết đao pháp vừa ra tà ác khí tức cấp tốc che kín giữa cả thiên địa phán phất giữa thiên địa đều bị tà ác bao phủ cái này là này át tị đạo tam đao chỗ lợi hại đây là đao thứ nhất. Tất cả mọi người vì đó nhưng mà đáng tiếc là hắn gặp trần lâm phải nói trần lâm còn sót lại tại triệu nhược tịch trong cơ thể kiếm ý giết nữ nhân ta người giết không tha chuẩn đế nhất kích há lại hắn có khả năng tiếp được a một tiếng hét thảm truyền đến bá đao vương cả người trong nháy mắt bị kiếm ý xuyên thủng thân thể tựa như là một cái rơm dạ mử dạ hướng trên mặt đất rơi xuống tại chỗ b ỏ mình chết rồi lại là một đạo kiếm ý lại là trần lâm chuẩn đế đại nhân lưu lại kiếm ý vô số cường giả tại chính mình hậu bối đệ tử thân nhân trên thân còn sót lại một đạo hóa thân thủ đoạn công kích nhìn mãi quen mắt nhưng là liên tục lưu lại ba đạo bảo hiểm cũng rất ít mà lại mỗi nhất lớp bảo hiểm đều là vì giết người mà lưu ai dám khi dễ nữ nhân của ta chết bá đao vương liền bỏ ra đau đớn đại giới tại chỗ bỏ mình triệu nhược tịch vung tay lên hổ phách đao tiên khí liền xuất hiện tại trong tay của mình đây chính là tiên khí áp bọn hắn quảng thành tiên môn truyền thừa vài vạn và năm phí sức chín châu hai hổ mới đến một kiện tiên khí lúc này lại có thể được đến kiện thứ hai đến mức có thể hay không đem luyện hóa cái kia chính là tông môn suy tính sự tỉnh triệu nhược tịch không có ý định lớn bất quá giờ khắc này trong đầu đột nhiên dần hiện ra trần lâm thân ảnh không biết hắn có thể hay không để bọn hắn quảng thành tiên môn nắm giữ cây đao suy nghĩ cùng một chỗ lập tức lắc đầu triệu nhược tịch n g ư ơ i thật to gan giết ta thái sơ thánh địa tam trưởng lão tội đáng chết vạn lần mệnh ngươi lập tức bông xuống h ổ p h á c h đao đến ta thái sơ thánh địa quỳ xuống thỉnh tội nhưng vào lúc này một cái lão nhân từ trong đám người đi ra ngăn ở triệu nhược tịch trước mặt là thái sơ thánh địa thất trưởng lão không sai lão nhân cũng là một tôn vương giả cảnh phong vương h ổ p h á c h đao người nào không tâm động đây chính là tuyệt phẩm tiên khí bá đao vương chết rồi thế nhưng hắn thái sơ thánh địa vẫn còn ở đó thất trưởng lão quyết định cược một lần đây đã là đạo thứ hai kiều ý hắn cũng không tin h á n trần lâm có thể tại trong cơ thể ngươi lưu lại đánh ngã kiếm ý triệu nhược tịch nổi giận tư l ạ n h nói nếu như ta không nói được thất trưởng lao nói ra không cái kia ngươi chính là cùng ta toàn bộ thái sơ thánh địa là địch coi như là ngươi triệu nhược tịch sau lưng có trần lâm chuẩn đế đại nhân làm chỗ dựa thế nhưng ngươi nghĩ tới phía sau ngươi quảng thành t i ê n môn không có muốn diệt ngươi quảng thành t i ê n môn ngươi cho rằng đối ta thái sơ thánh địa tới nói rất khó sao ngươi dám triệu nhược tịch tức giận không thôi hai mắt b ố c h ỏ a các ngươi thái sơ thánh địa đừng khinh người quá đáng chương hai trăm bảy mươi sáu kẻ địch cắn rỡ thất trưởng lao nói ra chúng ta sở dĩ bá đạo đó là bởi vì chúng ta có cái thế lực này ngươi có sao h ổ phách đao lấy ra sau đó nói ta thái sơ thánh địa đi tới quỷ nói xin lỗi thà cho ngươi khỏi chết ngươi quảng thành tiên môn cũng có thể may mắn thoát khỏi tại khó bằng không trong khoảnh khắc n h ư ờ n g ngươi quảng thành tiên môn hóa thành cho bụi này thái sơ thánh địa quá bá đạo đi mọi ngươi không còn gì để nói bá đao vương bá đạo bọn hắn nhìn ở trong mắt hiện tại lại xuất hiện một cái thất trưởng lão ai nói đúng không thế nhưng ngươi có biện pháp nào đây chính là tiên khí người ta là tam đại thánh địa một chồng người nào không tâm động không thể không nói bá đao vương một đao kia suất đao vừa đúng để bọn hắn thái sơ thánh địa có tranh đoạt hổ phách đao tư bản thất trưởng lao lúc này thật sự chính là nghĩ như vậy hổ phách đao tình thế bắt buộc triệu nhược tịch cắn răng n g h i ế n lợi nói ra ta thừa nhận các ngươi thái sơ thánh địa bá đạo vô song không ai bị nổi chúng ta quản g thành tiên môn tại trong mắt các ngươi liền cùng một con run dế một dạng không đáng giá nhắc tới thế nhưng ngươi mong muốn từ trong tay của ta cướp đi hổ phách đao vậy phải xem các ngươi thái sơ thánh địa bàn sự muốn chiến liền chiến ta quản thành tiên môn không cần một trận chiến tốt nói rất hay sư mọi nói quá tốt rồi ta quản thành tiên môn không sợ bất cứ uy hiếp gì trong đám người lại là một người trung niên nam tử đi ra thấy nam tử trung niên triệu lược tịch liền vội vàng tiến lên trào cảnh phong lão tổ nam tử trung niên liền là quảng thành tiên môn nội tình liền giống với nam cung vấn thiên trước đó tại ngọc hư tiên môn địa vị một dạng quảng thành tiên môn thái thượng trưởng lão phong vương lão tổ tống cảnh phong tống cảnh phong lắc đầu nói sư m ộ i k h á c h khí ngươi trở thành phong vương lão tổ giữa chúng ta lợi dụng sư m i n h m g ồ i s ư hô đúng sư m i n h triệu lược tịch nói ra thất trưởng lão lưu phi danh xương phi kiếm vương am hiểu dùng kiếm kiếm đạo trình độ bất phẳng dĩ nhiên cùng thiên kiếm vương kèm xa đối mặt tống cảnh phong xuất hiện thử l ệ n h một tiếng nói lại tới một cái chịu chết vậy thì tốt ta liền đem các người đều rết đi sau đó lại đi tiêu d i ệ t các ngươi quảng thành tiên môn đi chết đi lưu phi lập tức đọc thủ lưu phi danh s ư n g phi kiếm vương không chỉ có riêng là bởi vì hắn tên bên trong có cái bay chữ mà là hắn am hiểu phi kiếm chi thuật nhất kiếm nơi tay xuất nhập thanh minh cái này không thể không nói thuộc sơn tiên môn thuộc sơn danh s ư n g đệ nhất tiên môn truyền thừa từ thái thanh thánh địa nhất mạch dùng kiếm pháp lây xưng mà phi kiếm chi đạo lại lưu truyền rất rộng lưu phi phi long ngự kiếm thuật liền là một môn thần cấp nhất lưu kiếm pháp giết người ở ngoài ngàn hẳn g i ả m nghe nói là thái thanh thánh địa căn cứ thượng thanh thánh địa tứ tượng kiếm thuật trung thần l o n g chu tiên kiếm bên trong diễn h ó a tới đáng tiếc tam đại thánh địa tan thành mây khói đã sớm không còn tồn tại có chẳng qua là một chút tàn khuyết truyền thừa diễn h ó a tới môn này phi long ngự kiếm thuật chính là một cái trong số đó phi kiếm bay ra trong nháy mắt hoa thành một đầu thanh sắc c ự lòng dương n anh muốn vớt hướng phía tống thanh phong cùng triệu nhược tịch hai người liền nào tới một khi bị đánh trúng hai người lại sẽ tại chỗ bỏ mình triệu nhược tịch không dám k i n h thường v trở tay liền là một trưởng vô gia ngũ lôi trưởng đây là hắn theo trưởng khống ngũ lôi môn thần thông này bên trong diễn h ó a tới đơn giản trực tiếp ẩn t r ứ a ngũ lôi chi pháp một khi bị đánh trúng liền sẽ phát sinh nổ tung nhẹ thì nổ ngươi cái bán thân bất toại nặng thì hồn phi phép tán sấm xét lực lượng là cường hạn nhất sức công kích những tiên đó kiếp khảo nghiệm lôi đình tập kích không đều là dùng lôi đình phương thức hủy diện hết thể sao đất trời sấm chấp chia làm kim một thủy hỏa thổ âm dương bảy đại sấm xét lực lượng mà trưởng khống ngũ lôi chẳng khác nào nắm giữ ngũ hành thần lôi thiên kiếp lực lượng liền là bảy đại lôi đình tạo thành tại ti tại đi lên liền là đô tiên thần lôi nay thần lôi uy lực c ư ờ n g đại dù cho là chân chính tiên đế cũng muốn tránh né mũi nhọn hắn uy lực to lớn gần với khai thiên lích địa vô thượng uy lực tống cảnh phong thi triển chính là phiên tiên ấn một ấn lật trời chỉ muốn đạt tới phong vương cảnh giới cũng có thể tu luyện cũng là quảng thành tiên môn duy nhất tiên cấp võ học mà triệu nhược tịch trưởng khống ngũ lôi phía dưới nhất là tu luyện trần lâm giáo sư tam thập lục tiên cương thần thông một trong trưởng khống ngũ lôi loan t h n g đôi sấm xét lực lượng khống chế đã siêu việt tiên cấp vê a n ba người công kích hung hăng chiến, chiến hơn mười chiều thất trưởng lão lưu phi không hổ là giao trì thánh địa thất trưởng lão vương giả trung kỳ hoàn toàn chính xác bất phàm một người độc đấu hai người thế mà không hề rơi xuống hạ phòng một chút nào nhìn như không rơi vào thế hạ phòng thế nhưng ai nấy đều thấy được tiếp tục đánh xuống vị này thất trưởng lão thua không nghi ngờ lập tức thất trưởng lão cũng không khỏi lo lắng toàn thân b ư ớ c lên kinh tiên s ắ c ý t ố t t ố t khó trách ngông cùng như thế lấy một đích hai thế mà ngay cả ta đều rất khó đem các ngươi bắt lại nhưng là các ngươi cho là ta lưu phi liền chút bản lính này làm bậy thái sơ thánh địa thất trưởng lão đã các ngươi muốn chết ta liền thành toàn các ngươi đang khi nói chuyện thất trưởng lão tay vừa lộn trong tay thế mà nhiều một k h ỏ a sơn hạt trâu màu đen hạt trâu vừa ra lập tức dẫn tới người chung quanh kinh hãi không tốt đây là bảo diễm thần lôi một khi nổ t u n g hải quất không còn bảo diễm thần lôi cùng lãnh diễm thần lôi một cái cấp bậc một cái thuộc về âm một cái thuần dương ban đầu ở ngọc hư tiên môn bên ngoài trần lâm coi như là lính giáo qua này đạo thần lôi lúc ấy bị hắn trực tiếp để mà đánh giết kẻ địch thống khổ kêu gen ba ngày ba đêm mới vừa chết đi lúc này thế mà xuất ra bảo diễm thần lôi vô luận là lãnh diễm thần lôi vẫn là bảo diễm thần lôi ác độc vô cùng bị liệt là cấm thuật không chính xác tùy tiện tu luyện đầu tiên là giao trì thánh địa hiện tại lại là thái sơ thánh địa bọn hắn căn bản bất đương nhân tử cái gọi là cấm thuật trong mắt bọn hắn chỉ cần có thể giết địch cấm thuật lại như thế nào như cũ tu luyện nghe được bảo diễm thần lôi bố c h ữ t h ô n g cảnh phong cùng triệu lược tịch cùng nhau biến sắc vẻ mặt cũng biến thành trước nay chưa có ngưng trọng lên hh không sai cái này là bảo diễm thần lôi đã các ngươi nhận ra được vậy liền cho các ngươi một lựa chọn cơ hội đầu hàng hoặc là chết đến lúc đó bảo diễm thần lôi nộ tung các ngươi thất trưởng lão tràn ngập uy hiếp nói ra tống cảnh phong nói ra lưu phi như thế cấm thuật ngươi thế mà đều có tu luyện làm thật cho rằng ngươi thân là thái sơ thánh địa thất trưởng lão liền có thể muốn làm gì thì làm sao không sai lưu phi không có chút nào tị hủy nói ta thái sơ thánh địa liền là tiên có ai phản đối nếu vạch mặt phá ta cũng là không che giấu giết ta thánh địa tam trưởng lão cướp đi hổ phách nào các ngươi đều phải chết hôm nay bất tử ngày sau tất đem lọt vào ta thái sơ thánh địa truy nã quảng thành tiên môn chỉ có diệt vòng một con đường có thể đi khẩu khí thật lớn ta ngược lại muốn xem xem ngươi thái sơ thái nhưng vào lúc này một âm thanh lạnh lùng vang lên lại là một cái như là tiên nữ mỹ nữ xuất hiện tại hiện trường nàng nhiều hơn một phần đoàn trang cao nhã nếu như nói triệu lược tịch là trên trời tiên tử như vậy cô gái này liền là phật môn đại từ đại bi bồ tát một dạng là đẹp rung động lòng người vô pháp vô thiên chương hai trăm bảy mươi bảy không biết xấu hổ căn nguyên lại tới một cái chịu chết vậy liền cho ta chết c h u n g tốt thất trưởng lão lạnh lùng nói bảo diễm thần lôi đây chính là thần cấp thần lôi uy lực vô tận một khi nổ tùng phương viên mấy cây số bên trong đều sẽ bị trong khoảnh khắc nổ thành về nhà mà lại thần lôi một khi bị tung tải đến lập tức nhường ngươi toàn thân thối giữa mà chết còn muốn kêu gen ba ngày ba đêm đối mặt bảo diễm thần lôi diệu thiện tiên tử không sợ chút nào h ư l ệ n h nói ta đây liền nhìn một chút trong tay ngươi bảo diễm thần lôi có thể hay không làm bị thương ta không sai ngươi tới liền là diệu thiện tiên tử côn luân s ơ n mạch dù sao cũng là ngọc thanh thánh địa tổ điện mặc dù tô huyên đối đế lộ tràn đầy kiên kỵ cùng suy đoán trước đó đã do la bá đạo vi tuyệt tiên đám người sầm đến thế nhưng cuối cùng vẫn là không quá yên tâm bạn chuẩn bị chính mình tự thân xuất mã diệu thiện tiên tử chủ động đưa ra đến đây t ỷ t ỷ sao ngươi lại tới đây triệu nhược tịch rất là ngoài ý muốn diệu thiện tiên tử mỉm cười nói này côn lôn sơn dù sao cũng là ta ngọc thanh thánh địa năm đó tổ m ạ c h tự nhiên đến xem không nghĩ tới lại gặp được mọi m g ư i bị khi phụ hết thể có t ỷ t ỷ tại xem t ỷ t ỷ như thế nào trừng trị hắn triệu nhược tịch nói ra t ỷ t ỷ cẩn thận trong tay hắn có thể là bảo diễm thần l ôi diệu thiện tiên tử lòng tin mười phần nói bảo diễm thần lôi lại như thế nào ta muốn đối phó liền là hắn bảo diễm thần ôi g i ố n n g lưu phi hừ lạnh nói xem ra ngươi là không biết ta bảo diễm thần lôi lợi hại vậy thì tốt vậy liền đi chết đi mắt thấy bảo diễm thần lôi bay tới diệu thiện lập tức ngăn ở triệu nhược tịch cùng tống cảnh phong trước mặt hai người lấy ra lưu ly ngọc tịnh bình hướng phía trên không quăng ra một c ỗ to lớn hấp lực trong nháy mắt theo ngọc tịnh bình bên trong sinh ra bảo diễm thần lôi liền nhẹ nhàng như vậy bị hắn cho hút vào ngọc tịnh bình trở lại diệu thiện trong tay diệu thiện một mặt khinh thường nói này liền là của ngươi bảo diễm thần lôi ta hiện tại liền trả lại ngươi nói xong lấy ra ngọc tịnh bình cánh liễu hướng phía lưu phi liền q u ă n tới một giọt nước như vậy bay ra nhìn xem này giọt nước lưu phi lúc này xưng sở một mặt k i n h t h ư n g nói ta còn tưởng rằng là bảo diễm thần lôi. một giọt nước mà thôi xem ta như thế nào phá hắn phất tay một bàn tay hướng phía giọt nước đánh ra ý đồ đem hắn đánh bay nhưng khi hắn vừa tiếp xúc với giọt nước trong nháy mắt giọt nước tựa như là không chịu khống chế một dạng thế mà trực tiếp xuyên thấu bàn tay của hắn nhỏ ở trên người hắn a một tiếng kêu thê lương thảm thiết chuyển đến vê anh ngay sau đó là một tiếng kinh tiên nổ tung chuyển đến n à y một giọt nước thế mà liền là bảo diễm thần lôi tiếng nổ mạnh to lớn vô số bảo diễm thần lôi mảnh vỡ trực tiếp bắn nhanh tại lưu phi trên thân lưu phi lập tức phát ra thê thảm tiếng kêu thảm thiết tới thất trưởng lão đại gia đều là biết bảo diễm thần lôi lợi hại ác độc vô cùng toàn thân như là liệt diễm cháy một dạng tiêu d r ê n ba ngày ba đêm mới có thể tắt thở ở đây thái sơ thánh địa người có thể số lượng cũng không ít không vẹn vẹn chỉ có tam trưởng lao bá đ à o vương thất trưởng lao phi kiếm vương lập tức một cái tạo hóa chân quân bay ra tranh thủ thời gian một thanh tiếp được l ư u phi giải dược nhanh giải dược tại ta chữ vật pháp bảo bên trong l ư u phi nhẫn nhịn đau đớn kịch liệt chật vật nói ra l ư u phi bại đang sớm gặp bảo diễm thần lôi nỗi khổ một màn này có thể nói là choáng váng tất cả mọi người triệu nhựa tịch dù sao đến từ thiên thương vực thanh danh huyền hách đệ nhất mỹ nữ thái huyền vực an phận ở một góc nhiều năm bị phong ấn thật đúng là không có mấy người nhận biết diệu thiện tiên tử không thua thiên thương vực đệ nhất mỹ nữ tuyệt thế đại mỹ nữ các người phát hiện không có ngọc trong tay của hắn tịnh bình có chút không giống nhau hoàn toàn chính xác không tầm thường coi như là không tầm thường chẳng lẽ còn có thể so sánh tiên khí lợi hại đương nhiên lời này diệu thiện là không nghe thấy bằng không thật đúng là khịt mũi coi thường đây chính là đại đạo pháp bảo so tiên khí mạnh hơn nhiều không muốn cầm lấy cùng tiên khí mu thái sơ thánh địa người x u ố n g nên người nào để bọn hắn bá đạo như vậy đầu tiên là giết bá đao vương hiện tại có thanh phi kiếm vương hại thành dạng này đây chính là thái sơ thánh địa a tại mọi người cảm khái bên trong lưu phi đã uống vào bảo diễm thần lôi g i ả i dược chật vật đứng d ậ y nghiến răng nghiến lợi nói t ố t t ố t một cái ngọc hư tiên môn các ngươi chẳng những đắc tội giao chỉ thánh địa hiện tại đây là muốn cùng ta thái sơ thánh địa khai chiến không thành cái gì đến từ ngọc hư tiên môn ta biết rồi nàng không phải ngọc hư tiên môn lạc già sơn thủ tọa diệu thiện tiên tử sao thập nhị thủ tọa bên trong duy nhất nữ tử theo lưu phi kêu lên tên diệu thiện lập tức liền bị người nhận ra được nàng cũng cùng trần lâm chuẩn đế đại nhân có quan hệ lần này có trò hay để nhìn diệu thiện tiên tử khinh thường nói các ngươi cái gọi là thánh địa ngoại trừ này chút uy hiếp c h i ngôn còn có cái gì trước đó giao trì thánh địa cũng là như thế hiện tại có thái sơ thánh địa cũng là như thế ta ngọc hư tiên môn vẫn là câu nói kia môn u chiến liền chiến ta ngọc hư tiên môn thì sợ gì một trận chiến vê anh k h í thế cường đại từ trên người diệu thiện tiên tử bạo phát đi ra hai mắt nhìn chăm chú trong tay ngọc tịnh bình làm xong tùy thời ra tay chuẩn bị tốt tốt một cái ngọc hư tiên môn các ngươi sẽ hối h lưu phi nghiến răng nghiến lợi nói chậm rãi đứng dậy đột nhiên theo trên thân xuất ra một viên lệnh bài đến sau đó hướng phía trên không quăng ra trong miệng lẩm bẩm nói cung nên thánh chủ bông xuống một vệ kim quang trong nháy mắt theo trên lệnh bài bạo phát đi ra toàn bộ thiên địa đều bị một đạo kim quang này bao phủ nổ bắn ra dọa người khi thế kim quang lệnh bài dần dần hợp hai là một cuối cùng biến thành một đạo bóng người màu vàng kim quang tan biến một người trung niên nam tử đứng thẳng hư không thấy nam tử trung niên lưu phi ở bên trong tất cả mọi người cùng nhau quỳ lệ trên mặt đất cung nên thánh chủ là thái sơ thánh chủ bãi kiến thánh chủ đại nhân hắn liền là thánh chủ thái sơ thánh chủ thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi toàn thân bộ p h á t ra dọa người khí thế bao phủ toàn trường để cho người ta không tự chủ được có một loại quỳ lệ cảm giác thánh chủ đuông xuống lưu phi mừng rỡ như liên vội vàng nói thánh chủ tam trưởng lao bá đao vương chết rồi mà lại bọn hắn còn cướp đi tam trưởng lao chiến lợi phẩm một kiện tiên khí hổ phách đao liên la bọn hắn quảng thành tiên môn cùng ngọc hư tiên môn hai người lưu phi nói xong hướng phía diệu thiện tiên tử ba người nhất chỉ nói thái sơ thánh chủ lạnh lùng nhìn xem diệu thiện tiên tử ba người liếp mắt vung tay lên triệu đ ư c tịch trong tay hổ phá xuất hiện tại thái sơ thánh chủ trong tay hào đao tiên cấp tuyệt đ ỉ n h hổ yêu nhất tộc trọng bảo sương sơn luyện hổ phách đao là của ta đưa ta hổ phách đao trơ mắt nhìn hổ phách đao bị c ấ ớ p đi triệu nhược tịch lập tức gấp vội vàng gầm dù nói im miệng thái sơ thánh chủ hư lệnh nói ta tuyên bố từ giờ trở đi này nắm hổ phách đao thuộc về ta thái sơ thánh điệp triệu nhược tịch tức giận nói ta liền lại đến bá đao vương cùng cái gọi là phi kiếm vương vì cái gì không biết xấu hổ như vậy nguyên lai căn nguyên tại ngươi nơi này đường đường thánh chủ liền mặt cũng không cần còn muốn cái gì can dỡ triệu nhược tịch người thật to gan lại dám dạng này cùng thánh chủ nói chuyện liệu phi quát lớn chương hai trăm bảy mươi tám hóa thân ra tay triệu nhược tịch nghiến răng nghiến lợi nói ta chẳng lẽ nói không đúng sao có dạng gì thánh chủ liền có dạng gì trường lão đệ tử cường thủ hào đoạn không thèm nói đạo lý ta nhổ vào m u ố n chết chuẩn đế không thể n h ụ triệu nhược tịch lúc này cũng là phẫn nộ gấp mới mặc kệ ngươi cái gì thánh chủ chuẩn đế nhưng lại chọc cho thái sơ thánh chủ sát ý ngưng nhưng một t r ư ờ n g hướng phía triệu nhược tịch liền đánh ra triệu nhược tịch sắc mặt tái xanh ai sợ ai trần lâm có thể là ở trong cơ thể mình lưu lại tam đạo kiếm ý kích phát hai đạo còn có một đạo nếu như là thái sơ thánh chủ bản tôn ở đây hắn thật đúng là sợ hãi thế nhưng dù sao chẳng qua là một bộ phân thân so với bình thường vương giả cảnh lão tổ mạnh nhưng lại không phải chuẩn đế mắt thấy một trưởng liền muốn đánh trúng triệu n h ư tịch diệu thiện tiên tử đứng dậy nói ra mội mội cẩn thận để cho ta tới diệu thiện phất tay liền làm ộ t mảnh liễu diệp bay ra ngoài liễu diệp hoa kiếm đâm thẳng thái sơ thánh chủ tay cầm mà đi a thái sơ thánh chủ k h ẽ di một tiếng thì ra là thế lại có thể là một kiện đại đạo tiên khí có thể so với mười đại trí bảo tồn tại thiên nguyên thế giới mười đại trí bảo hậu thiên b ắ t quái cầu chính là một cái trong số đó lưu truyền không biết bao lâu tất cả đều là siêu v i ệ t tiên khí tồn tại thái sơ thánh địa liền có một kiện xem như chân bảo tại bản thể trong tay cái này pháp bảo có thể chê ít hiện tại lại khiến cho hắn đụng phải một kiện có thể so với mười đại trí bảo tồn tại lòng tham lam trong nháy mắt theo thái sơ thánh chủ trong lòng sinh ra phản p h ấ t có một thanh em đang không ngừng khuyên lớn hắn như thế trí bảo nhất định phải cướp đến tay bên trong có chút thủ đoạn đáng tiếc là gặp ta nhưng mà ngay tại này ngây người một lúc công phu l i u diệ hóa kiếm thế mà xuyên thủng thái sơ thánh chủ tay cầm cũng may tay cầm là pháp lực ngư thế nhưng cũng làm cho thái sơ thánh chủ thấy vô cùng phẫn nộ khổng lồ sát ý trong nháy mắt phát ra nếu có thể tổn thương pháp lực của ta tay đáng chết v a n h nguyên bản thụ thương tay cầm trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu cường hãn hơn công kích tùy theo đến hung hăng rơi xuống giống như là một tia chớp bẻ gãy n g miền nát tàn nhẫn vô cùng đối mặt diệu thiện tiên tử hắn đây là m u ố n thống hạ sát thủ thuật tay cướp đi trong tay ngọc tịch bình trong mắt hắn liền hổ phách đao đều không trọng yếu có thể so với mười đại trí bảo tồn tại mỗi một kiện đều có thể đủ trở thành một cái thánh địa căn cơ mấy trăm vạn năm qua phát bảo như thế xuất hiện mỗi một kiện đều cực kỳ chân quý thậm chí đạo cho đến trước mắt biết tồn tại cũng cứ như vậy ba năm kiện hiện tại không thầm nghĩ gặp được không có bị ghi lại ở sách đại đạo pháp bảo người khác không biết món pháp bảo này tồn tại thời điểm đoạn đoạn lại không thể nghi ngờ là đối với hắn chiến lược một cái to lớn tăng lên đế lộ khai đại tranh chi thế một câu nói kia nói không sai còn chưa bắt đầu đế lộ liền đã mở ra theo thái sơ thánh chủ cái này là đế lộ phúc lợi như thế phúc lợi chắc chắn phải thật tốt nắm bắt quyết không thể bỏ qua ngọc tình bình hắn nhất định đoạn chi nếu như nói vừa rồi công kích là tiện tay nhất kích sản phẩm như vậy lúc này một kích Cái kia ngăn cản tất cả những thứ này. nhưng mà t h liễu diệp kiếm ý vừa mới tiếp xúc đến thái sơ thánh chủ công kích liền nghe đến răng rắc một tiếng liễu diệp kiếm ý trong nháy mắt sụp đổ vỡ vụn tiêu tán trên không trùng mà thái sơ thánh chủ công kích nhưng cũng không dám chút nào vẽ gãy nghiền nát theo nhau mà tới không tốt mau tránh một chừng này chẳng những là đối mặt diệu thiện tiên tử còn bao gồm tống cảnh phong cùng triệu nhược tịch tống cảnh phong v ẻ m à t ạ m đạo hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này tại thái sơ thánh chủ hóa thân xuất hiện một khắc này hắn liền hối hận t r e o chọc thái sơ thánh địa một trưởng lao hắn không sợ hãi thế nhưng thái sơ thánh chủ tự mình ra tay cái này là tại t ạ n g đầu người muốn chết ta sống gần hai ngàn năm người nào muốn chết mà lại hắn chết quản g thành tiên m ô n liền đem đi vào theo gót lúc này đối mặt thái sơ thánh chủ tự mình đậu thủ còn có thể làm sao k h ẽ cắn răng nói ra diệu thiện tiết tử xin hỏi trần lâm chuẩn đế đại nhân đã tới đây là thái sơ thánh chủ phân thân chỉ có trần lâm đại nhân tự mình ra tay bằng không hôm nay chúng ta đều phải chết. diệu thiện lắc đầu nói hắn không không trong khoảnh khắc tống cảnh phong tâm trong nháy mắt ngã vào đáy cốc không có tới liền mang ý nghĩa bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ hào không còn sống khả năng ha ha ha, ha. hết a h thể hết thể đều trở nên không đồng dạng ngay tại hắn cười to thời điểm một t r ư ờ n g này ý nguyên rơi xuống mắt thấy ba người liền bị đập thành thịt nát một đạo kiếm ý trong lúc đó theo diệu thiện tiên tử trong cơ thể b ắ n ra bất quá lần này lại không phải trần lâm còn sót lại tại diệu thiện tiên tử trong cơ thể kiếm ý mà là mới có thể đủ trên đầu của hắn bay ra một sợi tóc sau đó hóa thành một bóng người bóng người phất tay liền làm một đạo kinh thiên kiếm ý công đánh tới vê anh hai người công kích hung hang đụng vào nhau tiếng nổ mạnh to lớn bao phủ toàn bộ chiến trường trước đó vương giả đại chiến đại gia đã để ra nhất định phạm vi đầy đủ mấy tôn vương giả lực phá hoại mà lúc này theo giữa hai bên giao thủ sinh ra nổ tung lực bao trùm càng xa càng thêm m á h liệt t ầ n g không gian t ầ n g mặc dù mệt mỏi côn luân sơn mạch đều bị lột bỏ lớn nhất khối đây không thể nghi ngờ là đang ở trải qua một trận đại chiến một dạng theo lực lượng tiêu tán mọi người này mới nhìn rõ ràng ngay tại diệu thiện tiên từ ba người trước hướng nơi đó vừa đứng bệ nghệ thiên hạ lực lượng tựa như là một đạo xoáy như gió đối mặt thái sơ thánh chủ không nhường chút nào các ngươi không có sao chứ nam tử trẻ tuổi không phải người bên ngoài chính là trần lâm đồng dạng hóa thân một sợi tóc biến thành trần lâm có thể không yên lòng hai nữ nữ nhân của mình chính mình không cố gắng thủ hộ người nào thủ hộ thế là tại trên thân hai người lưu lại mấy đạo kiếm ý số cọng tóc bao khỏa cực kỳ chặt chẽ kiếm ý có thể giết người tóc chẳng những có thể giết người còn có thể ngưng tụ hắn trần lâm hóa thân tại triệu nhược tịch lần thứ nhất vận dụng tóc thời điểm trần lâm liền cảm nhận được người tại thái huyền đã sớm quan tâm bên này hết thảy một có biến liền chuẩn bị cứu viện lúc này không chỉ cảm nhận được triệu nhược tịch nguy hiểm còn cảm nhận được diệu thiện nguy hiểm này còn cao đến đâu dứt khoát tóc ngưng tụ ra một đạo hóa thân hắn ngược lại muốn xem xem là ai dám đối phó nữ nhân của mình nơi này là thiên nguyên thế giới chính mình mặc dù không phải thiên hạ đệ nhất nhưng lại không e ngại bất luận cái gì người cho dù là chuẩn đế cường giả hắn cũng dám đại chiến một trận sư minh triệu nhược tịch lắc đầu nói ta không sao sao ngươi lại tới đây diệu thiện hỏi trần lâm nói ra nữ nhân của ta bị khi phụ ta làm sao lại không tới hiện tại các ngươi an toàn hết thệ có ta thiên vương láo tử tới cũng không thể đem ngươi như thế nào b á i kiến trần lâm điện hạ tống cảnh phong lúc này có thể là xúc động hỏng trần lâm điện hạ thật tới được cứu rồi trần lâm đại nhân mới vừa nói cái gì nữ nhân của hắn không hổ là chuẩn đế đại nhân trái ôm phải ấp diễm phúc không cạn chương hai trăm bảy mươi chín chuẩn đế quyết đấu mà lại trần lâm chuẩn đế đại nhân thấy chính mình cùng hắn hai nữ nhân cùng tiến lùi có thể hay không nhớ k ỹ chính mình hơi chỉ bảo một ít để cho mình có cơ hội càng tiến một bước quảng thành tiên môn cùng ngọc hư tiên môn đồng tăng đầu nguyên gần nhất đang ở thiện đàm hợp tác công việc rất có s á t nhập thành một cái tiên môn ý tứ hai bên đang ở chặt chẽ nói chuyện với nhau nhất là triệu nhược tịch nguyên nhân tiến triển còn không sai hắn thân là quảng thành tiên môn lão tổ tự nhiên biết so người khác nhiều một chút theo tiết ân chỗ nào tin tức chuyển đến trần lâm chuẩn đế đại nhân lại có thể để cho người ta khởi tử hồi sinh nam cung vấn thiên tu luyện ma công t ẩ u hỏa nhập ma bản đã chết lại bị trần lâm chuẩn đế đại nhân cứu sống còn nhân họa đắc phúc bước vào vương giả hậu kỳ thậm chí triệu n h ư tịch diễu thiện tô u y ê n có thể đột phá vương giả đều cùng trần lâm chuẩn đế đại nhân có quan hệ nếu như chính mình có thể đem định n o ạ n có phải hay không cũng có cơ hội lấy được chỉ điểm của hắn tăng lên một thoáng tu vi lập tức nhường tống cảnh phong tâm tư trở nên lửa nóng trần lâm khẽ gật đầu sau đó quay người xem nói với thái sơ thánh chủ liền là người muốn giết ta trần lâm nữ nhân vê anh một câu nói kia tuy nhỏ nhưng lại nhường ở đây tất cả mọi người nghe được vừa rồi đại gia còn đang suy đoán thân phận của trần lâm giờ k h ắ c này triệt để bị chấn động đến danh sưng thiên nguyên đại lục mấy trăm vạn năm qua trẻ tuổi nhất chuẩn đế cờ giả thật trẻ trung nghe đồn trần lâm đại nhân hơn hai mươi tuổi liền trở thành chuẩn đế không có gì bất ngờ xảy ra tương lai đầy đủ trở thành một tôn đại đế đại đế nào có dễ dàng như vậy à từ xưa đến nay mấy trăm vạn năm lịch sử mới xuất hiện nhiều ít đại đế bất quá nói đi thì nói lại vị này trần lâm đại nhân quả nhiên là kinh tài t u y ệ t diễm hai tôn chuẩn đế đại chiến lần này có đáng xem rồi liên l a đáng tiếc hai tôn chuẩn đế liên hợp tiến vào đế lộ thật tốt đều bằng bản sự mỗi người dựa vào cơ duyên xem xem ai có thể trở thành đại đế lúc này lại tại đây bên trong tranh đấu lẫn nhau này có tính không bên trong hao t u n a Ta tộc nhân một ặ c khi m cư thành i n g tựu đại đế đầu tiên muốn hấp thu giữa thiên địa đế vận sau đó đem thiên tâm ấn ký lạc ấn tại trong thiên địa một khi đại đế sinh ra giữa thiên địa đế vận căn bản không đủ để sinh ra một vị đại đế khác lúc này trần lâm đang hết sức chăm chú quan sát đến thái sơ thánh chủ nếu là hắn nghe được bọn hắn nói chuyện đã sớm thịt mũi coi thường ta trần lâm thành t i ể u đại đế tự nhiên cũng là dùng lực phá đi ai muốn đế vận ai muốn lạc ấn thiên tâm ấn kỳ ở giữa thiên địa noca cái gọi là đế vận cùng lạc ấn thiên tâm ấn ký chẳng lẽ không phải một trận âm như sao thiên đạo tấn thăng âm như sao đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán hắn lúc này đang dùng tiên vương vọng khí thuật cùng nhất trưởng kinh suy tính thái sơ thánh chủ thái sơ thánh chủ cao mày trần lâm xuất hiện liền dẫn tới hứng thú của hắn đang ở trên dưới gió xét trong lòng tràn đầy sát ý cùng không hiểu cảm xúc nhưng mà vừa lúc này hắn luôn có một loại cảm giác quái dị chính mình giống như là lột sạch quần áo đang tại bị người vây xem một dạng mà hết t h ả này đều là từ trên người trần lâm cảm thụ ban đầu lạnh một tiếng nói người chính là trần lâm trước đây không lâu thành t i ể u chuẩn đế không sai ta nhân tộc đệ tứ tôn chuẩn đế nếu thân là chuẩn đế nên hiểu rõ một sự thật chuẩn đế uy nghiêm không thể mạo phạm trần lâm nói ra ta còn thật không biết điều này chuẩn đế vì cái gì không thể mạo phạm làm sai sự tình liền muốn nhận bất kể là ai đều có quyền lợi nói ra coi như là triều đại hoàng đế thủ hạ không phải cũng có ngự sử ngôn quan sao Giáo không trọng hoàng cùng biện. Thái nói, cái triều chi thánh lạnh quan chuẩn đánh một thể ta chủ hư chủ chờ sơ có sao làm đế trần a l lâm, ngươi. Ngươi lâm thế mà khẩu xuất của ngôn đánh chửi thái sơ thánh chủ điên rồi đi tất cả mọi người sửng sốt trần lâm mặc dù là trần đế thế nhưng dù sao mới vừa vào trần đế đối mặt vương gia cảnh tất cả mọi người muốn nghề mặt ngươi thế nhưng ngươi đối mặt có thể là uy tín lâu năm chuẩn đế ngươi làm sao dám thái sơ thánh chủ nổi giận chỉ sợ một trận đại chiến chấn động thế gian không thể tránh né mọi người cảm khái ngay tại lúc dây núi cách đó không xa g i ấ u ở trong hư không nhiều cỗ thế lực lúc này lại nhịn không được cao hứng trở lại cái này thái sơ thánh chủ cũng có hôm nay tốt một câu diện phân thân của ngươi ta thích đánh liền muốn hung hăng đánh kéo dài thời gian để bọn hắn không có người nào có tư cách tiến vào đế lộ không vào đế lộ xem các ngươi làm sao thành tựu lại đế hắc hổ vương chết chết đáng ra a thái sơ thánh chủ khí miệng đều sai lệch chính mình đây là bị bỏ qua hơn nữa còn bị t r â m trọc xem thường chính mình d i ệ t phân thân của mình hán đường đường thái sơ thánh chủ chưa từng nhận qua làm lục như vậy đáng chết lẽ nào lại như vậy tốt rất tốt nếu dạng này vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí giờ khắc này thái sơ thánh chủ nổi giận vê anh toàn thân trong nháy mắt toát ra một chiếc gương tới một tia sáng trắng hướng phía trần lâm liền bắn ra ngoài thái sơ kính tiên cấp pháp bảo có thể phát ra cựu dương tiên hỏa một khi bị bắn chúng trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành cho tản không biết có bao nhiêu người chết tại đây một chiếc gương phía dưới đáng tiếc là cái gương này chẳng qua là bản thể một cái hình chiếu chỉ có một phần mười vi năng cứ việc dạng này cũng có thể so với thần cấp pháp bảo bắn ra lục dương thần h ỏ a bừa lửa trần lâm cười chính mình có thể là có được thái âm thần h ỏ a thái dương thần h ỏ a đúng lúc này không nên cứ gọi thái dương thần h ỏ a mà là thái dương chân h ỏ a đi đến tiên vương cấp h ỏ a diễm lục dương thần h ỏ a so thái dương thần hòa đều kém không chỉ một cấp bậc mà thôi chớ đừng nói chi là đường, đường thái dương chân hòa đối mặt phóng tới h ò diễm trần lâm hư lạnh chân hỏa i phản đương chiếu n đó thái sơ thánh chủ trong tay thái sơ kính trong nháy mắt buộc cháy lên này dù sao cũng là hình chiếu lĩnh hội không phải bản thể trong khoảnh khắc liền hóa thành cho tản được sơ giao thủ một cái liền rung động thiên hạ làm cho tất cả mọi người đều thấy không thể tưởng tượng nổi dâng lên cái này là chuẩn đế giao thủ chỉ bằng vừa rồi hai bên thả ra hỏa diễm liền có thể đủ phần thiên diệt địa bọn hắn từ cho là mình là không tiết nổi thế nhưng tại hai cái chuẩn đế trong tay lại cùng chơi giống như thái sơ thánh chủ lúc này sắc mặt tái xanh sơ giao thủ một cái liền đã kinh thiên động địa dâng lên nhưng mà chính mình lại bại tốt xem ra ngươi đây là tinh thông hỏa diễm c h i pháp đùa lửa đáng tiếc ta thái sơ kính bản thể không tại bằng không bằng không hủy diệt cũng không phải là hình chiếu thái sơ kính mà là thái sơ kính bản thân đùa lửa thái sơ thánh chủ ngươi kèm xa vê n h thái dương chân hỏa trong nháy mắt sâu ra con ngón đúng ra một đạo hỏa diễm hướng phía thái sơ thánh địa liền bạt tới thái sơ thánh chủ khinh thường nói ngươi nói đúng đùa lửa ta mới là tổ t ông nhưng mà sau một khắc khi hắn đối mặt trần lâm đánh tới h ỏ a diễm chẳng thèm ngó tới thời điểm lại bỗng nhiên phát hiện chính mình tu luyện h ỏ a diễm thần thông thế mà tựa như là hài nhi gặp được đại nhân một dạng không chịu nổi một í c h người mang thái sơ kính tự nhiên tu luyện là cựu dương tiên hỏa thái sơ kính gia trì chỉ là chiêu này có thể đủ đánh giết phần lớn chuẩn đế cờ ư n giả g trở thành danh phủ kỳ thực tam đại chuẩn đế bài danh đệ nhị vị trí vậy mà lúc này hắn khẩn yếu nhất còn l ạ như thế nào hủy diệt trong tay thái dương chân hỏa này thá g ắ t gao thiếp ở trên người hán trong khoảnh khắc b ư ớ c cháy lên đầu tiên là quần áo ngay sau đó là toàn bộ thân hình v a n h thao thiên hỏa diễm trong nháy mắt s n g ra a không không có khả năng rất nhanh liền không có bất kỳ cái gì khí tức một đoàn cho t à n từ không trung rơi xuống rơi là tả trên đất chết rồi thái sơ thánh chủ chết rồi cho dù là một bộ phân thân thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy hóa thành cho t à n y nguyên dẫn tới o à n h động cực lớn giờ khắc này tất cả mọi người nhìn về phía trần lâm ánh mắt cũng không giống nhau đồng dạng là chuẩn đế giống như trần lâm chuẩn đế đại nhân càng thêm lợi hại trần lâm hai mắt nhìn chăm chú lập tức nhìn về phía phi kiếm vương hừ lạnh nói ngươi cũng nên chết nói xong liền một chỉ điểm ra tử vong uy hiếp nhường phi kiếm vương kêu thả một tiếng đều còn kịp đầu liền bị trực tiếp xuyên thủng mềm nhúng theo trong hư không đi rơi xuống đánh giết phi kiếm vương trần lâm nhìn về phía trôi nổi ở hư không hổ phách đao nhúng mày nói hảo đao đáng tiếc tràn ngập ma khí cây đao này ta trước mang đi nói xong vung tay lên hổ phách đao liền bị hắn b ấ t tới sau đó hóa thành một tia sáng trắng tan biến tại, tại chỗ thấy trần lâm đi mọi người lúc này mới thở dài một hơi chẳng những là mọi người ở đây còn bao gồ thái sơ thánh địa thái sơ đại điện bên trong thái sơ thánh chủ bản thể trước tiên cảm nhận được phân thân của mình ngã xuống căm giận ngút trời trong nháy mắt s ô n g ra một tia ánh sáng đỏ bay thẳng thiên kiếm hủy thiên diệt địa khí tức trong nháy mắt bao trùm tại toàn bộ thái sơ thánh địa toàn bộ thái sơ thánh địa cũng bắt đầu run dày lên p h ả n phất bị người công kích một dạng lập tức kinh động đến toàn bộ thái sơ thánh địa người mấy đạo nhân ảnh tới đến bên trong đại điện kinh hồn táng đ ả n cùng thái sơ thánh chủ trào thánh chủ ngươi cũng hẳn là biết tam trưởng lao bá lao vương thất trưởng lão phi kiếm vương vất l ạ bất kể là ai giết ta thái sơ thánh địa trưởng mạo phạm ta t h á i sơ thánh địa đáng chém chi thánh chủ còn xin ngươi hạ lệnh ta lập tức dẫn người đi diệt đối phó ta thánh địa chi tôn nghiêm không thể mạo phạm mạo phạm người làm đánh vào cựu h u luyện n g ụ c muốn sống không được muốn chết không xong c ầ m miệng hết cho ta thái sơ thánh chủ lúc này y nguyên ở vào vô biên phẫn nộ bên trong phân thân của mình bị người tiêu diệt vẫn là ngay trước vô số nhân tộc đại năng cường giả mặt mặt m ũ i đều mất hết trần lâm cái tên này lần thứ nhất bị hắn một mực nhớ kỹ ta muốn biết ngọc hư tiên môn hết thẻ tin tức còn có cái này trần lâm hết thẻ tin tức thái sơ thánh chủ nói ra thánh chủ trần lâm ta biết lúc này một trưởng lao đứng dậy trần lâm ngọc hư tiên môn thái ất sơn trước thủ tọa mấy tháng trước bước vào chuẩn đế cảnh giới năm nay hai mươi hai tuổi theo chính hắn nói hắn chính là tiên nhân c h u y ể n thế hai năm trước thức t ỉ n h trí nhớ k i ế p trước sau đó nhất phi trung tiên thánh chủ chẳng lẽ nói bá đao vương cùng phi kiếm vương liền là bị hắn giết chết nếu như là hắn thì khó rồi trừ phi là thánh chủ đại nhân ngươi tự mình ra tay bằng không chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn thái sơ thánh chủ hư lạnh nói phân thân của ta bị diệt cái gì phân thân bị diệt vê anh nay nhưng làm tất cả mọi người chấn động đến nói không ra lời thánh chủ chẳng lẽ là cái này trần lâm cách làm lúc này mọi người đã phản phát hiểu rõ chút gì đó khó trách thánh chủ tức giận như vậy thả trên người bọn hắn cũng sinh phi a phân thân bị d i ệ t vô cùng nhục nhã rất có thể là bởi vì bá đao vương cùng phi kiếm vương nguyên nhân bị d i ệ t thái sơ thánh chủ hư lạnh nói không phải hắn là ai ngay tại côn luân s ơ n mạch thiên môn bên ngoài thật chính là hắn cười khổ chỉ có cười khổ một chốc bọn hắn căn bản nói không nói gì lời tới thái sơ thánh chủ hư lạnh nói đế lộ h a i thiên môn như thế chân long đã trước một bước lạc ấn thiên môn chư vị đại tranh chi thế lần này đế lộ mở ra có thể trở thành hay không đại đế ngay tại hôm nay, trần lâm, diện phân thân ta, thù này tại thù tất、báo. bất hôm lâm, l báo, quá ú chi này k ẩ n nhất là bước vào đế lộ tranh phong, có thể hay không thành yếu hay đế thể t là lộ vào bước có đại đế mới lộ à thành là mấu chốt nhất, đều xuông. chốt chi không thành đại đế hết thể đều là nói、xuống. Đồng dạng, đại đế đại đế l vượt mọi t r ô n g gai nguy hiểm tầm tầng, tầng không chỉ ta nhân tộc người cạnh tranh còn có đến từ bảy đại cân khu tại kế yêu ma hoàng t r i ề u đã thông thái huyền vực lối đi về sau cựu ưu thâm viên cũng xuất hiện v ớ i n ư ớ c mặt khác mấy tiến nhanh đi cũng có sinh mệnh chuyển động dấu hiệu ngủ say kẻ địch cũng đều dồn dập thất tình căn cơ một trưởng m năm lao đứng ra nói ra cuối cùng hắc hổ vương bị ta tam trưởng lao bá đao vương chém giết ban đầu hắc hổ vương trong tay hổ phách đao liền nên thuộc về ta thái sơ thánh địa lại không biết từ nơi nào chạy đến mấy cái không biết sống chết người triệu n h ự tịch tống thành phong diệ thiện thậm chí còn có cái này trần lâm nói tới chỗ này cái này trưởng lão tim đập nhanh hướng phía thái sơ thánh chủ nhìn thoáng qua thấy thánh chủ không có sinh khí lúc này mới tiếp tục nói thánh chủ ý của ngươi là để cho chúng ta mau sớm đem chính mình thiên tâm ấn ký lạc ấn tại thiên môn phía trên thu hoạch trên đế lộ cơ duyên sao không sai thái sơ thánh chủ nói ra đối với các ngươi tới nói không cầu thành t i ể u đại đế chỉ cầu thu hoạch cơ duyên tăng cao tu vi vì ta tại đại đế chi lộ bên trên hộ giá hộ tống chương hai trăm tám mươi mốt thiên vương nhất kích ngọc hư tiên môn thái ất sơn trần lâm hóa thân mang theo hổ phách đao rất nhanh liền trở lại bản thể một tia sáng trắng chui vào trong cơ thể h ổ phách đ a o cũng ra hiện ở trước mặt của hắn giống trần lâm đang muốn đưa tay đi đâu h ổ phách đ a o đột nhiên hóa thành một con mánh hổ hướng phía trần lâm liền ngào tới h ổ phách đ a o nhận chủ yêu ma đồ vật dù sao cũng là h ổ yêu nhất tộc sơn g sần chỗ giền đúc hắn rõ ràng cảm nhận được trần lâm uy hiếp hòa luyện hóa chi ý không sai trần lâm dự định đem hắn ma tính cũ trụ trở lại như cũ thành một thanh tiên đạo chi khí cựu phẩm luyện khí sư chuẩn đế tu vi không nên quên luận hung tản trong cơ thể hắn có thể là có một đạo chu tiên kiếm ý ngươi tại mạnh mẽ ma tính có thể so sánh chu tiên kiếm ý hắn mới là ma tính tổ sư gia. Cáo mượn đối mặt nào hướng mình mánh hổ trần lâm chẳng những không có mảy may e ngại ngược lại là cười lắc đầu vừa muốn đậu thủ đột nhiên sau lưng một đạo bạch ảnh vật ra chính là tiểu bạch trạch tiểu bạch trạch đối mặt mánh hổ không sợ chút nào khàn dọn t u é t miệng kêu một tiếng sau đó bày ra chính mình móng ướt nguyên bản uy mánh vô địch mánh hổ tựa như là một con mèo nhỏ mực dạng túi đầu ngay sau đó là bịch một tiếng mánh hổ một lần nữa hóa thành hổ p h é t đao thế mà chủ động hướng phía tiểu bạch trạch bay đi nhẹ nhàng cọ sát gương mặt của hắn phán phất tại đình n g ọ rõ ràng tiểu bạch trạch cũng coi trọng này nắm hổ nhìn xem hổ phách đao nói ra t ố t ngươi ưa thích có thể cho ngươi thế nhưng cây đao này ẩn chứa ma tính ta nhất định phải đem này cũng ma tính vũ trụ mới có thể cho ngươi nghe được có khả năng cho nó tiểu bạch trạch có thể là sướng đến phát rồi rồi điên cuồng gật đầu trần lâm nợ nụ cười một chỉ điểm ra chính là chu tiên kiếm y hướng phía hổ phách đao n h n tới phản phất cảm nhận được nguy hiểm rung xuống hổ phách đao thế mà thấy sợ hãi vội vàng trốn tránh đáng tiếc là trần lâm làm sao có thể nhường hắn nghe tránh từ lạnh một tiếng chu tiên kiếm y trực tiếp điểm tại hổ phách đao lên giống lại là một tiếng to lớn giống lên một tiếng chuyển đến hổ phách đao không ngừng bốc lên k õ i đen phản phất một con máy hổ không ngừng kêu rên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương tới t h a n h âm thế thảm nghe cũng là m người ta có một loại cảm giác không rét mà run trần lâm cũng là thật bất ngờ không hổ là hổ yêu nhất tộc xương sơn g sơn g i ä n đúc này ma tính mặc dù không mạnh nhưng lại là thâm căn cố đế muốn đem hắn khu trục cho dù là chu tiên kiếm ý cũng không phải dễ dàng như vậy nếu như là cái khác lực lượng như thế một phiên kỹ thuật phía dưới thật sự chính là muốn cho bước thế nhưng đối mặt chu tiên kiếm ý ma tính mặc dù tan tác vô cùng chậm nhưng lại một mực tại tan tác trần lâm không có chú ý là ngay tại hắn tản mát r a chu tiên kiếm ý trong nháy mắt bên cạnh tiểu bạch trạch hai mắt sáng lên gương mặt hư p h ấ n liền là nó quá cưỡng hãn cho dù là mẫu thân của ta bạch trạch lực lượng cũng so ra kém cũng không biết cái chủ nhân này là như thế nào đạt được cỗ này lực lượng cưỡng hãn như thế kéo dài trọn vẹn nửa ngày thời gian ma tính cuối cùng bị khu trục một cỗ tiên khí mới có đặc biệt khí chất theo h ổ phách đao bên trên sông r a h ổ phách đao cái này khiến trần lâm nhớ tới một kiện khác vũ khí một dạc tên không qua người ta là thuần huyết h á chế tạo thành mà này một thanh hổ phách đao là hổ yêu nhất tộc các triều đại vương giả cảnh trở lên cường giả xương sườn chế tạo thành cước ép tăng lên tới tiên khí cảnh giới chỉ vì đối phó lần này đế lộ mở ra mối nguy lại không nghĩ rằng tiện nghi trần lâm biến thành tiên khí trần lâm vung tay lên hổ phách đao liền xuất hiện tại bạch trạch trước mặt nói ra đao này ma tính hiện tại đã bị ta đuổi ra ngoài mặc dù y nguyên có hổ yêu tộc khí tức thế nhưng giao cho ngươi tốt nhất rèn đúc một phiên từ nay về sau liền gọi bạch trạch đao tốt、ừ. tiểu bạch trạch sướng đến phát rồi, rồi. liệu mạ g ậ đầu bạch、trạch、đao thuộc về mình đao suy nghĩ một chút liền thấy không thể tưởng tượng nổi dâng lên ha ha ha chính mình lang thang tại bên trong thế giới nhỏ này còn có bực này cơ duyên tìm cái chủ nhân tốt mặc dù là bị buộc thế nhưng có vẻ như cũng không tệ chính mình cái này chủ nhân lại có thể là tiên thiên thể chất trọng yếu nhất chính là h ắ n cái này tiên thiên thể chất lại có thể là chính mình tăng lên đương nhiên lúc trước hắn sở dĩ nhận chủ hoàn toàn là bởi vì cái kia một đạo chu tiên kiếm ý không phụ sự mong đợi của mọi người vừa rồi hắn lại một lần nữa gặp được chu tiên kiếm ý chu diệt tiên thần đáng tiếc là giống như chủ nhân còn không có hoàn toàn nắm giữ nếu như chính mình có thể lợi dụng đạo kiếm ý này tu luyện chính hắn cũng không dám tưởng tượng sẽ trở thành vì sao tồn tại chính mình có thể hay không đánh vỡ chính mình bạch trạch nhất tộc đầu mối then chốt càng tiến một bước đương nhiên này chút đều suy nghĩ nhiều liền vội vàng lắc đầu hiện tại khẩn yếu nhất là như thế nào luyện hóa trong tay bạch trạch đao chỉ để biến thành thuộc tại tiên khí của mình pháp bảo k e n ký chủ đưa tặng sùng vật của mình bạch trạch thập nhị phẩm tiên cấp pháp bảo bạch trạch đao một thanh phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích lại có thể bạo kích ha ha ha quá tốt rồi nhất định phải bạo kích bạo kích. kích thành công ban thưởng một trăm vạn lần bạo kích trả về đ ạ t được hàng dùng một lần đại đạo tiên vương cường giảm một kích toàn lực lộ c ộ n c trần lâm nuốt nước miếng một cái đây không phải mừng rỡ mà là trong lòng tràn đầy hoảng sợ hắn đạt được hệ thống cũng có hai năm biết hệ thống tính cách có chút ban thưởng sẽ không vô duyên vô cớ ban thưởng cho ngươi trừ phi là ngươi cần dùng đến một c h i ê u này tiên vương nhất k ích cho dù là thiên nguyên thế giới đều có thể đánh vỡ lúc này ban thưởng tiên vương nhất k ích chẳng lẽ là thiên nguyên thế giới đem gặp được một trận trước nay chưa có hạo kiếp sao vượt qua đại đế không thành hơi ngưng trọng về sau trần lâm liền bình thường trở lại mặc kệ binh đến tường chắn nước đến đất chặn mình bây giờ trọng yếu nhất chính là tăng cao tu vi mới là khẩn yếu nhất chuẩn đế sơ kỳ gánh nặng đường xa a đồng dạng côn luân sân mạch theo trần lâm rời đi mang đi hổ phách đao lập tức bình tĩnh lại bên trong nhìn xem gần trong gang tất thiên môn trong mọi người tâm chỗ sâu lại một lần nữa tâm động thậm chí bao gồm tống cảnh phong cũng là triệu nhược tịch cùng diệu thiện hai người có trần lâm nhắc nhở không có tính toán tiến vào thiên môn tống cảnh phong nói ra sư muội diệu thiện tiết tử hai vị không có ý định tiến vào thiên môn lưu lại ân ký diệu thiện lắc đầu nói không cần đế lộ thật liền là cơ duyên sao triệu nhược tịch gật đầu nói tỷ nói đúng Lão triệu ổ ta tuy thế thật Tống sao? cao sao cũng chính cơ Cảnh cơ quên ngươi, người, nhưng duyên Phong nói, không duyên, này mê lại phải đế đế lộ là làm lộ mày mở a đã mấy trăm năm lịch sử, còn có thể vạn còn lịch là có sử, g ả hay sao? t r i nhược tịch cười nói ngươi cũng đã nói mấy trăm vạn năm lịch sử mỗi vạn năm hiển hóa một lần như vậy xin hỏi ta thiên nguyên thế giới ra nhiều ít đại đế cửng giả tống cảnh phong t r ầ mặc m có ghi lại giống như chỉ có m ộ ư ơ i tám vị mà thôi thế nhưng có một chút tống cảnh phong nói ra không đúng vậy hoàn toàn chính xác ta nhân tộc xuất hiện đại đế không nhiều thế nhưng ngươi xem chủng tộc khác nhất là yêu ma hoàng triều bọn hắn lại không có chủng tộc đế lộ lại theo chưa từng sinh ra đại đế cường giả cho nên nói 282, dị tộc toàn diện tiến công. triệu ư tộc n tiến nhược tịch nói ra lão tổ nói đến thế thôi nếu như ngươi cảm thấy bước vào đế lộ đối ngươi có chỗ trợ rút đi tới một lần cũng là có thể thế nhưng ta muốn nhắc nhở lão tổ một câu đế lộ hung hiểm có chừng có mực tống cảnh phong không chút phật lòng hắn cũng không nghĩ như vậy đế lộ tranh phong không thành công thì thành nhân không trả giá một chút đại giới cũng có tư cách thành t i ể u đại đế vị trí chỉ có thành tựu đại đế mới có thể rời đi thiên nguyên mới có tư cách thành tiên thành thần hắn đã sống hơn 2.000 n ă m lại không liều một phen không có cơ hội cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ số lượng cũng không ít lại nói tiến vào đế lộ không nhất định sẽ gặp được nguy hiểm nói không chừng chính mình có thể toàn thân trở ra còn có thể tu vi tiến bộ tống cảnh phong bay người về phía thiên môn mà đi chẳng những là hắn trong đám người cũng là mấy đạo nhân ảnh y đổ tiến vào thiên môn chỉ có l à c cơn ấ n ký đ ạ t được thiên môn tán thành mới có thể mở ra đế lộ đế lộ là kỳ ngộ cũng là nguy hiểm chỉ có chiếm được thiên môn tán thành mới có thể nhường này phần kỳ ngộ cùng nguy hiểm chủ động tìm tới ngươi ngay tại mấy đạo nhân ảnh liền muốn bước vào thiên môn trong nháy mắt một thanh trường thương trong nháy mắt phá toái hư không hướng phía này mấy đạo nhân ảnh đâm tới không tốt địch tập mấy đạo nhân ảnh dồn dập dừng lại tiến lên bộ pháp ngăn cản này phá không mà đến cự phủ làm cự phủ bị đánh lui chưa kịp mấy người phản ứng lại hư không chấn động một cái c ư ớ i một đầu phi mã không có đầu kỵ sĩ theo trong hư không vào ngược ra khẽ vươn tay cự phủ trở lại trong tay hắn cầm trong tay cự phủ hướng phía mấy đạo nhân ảnh quét n g a n tới này mấy đạo nhân ảnh bao quát tống cảnh phong ở bên trong ba tôn phong vương ba tôn tạo hóa lúc này đều luôn cuống tay、chân. sắc mặt đại biến trước mắt này kỵ sĩ không đầu quá mẹ nhà hắn quen thuộc bất tử âm linh nhất tộc chặt đầu kỵ sĩ bất tử âm linh là thiên nguyên thế giới đủ loại sinh vật sau khi chết mảnh vụ n linh hồn tụ đến một khi hình thành ít nhất đều có được trường sinh tam cảnh chiến lược hung tàn vô cùng nhất là bất tử âm linh nhất tộc bốn kỵ sĩ chặt đầu kỵ sĩ chính là một cái trong số đó pham la bị hắn đánh chết kẻ địch không không chém đ ứ c đầu sau đó xem như chính mình vật s i ê u tập nghe nói tại kiểu ưu thâm viên chặt đầu kỵ sĩ h á ổ liền có một cái do vô số đầu sợ chồng chất tiểu sơn trọn vẹn hơn và nhiều yêu ma hoàng triều hắc hổ vương ngăn cản hơn nửa ngày. người chết rồi như vậy hiện tại nên đến phiên bất tử âm linh nhất tộc ra tay rồi chặt đầu kỵ sĩ thực lực mạnh mẽ so thiên kiếm vương là chỉ mạnh không yếu ngươi có thể không nên xem thường thiên kiếm vương lúc trước hát hổ vương nếu không phải cầm trong tay hổ phách đao bực này thiên khí căn bản không phải hắn đối thủ tăng thêm chặt đầu kỵ sĩ lực c h ấ n nhiếp bất tử âm linh đặc tính rất có một người giữ ải vạn người không thể qua tư thế một người một b ữ a tỏa c h ấ n tại chỗ uy hiếp mọi người chặt đầu kỵ sở hết thể trước mắt thời điểm đều muốn điên rồi đáng chết lại là chặt đầu kỵ sĩ bọn hắn đến cùng muốn làm gì ngăn cản bọn hắn tiến vào thiên môn khinh người quá đáng hát hổ vương thì thôi lại tới một cái chặt đầu kỵ sĩ trong lúc nhất thời tất cả mọi người lên cơn giận dữ nhìn chòng chọc vào chặt đầu kỵ sĩ giết đại gia đừng sợ đồng loạt ra tay lùi bước căn bản không có thể giải quyết vấn đề nhiều lần nhượng bộ sẽ chỉ làm kẻ địch được một t ứ c lại muốn tiến một thước chúng ta cũng đừng hòng bước vào đế lộ đúng mọi người cùng nhau đ ộ g thủ lập tức tất cả mọi người còn tình sụt sôi vô cùng phẫn nộ giờ khác này bất kể hắn là cái gì chặt đầu kỵ sĩ h o ả n g cùng sợ t h a lam m mặt, trước b ọ n hắn lựa chọn tham hắn h bọn n lựa lam. Bởi vì k ô g là một ngày ư ờ i m là lưng lao ngàn màn sau thiếu cường vương bạn trong không cảnh n giả, giả giới tổ. Một đó nhân ư n màn tồn nảy mình. Những này n g giật làm cấm dấu sau khu ở phía h bảy đại tại tộc điên rồi đi bọn hắn ngăn cản nhân tộc bước vào đế lộ không chỉ một lần thế nhưng mỗi một lần đều trên cơ bản thành công ngăn cản vài ngày dạng này liền tạo thành vô tận thuế nguyệt đến nay n h â n tộc đản sinh đại đế rất rất ít mỗi một lần bọn hắn cơ hồ đều là thành công vô số thiên tiêu đại năng căn bản không có cơ hội bước vào đế lộ chỉ có số rất ít bọn hắn cũng có thể tại đế lộ phía trên tiến hành phục kích đồ sát mỗi một lần đều thành công thế nhưng lần này tình huống lại rất có biến hóa hiện tại chúng ta nên làm cái gì còn ngăn cản sao thật muốn ngăn cản chỉ có liều mạng đánh một trận chiến vì cái gì không chiến ngăn cản nhân tộc xuất hiện đại đế chẳng lẽ các ngươi thật ngồi chờ bọn hắn xuất hiện đại đế một lần nữa c h ấ n áp ta bảy đại c ấ m khu h â n tộc mười tám đế năm đó thanh niên đại, đại đế liền là một tên phản đồ phản đồ người ta là nửa người nửa yêu ngươi cho rằng bọn họ dùng nhân tộc thân phận bước vào đế lộ hắn có thể trở thành vô thượng đại đế sao mà lại người ta đối yêu ma hoàng t r i ề u nhiều nhà chiếu cố không phải cũng bị bọn hắn yêu ma hoàng t r i ề u xưng là thanh l i ê n yêu đế sao và không ngươi cho rằng vì cái gì bảy đại chủ tộc hết lần này tới lần khác ngươi yêu ma nhất tộc sẽ như này phồn thịnh chiến trưa lên mà hư không chỗ tối các đại cấm khu các đại năng t r ư ớ c một bước dùm b e n tốt cũng không cần âm ý lại nhao nhao chặt đầu kỵ sĩ liền phải chết đây là một tôn bất tử âm linh giận dữ hết cái này người đồng dạng là bất tử âm linh nhất tộc bốn đại kỵ sĩ một trong thiên hai kỵ sĩ những nơi đi qua thiên thai không ngừng bởi vì nó bản thân liền là tại thiên thai bên trong người đã chết âm linh ngưng tụ m à thành thiên thai bao hàm rất nhiều lũ ống địa chấn biển đậu mưa to các loại cũng là nhất làm cho người khó lòng phòng bị tồn tại bốn đại kỵ sĩ thiên thai đệ nhất nửa bước chuẩn đế cũng là ở đây bảy đại cấm khu cường giả bên trong thống xoáy cấp bậc tồn tại hắn vừa ra đầu lập tức làm cho tất cả mọi người đều bắt đầu trầm mặc thiên thai kỵ sĩ ngươi nói chúng ta nên làm cái gì đúng chúng ta nghe ngươi mọi người dồn dập nói ra thiên hai kỵ sĩ hử lạnh một tiếng nói tự nhiên là đồng loạt ra tay cùng những n à y nhân tộc tới một trận sinh t ử đại chiến tốt thắng triệt để đoạn tuyệt lần này nhân tộc bước vào đế lộ cơ duyên bại cái kia liền để nhân tộc tiến vào đế lộ lại như thế nào mấy trăm vạn năm lịch sử bọn hắn ra nhiều ít đại đế các vị nhưng biết chúng ta bảy đại chủng tộc đại đế không so với bọn hắn thiếu nếu không phải thiên hai kỵ sĩ nói tới chỗ này phản phất cảm ứng được cái gì l i ê n hư không đều phát ra từng đợt như lôi đình thanh n m đến n h ư n g hắn không tự chủ được n ư n g mày khi sâu một hơi nói ra tốt bất nói nhiều lời đi theo ta cùng một chỗ giết theo thiên hai kỵ sĩ giống to lúc này chặt đầu kỵ sĩ đối mặt mọi người vây công đã là nguy hiểm tầng tầng ở thế yếu lúc nào cũng có thể bị nhân tộc cường giả xé nát nhưng vào lúc này thập nhị vương giả trực tiếp i ế t ra tới hư không chấn động máu vệ hư không vô số nhân tộc cường giả bị từng cái chém giết lập tức nhường nguyên bản chiếm thượng phong nhân tộc biến đã thành bị đổ tệ cứu non chương hai trăm tám mươi ba m ớ i ba dị tộc vương giả diệu thiện tiên tử cùng triệu nhược tịch lập tức có chút không biết làm sao người trong cuộc há có thể không đếm xỉa đến như thế trang diện thân vị nhân tộc một thành viên há có thể khoanh tay đứng nhìn rất nhanh hai nữ đánh thành nhất trí phân biệt hướng phía dị tộc vương giả nào h tới trường sinh cảnh tại đây chút dị tộc vương giả trong tay liền cùng rết gạ như rết chó rất rưởi thật nếu để cho dị tộc vương giả bừa bãi tàn phá không biết bao nhiêu người tộc cường giả ngã xuống thân là vương giả riêng phần mình ngăn lại một tôn dị tộc vương giả mà liền tại hai nữ đối chiến dị tộc vương giả trong n á y mắt trần lâm liền cảm nhận được phân thân bị kích phát còn mang về một thanh hổ phép đao cái này khiến trần lâm tâm đều thu xem ra không thể không rời núi sau một khắc một tia sáng trắng xẹt qua chân trời trần lâm tan biến tại thái ất sơn bên trong côn luân sơn mạch trước bày đại dị tộc yêu ma hoàng t r i ề u yêu ma nhất tộc c ử u u thâm viên bất tử âm linh thử sơn chỗ sâu tím người nhất tộc chân trời góc biển long nhân nhất tộc thái sơ khoáng khu hoàng kim chiến tộc thế giới ngầm dị quỷ nhất tộc còn có nhân tộc phản đồ luyện thi nhất mạch đối nhân tộc tới nói đáng hận nhất liền là luyện thi nhất mạch chuyên môn trộm cắp các triều đại tiên hiển thi thể luyện chế thành âm thi âm thi không có, có khi còn sống trí nhớ nhưng lại có thể làm cho hắn ủng có khi còn sống thực lực vì thế rất nhiều tiên môn cổ tộc thậm chí liền thánh địa tiên h i ể n thi thể đều bị bọn hắn cho trôi qua hết lần này tới lần khác này luyện thi nhất mạch cũng đi ra một tôn đại đế âm thi đại đế m ộ ư ơ i tám đại đế bên trong xếp hạng thứ m ộ ư ơ i một không những mình trở thành đại đế còn luyện chế một bộ có thể so với đại đế âm thi sắc người hợp nhất trấn áp thiên nguyên văn năm cuối cùng mất tích nhưng lại truyền xuống luyện thi nhất mạch từ khi âm thi đại đế mất tích về sau luyện thi nhất mạch trở thành người, người kêu đánh tồn tại bọn hắn vốn nên diệt vong lại không nghĩ rằng thế mà lẩn trốn đi luyện chế âm thi sắc người hợp nhất lại có thể đem chính mình cho trôn giấu tại dưới mặt đất chế cứ bất tử sơn đem bất tử sơn chế tạo thành bọn hắn luyện thi nhất mạch hung địa đã từng có vài vị đại đế tiến vào bên trong ý đồ đem hắn diệt vong nhưng lại không công mà lui cũng không phải đại đế đánh không thắng bọn hắn mà là người ta n ằ m chính mình mai táng dưới mặt đất cho dù là đại đế tự mình tìm kiếm cũng tìm không thấy trừ phi là hủy d i ệ t toàn bộ bất tử sơn hết lần này tới lần khác bất tử sơn cùng mặc khác bảy đại cấm địa một dạng tọa lạc ở thiên nguyên thế giới long mạch phía trên một khi bị hủy thiên địa linh khí chắc chắn thật tốt thiên nguyên thế giới liền lại biến thành một cái mạn pháp thời đại đây cũng là bảy đại cấm khu đến nay tồn tại nguyên nhân vậy đại khái liền là thiên đạo chuyên môn lưu cho bảy đại dị tộc không gian sinh tồn đi ngăn chế nhân tộc tin tưởng nhân tộc bồi dưỡng nhân tộc nhưng lại không thể thiếu ngăn chế nhân tộc vậy đại khái liền là đế vương nhóm đế vương c h i đạo đi tại một phương thế giới thiên đạo gì không phải là như là đế vương tồn tại thật không may diệu thiện tiên tử đối đầu liền là luyện thi nhất mạch vương giả một cái tiểu lão đầu bảy tám mươi t u ổ i sắc mặt tâm trầm thân thể gây yếu nhìn xem liền làm người nóng lòng tựa như là loại kia gió thổi qua liền đạo mực dạng thật muốn trên đường gặp được thật còn bị cho rằng liền là một cái tiểu lao đầu một dạng thế nhưng tại đây bên trong ai cũng không dám k i n h thường nhất là đi theo phía sau một bộ trọn vẹn cao hơn hai mét âm thi âm thi cũng có một cái đặc điểm ứng có khi còn sống pháp lực cùng thần thông thân thể nhưng là bởi vì không có có khi còn sống trí nhớ có chỉ có bản năng chiến đấu khi dễ so thực lực mình thấp đó là cường thế nghiên ép gặp được so thực lực mình cường hãn liền là bị đánh phần bất quá luyện thi nhất mạch thủ đoạn mạnh nhất s ắ c người hợp nhất về sau nhường bản thể cùng âm thi pháp lực hợp hai là một b ộ c phát ra cường hãn thế lực tới đang lúc trở tay có thể chấn áp hết thảy triệu nhược tịch vận khí cũng không phải là quá tốt thế mà nhường hắn gặp được một đầu dị quỷ vương giả cảnh cường giả dị quỷ một cái kỳ quái chủng tộc tự mang sinh sôi âm thanh trên đầu có một cái sừng không gì không phá toàn thân đen kịt thân hình c a o lớn lực lớn vô cùng chiến đấu không muốn sống tốt nhất khiến thịt cầm trong tay lang nham đồng không ngừng vung vẩy ép triệu nhược tịch liên tục bại lui triệu nhược tịch lúc này tu luyện ngũ lôi thần thông nhất là đạt được thiên cương ba mươi sáu thần thông một trong chư thiên văn giới thiên cương thần thông chia làm hậu tiên tiên tri điểm hậu tiên là từ tiên tiên diễn hòa tới phàm tục tu luyện thần cấp công pháp có tống thiên thiên, cảnh phong cũng đối mặt một đầu yêu ma đây là một đầu ma tộc vương giả ma tộc có ngũ đại ma tộc cùng yêu tộc kết minh vì cái gì yêu ma có thể kết minh sao đó là bởi vì vô luận là mặt khác sáu đại dị tộc còn là nhân tộc đều là kẻ ngoại lai chỉ có yêu ma mới là thiên nguyên thế giới ban đầu chủng tộc ma tộc năm đại c h ù n g tộc chia làm tu la tộc la ma h ồ n g ma mị ma cùng hắc ma mà trước mắt liền là tu la tộc tu la trời sinh chiến đấu t r ù n g tộc một khi h i ể n lộ tu la chân thân liền có được hai đầu b ô n tay tống cảnh phong mặc dù là quảng thành tiên môn thái thượng trưởng lão thần thông bất phàm thậm chí quảng thành tiên môn cũng có một kiện truyền thừa tiên khí thế nhưng tiên k h í không phải vạn bất đắc dĩ không được vận dụng không được rời đi tiên môn nhưng bất tất triệu nhược tịch cùng diệu thiện tiên tử diệu thiện tiên tử ngọc tịnh bình có thể là đại đạo pháp bảo mà triệu nhược tịch tiên cương thần thông có thể là đại đạo tiên vương đẳng cấp tồn tại còn có thể đau khổ chống đỡ dị tộc vương giả tiến công ma tống cảnh phong lại là liên tục bại lui một màn này tại không ít địa phương xuất hiện mười ba vị dị tộc vương giả mà nhân tộc bên này vương giả cảnh cộng lại cũng mới mười hai vị mà thôi ha ha ha ha n h â n tộc lũ sâu k i ế n liền chút thực lực ấy cũng muốn tiến vào thiên môn đập vào đế lộ bỏ cái ý nghĩ đó đi hả hiện tại cho các ngươi một cái sông sót cơ hội hoặc là lăn hoặc là chết hoàn toàn chính xác mười ba vị dị tộc vương giả quả thực là áp chế trên vạn người tộc thương vòng vô số cho dù là những n à y nhân tộc vương giả ra tay ý nguyên không phải là đối thủ mắt thấy cục diện mất khống chế d ị tộc vương giả càng ngày càng càn rỡ bọn hắn mục đích đã đến một trận chiến định thắng thua đánh dụng nhân tộc sĩ khí đánh dụng nhân tộc tương lai mong muốn bước vào đế lộ hỏi qua bọn hắn không có quả nhiên tử vong uy hiếp mười ba d ị tộc vương giả biểu hiện ra thực lực nhường những vương giả này sợ hãi r ồ n r ậ p nội bộ thậm chí có bị dọa đến trực tiếp chạy trốn thấy hiệu quả không tệ chặt đầu kỵ sĩ chủ động đứng dậy tiếp tục uy hiếp nói ta không có này xuất hiện nhất định phải chém đứt mười khỏa đầu hôm nay nhìn xem các ngươi không ít người mười khỏa đầu có phải hay không có ít ta quyết định muốn giết đủ một trăm người một trăm chương ầ m l ấ hai c trăm tám mươi bốn thiên hai kỵ sĩ đại gia đừng sợ nay chút dị tộc vương giả tuy mạnh thế nhưng bọn hắn chỉ có mười ba người bọn hắn là hù dọa các ngươi mục đích đúng là vì để cho các ngươi sợ hãi chúng ta trọn vẹn trên vạn người nhiều đại gia chỉ cần đoàn kết nhất trí chắc chắn có thể đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt đến lúc đó không còn có người có khả năng ngăn cản chúng ta bước vào thiên môn lúc này lập tức có người đứng dậy nói ra là chiến thiên vương tới quá tốt rồi đại gia đừng sợ chúng ta đều nghe chiến thiên vương chiến thiên vương phong vương thứ năm gần với thiên kiếm vương tồn tại cùng chiến thiên vương cùng thiên kiếm vương so sánh một cái kiếm pháp thần t h ô n g kiếm nhị thập tam không thuộc về nhân gian kiếm pháp hoàn mỹ nhất kiếm pháp địa ngục chi kiếm lúc này mới phái đến đệ tứ mà tại thiên kiếm vương còn không có lĩnh nộ kiếm nhị thập tam trước đó chiến thiên vương có thể là phong vương đệ tứ chiến thiên vương liền như là hắn phong hào một dạng danh gia hồng chiến thiên đại hồng chiến thể uy chấn thiên nguyên đại hồng tiên môn trưởng môn nhân không thể nghi ngờ sự xuất hiện của hắn lập tức cho nhân tộc chấn định t h ể có chiến thiên vương tại chúng ta mới không sợ dị tộc vương giả giết cho ta đoàn kết nhất trí ra sức giết địch chỉ có đoàn kết nhất trí chúng ta mới có thể g i ế t lùi kẻ địch một lần nữa đoạt lại thiên môn đế lộ đang ở trước mắt có thể hay không bước vào đế lộ liền xem này đánh một trận lập tức nhân tộc một phương sĩ khí lập tức đạt được khôi phục mà lại so với trước cường thịnh hơn từng cái chiến dịch vừa bãi tàn phá tan tắc tình thế trong nháy mắt tàn biến m u ố n chết tất cả những thứ này đều bị dị tộc vương giả nhìn ở trong mắt nay chút dị tộc vương giả mắt thấy nhân tộc tan tác bọn hắn vừa vặn nhất cổ tác khí tôn định thắng cục thời điểm lại bị người làm hỏng vô biên phẫn nộ trong nháy mắt bạo phát đi ra thiên hai kỵ sĩ hai mắt nhìn chăm chú trong nháy mắt tìm được hồng chiến thiên thư l ệ n h một tiếng cưới phi mã hướng phía hồng chiến thiên liền là một cái công kích xung phong liều chết tới hồng chiến thiên mặt đối thiên thai kỵ sĩ không sợ chút nào ngược lại là chiến ý bùng nổ h ư lạnh một tiếng nói tới tốt lắm liền để ta gặp một lần ngươi thiên h a i kỵ sĩ toàn thân tu luyện như một cái màu vàng kim cái lồng mở dạng thủy hỏa bất sâm đau thương bất nhập có thể xưng ơ thần cấp phòng ngự công pháp trần nhà dùng vô thượng mặt phòng ngự đối bất cứ địch nhân nào làm đến tinh chuẩn đà kích thiên hai kỵ sĩ bốn đại kỵ sĩ đứng đầu lực công kích kinh người một cái công kích trong nháy mắt đi vào hồng chiến thiên trước mặt t r ư ờ n g thương trong tay hung hăng đâm xung ố dưới rất nhanh hai người liền chiến đấu tại cùng một chỗ không cần phân trần mười mấy chiêu qua đi thiên hai kỵ sĩ cường hãng công kích phía dưới dần dần ở thế yếu thiên hai kỵ sĩ k i n h thường nói ta còn tưởng rằng cậu thí chiến thiên vương bao nhiêu gh gh gh g Dám đứng ra phá hư chúng ta chuyện tốt ta chắc chắn đem đầu lâu của ngươi chém xuống tới làm cái bô kiệt kiệt kiệt đi chết đi lớn thiên thai thuật c h ỗ chấn thiên hai kỵ sĩ trực tiếp một thương hướng phía hư không đâm tới cũng không công kích hồng chiến thiên nhưng mà liền làm một thương này thế mà nhường hư không đều chấn động phản phất phát sinh chấn một dạng hướng phía hồng chiến thiên liền bao phủ tới y đồ đem hắn bọc lại dâng lên hồng chiến thiên vẻ mặt c ự biến hét lớn một tiếng hai quả đấm nắm chặt l i ề u mạng hướng phía bốn phía công đánh tới thế nhưng mỗi một quyền chẳng những không có nhường này loại cảm giác á c bách tàm biến ngược lại nhường cảm giác bách càng ngày càng mãnh phản phất muốn đem cả người hắn đều nghiền nát l ư ế p mắt thiên thai kỵ sĩ khinh thường nói chiến thiên vương cũng chỉ đến như thế tại ta lớn thiên thai thuật phía dưới ha có thể để ngươi sống sót lớn thiên thai thuật chi sân hồng lại là một đạo công kích theo nhau mà tới mạnh mẽ công kích c h i t để nhường hồng chiến thiên bị nuốt a hồng chiến thiên cũng là liều mạng phát ra cuối cùng cầm thét không thành công thì thành nhân đáng tiếc là hắn mặc dù là phong vương bảng thứ năm thế nhưng cũng phải nhìn đối mặt là ai thiên thai kỵ sĩ chỉ có thể bị ai phát hiện chính mình căn bản không tránh thoát bất luận cái gì phòng ngự trơ mắt nhìn chính mình sẽ chết tại thiên thai kỵ sĩ trong tay một kiếm cắt chém một đạo kiếm ý trong nháy mắt theo liễu diệp bên trong bạo phát đi ra sắc bén vô cùng địa chấn lũ ống mang theo thiên thai lực lượng trong nháy mắt phá thoái hồng chiến thiên cũng lập tức theo áp lực cực lớn bên trong tranh thoát hai tay tung bay nắm đấm vũ ngầy vô số áp lực bị từng cái đánh nát thân hình loại lên lui lại số ngoài trăm thước này mới nhìn rõ ràng động thủ người đương nhiên đó là diệu thiện tiên tử hồng chiến tiên lòng vẫn còn sợ h a i nói ra đa tạ tiên tử tương trợ diệu thiện tiên tử địch nhân là luyện thi nhất mạch lâm thi vương giả nhưng mà nếu như là người bên ngoài gặp được sinh tử lưỡng nan thế nhưng hết lần này tới lần khác bị diệu thiện tiên tử gặp được lưu ly ngọc tịnh bình bên trong tam quang thần thủy lại có thể là âm thi khắc tinh một giọt đau âm thi không đoạn hậu chân trên thân không ngừng thối giữa đồng thời toát ra khói trắng chờ hắn đem g ọ t này tam quang thần thủy khu trục về sau mới phát hiện âm thi nửa người đều đã thối giữa thế thì còn đánh như thế nào đánh không thắng liên lũ ngay tại hắn rút lui trong n g a y mắt liền đ ể diệu thiện tiên tử thấy hồng chiến tiên c u n cảnh lập tức xuất thủ t ư ơ n g trợ diệu thiện tiên tử k h u a tay nói chúng ta cùng là nhân tộc mà chiến tại sao cảm tạ nói chuyện chiến tiên vương này thiên thai kỵ sĩ có thể khó đối phó hồng chiến tiên cũng không có trước đó lòng tin hắn thấy được này chút dị tộc vương giả lợi hại chính mình phong vương thứ năm còn không phải là đối thủ quả nhiên trừ phi là nhân tộc cao tầng độc thủ tam đại chuẩn đế nói đến còn nhờ vào bảy đại cấm khu bị đại đế phong ấn bằng không hắn thậm chí hoài nghi nhân tộc có thể hay không chiếm cứ to lớn tiên nguyên thế giới thiên hai kỵ sĩ mắt thấy có thể một trận chiến đánh giết hồng chiến thiên lại bị người làm hỏng vô biên phẫn nộ trong nháy mắt bạo phát đi ra muốn chết hướng phía d i ệ u thiện tiên tử liền bày ra công kích hồng chiến thiên sắc mặt biến hóa vội vàng nhắc nhở tiên tử cẩn thận rượu thiện tiên tử quá sợ hãi liền vội vàng lấy ra một mảnh liễu diệp ý đồ liễu diệp hóa kiếm ngăn cản đến từ thiên thai kỵ sĩ công kích đáng tiếc là thiên thai kỵ sĩ công kích hạng dì cường hãn nhất kích trực tiếp đánh nát liễu diệp cường hãn công kích hướng phía rượu thiện tiên tử trái tim mà đi rượu thiện ti chẳng lẽ mình liền phải chết sao cái này là đ ỉ n h phong vương giả chiến lược quá cường đại chỉ sợ vừa rồi sở dĩ có thể đánh lui âm thi lão nhân sợ sợ không phải là của mình thực lực mạnh bao nhiêu mà là chính mình tam quang thần thủy vừa vặn k h ắ c chế đối phương sư đệ thật xin lỗi chỉ sợ sư tỷ hôm nay phải chết ở chỗ này thiên thai kỵ sĩ mạnh mẽ chỉ có tự mình nhận thức mới có thể cảm nhận được nửa bước chuẩn đế mặc dù nàng biết trần lâm ở trong cơ thể mình lưu lại mấy đạo kiếm ý nhưng là đối phó mặt khác vương giả vẫn được đối phó thiên thai kỵ sĩ chỉ sợ chương hai trăm tám mươi lăm trần lâm ra tay、vâng. mắt thấy thiên thai kỵ sĩ công kích liền muốn đánh trúng diệu thiện tiên tử quả nhiên một đạo thao thiên k i ế m ý trong nháy mắt bạo phát đi ra chính là trần lâm lưu ở trong cơ thể hắn đại chu thiên k i ế m ý, trùng t r u n g điệp điệp như trên trời thái dương mở dạng trong nháy mắt đánh nát thiên thai kỵ sĩ công kích nếu như nói trước đó diệu thiện tiên tử liễu diệp giải vây thiên thai kỵ sĩ là phẫn nộ lúc này lại là rung động đã sớm ẩn nút trong bóng tối tự mình thấy trần lâm ra tay thiên thai kỵ sĩ không khỏi hít sâu một hơi không hổ là nhân tộc chuẩn đế thật cường hãn công kích bất tử âm linh không phải là không tự nhận là nửa bước chuẩn đế chỉ có chân chính đối mặt thời điểm mới biết được hắn điểm mạnh này không chỉ có riêng là đơn giản cường hãn thậm chí kiếm ý đi qua công kích của hắn bị phá còn kém chút thụ thương thiên hai kỵ sĩ hít sâu một hơi nói ra tốt một cái chuẩn đế còn sót lại kiếm ý ta ngược lại muốn xem xem hắn ở trên thân thể ngươi lưu lại mấy đạo kiếm ý Vâng, thiên công cẩn thận.、Một、bên triệu nhược tịch lo lắng bằng phần,、thiên、thai một Tỉ tỉ Một triệu tịch kích lại đi qua. kỵ sĩ là lo đạo tỷ tỷ sẽ phải gặp nạn diệu thiện tiên tử bi ai phát hiện đối mặt mình thiên thai kỵ sĩ công kích căn bản muốn tránh cũng không được cũng may lại là một đạo kiếm ý bạo phát đi ra lần này thiên thai kỵ sĩ đã sớm chuẩn bị cứ việc dặn này ý nguyên suýt nữa thụ thương kiệt kiệt kiệt lại là một đạo kiếm ý ta muốn nhìn ngươi có nhiều ít đạo kiếm ý có thể công kích ta mấy lần lời mặc dù nói như vậy thế nhưng thiên thai kỵ sĩ ở sâu trong nội tâm lúc này lại đã sớm không y ê n bất an đáng chết đạo thứ nhất kiếm ý thì thôi đạo thứ hai kiếm ý ý nguyên như thế đối với trần lầm cường hãn lập tức lại có nhận thức mới hai đạo kiếm、ý. đồng dạng cũng làm cho thiên t hai kỵ sĩ có chút chần chờ t r e o chọc một tôn chuẩn đế được không bù mất hơn nữa còn là một tôn chuẩn đế thân cận người thế nhưng lúc này rõ ràng tên đã trên dây không thể không phòng thiên t hai kỵ sĩ k h ẽ cắn răng nói ra nhân tộc vương giả cho ngươi một cái sống sót cơ hội lập tức rời đi ta tha cho ngươi khỏi chết diệu thiện tiên tử hư lạnh nói có bản lĩnh ngươi liền g i ế t ta đi cho dù là chết tại ta diệu thiện trong mắt cũng, cũng không lùi lại như chữ Giết. L miệng bình tựa như một t ấ m huyết b u ồ n đại khẩu một dạng muốn đem người cho triệt để m ố t hết thiên hai kỵ sĩ triệt để nổi giận chính mình đường đường thiên thai kỵ sĩ đã làm ra lớn nhất nội bộ còn dám động thủ a món pháp bảo này là đại đạo cấp pháp bảo tiên h nguyên thế giới mười đại t r í bảo một cái cấp bậc tồn tại ha ha ha ha thì ra là thế thiên hai kỵ sĩ trong lòng h ư n g h ự c cho tới nay h ắ n thấy nhân tộc trừ r a c h u ẩ n đế tại vương g i ả cảnh ngoại trừ thiên hả vương một cái có thể đánh đều không có cho dù là đối mặt thiên hả vương hai người tranh t r ư ớ ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định hiện tại tốt một khi có được cái này đại đạo pháp bảo không quan trọng thiên hà vương chính mình không sợ h ã i chút nào cho dù là gặp được chuẩn đế cơn giả đánh không thắng còn không thể trốn chạy không thành món pháp bảo này là của ta nhân tộc vương giả ngươi vốn có thể bất tử thế nhưng hiện tại ngươi nhất định phải chết thiên hai kỵ sĩ tinh thông lớn thiên h a i thuật một đao bổ ra, thiên điệu biến sắc hết thể tất cả đều sẽ điên cuồng thế tục thiên hai liền giống với là một đạo xiềng xích một mực khống chế hết thể trước mắt đại đạo pháp bảo tình thế bắt buộc như vậy trước mắt diệu thiện tiên tử nhất định phải chết về phần mặt khác sau lưng chỗ dựa t r n lâm chờ chính mình đạt được đại đạo pháp bảo sợ cái gì giết một quyền diệu thiện tiên tử công kích trong nháy mắt tan tác ngọc tịnh bình cứ việc chuyển đến một c h ố lực phản chấn nhường thiên thai kỵ sĩ âm linh thân thể kém chút tan tác thế nhưng cũng thành công đem ngọc tịnh bình đánh rơi rơi xuống trên mặt đất lại là một quyền hướng phía diệu thiện tiên tử đập tới không có kích khởi kiếm ý ha ha ha kiếm ý của ngươi không có đi ta nhìn ngươi lần này còn không chết vain dám đả thương nữ nhân của ta cho dù là t r ư thiên thần phật cũng phải chết nhưng vào lúc này một cái thanh âm tức giận phá toái hư không xuất hiện tại trước mặt mọi người một thanh kiếm một người trong lúc đó xuất hiện một người n h ấ t kiếm t h ư ợ n h ư một tôn thiên thần cường hãn kiếm ý phá không tới thiên hai kỵ sĩ nhúm mày thầm kêu một tiếng đáng tiếc chính mình một quyền này tuy có thể đánh trúng rượu thiện tiết tử thế nhưng tất nhiên sẽ bị sau l ư n g tập kích đánh trúng cần phải thụ t h ư ơ n g không thể tới tốt lắm nhanh xem ra tất nhiên là hắn trần lâm c h u ẩ n đế bất quá không quan trọng phân thân mà thôi người ta có khả năng không giết thế nhưng đại đạo pháp bảo là của ta thiên hai kỵ sĩ trong đầu không ngừng đọc đầu chuyển động làm ra kinh người quyết định hướng phía rơi xuống ngọc tịnh bình liền một thanh bắt tới đạt được ngọc tịnh bình lập tức thoát đi nơi này bất kể hắn là cái gì ngăn cản nhân tộc tiến vào thiên môn lưu lại là cấn bước vào đế lộ tất cả những thứ này đều không có chính mình đạt được cái này đại đạo pháp bảo trọng yếu hắn hiện tại là nửa bước chuẩn đế bước vào chuẩn đế cần một cơ hội cái này đại đạo pháp bảo liền là một cơ hội một cái có thể bước vào chuẩn đế thời cơ bước vào chuẩn đế hắn liền là bất tử âm linh nhất tộc hoàng thân hình loại lên thiên hai kỵ sĩ mắt thấy liền muốn một phát bắt được ngọc t ị n h bình sau l ư n g kiếm ý t ự ở như là có ý thức sẽ chuyển biến một dạng từ bỏ trước đó công kích ngược lại theo sau như là như giỏi trong xương làm sao có thể đáng chết nhất i ê khí hóa tam thanh từ khi trần lâm đánh dấu đại đạo tiên vương cấp nhất khí hóa tam thanh tri thuật rất lâu không có sử dụng qua lúc này vừa vặn sử dụng trong nháy mắt ba cái trần lâm xuất hiện tại thiên thai kỵ sĩ trước mặt ba người tăng kiếm hướng phía thiên thai kỵ sĩ liền đâm tới thiên t hai kỵ sĩ xứng sở khó có thể tin vớt vớt ánh mắt của mình h ừ lệnh nói không quan trọng viễn thuật cũng có thể gạt ta ba người ta đây liền cùng một chỗ giết phải không trần lâm khinh thường h ừ lệnh một tiếng ba người trong nháy mắt chuyển động、Xoẹt. một kiếm đâm ra thiên t hai kỵ sĩ trong nháy mắt bị đánh g i ế t âm linh lực lượng không ngừng tiêu tán thân thể không ngừng tàn biến linh hồn cũng bắt đầu phai mở không ngươi là bản thể ngươi lại có thể là chuẩn đế đế lộ h a i chuẩn đế không đến ra tay ngươi vi phạm ước định đáng tiếc là này hết thầy đều đã đến muộn chương ô n g hai trăm tám mươi sáu trần lâm chuẩn đế điện hạng diệu thiện ngươi không sao chứ đánh giết thiên thai kỵ sĩ trần lâm vội vàng đi vào diệu thiện tiên tử trước mặt ân cần hỏi han ngọc tịnh bình cũng bị hắn nhận lên đưa tới diệu thiện hiện ở trước mặt đối nàng đưa vào một đạo đại thánh linh quyết môn này đến từ giao trì thánh địa vô thượng pháp quyết bạo kích trả về về sau không chỉ có thể trị thương cho chính mình còn có thể đối người bên ngoài khởi tử hồi sinh lúc trước cứu chữa nam cung văn tiên liền may mắn mà có môn pháp quyết này bằng không trần lâm cho dù là có tiên thiên nhâm thủy b à n đào cũng không dám nói có thể đem cứu sống bàn đào ban cho sinh mệnh c h i lực mà đại thánh linh quyết thức tình sinh cơ mạnh mẽ thánh linh lực lượng cấp tốc chữa trị diệu thiện tiên tử thương thế diệu thiện tiên tử lắc đầu nói ta không chết nhanh đi cứu nhược tịch m u ộ i muội trần lâm gật đầu nói vậy thì tốt ngươi cẩn thận một chút ta đi một chút sẽ trở lại nói xong thân hình l o i lên trong lúc đó xuất hiện tại triệu nhược tịch trước mặt đem hắn ô n lấy nhược tịch ta tới sư minh triệu nhược tịch mừng rỡ như điên tỷ tỷ gặp nguy hiểm trần lâm nói ra yên tâm đi diệu thiện đã được t a c ứ u ngươi đi trước cùng hắn tụ hợp đầu này dị quỷ giao cho ta ừng triệu nhược tịch gật gật đầu liền lui ra ngoài dị quỷ vương đang muốn nhất cổ tác khí triệt để đánh giết triệu nhược tịch đột nhiên cảm giác cảm thấy hoa mắt thay người lập tức nổi giận lại một cái muốn chết ta c h ư a hết giết ngươi lại nói trong tay đại đa hung hăng bổ xuống trần lâm nhúng mày hừ lạnh nói muốn chết con ngón búng ra một đạo kiếm ý bắn ra dị quỷ vương liền kêu t h ẳ n một tiếng cũng không kịp liền bị tại chỗ giết、chết. nếu như nói vừa rồi thiên thai kỵ sĩ chết cũng không có dẫn tới bao lớn doanh động như vậy dị quỷ vương bị giết cũng là bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt một kiếm đem hắn đánh giết một đám dị tộc vương giả lúc này mới chú ý tới trần lâm đến đúng đúng trần lâm chuẩn đế Vâng, vương vẻ và Lâm trong nháy mắt nổ tung, vẻ mặt cử biến. Trần、lâm、hình tượng và thủ đoạn bọn hắn mồn Cùng chuẩn đại nhân đại chiến góc chỗ chi có tộc chi cả chỉ cảm cự trước thấy thủ thái dị tất mắt mặt một mắt. đại đại sơ đều đầu đế rõ Trần l â một chuẩn hạng, điện đế hạ, đại ta t bảy dị c ừ n cùng ngươi nhân g tôn ộ lộ c có ước chuẩn tam thánh từng địa khai đại định, đế lộ khai khải, chuẩn đế khải, h k g chẳng ngươi đến định muốn tôn ra tay, chẳng lẽ muốn vi phạm ước định sao? Một ước phạm lẽ vi dị tộc c h i vương nói ra trần lâm k i n h thường nói các ngươi bảy đại dị tộc cùng tam đại thánh địa ở giữa ước định liên quan gì đến ta một đám dị tộc phạm ta nhân tộc người giết không tha nếu chính mình muốn chết phạm đến trong tay ta một cái cũng không muốn đi cường hãn sát ý tử trên người trần lâm bạo phát đi ra lúc này trần lâm chỉ muốn giết người vì nhân tộc mà giết người vì nay chút dị tộc mạo phạm nữ nhân của mình mà giết người đại chu thiên kiếm thuật lập tức thi triển ra sáu đại sao trời kiếm pháp dung hợp thành nhất kiếm đây là giết người nhất kiếm lúc này trần lâm giao diện thuộc tính đã sớm phát sinh biến hóa cực lớn nhất là đạt được tiên vương nhất kích thời điểm ký chủ trần lâm tư chất thiên thiên đại đạo thể chất cảnh giới võ đạo đệ thập nhất cảnh giới chuẩn đế sơ kỳ thiên nguyên thế giới nhân tộc chiến lược xếp hàng thứ nhất thiên nguyên thế giới bài danh thứ bảy đúng liền là đệ nhất nhân tộc đệ nhất thiên nguyên đệ nhất trước đó trong nhân tộc chỉ sợ cũng liền đại lôi âm tự cái vị kia lao lửa chọc mạnh hơn hắn thế nhưng có tiên vương nhất kích coi như là có đại đế cường giả cũng không phải là đối thủ của hắn cái kia lão lửa chọc thật không đơn giản nhân tộc đệ nhất thiên nguyên c h ứ a ba bằng không cũng sẽ không chấn áp cả nhân tộc khí vật mặc dù bởi vì định quang lão lửa chọc nguyên nhân tăng thêm ở kiếp trước nhìn tây du ký duyên cớ trời sinh đối lão lửa chọc không thích thế nhưng không trở ngại đối cái này lão lửa chọc kiêng kỵ nghệ phụ vương phẩm thiên mệnh luyện đan sư nghệ phụ vương phẩm trận pháp sư cựu phẩm luyện k h í sư bát phẩm phụ lục sư bát phẩm phụ văn sư cựu phẩm tiên ý ỉa bát phẩm độc ý các loại tinh thông cầm ký thư họa thi từ ca phú điếu ngư đô tể công pháp cựu truy Tu luyện tới tầng thứ tư hậu kỳ, nắm giữ diễn sinh thần thông, bất tử bất diệt luyện hậu nắm diễn sinh giữ kỳ, công h thể, pháp thiên i tượng lớn địa, lực v c ù ba tay. đầu sáu tay. Công pháp tiên tiên lôi đình luyện thể tiên thuật đã tu luyện hôn nguyên cái cọc hôn nguyên quyền k ì n h thay máu pháp dẫn lôi vào cơ thể lôi đình luyện thể lôi đình chân thân lôi đình chân pháp ngự sử lôi đỉnh sử dụng tám thuốc tu luyện vũ bộ công pháp tiên tiên bản võ thần ma quyết viên mãn t h ầ n thông chu tiên kiều bí nhắc khí hóa tam thanh tri pháp trí tôn thần quyền bốn t h ư c đầu đại chu tiên kiếm thuật đại thánh linh quyết nhắc khí hóa tam thanh thiên tử vọng kỹ thuật thông linh tiên thuật tam thanh thần lôi huyền quy tiên thuật bảo tháp quan t ư n g pháp k h ô lâu quan t ư n g pháp vạn kiếm quy tông trưởng khống ngũ lôi thỏa sức kim bằng thái âm tần h hỏa thái dương c h â n hỏa trận pháp phong hống trận ngũ phân c h i nhị tàn trận hàn băng trận pháp bảo trạm tiên kiếm tiên tiên hỏa ba tiêu phiến tử vân hải bá vương c u n g nhan trị ngươi là thiên nguyên đại lục nhất tịch tử phong hảo áo t i ê m kiếm đế ha ha ha không sai cái danh sưng này tốt thiên nguyên đại lục nhất tịch tử thứ nhất vẫn là đệ nhất nếu là đệ nhất còn có cái gì có thể sợ hai đương nhiên tiên vương nhất kích có thể không cần cũng không cần hệ thống vạn lần trả về thiên vương nhất kích vẫn là có đạo lý lúc này trần lâm tựa như một tôn tuyệt thế ma thần một người nhất kiếm mười một tôn dị tộc tri vương tại trần lâm trong mắt dị không phải là gà đất chó sành một dạng mặc dù là chuẩn đế sơ kỳ nhưng lại là nhân tộc đệ nhất tiên vương nhất kích mặc dù không có sử dụng thế nhưng một kích này lại giấu ở trần lâm trong cơ thể cho dù là không có sử dụng cũng ít nhiều có khả năng kéo theo trong cơ thể từng tia tiên vương lực lượng cho dù là một tia đối với trần lâm thực lực tăng lên cũng là một cái cực bay và mạnh một kiếm một cái như là chém dưa thái rau không đến mười phút đồng hồ mười một tôn nhất tộc tri vương không ai sống sót mạnh quá mạnh l ộ c cộc ở đây tất cả mọi người nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọn trước đó bọn hắn là hiểu biết trần lâm phân thân lợi hại lúc này đây chính là bản thể tại đại phát thần uy chúng ta bái kiến trần lâm chuẩn đế điện hạ không biết là người nào thứ nhất quỳ xuống có thứ nhất liền có cái thứ hai cái thứ ba rất nhanh ở đây trên cơ bản tất cả đều quỳ xuống đối mặt tất cả những thứ này trần lâm thản nhiên chỗ chi vừa muốn nhường mọi người cùng kêu lên lại truyền đến một tiếng thanh âm lạnh lùng tới không quan trọng một cái chuẩn đế cũng làm người ta đi quỳ lệ chi lễ không biết còn tưởng rằng là mỗi tôn vô thượng đại đế là ai gan dám mạo phạm trần lâm chuẩn đế điện h ạ muốn chết ở đây tự nhiên không thể thiếu muốn nuốt mông ngựa chi đổ nghe được có người châm trọc khiêu khích lập tức đứng dậy đây chính là định b ợ trần lâm tốt nhất thời khắc dám nói với ta muốn chết ngươi càng đáng chết hơn ngươi tới h ừ lạnh một tiếng một đạo kinh thiên kiếm ý trong nháy mắt bạo phát đi ra xẹt qua chân trời đi vào trước mặt người này sau một khắc đầu của người nọ liền nhảy lên tật h cao đây là bị người trực tiếp chém dụng đầu chương hai trăm tám mươi bảy phong dông ngân và anh ngay sau đó một đạo cường h ã n khí tức của tới một cái toàn thân tản ra kim sắc quang mang nam tử trẻ tuổi một bước bước ra ngoài mỗi đi một bước dưới chân liền có hơn một đoá hoa sen bộ bộ sinh liên tuyệt thế bị áp t ự a n h ư một tôn tiên thần lập tức nhường mọi người ở đây không không cảm thấy cực kỳ chấn động người này là ai vừa mới ra tay một chiêu bọn hắn thậm chí đều không có thấy rõ ràng là như thế nào ra tay nhìn như tuổi trẻ thế nhưng toàn thân lại tản ra cao cao tại thượng khí thế bệ nghệ thiên hạng nhất cử nhất động đều để người nhìn mà sợ ủy bái cảm giác trần lâm lúc này khe cho mày thiên vương vọng khí thuật xuống nhất trưởng kinh suy tính một phiên khiến cho hắn phát hiện cái này người không giống giới này người nói cách khác hắn không phải thiên nguyên thế giới người thiên nguyên thế giới chứ thiên vạn giới bên trong một cái không có ý nghĩa tiểu thế giới người của tiên giới trong mắt hạ giới chỉ có đại đế trở lên cường giả mới có thể tới lui tự nhiên mà người trước mắt cũng chỉ có chuẩn đế cảnh giới nam tử trẻ tuổi tại trần lâm dò xét hắn thời điểm phản phất có cảm giác mở dạng nói ra ngươi đang tra xem tin tức của ta thế mà để cho ta cảm giác không thấy không hổ là một người đồ sát mười mấy tôn dị tộc vương giả chuẩn đế cường giả ngươi gọi trần lâm đúng không đã ngươi đang tra xem tin tức của ta có thể nhìn ra chút gì đó trần lâm nói ra ngươi không phải giới này người nam tử trẻ tuổi gật đầu nói không sai ta chính là phong vông ngân đến từ tiên giới người hạ giới còn không mau mau quỷ xuống nên đón cái gì đến từ tiên giới trên cái thế giới này thật sự có tiên giới nói cách khác các triều đại vừa đến vô thượng đại đế cũng không là ngã xuống tàn biến mà là tiến vào tiên giới nghe đồn tiến vào tiên giới có hai con đường có thể đi một đầu đột phá đại đế phi thăng thành tiên đầu thứ hai dùng vô thượng đại đế tu vi leo lên t i ê n lộ tiến vào tiên giới thành tiên tại thiên nguyên thế giới dạng này tiệu thế giới bên trong là căn bản chuyện không thể nào từ xưa đến nay không ai thành công qua tiên giới cũng trở thành vô tận truyền thuyết hiện tại lại có một cái tự xưng người của tiên giới đến tất cả mọi người nổ thế nhưng nổ về nổ y nguyên vẫn là nhường rất nhiều người không phải hết sức tin tưởng tất cả những thứ này nam tử trẻ tuổi cười nói làm sao các ngươi không tin ta đây liền chứng minh cho các ngươi xem nói xong vung tay lên một đạo tiên quang lập tức chiếu xạ mà ra những nơi đi qua sinh cơ bừng bừng nhường mỗi người đều cảm nhận được tâm linh dễ chịu bị thương nhẹ trong nháy mắt khỏi hẳn trọng thương thương thế khôi phục không ít nguyên bản ô vân răng đầy bầu trời cũng biến thành tinh không vản lý tiên nhân một lời luôn xuất p h á p thủy liền tiên đạo đều vì đó đ ộ n g dung giờ khắc này mọi người cuối cùng trong lòng bắt đầu b u n g l ỏ n g có chút tin tưởng hắn thật đúng là liền có khả năng là tiên nhân trước đó quỳ lệ trần lâm lúc này dồn dập hướng phía phong vô ngân quỳ xuống lạy b à i kiến tiên nhân phong vô ngân rõ ràng rất hài lòng kết quả này hai mắt quét qua hướng phía trần lâm mấy người nói ra càng hẳn rỡ nhìn thấy bản tiên còn không quỳ xuống trần lâm hừ lạnh nói ngươi bất quá một tôn chuẩn đế mà thôi giả mạo tiên nhân chuẩn đế hắn không phải tiên nhân rõ ràng lời này nhường rất nhiều người trần trở cùng giao động phong vô ngân hừ lạnh nói không sai ta đích xác là chuẩn đế thế nhưng ta cũng chính xác trăm phần trăm đến từ t i ê n giới không phải tiên nhân là cái gì trần lâm tiếp tục nói ngươi cũng không phải tới từ t i ê n giới đánh giám phong vô ngân sắc mặt hơi đổi một chút phẫn nộ nói người hạ giới nghi vấn thân phận của ta đ á n g chém chi muốn chết nói xong liền một bàn tay hướng phía trần lâm đánh ra trần lâm hừ lạnh một tiếng nói ra muốn chết chính là ngươi cảm tưởng ta độc thủ vơi anh trần lâm một quyền liền đập tới không sai trí tôn thần quyền chi vương đạo sát quyền đạt được năm triêu quyền pháp uy lực có thể chuẩn đế trước đó vương giả cảnh không thi triển được hiện tại chuẩn đế cảnh miễn cưỡng có thể thi triển ra chiêu thứ nhất quyền pháp chư thiên trí tôn lục đạo luân hồi một quyền có thể mở luân hồi dĩ nhiên lúc này trần lâm còn không đạt được cảnh giới này huống chi còn kém cuối cùng một quyền c ư ờ n g hãn một quyền trong nháy mắt đem phong vô ngân cho bao phủ phong vô ngân nổi giận dám động thủ với ta mặc dù trước đó thấy trần lâm đại sát tứ phương nhưng là mình cũng không phải làm không được chính mình cũng là c h u ẩ n đế ai sợ ai lại nói c h u ẩ n đế lại như thế nào bất quá trần đế sơ kỳ mà thôi chính mình có thể là trần đế trung kỳ trần lâm cũng không có tận lực giấu diếm tu vi của mình nếu là thật phải ẩn dấu tu vi tiên nhân đến cũng không phát hiện được phong vô ngân vung tay lên quát to gió tới hắn thi triển bất ngờ liền là hậu tiên tam thập lục tiên cương thần thông một trong hồ phong hoán vũ chia làm hai đại thần thông h ô phong hoán vũ chiêu này chính là h ô phong thần thông một đạo hủy thiên diệt địa vòi rồng lập tức quét dâng lên hóa thành vô số giết người chi đao hướng phía trần lâm chia c ắ t tới này nếu như bị đánh trúng trong khoảnh khắc liền lại biến thành thịt nát trần lâm k i n h thường nói không quan trọng tiểu phong cũng muốn làm bị thương ta hồ phong hoán vũ tiên tiên cương ba mươi sáu thần thông hắn sẽ không hậu thiên hắn có thể cũng đã biết hơn nữa còn là cảnh giới đại viên mãn liền phong vô ngân chiêu này tiểu thành thôi nhìn như một quyền vòi rồng bị trực tiếp t ặ p trùng hóa thành đao gió mảnh vỡ hướng phía phong vô ngân quấn ngược trở về phong vô ngân trong nháy mắt biến sắc hắn phát hiện mình giống như đánh giá thấp đối phương khó trách sư phụ để cho mình tới thiên nguyên thế giới đi một lần nói chính mình nói không chừng có thể được đến không giống nhau cơ duyên nguyên lai thật sự chính là dạng này xem ra chính mình lần này tới đúng rồi cung l a chuẩn đế một quyền này khiến cho hắn thấy chính mình sư phụ cái bóng không so sư phụ thi triển quyền pháp còn muốn lợi hại hơn kể từ đó phong vô ngân trong nháy mắt do ban đầu phiền muộn biến thành hưng phấn cơ duyên đang ở trước mắt mà muốn đạt được này một phần cơ duyên vậy liền cầm người trước mắt khai đa tốt trần lâm cậu thí tiên nhân c h u y ể n thế xem ra nhất định là đạt được đại đế truyền thừa thiên nguyên thế giới lúc trước hắn điều tra qua nhân tộc ngoại trừ một ư ơ i tám tôn đại đế mà bảy đại dị tộc đại đế càng nhiều nhưng lại đều chết tại trở thành chuẩn đế đỉnh phong thời điểm rời đi này phương thế giới mới có thể trở thành đại đế nếu như mình đến, đến bất kỳ một cái nào vô thượng đại đế truyền thừa đối với mình thực lực gia tăng sẽ là một cái trợ giút cực lớn thế nhưng trước lúc này nghĩ muốn đối phó trước mắt cái này c h ứ a n g ạ i vật trong lòng h ừ l ạ n h một tiếng một thanh tiên kiếm xuất hiện trong tay thần cấp tiên kiếm c h â n lâm cùng là chuẩn đế liền để ngươi nhìn ta này sát lục kiếm thuật lợi hại sát lục kiếm thuật là sư phụ hắn truyền thụ cho hắn vô thượng tiên thuật một t r o n g dùng sát lục làm mục đích cô động sát lục kiếm ý mỗi cô động một đạo uy lực gia tăng mấy lần cho đến trước mắt hắn cô động chín đạo sát lục kiếm ý sát lục kiếm ý cô động tuy một phương diện cần g i t người đệ nhị phương diện còn cần lĩnh ngộ sát lục chân ý sư phụ hắn năm đó nói qua tu luyện môn này kiếm ý hắn trọn vẹn cô động lúc này mới nhờ vào đó bước vào vô thượng đại đế cảnh giới hắn lúc này còn kém xa một tôn chuẩn đế thiên nguyên thế giới chuẩn đế cũng không biết nếu như chính mình đem hắn giết có thể hay không ngưng luyện ra một đạo vô thượng s á t lục kiếm ý trong nháy mắt phong vô ngân trong lòng lửa nóng chương hai trăm tám mươi tám cao đẳng thế giới người tới tốt một cái s á t lục kiếm ý trần lâm chẳng thèm nó tới so kiếm thuật hắn không sợ bất luận cái gì người chu tiên kiếm ý là tầy không quan trọng sắt lục kiếm thuật giáp rời tồn tại đương nhiên trần lâm lời này là phong vô ngân không nghe thấy bất n không chắc chắn nhảy lên tăng trượng, g chắc h cao định sẽ nghiêm túc nói cho Trần lâm, chính mình môn này cho sẽ sát lục kiếm Lâm, túc t lục quá trần lâm không có thi triển chu tiên kiếm ý chu tiên kiếm ý giết gà làm sao có thể dùng dao mổ trâu lại nói đại chu thiên kiếm thuật cũng không kém a một đạo kiếm ý bùng nổ cường hãn kiếm ý trong nháy mắt cùng s á t lục kiếm ý đụng vào nhau sắp bén phá thoái s á t lục hủy diệt không gian một kiếm này hoàn toàn đúng phong vô ngân kiếm ý tiến hành một lần nghiện ép chi thế kiếm ý đi qua sắt lục vỡ vụ đại chu thiên kiếm ý thẳng đến phong vô ngân tính mạnh mà đi phong vông â n vẻ mặt cử biến cả người đều nhanh muốn điên mất rồi đáng chết hắn làm sao có thể cường đại như vậy trần lâm nói ra ngươi cũng không phải tới từ tiên giới đi nói giả mạo người của tiên giới ngươi làm mục đích gì cái gì không phải tới từ tiên giới nếu như nói trước đó đối với trần lâm lợi bọn hắn còn chưa tin lúc này bọn hắn hoàn toàn tin tưởng lúc này không tin chờ đến khi nào nếu như hắn thật đến từ tiên giới c h i ế n cuộc cũng không phải là hắn bị trần lâm nghiên ép mà là trần lâm bị hắn phong vông â n nghiên ép không nói vậy liền chết cường hãn sắc ý không thể nghi ngờ là muốn đem toàn bộ hư không đều cho đông kết một dạng đối mặt mãnh liệt như vậy sắc ý uy dị mà lại cường hãn nhất kiếm phong vô ngân lại một lần nữa sắc mặt đại biến hư lệnh nói không sai ta đích sắc không phải tới từ t i ê n giới ta thế giới đang ở chính là huyền hoàng đại thế giới mặc dù không phải t i ê n giới nhưng lại có tiên nhân tồn tại sư phụ của ta liền là giới này chân tiên một trong ta phong vô ngân cũng là tiên nhân đệ tử ngươi một cái cười cười tiên h nguyên thế giới cười cười nhân loại chuẩn đế hoàn toàn chính xác khiến ta rất ngạc nhiên thế mà có thể phá ta sắt lục kế ý thế nhưng thì tính sao ta phong vô ngân muốn giết người y nguyên như là bóp chết một con kiến một dạng dễ dàng phá cho ta phong vô ngân lật tay ở giữa trong tay nhiều hơn một thanh cây quạt một quạt quạt tới huyền băng chi khí cấp tốc lan tràn ra thế mà liền trần lâm thi triển kiếm ý đều cho đông kết phong vô ngân chẳng thèm nó g tới r ơ r ơ lên trong tay cây quạt nói ra thấy không đại đạo chân tiên cấp pháp bảo huyền băng phiến sư phụ ta pháp bảo hắn cố ý cho ta mượn tiểu tử ta thừa nhận ngươi rất lợi hại đơn vòng kiếm pháp tu vì ta không bằng ngươi thế nhưng ngươi có hết thảy ở ta nơi này nắm huyền băng phiến phía dưới đều là rắc rưởi thiên nguyên thế giới một cái tiểu thế giới thôi c h u ẩ n đế liền là phương thế giới này trần nhà biết chúng ta huyền hoàng thế giới sao trần tiên liền có nhiều tôn vô thượng đại đế càng là nhiều như chó c h u ẩ n đế đi đầy đất thế giới liền các n g ư ơ i thiên nguyên thế giới cùng chúng ta huyền hoàng đại thế giới vừa so sánh cái k i a chính là khe suối k a n h mương cùng đại thành thị khác nhau trần lâm lập tức gửi nếu nói chúng ta thiên nguyên thế giới là khe suối k a n h mương như vậy ngươi có tại sao lại muốn tới chúng ta cái này khe suối k a n h mương đế lộ khai đại tranh chi thế lớn trên đế lộ còn sót lại lấy vô số đại đế đã từng cơ duyên ngươi là tới tìm cầu những cơ duyên này a không sai phong vô ngân thẳng thắn nói đế lộ cơ duyên ta phong vô ngân chắc chắn phải có được ta phong vô ngân chắc chắn trở thành một tôn vô thượng đại đế cuối cùng là thành tiên mà ngươi sẽ chỉ cùng các ngươi các triều đại tiền bối mật dạng c h ế t gia tại vùng thế giới nhỏ này ta có thể là biết thiên nguyên thế giới không phải vô thượng đại đế không thể rời đi ta có sư phụ ban cho trọng bảo có thể tới lui tự nhiên lần này về sau ta nghĩ chúng ta về sau không cần gặp mặt xem ở ngươi thực lực không tệ phần bên trên ta không giết ngươi cút đi chớ có ngăn cản ta tiến vào thiên môn phong vô ngân lộ ra tin tức không thể làm không lớn thật đúng là năm ở đây rất nhiều người đều hù dọa mất、mật. mặt mũi tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi nguyên lai thiên nguyên thế giới thế mà liền là một cái khe suối k a n h mương còn có cường hãn hơn thế giới để bọn hắn truy cầu cả đ ờ i vô thượng đại đế tại người ta thế giới thế mà nhiều như chó còn có chân tiên tồn tại tiên giới không đ ể cập tới cách bọn họ quá xa nhưng là đồng dạng đều là một phương thế giới vì cái gì bọn hắn giống như này khí vận cùng cơ duyên mà bọn hắn nhưng không có vì thành tựu một phương vô thượng đại đế muôn vàn khó khăn vì cái gì không phục không bọn hắn chỉ muốn cũng tiến vào huyền hoàng đại thế giới bọn hắn tự cho là mình tiền chi tiêu tử Kém duy phong i hay không thể thành cũng có thể trở thành vô thượng đại đế. Thậm chí chân trở thượng Thậm vô ngân lúc này rất hài lòng phản ứng của mọi người một mặt mỉm cười tương đương hoa tắc hết thảy đều nắm trong tay bên trong cơ huyền b ă n g phiến nhẹ nhàng lay động g ắ t gao lạnh leo khí cấp tốc lan tràn ra các vị sâu k i ế n ta liền không cùng các ngươi s o n g phong vô ngân nói xong liền xoay người chuẩn bị tiến vào thiên môn chậm rãi trần lâm ngăn lại phong vô ngân nói ra ta có nhường ngươi tiến vào thiên môn sao phong vô ngân dừng lại bộ pháp quay người nhìn xem trần lâm nói ra ngươi khẳng định muốn ngăn cả ta chẳng lẽ liền không sợ trong tay của ta huyền băng phiến sao trần lâm lắc đầu nói huyền băng phiến thật là không tệ đại đạo chân tiên pháp bảo đây là ta gặp phải kiện thứ hai đại đạo pháp bảo đương nhiên trần lâm ý tứ không bao gồm bạo kích trả về đại đạo pháp bảo bằng không liền trên người hắn c h ạ g tiên kiếm liền có thể đủ chấn áp hết thảy một cái đại đạo chân tiên pháp bảo hắn đây chính là đại đạo tiên vương pháp bảo thế nhưng người nào lại nói cho ngươi chỉ có, ngươi có đại đạo pháp bảo nói xong khe vơ tay trạm tiên kiếm xuất hiện tại trần lâm trước mặt xưa cũ hồ nhiên phán p phất một kiện bị phủ đuổi không biết bao nhiêu phốc phốc nhìn xem này nắm trạm thiên kiếm phong vô ngân lập tức n ở nụ cười khinh thường nói ngươi sẽ không nói cho ta trong tay ngươi kiếm liền là đại đạo pháp bảo đi trần lâm nói ra vì cái gì không phải này kiếm danh trạm tiên đại đạo tiên vương cấp tiên bảo đại đạo tiên vương ha ha ha ha phong vô ngân kịch liệt trào cười rộ lên tràn đầy khinh thường xin nhờ ngươi gạt người cũng không phải như vậy gạt người đi ta nói chư vị cái này là các ngươi thiên nguyên thế giới chuẩn đế làm cái lựa gạt hết sức có ý tứ sao đại đạo tiên vương cấp tiên bảo các ngươi biết đây là cái gì đẳng cấp tiên bảo sao đại đạo pháp bảo chia làm trần tiên kim tiên tiên vương lại dám nói một thanh kiếm mẹ so trong tay của ta huyền bằng phiên cao hai cấp bậc thiên nguyên thế giới mọi người lập tức đều biến sắc đúng vậy á bọn hắn làm sao không biết đại đạo tiên vương cấp pháp bảo phân lượng hiện tại thế mà nói cho bọn hắn đây là đại đạo tiên vương cấp pháp bảo để bọn hắn không tự chủ được liền chuyển n ú c nhích một chút thân thể xin nhờ làm cái gì không tốt làm lừa đảo vẫn là ngay trước thế giới khác người trước mặt này không chỉ là mất đi ngơi ư chính mình một người mặt mũi đây là mất đi chúng ta toàn bộ thiên nguyên thế giới mặt mũi Chương 289, xem ra ngươi là không tin lời của ta phong vô ngân hử lạnh nói dĩ nhiên không tin không nói ta ngươi nhìn lại một chút phía sau ngươi ngươi thế giới của mình ngươi có mấy cái tin tưởng lời của ngươi còn lớn hơn đạo tiên vương cấp tiên bảo ta xem liền là một cái r ắ c rưởi trần lâm lắc đầu nói nghĩa hẹp l n g mang ta hiện tại xem như hiểu rõ sư phụ ngươi tại sao phải nhường ngươi tới ta thiên nguyên thế giới cùng bọn ta tranh chấp bởi vì ngươi không thể thu được lấy đại đế cơ duyên ta thiên nguyên thế giới cả tộc lực lượng phí vận thiên đạo b i u tặng cho dù là có một cái chân tiên sư phụ ngươi cũng không thành được vô thượng đại đế n g ư ơ i đánh giám ngươi mới không thành được vô thượng đại đế ngươi nếu chính mình muốn chết ta thành t o à ngươi n không thể nghi ngờ trần lâm nói tới phong vô ngân đau n h ấ t điểm tại tới thời điểm chính mình sư phụ liền chính hắn gọi vào trước mặt hắn cũng đã nói lời tương tự trần lâm lời hắn có khả năng không tin thế nhưng sư phụ dạy bảo hắn không thể không thừa nhận điểm này trần lâm k i n h thường nói làm sao thẹn quá thành giận ngươi muốn chết giờ khắc này phong vô ngân triệt để p h ẫ n nộ giống giận hướng phía trần lâm liền cơ huyền bằng phiến mà đi vô số hàn khí hướng phía trần lâm liền bao bọc tới trần lâm nhẹ nhàng vót ve trạm tiết kiếm nói ra trạm tiết kiếm đường đường đại đạo tiên vương cấp p h á bảo lại bị người xem thường lần này đến lượt ngươi b u n g tay b u n g chân một trận chiến thời điểm vây anh một đạo kiếm quang phóng lên tận trời đương nhiên đó là trạm tiên kiếm mở ra chi quang tiên khí dạng rào sắc ý ngút trời phản phất toàn bộ hư không đều bị trước mắt tất cả những thứ này cho chấn áp một dạng một kiếm chạm ra huyền băng chi khí vỡ vụn cường hãng kiếm ý trong nháy mắt phá vỡ phong vô ngân tất cả phòng ngự trong t â n tất cả phòng ngự trong tay huyền băng phiến t ự như là trở nên nóng bỏng vô cùng một dạng rời tay bay ra một tiếng hét thảm chuyển đến phong vô ngân toàn bộ cánh tay bị kiếm ý Ta tay. phong vô ngân kêu cuộc thẳng trả ta tay tới. rốt cho nói, ngươi Ngươi đây lúc à này nắm huyền phiến có thể là o bảo bảo. Phong pháp phiến, phiến phụ pháp huyền huyền thể băng băng gì, ngân ta nắm có l sư vô này hối hận vô cùng vô cùng hối hận hắn không nên tới thiên nguyên thế giới hiện tại tốt tay cũng không có một đầu đã nói xong đại đế truyền thừa thành tiên cơ duyên hiện tại không còn có cái gì nữa t r â m t r ọ c ca tất cả những thứ này đều do hắn đúng liền là hắn trần lâm trần lâm ngươi chờ đó cho ta ta nhất định sẽ báo thủ còn có trong tay hắn thanh kiếm kia thật chẳng lẽ chính là đại đạo tiên vương cấp tiến bảo coi như là chính mình sư phụ trong tay cũng không có một kiện một khi trở về bẩm báo sư phụ không muốn nói chính mình tay gãy chỉ sợ nhường sư phụ của mình trợ giúp chính mình bước vào vô thượng đại đế cảnh giới hắn cũng lại trợ giúp chính mình trong chốc lát phong vô ngân tâm tư trở nên vô cùng lửa nóng chạm tiết kiếm tên rất hay ngay tại phong vô ngân đang khi nói chuyện trần lâm vung tay lên huyền băng đập bay đến trong tay của mình nam chơi tốt pháp bảo phong vô ngân tức đến run dày cả người ta huyền băng phiến trần lâm ngươi cần phải hiểu rõ huyền băng phiến chính là sư phụ ta pháp bảo sư phụ ta có thể là đại đạo trần tiên ta khuyên ngươi vẫn là trả lại bằng không sư phụ ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi trần lâm k i n h thường nói cái gì pháp bảo của ngươi đây là pháp bảo của ta chiến lợi phẩm của ta sư phụ ngươi không đông tha ta vậy liền n h ư ờ n g sư phụ ngươi tới tìm ta tốt ngươi phong vô ngân khí cấp bại phối nói khe núi nhỏ liền là khe núi nhỏ người thế mà liền đại đạo trần tiên còn không sợ ngươi biết đại đạo trần tiên ý vị như thế nào sao ta cho ngươi biết trần lâm k i n h thường nói ta đích xác không biết đại đạo trần tiên là cái gì thế nhưng ngươi có thể tin tưởng ta tu luyện tới đến nay hết thể tu luyện bao lâu ngươi tu luyện bao lâu ta làm sao biết trần lâm tiếp tục nói ta cho đến trước mắt tu luyện bất quá hai năm hai năm chuẩn đế không có khả năng phong vô ngân thứ nhất cũng không tin ngươi chính là một cái đại l ử a gạt gạt được người khác không l ử a được ta làm sao có thể có người hai năm chuẩn đế ta phong vô ngân tiên h sinh t i ê n thể còn tu luyện một trăm hai mươi năm tuế nguyện thành tiệu chuẩn đế tại ta huyền hoàng đại thế giới ghi chép bên trong nhất mở thành tiệu chuẩn đế cũng bỏ ra trọn vẹn hơn tám mươi năm thời gian hai năm tuyệt không có khả năng trần lâm lắc đầu nói ra người khác làm không được chẳng lẽ ta còn làm không được mà lại ta có khả năng hết sức người phụ trách nói cho ngươi mười năm ta nhất định có khả năng trong vòng mười năm thành tiên càng không khả năng phong vô ngân tiếp tục nói trần lâm nhịn không được trận trắng mắt phát thảo má không tin được rồi thật mẹ nhà hắn nói nhảm ta hiện tại giết người chính là một cái chảy gỗ đối bên cạnh người mà nói mười năm căn bản không có khả năng liền như là phong vô ngân nói như vậy bọn hắn huyền hoàng đại thế giới bên trong thành c ự u chuẩn đế nhanh nhất đều dùng hơn tám mươi năm mà thành tiên sẽ chỉ càng lâu tiên nhân có thể so sánh đại đế càng khó đương nhiên cũng không phải như là thiên nguyên thế giới trong tưởng tượng như thế khó khăn dù sao có nhất định tính hạn chế thế giới tính hạn chế không biết huyền hoàng đại thế giới thì thôi biết trần lâm có chút thay thiên nguyên thế giới thiên đạo bi a i cách cục nhỏ tính toán này tính toán những cái kia nhận định nhân tộc rồi lại cần muốn chế hành nhưng là lại không thể để cho nhân tộc bị d i ệ t thế là một khi bảy đại dị tộc xuất hiện đại đế lập tức khu t r ụ nhân tộc đại đế có khả năng tự do tới lui có thể để cho mình thiền tâm ấn ký lạc ấn tại trên thiên đạo liền giống với đế lộ hai một mặt mở ra đế lộ cho trở thành đại đế cơ duyên một mặt lại muốn ngăn chặn cơ duyên này tính là gì cách cục liền giống với cái này phong vông ân ngươi tới thì tới lạng yên không một tiếng động t i ế n vào thiên môn tìm kiếm cơ duyên có một cái đại đạo chân tiên đẳng cấp tiên nhân sư phụ làm chỗ dựa có thể thật đúng là có thể trở thành một tôn vô thượng đại đế hết lần này tới lần khác ngươi đến rồi liền một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ tư thế t r e o chọc người nào không tốt t r e o chọc trần lâm so thần thông trần lâm càng mạnh cựu truyền huyền công tiên tiên lôi đình luyện thể tiên thuật tiên tiên bản võ thần m a quyết một cái kia ngươi so sánh được trí tôn thần quyền đại chu thiên kiếm thuật một cái kia ngươi có so sánh được tam thanh thần lôi thái dương chân hòa các loại còn có pháp bảo trảm tiên kiếm hòa ba tiêu phiến một cái kia đơn giản chỉ là trận pháp hàn băng trận cho hắn một chút thời gian bố trí đến coi như là sư phụ ngươi tới cũng phải bỏ mạng phận giờ khắc này trần lâm l ờ i nhác cùng hắn nói nhảm chẳng tiên kiếm nhất kiếm chẳng ra tử vong uy hiếp nhường phong vông ngân s ắ p điên rồi hắn chẳng thể nghĩ tới trần lâm thế mà thật muốn giết mình không ngươi không có thể giết ta ngươi giết ta sư phụ của ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi trần lâm kinh thường nói sư phụ ngươi tới lại có sợ gì tới ta giết không tha tới ta thiên nguyên thế giới còn không biết cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế n ô n g cùng như thế ngươi không chết thiên lý nan dùng đúng mọi người ê n k ở đây không biết làm sao thời điểm đột nhiên theo phong vông ngân trên thân toát ra một cái to lớn thân hành đến người trung niên bộ dáng một thân đạo bảo màu vàng rất đỏ hai mắt nhìn chăm chú hai tay bị tại phía sau lưng nhất cử nhất động không g i ậ n tự uy cảm giác tự nhiên sinh ra rất nhanh liền khóa chặt trần lâm trên thân từng chữ nói ra nói liền là người g i ế t t a đồ nhi à có thể g i ế t t a đồ nhi hoàn toàn chính xác không đơn giản thế mà ngay cả ta đều nhìn không thấu được ngươi tu vi không sai trần lâm giờ k h ắ c này thi t r i ể n ra vụ ánh quyết giống như thật không phải thật giống như giả không phải giả nhìn xem có được đều là một tầng sương ngủ căn bản không phát hiện được tu vi của người cảnh giới giờ phút này trần lâm liền là loại tình huống này mặc dù kiên kỵ trần lâm cắt ngang đối phương nói ra ta đối với ngươi là ai không có hứng thú còn có ta càng không khả năng bái ngươi làm thầy bởi vì ngươi không xứng nói đùa một cái không quan trọng chân tiên cũng xứng trở thành sư phụ của hắn lời này vừa nói ra lập tức nhường nam tử trung niên tức giận không thôi s ắ c ý ngút trời trong nháy mắt bạo phát đi ra tuất rất tốt ngươi là người thứ nhất dám dạng này nói chuyện với ta người nếu muốn chết t a thành và ngươi nam tử trung niên trở tay liền làm một t r ư ờ n g hướng phía trần lâm đánh ra một t r ư ờ n g vô gia chư thiên chấn động vô số khí tức trong nháy mắt hướng phía trần lâm liền mạnh v à ợ qua kinh đạo hải lãng n à y tới cựu thiên ngân hà t r ư ờ n g là nam tử trung niên trong lúc vô tình bật được hội tụ cựu thiên ngân hà lực lượng cuốn ngược thiên địa thủy d i ệ t chúng sinh giết người trong vô hình ở giữa trường pháp lướt qua mọi loại t ị ể u d i ệ t hết thể tất cả phảng phất đều bị khống chế một dạng không thể không nói không hổ là một đời chân t i ê n cho dù là trước mắt chẳng qua là tùy tiện một chiều liền buộc phát ra như thế dọa người khí thế tới không muốn nói chuẩn đế bình thường người đều trong nháy mắt bị hắn đánh g i ế t liền mọi người vây xem cũng giống như cảm nhận được mình bị kinh đào hải lãng một dạng trường lực cho ba o phủ muốn bị chen bể một dạng liền trong lúc nguy cấp này trần lâm đ ậ u chu tiên kiếm ý trong nháy mắt phát huy ra thiên vương nhất kích bất quá một cỗ hóa thân m à t h ô i không cần sử dụng chu tiên kiếm ý s á t lục kiếm ý nhất kiếm xuống trong khoảnh k h ắ c liền phá đến từ nam tử trung niên công kích một kiếm hư không vỡ cựu tiên ngân hà lực lượng dù sao hắn lúc này căn bản không phải tiên nhân thân thể a một kiếm này lập tức làm cho đối phương kinh ngạc dâng lên phải biết đối tại tín nhiệm của mình cùng hiểu rõ càng là như thế khỏi cần phải nói chính mình này đạo hóa thân không nói có thể so với vô thượng đại đế bình thường chuẩn đế căn bản không phải đối thủ mà lại một kiếm này hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có chu d i ệ t tiên thần suy nghĩ cùng một chỗ kiếm ý đã đi tới trước mặt mình sau một khắc hóa thân bị đánh g i ế t nam tử trung niên trong nháy mắt tàn biến một cái thế giới khác bên trong nam tử trung niên cũng chính là phong vô ngân sư phụ đang lúc bê quan tranh thủ càng tiến một bước bỗng nhiên mở hai mắt ra sắc ý ngút trời tràn ngập tại toàn bộ sân môn lập tức kinh động đến hắn mấy cái đệ tử dồn dập đi vào nam tử trung niên trước mặt sư phụ nam tử trung niên phẫn nộ nói lao thất chết rồi tiểu sư đệ chết rồi là ai giết hắn tiểu sư đệ không phải là đi một cái xuống dốc thế giới sao mấy cái đệ tử hỏi tại một phương xuống dốc thế giới còn có người có thể giết thất sư đệ nam tử trung niên nói ra liền là bị người giết mà lại đối phương còn diệt ta hóa thân vê anh lẽ nào lại như vậy muốn chết m ạ o phạm sư phụ sư phụ ta cái này đi cái kia phương thế giới năm cái này người tiêu diệt thân là đại đệ tử cực kỳ phẫn nộ lúc này không định b ợ sư phụ lúc nào định b ợ chỉ cần sư phụ mở miệng hắn trước tiên liền đi thiên nguyên thế giới giết mạo phạm sư phụ người nam tử trung niên tức giận nói ngươi có thể là vô thượng đại đế từ bên ngoài đến đại đế ngươi cho rằng ngươi tiến vào được này phương tiên h nguyên thế giới thiên nguyên thế giới n ă m đó có thể là không thể so với huyền hoàng đại thế giới kém nếu không phải trận kia s ầ m lấn hiện tại hết sức cái tiếng nói lục xoát chết lạc đà so ngựa lớn từ bên ngoài đến vô thượng đại đế tiến vào bên trong tu vi liền sẽ bị suy yếu cái này người người mang một đạo quái dị kiếm ý coi như là ta bị đánh chúng cũng muốn bản thân bị trọng thương ngươi tiến vào bên trong t u vi chắc chắn bị áp chế ta cũng không muốn ta đại đệ tử xảy ra ngoài ý muốn đại đệ tử nói ra sư phụ vậy phải làm thế nào chẳng lẽ cứ tính như thế nam tử trung niên hử lạnh nói chờ kẻ này hoặc là cả đời vô vọng đột phá vô thượng đại đế chết giả tại thiên nguyên thế giới hoặc là thành t i ể u vô thượng đại đế tất nhiên sẽ rời đi phương thế giới này tìm kiếm thành tiên cơ duyên đến lúc đó ta tự mình ra tay giết hắn khí tức của hắn ta đã nhớ kỹ chỉ muốn rời khỏi thiên nguyên thế giới ta liền có thể cảm giác được đúng sư phụ đều đã nói như vậy mấy cái đệ tử cũng bất lực nam tử trung niên ánh mắt thâm thúy hư lệnh nói tiểu tử bản tỏa nhớ kỹ ngươi trần lâm tự nhiên không biết mình đã bị một tôn đại đạo trần tiên cho nhớ kỹ thế nhưng nói đi thì nói lại nhớ kỹ lại như thế nào hắn trần lâm không sợ hãi muốn chiến liền chiến mà lại mình còn có tiên vương nhất kích thiên vương phía dưới nhất kích diệt s á t cùng lúc đó tiên nhân tri đồ xuất hiện tự nhiên nhường tam đại thánh địa cao tầng đều biết cho tới nay thiên nguyên thế giới t h ầ n ý, cũng không làm mọi người tưởng tượng đơn giản như vậy bọn hắn cũng đều biết thiên nguyên thế giới tai hại các ngươi tiên môn cổ tộc tại tranh đoạt lớn nhất cương vực chúa tể thành tựu phong vương chuẩn đế thế nhưng ai có thể biết phong vương chuẩn đế lại như thế nào coi như là vô thượng đại đế còn không phải bị nhốt ở phía này tiên nguyên thế giới muốn đột phá thành tiên làm đến chân chính trường sinh nhất định phải rời đi đột phá thành tiên hiện tại trần lâm thế mà g i ế t tiên nhân c h i đồ thậm chí kích phát tiên nhân phân thân đều bị hắn tiêu diệt tam đại chuẩn đế lập tức không bình tĩnh huyền hoàng đại thế giới bọn hắn biết chư thiên vạn giới bên trong tiên giới dưới một cái tiểu thế giới nhưng lại có địa vị không giống bình thường bởi vì có thể sinh ra chân tiên tồn tại đột phá trần tiên đột phá phi thăng thành cựu kim tiên nhìn như xuống dốc khô kiệt thế giới tu luyện gian nan nhưng lại có một cái ai cũng không có khả năng coi nhẹ chỗ tốt cái kia chính là phạm là tu luyện phi thăng giả không chỉ chiến lược so tiên giới ngang cấp người càng cao mà lại thượng tiên cũng sẽ tùy thời c ấ t cao bước vào tiên giới tiên khí quan thể thành tựu tiên thể cũng có thể nhường tư chất đạt được lần thứ hai tiến hóa mà ngươi thân ở tiên giới lại có được không có khả năng đạt được hai lần tiến hóa vô thượng đại đế thành tựu tiên nhân cũng là thấp nhất chân tiên mà chân tiên trở thành kim tiên lập tức đi vào tiên giới trung tầng đạt được nhiều tư nguyên hơn chương hai trăm chín mươi mốt dự định giết trần lâm trần lâm chuẩn đế liền là một cái gậy quáy phân heo đáng chém đây là thái sơ thánh chủ thiên nhân vân thân bị diệt tam đại chuẩn đế trước tiên tụ tập tại cùng một chỗ giao trì thánh mẫu gật đầu nói không sai kẻ này quá vô pháp vô thiên ta đồng ý thái sơ thánh chủ ý kiến thế nhưng có một chút người nào ra tay đem hắn đánh giết ba người chúng ta mặc dù là uy tín lâu năm chuẩn đế ta cùng hắn giao thủ qua hắn tu luyện một môn thần hậu kỳ kiếm đạo c h â n ý cho dù là ta bị hắn đánh trúng cũng thụ thương không thể thụ thương trần lâm nếu là nghe được chắc chắn khịt mũi coi thường chu tiên kiếm ý t i ê n thần đều có thể chu d i ệ t ngươi đi hỏi một chút phong vô ngân sư phụ đường đường chất tiên ta nếu là dùng chu tiên kiếm ý đánh c h ú n g hắn có thể hay không bị thương nếu không phải mình tu vi thấp tại chỗ giết chết mà ngươi cùng ta cảnh giới tu vi một dạng một khi đánh chúng ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ thái sơ thánh chủ vừa nghĩ tới trần lâm liền rất là tức giận hư lệnh nói trước đó nhất thời chủ quan nhường cái này trần lâm cản r ỡ một lần ta bất kể hắn là cái gì quỷ dị kiếm ý nếu muốn cho hắn một chút giao hấn vậy thì do ta ra tay tốt lần này ra tay tự nhiên là bản thể tự mình ra tay rồi trận đánh lúc trước chính là thái sơ thánh chủ lúc này đối mặt là tiên nhân tri đồ tiên nhân phân thân còn có một mươi ba vị dị tộc vương giả hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là bệ nghệ thiên hạ tung hành vô địch vớt vớt huyền băng phiến trần lâm một đạo chu tiên kiếm ý hướng phía huyền băng trong quạt dốc vào đi vào giang giác huyền băng trong quạt phát ra một tiếng vang nhỏ đến lập tức nhường cái này đại đạo trần tiên cấp bậc pháp bảo biến thành vật vô chủ ban đầu phẫn nộ dị thường nam tử trung niên tức g i ậ n đến c à n g là nổi trận lôi đỉnh đáng chết bản tọa không nói ngươi chém thành m u ô n mảnh thế không làm người thật vất vả lấy được huyền băng phiến thế mà bị người đập đi cầm lấy huyền băng phiến trần lâm lai đến triệu nhược tịch trước mặt nói ra sư muội ngươi một mực không có một kiện tốt pháp bảo này nắm huyền băng phiến đưa cho ngươi triệu nhược tịch không có chối tử rất cao hứng nhận lấy vừa rồi đôi chiến khiến cho hắn thấy rõ ràng một sự thật một kiện pháp bảo lợi hại đối với chiến lực tăng lên lớn đến bao、nhiêu. nhất là hát hổ vương cầm trong tay t i ê n khí ngồi c h ấ n thiên môn một người giữ hại vạn người không thể qua quả thực là nhường nhân tộc cường giả một bước đều không thể bước vào thiên môn hiện tại tốt trần lâm m ấy lần ra tay thiên môn cuối cùng triệt để triển lộ ở trước mặt mọi người mười ba vị dị tộc vương giả vừa chết ngược lại nhường mọi người có tự do tiến vào thiên môn cơ hội lúc này không đi vào còn chờ khi nào nhân tộc vương giả tạo hóa chất quân động huyền c ự đầu hóa thần đại năng dồn dập tiến vào bên trong lưu lại là cấn chờ đợi đại đế tri lộ mở ra trần lâm nhưng không có tiến vào thiên môn k e n k ý chủ đưa tặng đạo lữ triệu l h ư ợ c tịch đại đạo c h â n tiên cấp tiên bảo huyền bằng phiến phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám mươi vạn lần bạo kích trả về đạt được đại đạo tiên vương cấp tiên bảo tiên t i ê n phong ba tiêu phiến không sai chính mình không phải đã có tiên t i ê n hỏa ba tiêu phiến bất quá một mực không có sử dụng mỗi một quạt có thể phiến ra một đạo tam vị chân hỏa còn thật không có trong tay trảm tiên kiếm dùng tốt uy lực không thể so sánh nổi hòa trận chiến g i thổi g i phòng thế lửa hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh có thể nói này không thể nghi ngờ trở thành trong tay hắn lợi hại nhất tiên bảo cái gì c h ạ m tiết kiếm đều muốn kém một đoạn thủ đoạn lại một lần nữa đạt được tăng lên sư minh cảm ơn ngươi triệu nhược tịch sướng đến phát rộ rồi, rồi diệu thiện tiên tử cũng mừng thay cho hắn triệu nhược tịch tu luyện là sấm xét lực lượng trưởng khống ngũ lôi còn không có nhập môn bằng không trần lâm không ngại đem tam thanh thần lôi truyền thụ cho hắn trưởng khống ngũ lôi là hết thể tiên t i ê n lôi đỉnh cơ sở mà tam thanh thần lôi là lợi hại hơn lôi đỉnh có trần lâm nghĩ đến một môn khác bị pháp thiên t i ê n lôi đình luyện thể thiên thuật mặc dù lúc này triệu l ư ợ c tịch dùng trưởng khống ngũ lôi làm chủ tu luyện ngũ lôi chi thể tự sáng tạo hệ thống thế nhưng không thể nghi ngờ có môn này tiên tiên lôi đình luyện thể tiên thuật đối chiến lược của mình cũng là một cái to lớn tăng lên nữ nhân của mình chính mình không đau người nào đau nhức đang tốt tốt tốt vì đó trải vớt một phiên chiến lược tăng lên một thoáng cảnh giới thuận tiện chính mình cũng có thể hao một đợt lông dê trần lâm nói ra sư muội đã ngươi tu luyện ngũ lôi chi thể sư huynh nơi này vừa vặn có một bộ bí pháp thích hợp ngươi hiện tại sư huynh liền truyền thụ cho ngươi lúc này trần lâm liền đem tiên tiên lôi đình luyện thể tiên thuật truyền thụ cho triệu n ư ợ c ký chủ truyền thụ đạo lữ triệu nhược tịch đại đạo tiên vương cấp công pháp tiên tiên lôi đình luyện thể tiên thuật phù hợp bạo kích trả về điều kiện bất quá này pháp là bạo kích trả về sản phẩm chỉ có thể kích khởi đồng giá bạo kích trả về đạt được đại đạo tiên vương cấp bí pháp phong lôi thần thối một môn thối pháp t i ê n vương bí pháp không sai rất không tệ lúc đối địch kiếm pháp trọng yếu bộ pháp trọng yếu giống vậy nói lên thân pháp loại thần thông vũ bộ chỉ xích thiên ngai thỏa sức kim bằng này thỏa sức kim quang đi đường còn hữu dụng mà chỉ xích thiên ngai cũng là như thế cũng là vũ bộ một mực là hắn lựa chọn hàng đầu nhưng lại cũng có một cái tai hại chân quán phương thốn ở giữa có ta vô địch thế nhưng khoảng cách xa liền hai hại không ít cùng người đối địch ai không phải thần thông ý nghĩ tầng tầng lớp lớp ai còn cùng ngươi khoảng cách gần đối chiến phong lôi thần thối liền hoàn toàn giải quyết vấn đề này thay đổi trong né mắt tiến thối tự nhiên như là báo tắc biến hóa đối địch thủ đoạn biến hóa có nhiều hơn một phần nhìn như đối thực lực tăng lên không lớn nhưng lại cái này cũng muốn phân trường hợp trợ giúp triệu nhược tịch tăng lên một thoáng chiến l ự c diệu thiện tự nhiên cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia nhất định phải xử lý sự việc công bằng đều là đạo lữ của mình vất quá diệu thiện thiết、tử. lúc này lúc đối địch có ngọc tịnh bình tu luyện cũng là lạc giả sơn truyền thừa thân cấp truyền thừa hoàn toàn chính xác t h ấ p điểm nhưng lại giống như không có phù hợp hắn công pháp lạc giả sơn đại từ đại bi để ý cũng là cùng phật môn rất nhiều thần thông có chỗ tương tự nói lên phật môn thần thông trần lâm hắn cũng sẽ không có trần lâm nghĩ đến trước đó chính mình bạo kích về còn được đến một viên đánh tiên thạch một kiện tiên khí một khi nhận ra bách phát bách chúng thấy máu mới trở về đánh lén đối địch quá phù hợp cực kỳ lúc này liền đem đánh tiên thạch lấy ra đưa tới diệu thiện đây là đánh tiên thạch đánh người trong vô hình Tiên t đối khí, h ự chương lực của n hai trăm chín mươi hai đại tạo hóa keng không ý c ủ đưa t đúng nơi này là côn luân sân mạch có người tận mắt thấy chân long hiện thế bay vào thiên môn nhưng lại không còn có xuất hiện khoảng cách chân long hiện thế đã qua đã mấy ngày trừ phi là long mạch thiên hạ chín đại long mạch bảy đại cấm khu đều chiếm một đầu còn lại hai mạch thuộc về nhân tộc nhưng lại có lợi cho thiên nguyên đại lục ở giữa ai cũng tìm không thấy các triều đại nhân tộc đại đế không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm thiên nguyên đại lục thành tựu i đại đế gian nan thế nhưng một khi trở thành đại đế coi như là đi thế giới khác vẫn là nhất kinh tài tuyệt diễm đám người kia bất tử dược mặc dù không so với trước tiên thiên linh chủng thế nhưng mang theo tiên dược n h ị chữ hắn giá trị thậm chí so vang lên còn phải mạnh hơn mấy phần đại đế tuổi thọ vạn năm đ â y là thiên đạo đầu mối then chốt thế giới phàm tục hạn mà duy nhất có thể đem đánh vỡ cũng chỉ có bất tử dược lại sống một thế trong đó nổi bật nhất chính là tam thanh đại đế sống ra bốn đời, đời thứ nhất thượng thanh đại đế đời thứ hai ngọc thanh đại đế đời thứ ba thái thanh đại đế tam thế hợp nhất. thành tựu tam thanh đại đế sau đó rời đi thiên nguyên không biết tung tích vì thế khai sáng ra một môn tiên cấp bí pháp nhất khí hóa tam thanh chi thuật mà trần lâm lúc trước bạo kích môn bí pháp này lúc này môn bí pháp này sớm đã bị đào thải có mười bí pháp y nguyên nhất khí hóa tam thanh thế nhưng lúc này đã đạt đến đại đạo tiên vương đẳng cấp đáng tiếc là cứ thế mà suy ra, dựa theo suy tính h e o suy t cùng vị thánh nhân k i ê n nhất khí hóa tam thanh chi thuật còn kém xa thanh long bất tử dược một khi uống bạo lại sống một thế nhưng mà này không chỉ có riêng là đúng đại đế có ích chuẩn đế vương giả đều hữu dụng vương giả ba ngàn thọ chuẩn đế năm ngàn thọ lại sống một thế cái kia chính là vương giả gia tăng ba ngàn thọ chuẩn đế gia tăng năm ngàn thọ bạo kích trả về chân long bất tử d ư ợ c trước giữ lại chắc chắn sẽ có lúc hữu dụng tiếp theo t r â n lâm liền bắt đầu tra xem chiến lợi phẩm của mình nhất là vị kia tiên nhân chi đồ huyền băng phiến chân quý nhất cho triệu nhược tịch thế nhưng những bảo vật khác ý nguyên không ít chẳng những nhận được s á t lục kiếm ý phương pháp tu luyện còn được đến ba kiện thần cấp pháp bảo cùng một kiện tiên khí quả nhiên là giàu nước đố đ ổ vách tiên khí nhất nguyên châu đây là một kiện tiểu thế giới pháp bảo tự mang một phương tiểu thế giới chữ vật pháp bảo loại hình chẳng những có thể dùng chữ vật người còn có thể vào t h nhà t ứ c quét Trần、lâm、phát ngang. hiện n Lâm y Nguyên lấy lấy, Nguyên Nhất bên trong tựa như là một nơi động thiên phúc địa một dạng, tòa lạc lấy một tòa cung điện, vàng son lộng lấy, cao cấp đại khí, trốn vào trong、đó. Nhất Nguyên Châu cũng Châu phúc khí, Châu theo cấp tựa một một tọa một tòa dấu lạc cao vào địa là đại đi đó, sẽ ở sâu trong hư không, để cho người ta không thể nào tra tìm. cho nào không, người không Nhà hư để ở pháp bảo a không chỉ như thế trần lâm còn ở lại chỗ này trong đó phát hiện phòng ngủ phòng luyện đan luyện khí điện công pháp c á t luyện công ở giữa các loại đầy đủ mọi thứ chỉ sợ món pháp bảo này mới là phong vô ngân nhất bảo vật chân quý đi vẫn là một kiện tiên khí a tiến vào công pháp cắt tuy tiện xuất ra một quyển sách tới đọc qua mấy lần lại có thể là giới thiệu huyền hoàng thế giới phong thổ các thế lực lớn huyền hoàng đại thế giới tam đại chân tiên mà sư phụ của hắn liền là tam đại chân tiên một trong huyền hoàng đại thế giới hắn trở về nhưng có phải hay không hiện tại chân tiên sao đang như cùng hắn trước đó nói như vậy cho ta thời gian thời gian ta nhất định trở thành chân tiên nhất nguyên châu không sai pháp bảo thế nhưng giống như không tốt đã lão tử có thể là có trăm vạn lần bạo kích, kích trả về một lần sao lần thứ nhất bảo vật tốt nhất cho người nào Diệu trần lâm cầm lấy hạt châu đưa tới nói ra sư tỷ nơi này còn có một viên nhất nguyên châu tiên khí hy vọng ngươi có thể ưa thích đánh tiên thạch tuy c h â n quý thế nhưng cùng nhất nguyên châu vừa so sánh một trời một vực mặc dù là tiên khí thế nhưng kỳ chân quý trình độ có thể so với trước đó huyền bằng phiến thân là chân tiên đệ tử thiên sinh tiên thể nếu không phải tâm tính cách c ụ c nhỏ sớm liền trở thành vô thượng đại đế đây là làm diệu thiện tiên tử tiếp nhận nhất nguyên châu về sau cũng bị trong tay nhất nguyên châu cho c h o n váng trần lâm cười nói sư tỷ thích không trước đó ta diệu thiện trợn trắng mắt nói ra xem ở hạt châu này phần bên trên tính ngươi quá quan hh trần lâm cười một cái là vì diệu thiện tiên tử tha thứ chính mình mà cười một cái là vì hệ thống bạo kích trả về mà cười k e n ký chủ đưa tặng đạo lữ diệu thiện tiên tử thập nhị phẩm tiên khí nhất nguyên châu một viên phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng chín mươi vạn lần bạo kích trả về đạt được đại đạo kim tiên cấp động tiên h phúc địa thất bảo linh bạo tháp thất bảo cái này khiến trần lâm nghĩ đến một món pháp bảo cũng là thất bảo linh lung tháp đẳng cấp không biết thế nhưng uy năng cùng thanh danh cũng không nhỏ thất bảo linh lung tháp ít nhất là tiên vương cấp bậc có bảy kiện bảo vật tạo thành này bảy kiện bảo vật phân biệt là tam túc kim ô tô i tiên kiếm kinh thần kích càn k h ô n thước thiên la tán tịnh thế phất trần cùng chiến thiên âm. thất bảo linh lung tháp nhất chỗ thần kỳ không ở chỗ trong tháp bảo vật mà là hắn có cùng loại nạp thiện trong kinh giới t ử càn khôn một thế giới khác giống như bảy tầng nhưng không cần bảy tầng dùng xính đạo pháp c h i biến hóa nhưng mà này thất bảo linh lung tháp lại không phải bảy kiện bảo vật mà là bảy đại công năng thứ nhất luyện đan thứ hai luyện ký thứ ba luyện công đệ tứ ở lại thứ năm vô thượng phòng ngự thứ sáu thu người chấn áp Thứ bảy, ẩ ngay độn n hư h k ô che giấu mình. Có ở trong đó công hiệu, có mình. hiệu, thể hình, giấu trong giết người trong vô hình, bảo bối tốt ra có thể nói bối đó ở tốt vô là bảo có nói thể nhất n là g u ê n cường phiên bản bản. Ngay châu ra tại trần lâm rất hài lòng cái này thất bảo linh lung tháp thời điểm đột nhiên chân trời toát ra một đạo kim sắc quan g man g đến trong nháy mắt nắm tất cả mọi người cho kinh động đến mau nhìn đó là cái gì cái kia có phải chân long hay không chân long theo thiên môn bên trong xuất hiện không đó là ảo giác không tốt đây không phải thiên môn đây là đế lộ mở ra cơ duyên như thế đây là ta thiên nguyên đại lục thời đại thượng c ủ thiên nguyên tiên đình thiên nguyên đại đế nhân tộc đệ nhất tôn đại đế thành lập thiên nguyên thiên đ ỉ n h tự xưng thiên đế thống trị thiên nguyên hơn mấy vạn năm chấn áp một phương tuyệt thế uy nghiêm đây là đế lộ khai đây là đạo thứ nhất đế lộ cơ duyên tại thiên môn bên trong l à c cơn ấn ký ấn ký sẽ chỉ dẫn ngươi cơ duyên chỗ lần này cơ duyên lại xuất hiện tại côn luân sân mạch thiên nguyên đại đế thiên nguyên thế giới mười tám tôn đại đế bài danh thứ hai gần với tam thanh đại đế vô thượng tồn tại đây mới thực sự là bệ nghệ thiên hạ có ta vô địch đại tạo hóa đại cơ duyên ha ha ha ta đều không có tiến vào thiên môn cũng có thể được như thế tạo hóa điên rồi tất cả mọi người giống như liên chương hai trăm chín mươi ba thiên nguyên thiên đình đại đế chi lộ đại tranh chi thế tranh với trời cùng tranh cùng người tranh không tranh không đoạt chẳng lẽ trên trời còn có thể rất đĩa bánh không thành thiên nguyên thiên đình xuất hiện mang ý nghĩa có khả năng đạt được thiên nguyên đại đế truyền thừa thiên nguyên trí cao vô thượng dùng thiên hạ chúng sinh làm quân cờ đế lộ cơ duyên mỗi một lần xuất hiện cũng không giống nhau được cái gì cơ duyên truyền thừa toàn dựa vào bản lãnh của mình cùng số mệnh đầu tiên là thiên môn ấ n ký tiếp theo là một phương thiên đình xuất hiện rõ ràng diệu thiện tiên tử cùng triệu n h ư ợ c tịch tâm động trần lâm nói ra tiến vào lại như thế nào vậy liền vào xem nói không chừng có thể dẫn tới đi đến vị này thiên nguyên đại đế cơ duyên đối với cái gọi là đại đế truyền thừa trần lâm thật đúng là không phải hết sức coi trọng người mang trăm vạn lần bạo kích trả về hệ thống hắn cái gì cơ duyên không có tu luyện công pháp là cựu chuyển huyền công tiên thiên lôi đình luyện thể thiên thuật tiên thiên thiên tiên tiên bả tu luyện đại chu thiên kiếm thuật trí tôn thần quyền tu luyện phong lôi thần thối người mang vô thượng pháp bảo trạm tiên kiếm phong hỏa ba tiêu phiến chớ đừng nói chi là mặt khác pháp bảo cấp thấp công pháp không bằng đại đạo tiên vương không phải cấp thấp là cái gì đơn giản công pháp cái kia chính là đối với mình nội tình một cái tăng lên ngay tại trần lâm trái ôm phải ớ p thời điểm cách đó không xa một nam một nữ xuất hiện tại hư không người vừa tới không phải là người bên ngoài đúng lúc là tiêu thanh đế cùng tiêu linh nhi tiêu thanh đế nhìn chòng chọc vào trần lâm cùng triệu n h ư tịch trong lòng tràn đầy hận ý nghiến răng nghĩa lợi、Toái、ngọc quyết không tự chủ vận chuyển lúc này hắn thật muốn xung ố q u a vọt tới trần lâm bên cạnh trực tiếp cho hắn nhất kích thái ngọc quyết đủ có thể khiến hắn chết ở chỗ này thế nhưng hắn biết đây chẳng qua là nằm mơ thôi thái ngọc quyết hoàn toàn chính xác h u n g t à n nhưng lại đầu tiên có một cái tiền đề cái kia chính là có thể đánh trúng đối phương chính mình mới không quan trọng vương giả cảnh người ta là chuẩn đế cảnh chính mình ở trước mặt của hắn cùng một đứa bé có cái gì khác nhau không tới gần được làm sao đánh trúng đối phương còn có triệu nhục tịch cái này tiện nữ nhân còn tưởng rằng nhiều thành cao lúc trước lao tử như vậy thích ngươi truy cầu ngươi thế mà cự tuyệt ta còn băng thanh ngọc k i ế t hiện tại còn không phải cùng những nữ nhân khác cùng hưởng một cái nam nhân đáng chết đáng chết đáng chết ta tiêu thanh đế điểm nào nhất so ra kém cái này trần lâm chờ đó cho ta chờ ta giết cái này trần lâm sau đó tại thật tốt c h a tấn ngươi tiêu linh nhi tại tiêu thanh đế tức giận thời điểm liền cảm nhận được trên người hắn phát ra phẫn nộ cùng s á c ý nói ra ca nữ nhân như vậy có cái gì đáng giá lưu luyến thủy tính dưng ơ hoa dùng thân phận của ngươi dạng gì nữ nhân tìm không thấy tiêu thanh đế phẫn nộ nói ngươi không hiểu nữ nhân như vậy ta đã sớm không thích ta sở dĩ sinh khí chỉ bất quá bởi vì hắn mới khi sâu một hơi nói ra đại ca trần lâm là trần đế cừng giả cắt chớ làm loạn trần đế giận dữ tăng thêm trước đó biểu hiện ra điên cuồng nàng cũng không dám xác nhận trần lâm có phải thật vậy hay không sẽ giết bọn hắn tiêu thanh đế âm thanh lạnh lùng nói yên tâm ta biết nên làm như thế nào đối với tiêu thanh đế tới nói hiện tại chỉ có một cái mục đích cái kia chính là chờ chờ đợi thời cơ một đòn giết chết lúc trước lựa chọn tu luyện thoái ngọc quyết chính là vì mục đích này nhất kích ngọc vỡ l i ê n tiên người mới có tư cách có được kim cơ ngọc cốt đều có thể đánh nát còn có cái gì không thể đánh nát thiên nguyên thiên đ ỉ n h ta thiên nguyên đại lục duy nhất thiên đ ỉ n h sao có thể bỏ lỡ đi chúng ta cũng đi thiên đ ỉ n h tìm kiếm cơ duyên một phiên tiêu thanh đế nói ra nghe đồn trong đó có không thiên nguyên đại đế truyền thừa lưu lại có một chút tiêu thanh đế theo một bản điện tịch bên trong trong lúc vô tình đọc qua đến t o á i ngọc quyết liền là bị thiên nguyên đại đế truyền bá ra tới Hắn thậm chí đang nghĩ, chẳng lẽ thiên nguyên đại đế cũng tu luyện thoái ngọc quyết hơn nữa còn thành công mấy trăm vạn năm thời không bên trong có ghi lại bất quá ba người nhưng là chân chính tu luyện nhất định không chỉ số này đế lộ khai làm sao có thể có thể thiếu ta nhưng vào lúc này một cái tiếng cười to chuyển tới tiếng cười trói thai như gõ vang t r u n g tang một dạng để cho người ta nhịn không được liền ngăn chặn lỗ thai của mình theo tiếng cười càng lúc càng lớn trong hư không một người trung niên nam tử lớn bước ra ngoài nam tử trung niên trên bờ vai khiêng một cây trường thường trường thương bên trên treo một cây h ư n g anh như là như hòa diễm hai mắt như điện phảng phất tựa như là bùng cháy hòa diễm nam tử trung niên vừa xuất hiện lập tức dẫn tới mọi người một tràng thốt lên là hắn phong vương bảng thứ sáu liệt diễm thương vương cái gì hắn liền là liệt diễm thương vương ngắn ngủi này mấy ngày tại đây côn luân sơn mạch có thể nói là gió nổi mây phun biến hoa khó lường thiên kiếm vương hát hồ vương hiện tại lại thêm một cái liệt diễm thương vương l i ê n thái sơ thánh chủ phân thân tiên nhân c h i đồ tiên nhân phân thân đều thấy được mặc dù đối liệt diễm thương vương xuất hiện có chút kinh ngạc thế nhưng rất nhanh tất cả mọi người bình thường trở lại liệt diễm thương vương lại như thế nào không nên quên nơi này chính là còn có trần lầm c h u n đế điện hạ ở đây mặc dù liệt diễm thương vương nhìn như rất là hung hăng càng gáy nhưng khi hắn xuất hiện ở hiện trường thời điểm tư thái lại thả rất thấp đối trần lâm liền thấp giọng nói ra gặp qua chuẩn đế điện hạ Ừm. một một lâm diễm đem nắm lâm mặc Người kính ta một thước, ta kính người trượng. nếu như trần nói, ngươi cũng tiến duyên điện hạ. Liệt diễm thương vương nói, lần này duyên không liền không Trần nói duyên, nhưng nhớ gật gật thước, Tư thái tới. Liệt khai, hội. phải khẽ k thả thế thể chặt, thế ta ta sau ra, lộ lộ cơ cơ có cơ cơ đế đế đầu, đầu đấy, là là vào vì về dù nam cung liệt n g ư ơ i cuối cùng xuất hiện n g ư ơ i d i ệ t ta gia chủ giết vợ ta n g ư ơ i cùng hung t ự c ác, t ộ i ác chồng chết hôm nay ta tất sát n g ư ơ i cho ta để mặc lại như vậy lúc này đồng dạn g một người trung niên nam tử đột nhiên vào ra cầm trong tay đại đao hướng phía liệt diễm thương vương liền một đao bổ xuống nam cung liệt cũng chính là liệt diễm thương vương nhìn xem người tới khinh thường nói ta lúc ấy người nào nguyên lai là người con đảo nho n h ỏ tạo hóa cảnh giới cũng muốn giết ta muốn chết nói xong à liền một thương đâm ra ngoài con đảo mắt thấy liền bị này đâm trúng một thương thế mà không tránh không né ngược lại trên mặt lộ ra một vệ tản nhẫn mà quyết nhiên biểu lộ hét lớn nam cung liệt là ta không phải là đối thủ của n g ư ơ i ta báo thù vô vọng thế nhưng ta muốn cùng ngươi đồng quy vô tận nói xong quan đảo trực tiếp đem trong tay đại đao q u o n r a trong tay nhiều hai cái hạt trâu màu đen khí tức tử vong liền là theo màu đen viền trâu bên trên phát ra cha mẹ đại bá tam thúc gia gia lệ tú tiểu lị ta hôm nay báo thù cho các ngươi nam cung liệt ngươi đi chết đi nói xong quan đảo hướng phía nam cung liệt liền vào tới chương hai trăm chín mươi b ố bất đắc dĩ quan đảo thật quen thuộc tên a đây không phải trung vực thiết lĩnh một đời quan gia bảo bảo chủ tên sao này quan gia bảo thật không đơn giản một phương thật mạnh quan đảo càng là tạo hóa chân quân mà lại một môn ba chân quân uy c h ấ n thiết lĩnh theo quan đảo c ầ n rú lập tức có người nhận ra thân phận của hắn bất quá nghe nói trước đây không lâu quan gia bảo bị người cho diệt môn hiện tại xem ra liền là nam cung liệt cách làm cái này liên quan sóng nghe đồn không phải đã chết không nghĩ tới lại sống tiếp được còn muốn cùng liệt diễm thương vương đồng quy vô tận hắn cũng xứng xứng người biết trong tay hắn cầm là cái gì không tam đại bạo liệt thần lôi một trong thích lịch thần lôi tam đại bạo liệt thần lôi lãnh diễm thần lôi bảo diễm thần lôi phích lịch thần lôi bất quá phích lịch thần lôi cùng lãnh diễm thần lôi cùng bảo diễm thần lôi có sự bất đồng rất lớn này hai đại thần lôi là bởi vì một cái trí âm trí lạnh một cái trí dương cực nóng một khi nổ tung lạnh nóng công kích mà phích lịch thần lôi lại là dùng nổ tung lực lấy sưng một khi nổ tung long trời lở đất toàn bộ thiên địa đều sẽ bị trong nháy mắt t i ê n d i ệ t cho dù là vương giả cũng trong khoảnh khắc bị t ạ c thành cho tàn quan đào đến có chuẩn bị cầm trong tay hai cái phích lịch thần lôi đây là muốn cùng liệt diễm thương vương đồng quy vũ tận quan gia bảo thiết linh thật mạnh hơn một ngàn nhân khẩu toàn bộ bị giết liệt diễm thương vương còn thật sự là ngân đ ộ n nam cung liệt tội ác thao thiên, hoàn toàn chính xác còn nhận trừng phạt l i ê n là khổ quan đ à o gia chủ tận mắt thấy chủ nhân bị diệt kẻ địch lại mạnh mẽ như thế chính mình chỉ có thể lựa chọn cùng người ta đồng quy vô tận thảm thương đáng tiếc ca nam cung liệt đáng chém nam cung liệt diệt cả nhà người ta vô pháp vô thiên lập tức hiện trường một hồi xôn xao mọi người không khỏi nghị luận ở mỹ dồn dập đối nam cung liệt tiến hành khiển trách dâng lên l i ê n trần lâm đều chân mày cao lại cái này liệt diễm thương vương ấn tượng đầu tiên không sai điệu thấp khiêm tốn lại không nghĩ rằng diệt cả nhà người ta liệt diễm thương vương rõ ràng bị giam xong cử động điên cuồng cho giật này mình nhanh chóng lui lại đồng thời lớn tiếng nói đánh dăm chính là ngươi quan đảo quan gia bảo gia chủ làm sao cho tới bây giờ ngươi còn không nguyện ý thừa nhận ta tại sao phải diệt ngươi quan gia bảo ta đảo muốn hỏi ngươi các ngươi quan gia bảo dưới mặt đất ma quật sự tỉnh mọi người đều biết sao hơn ba n g h n cỗ tiểu hải thi hải đại gia biết không quan đảo vẻ mặt đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi y nguyên ngụy biển nói ngươi nói h i ệ u nói vợ ư n g ta không biết ngươi đang nói cái gì nam cung liệt ngươi diệt ta còn ra ta muốn cho ngươi để mạng nam cung liệt nói ra làm sao thiên tài làm người đang nhìn chết không thừa nhận Chư vì ị tu luyện ta công cho nên chuyên môn bắt một chút tiểu h ả i từ hút xương tủy của bọn họ luyệt công hơn ba cỗ tiểu hài thi hải tội lỗi trồng chết coi ta một đường truy xét tìm tới quan gia thời điểm đã chậm một bước tôn nhi của ta chết rồi liền chết tại trước mặt của ta các ngươi nói dạng này quan gia ta nên diệt sao người đánh giám quan đào lập tức cực kỳ h é t lớn đại gia không nên tin hắn người nào không biết ta thiết lĩnh quan hân gia từ thiện vì nhà thích hay làm v i ệ c thiện trợ giúp nhiều ít khó khăn người mà hắn nam cung liệt làm đủ trò xấu giết người vô số bây giờ lại nói cái gì ba ngàn c ỗ hải tử hải cốt tới vu hãm chúng ta quan hân gia đúng quan đào gia chủ nói rất đúng nam cung liệt làm đủ trò xấu tội ác t à y trời hắn hoàn toàn chính xác không thể tin quan gia bảo ta cũng biết có thể là đại thiện nhân một cái a nam cung liệt đ ừ n g tưởng rằng ngươi là phong vương cường giả không nổi ở đây phong vương cường giả cũng không ít hơn nữa còn có trần lâm chuẩn đế đại nhân ở đây ngươi làm đủ trò xấu d i ệ t cả nhà người ta liền không sợ gặp báo ứng sao quan gia chủ ngươi đại khái có thể không thể so cùng nam cung liệt đồng quy vô tận ngươi vẫn là lưu lại thân thể tàn phế t r ù n g tiến quan gia bảo bọn hắn nói rất đúng trần lâm chuẩn đế đại nhân ở đây ngươi có khả năng cầu trần lâm điện hạ chủ trì công đạo cho ngươi lời này không thể nghi ngờ là nhắc nhở con đảo quan đảo phù phù một thoáng hướng phía trần lâm phương hướng quỳ xuống nói ra tại hạ quan gia bảo bảo chủ con đảo cái này nam cung liệt giết người nhưng d i ệ t ta quản gia cả nhà hơn 1.300 n h â n khẩu liền ta cái kêu ba tuổi hải tử đều không có bưng t h a còn mời chuẩn đế điện hạ vì ta làm chủ ta cho điện hạ n g ư ờ i dập đầu nói xong liền đông đông đông dập đầu t r u n g quanh người vây xem cũng r ồ n dập nói ra điện hạ người cao cao tại thượng như thế chuyện ác n g ư ờ i nhất định phải vì mọi người chủ trì công đạo nghiêm trị nam cung liệt ta nam cung liệt diệt cả nhà người ta h u n g tàn đến cực điểm nhất định phải diệt trừ cái này người còn mời trần lâm điện hạ làm chủ a một bên nam cung liệt là sắc mặt đại biến đối mặt quan đạo khiển trách cho dù là cầm lấy phích lịch thần lôi muốn cùng chính mình đồng quy vô tận h ắ n cũng không sợ thế nhưng liền sợ trần lâm chính mình mặc dù là phong vương cương giả thế nhưng trần lâm này tôn chuẩn đế thật muốn độc thủ chính mình còn chưa đủ hắn một bàn tay đập chết rồi vội v a n g giải thích nói điện hạ này căn bản không phải hắn nói như vậy ta tuyệt không rằng có bất kỳ dấu diếm nào quan gia bảo tiền nhiệm gia chủ tu luyện t a công hốt hải nhi c ó t tủy tôn nhi của ta cũng bị hắn làm hại ta lúc này mới diệt toàn bộ quan gia bảo nói hiệu nói vượn g quan đ à o vội vàng nói điện hạ ngươi nhìn rõ mọi việc nhìn rõ nhậm thần ngươi có thể hỏi một chút ở đây tất cả mọi người ta quan gia bảo làm người là dặm gì phụ thân ta đã sống chết làm sao có thể tu luyện tà công Hắn hàm chính mình ràng liền đây rõ là i vu vì d ệ trần ta thế. Liệt ta Liệt toàn ta thế tỉnh tuyệt ta thề t quan gia Nam Nam vừa vừa Cung Cung Không căn bản không như nói hoàn chính chính nhưng không chống kiểm phải vội đối với trời. Quan gia bảo làm dám cớ. xác chế và đã sự sẽ ờ người i gia giết, ta tuyệt không hối Quan quả tuyệt ta nên không bảo thật t hợp. r lâm lúc này lại cũng là vẻ mặt hết sức mất tự nhiên nay chút nhàn sự hắn có thể lười đi quản hết lần này tới lần khác trả lại cổ sắt tìm tới chính mình tới rất tốt Nếu chính mình muốn chết, ta liền thành toàn chết, ta nam cung liệt lập tức xứng sở lời của ngươi ta tin nam cung liệt lập tức lâm vào mừng như điên bên trong đối trần lâm nói ra chuẩn đế điện hạ mà người vây quanh liền gấp nói ra chuẩn đế điện hạ ngươi cũng không thể bởi vì nam cung liệt lời nói của một bên liền tin tưởng hắn lợi a đại nhân nhìn rõ mọi việc đại nhân cái này nam cung liệt làm đủ cho xấu ngươi làm sao có thể tin tưởng hắn lợi a quan đảo cả người tựa như là bị người rút sạch tinh khí thần m ừ n dạng mềm n h ũ n tê liệt ngồi dưới đất thần tinh kia phản phất nhận bao lớn bị khuất m ừ n dạng khẽ cắn răng dứt khoác nói nếu chuẩn đế đại nhân không nguyện ý vì ta làm chủ, ta vẫn là cùng nam cung liệt đồng quy vô tận tốt cha mẹ đại bá nhi t h u ố c gia gia của ta hải nhi tới cùng các ngươi